t r ư ơ n g sáu mươi bốn cái này mới gọi uy hiếp quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên an tĩnh lại vũ lâm bên trong từ trước đến nay là rất náo nhiệt nhưng ở một khắc này mặt t h ẻ lại cảm nhận được đã lâu yên tĩnh phản phất tất cả thanh n â m đều bị thôn p h ệ thính giác bị che đậy tình hồ dưới mặt t h ẻ cái khác giác quan lại trở nên chưa từng có linh mẫn hắn có thể cảm thụ phong lưu động cũng có thể thấy rõ ba mươi m bên ngoài một đoá bá vương hoa bên trên sương sớm tại rừng cây chi nhãn tác dụng dưới hắn không cần quay người cũng có thể thấy rõ những phương hướng khác tình huống loại cảm giác này rất kỳ diệu mặt thẹ phản phất đang cùng tự thân ba trăm sáu mươi độ trong tầm mắt một ngọn cây quọn cỏ đối m hắn nhìn thấy khủng bạo long thất vọng quay người rời đi nhìn thấy hoa ban cự ngạc không vào nước bên trong lúc kích thích to lớn bọc nước nhìn thấy mấy cái chuột bay từ trên tán cây bay lượn đi chỗ hắn nhìn thấy một chiêm qua người thổ dân cảnh giác đứng tại cây r ò n g chỗ cao nhìn ra xa nơi này nhìn thấy hai con hoa ăn thịt người đang vì tranh đoạt địa bàn điên cùng vật lộn nhìn thấy mấy cái lớn lam t h i ể m điệp tại mặt đất phụ cận c u ố n lấy nhau phi vũ nhìn thấy một tổ toàn thân p h ẳ n g phất trong suốt pha lê hết đang kiên nhận chờ đợi thực vật nhìn thấy một con cự dài cá tại bờ sông xoay người lại vô ý ngã vào trong nước a vũ lâm đây chính là vũ lâm nóng ư ớ t do phất qua mặt t h ẻ khuôn mặt hắn giật mình từ vừa mới loại kia trạng thái huyền diệu bên trong tỉnh táo lại lúc này hai đạo hào quang trói lọi từ trên x u ố n g d ư ớ i xuyên đấu nhộn nhịp nhánh mậu diệp đánh xuống đạo thứ nhất quang đánh vào phong thần dược long trên thi thể hậu giả rất nhanh biến mất không còn tam tích đoạn thứ hai quang thì đánh vào mặt t h ẻ trên thân nhắc nhở vũ lâm c h i hồn mời ngươi tiến vào hắt d u n g ngọc cảnh phải trăng tiến vào mặt t h ẻ không có vội vã tiếp nhận vũ lâm c h i hồn tiếp dẫn trong óc của hắn còn tại chiếu lại lấy cùng phong thần dược long chém giết lúc hình ảnh g e n sắc khi còn nóng hắn dự định tự mình phục bàn một chút vừa mới trận kia nhìn như đơn giản kỳ thực kinh tâm động p h á c h chiến đấu đây là mặt thẹ lần thứ nhất kinh lịch như thế kích thích chém giết hắn thời khắc này cảm giác chấn động cũng bắt nguồn từ đây đừng nhìn toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian cũng không dài mặt thẹ nhìn như dễ như t r ở bàn tay giết chết phong thần dược lòng nhưng lấy nhị giai chỉ thân chém giết tứ giai đối người trong cuộc đến nói thật là một trận vô cùng gian nan đánh cược mặt thẹ nhắm mắt lại chuyên chú phục bàn rất nhanh hắm mắt lại chuyên chú phục bàn rất nhanh hắm ngay tại ở hắn thành công địa lấy nguyệt gấu tư thái bắt lấy phong thần dược long phong thần dược long là bầu trời bá chủ nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời nó không thể tránh khỏi sẽ đánh mất cái khác tứ giai lanh chúa chỗ có một chút ưu thế nói ví dụ tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực lại nói ví dụ siêu cao sinh vật hộ giáp mặt t h ẻ phong đoán lấy cùng bạo long cùng hoa ban cự ngạt thanh máu coi như đứng cho mình đâm chính mình cũng đến đâm bên trên m ư ờ i mây phút mới có thể đánh cho trọng thương càng kinh khủng chính là nếu như dùng chính là phổ thông vũ khí toàn bộ quá trình đều chưa hắn có thể phá phỏng cái này cần nhờ vào lanh chúa cấp siêu cự hình quái vật, tự mang sinh vật chúng nó tựa như là một tòa di động sinh vật t h à n h lũy lực phá hoại kinh người cũng liền thôi da thịt cũng là không thể phá vỡ đây cũng là mặt t h ẻ từ đầu đến cuối không dám đánh hai cái vị này chủ ý trọng yếu nguyên nhân mà phong thần dược long liền không giống bầu trời sùng nhi chú định không thể có được lục địa b á chủ cao như vậy sinh vật hố g i á c cái này cho mặt t h ẻ thừa dịp cơ hội sớm tại bầu trời vật lộn thời điểm mặt t h ẻ liền phát hiện mình biến thân nguyệt gấu có thể phá vỡ dược long sinh vật hố g i á c phải biết nguyệt gấu sinh vật cấp bậc là lv m mươi một có thể thấy được phong thần dược long vẫn là rất giòn n ó này tính tình cẩn thận đoán chừng cũng là bắt nguồn từ đây một khi mất đi quyền khống chế bầu trời phong thần d ự c long liền cùng phổ thông tam giai quái vật không có gì khác biệt thiên nhiên vẫn là công bằng nó ban cho ngươi một bộ phận đặc thù năng lực liền sẽ thu về đi một bộ phận khác nói tóm lại tại nguyệt gấu cơi đến d ự c long trên lưng thời điểm trận chiến đấu này kết cục liền đã chú định nguyệt gấu thể trọng là tháng tám n kg phong thần d ự c long chỉ có 5 5 0 kg tả hưu cho dù có trời sinh thi pháp khống chế khí lưu cả hai tại không trung xoay đánh lên phong thần d ự c long hình thể cùng trọng tài tuyệt đối là thua thiệt nó này dài nhỏ cổ cất vào dưới bụng câu trào căn bản cũng không thích hợp cận thân sáp lá cả có c thể ù nguyệt n g g quang quy nữ thần cử động lần này so dệt hoa trên cấm không thể nghi ngờ mạnh hơn chút thiêu một cái tiểu nhân tình cứ việc từ đầu đến cuối đối nguyệt quang nữ thần duy trì cảnh giác nhưng mặt thẹ vẫn là rất coi trọng phần nhân tình này hắn sẽ ghi ở trong lòng tại thời cơ thích hợp thời điểm hắn sẽ dành cho hồi báo húng chi từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt để nói mặt thẹ có thể lấy nguyệt gấu tư thái b ò lên trên rực lòng phía sau lưng cũng làm ư ợ n nữ thần trúc phúc ánh sáng không t h i pháp chuẩn bị phía trước biến thân thực tế là quá thơm gia nhập ánh trăng liên hợp vẫn là có giá trị mặt thẹ hài lòng tổng kết nói v ề phần cái k i a đáng giá nghĩ lại điểm kỳ thật cũng không phải là liên quan tới mặt thẹ tự thân mà chính là nhằm vào mặt thẹ định nhân phong thần r ự c long mặt thẹ lấy địch làm gương nghĩ lại tự thân nếu như lúc ấy n ó lại tỉnh táo một điểm nhờ một bước thăm dò kết cục khả năng liền khác biệt đương nhiên cái này cũng thiếu không vũ lâm c h i hồn thần trợ công nếu như nó không phải đẩy trong đầu chỉ có tốt nhất lên ta không có khả năng giết thuận lợi như vậy phong thần dực long kết cục bi thảm nói cho mặt thẻ thứ nhất chỉ cần không có hình thành chiến lược n h ậ n ép này nhiều thăm dò mấy lần tóm lại là không sai thứ hai vô luận là chiến đấu hay là phương diện khác nhất định chính theo mạch suy nghĩ đến nếu như bị những người khắc khoa tay m u ố i chân sáo trộn tiết ấu sau cùng chết nhất định sẽ rất thảm tấy lại tinh thần mặt thẻ đột nhiên phát hiện mình bị tám đạo đèn triệu giống như huy quang chiêu sáng cửa sổ chắc bên trong đều là vũ lâm chỉ hồn mời người tiến vào hắt dùng ngộng cảnh nhắc nhở khá lắm tính tình thật đúng là gấp a mặt t h ẻ n cười cười tại đạo thứ chín tiếp dẫn chỉ quang giáng lâm trước đó lựa chọn đồng ý một trận nhẹ nhàng cảm giác từ mặt t h ẻ dưới lòng bàn chân chuyển đến tiến tới cả người hắn bay lên tại huy quang bên trong tan thành bong bóng mạt trong trước mắt hắn liền đến đến hắt dung một c ả n h nơi này khắp nơi đều là to lớn cây rong ướt át trong không khí hôn tạp nhàn nhạt k h ô nóng từng cây leo dây treo ở cây rong trên cành cây có chút leo dây bên trên n ở đầy tiểu bạch hoa mặt hẹ theo chỉ dẫn xuyên việt rừng cây đi vào một gốc cao vút trong mây hắt dùng cây trước mặt cây rong dưới đáy có một cái tế đàn. tế đàn ngay phía trên đứng vững một tòa từ thực vật leo dây cùng động vật xương sợ trồng lên thành vương tọa lúc này vương tọa bên trên đang ngồi lấy một cái mặt mũi tràn đầy không kiên nhận thiếu nữ nàng g a thị trắng t nón khuôn mặt non nớt nhưng giữa lông mày lại lộ ra một cỗ sát khí thiếu nữ mặc lá cây biên t r ư ớ c thành y phục hai cái đùi cân xứng p h o n o n dài trắng nón lưng đùi cùng chỉ đầu trên vương tọa niết lên niết lên có chút đáng chú ý người động tác thật chậm từ linh pháp sư nhanh chọn lựa chiến lợi phẩm của người đi đây là ta đối với người bạn ơn thiếu nữ ngữ khí rất là lãnh đạm thoại âm rơi xuống ba đầu hình thể phiên bản thu nhỏ lã k h ủ n g bạo long hoa ban cự ngạc phong thần dược long trừ phong thần dược long là thi thể hình tượng bên ngoài mặt khác hai cái đều là nhảy nhót tưng ơ bừng mặt thẻ thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn họ đang đi lại kiếm ăn ba tuyển một ta đoán ngươi đ ạ i khái sẽ không cân nhắc những sinh vật khác cho nên cũng liền lười nhắc đem bọn nó đưa đến trước mặt của ngươi thiếu nữ thuốc dùng nói nhanh tuyển không muốn lề mê chậm chạp như cái nam nhân một điểm mặt thẻ ánh mắt tại khủng bạo long cùng hoa ban cự ngạc ở giữa vừa đi vừa về du đãng đáy mắt có vẻ m ừ n rõ hắn do dự một n ồ i cuối cùng dứt khoát đi hướng khủng bạo long chỗ hư ảnh nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắp đến c h ạ m đến này xóa hư ảnh thời điểm một loại cảm giác khác thường ở đ á y lòng hắn dâng lên mặt thẹ nháy mắt kịp phản ứng hắn như thiểm điện rút tay về hắn biết kia là tiết chế lĩnh vực cho mình gõ vang cảnh báo đúng vậy a ta lại có tư cách gì lựa chọn khủng bạo l o n g đâu ta ngay cả đối mặt hắn dũng khí đều không có hoa ban cự n g ạ c cũng giống như vậy tuy nói dựa theo vũ lâm c h i hồn lời hứa hắn có thể từ tùy ý một loại tham dự vây công sinh vật bên trong chọn lựa hoang dã hình thái nhưng cái này rõ ràng không phù hợp vũ lâm tinh thần mặt thẹ mí mắt hướng lên nhấc đi lại vừa vặn thấy lê ma lê mề n g ư ơ i đến cùng đang làm cái gì tranh thủ thời gian tuyển nha vũ lâm chi hồn vội vàng sao động xác minh mặt thẹ trong lòng suy đoán vừa nghĩ đến đây hắn không do dự nữa trực tiếp vượt qua khủng bạo long cùng hoa ban cự ngạn đưa tay sở về phía p h o n g thần dược long tạt u y ể n n ó một giây sau mặt thẹ đầu ngón tay chạm đến p h o n g thần dược long hư ảnh một c ỗ m ê n h mông trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn hắn nhìn thấy trời xanh mây trắng vách đá cồn phong nhìn thấy đại đ i ệ bên trên rậm r ạ vũ lâm như ngân mang dòng sông trong rừng tàn phá bừa bãi khủng long đạo chúa ngay sau đó hắn thị giác chấm xuống phía dưới một vệ t bóng đen cấp tốc lướt qua vũ lâm trong khoảnh khắc hắn liền cảm giác được mình cầu trên vớt nhiều một đầu trĩu nặng đ ổ vật mặt t h ẻ túi đầu có thể xem xét lại là một con khủng long bạo chúa thu con rất nhanh sâu trong rừng mưa liền truyền đến trưởng thành khủng long bạo chúa giận không kèm được tiếng gầm ngự vậy mà lúc này mặt t h ẻ chỗ phụ thân d ự c long sớm đã dương cánh bay cao biến mất ở chân trời ở giữa nhắc nhở ngươi thu hoạch được hoang g i ã hình thái phong thần d ự c long phong thần d ự c long tiền sử di trùng chân long huyết mạch nhặt bầu trời bá c h ù hai gạch chéo ngự không a không c ù n phong hậu nhân phong thần dược ngươi cũng không phải là vô địch chân chính phong thần d ự c long nắm giữ lấy bản năng thi pháp k h ô n g chế khí lưu cùng c u ồ n g phong c h i lực bởi vì thuộc về đệ nhất huyết mạch khủng long loại phong thần d ự c long cũng không thụ chân long tán thành nó thậm chí sẽ gặp phải cự long loại phỉ nổ bộ phận cự long sẽ chủ động săn bắt khủng long loại bởi vậy mời tại cự long ẩn hiện khu vực bảo trì cảnh giác xét thấy ngươi nghề nghiệp đẳng cấp ngươi biến thành thân thể phong thần d ự c long sinh vật đẳng cấp điều chỉnh làm cấp m ư ơ i hai thu hoạch được một loại hoàn toàn mới hoang dã hình thái mà lại là mười phần cường lực phong thần d ư c long mặt h ệ trong lòng rất là không có để ý hoang dã hình thái tối cao đẳng cấp nhiều nhất không thể vượt qua tự thân chức nghiệp cấp bốn không phải vậy liền sẽ bị hạn chế có thể chỉ cần mặt t h ẻ hoàn thành t i ế n giai vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng lựa chọn hoàn tất về sau mặt t h ẻ nhìn về phía vương tọa bên trên thiếu nữ phát hiện hậu giả chính phồng má rút một bộ dáng vẻ thở phì phò mặt t h ẻ nhìn không được hỏi nếu như ta vừa mới tuyển khủng bạo long sẽ phát sinh cái gì thiếu nữ hận hận đáp đương nhiên là sẽ nhảy ra một con khủng bạo long cùng người nhất quyết sinh tử không có tự tay giết chết một con vũ lâm sinh vật liền muốn thu hoạch được nó hoang dã hình thái ngươi cái này m ộ n đẹp cũng làm được quá tốt mặt thẹ nhún cho nên trước ngươi lời hứa nhưng thật ra là nói láo thiếu nữ xem thường nói xảo trá đồng dạng là vũ lâm một loại diện mạo lựa chọn cuối cùng quá trình cũng là thí luyện một bộ phận ta đã đối ngươi thật tốt phái phong thần dực lòng cho ngươi nhường ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao mặt hẹn g h e vậy có chút kinh ngạc thí luyện không phải vậy đâu ngươi không phải đang tiến hành hoang dã thí luyện sao thiếu nữ hỏi ngược lại mà lại là tối cao quy cách lĩnh vực thí luyện tuy nhiên ngươi mạo phạt ta nhưng không thể không thừa nhận ngươi thuận lợi thông qua thí luyện ta sẽ không keo kiệt tại đối ngươi ban thưởng tiếp xuống cũng là ngươi lớn nhất khao khát lĩnh vực nhắc ó i một đạo lục sắc u quang sau y tọa người nàng vương tọa nổi lên lên, sau đó rơi vào mặt trên thân n giới từ mặt thẻ thể. vào rơi đó h nhở n g ư ơ i thông qua vũ lâm c h i hồn hoang dã thí luyện lĩnh vực bản ngươi thành công tiến vào tự nhiên t ử lĩnh vực vũ lâm cũng ở trong đó hoàn thành ngắn ngủi ngưng lại làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi có thể từ trở xuống ba cái năng lực bên trong chọn lựa một hạng một tràn đầy tinh lực tinh lực của ngươi khôi phục tốc độ tăng lên một trăm linh hai sinh vật đại sư ngươi có thể nháy mắt thu hoạch được đại lượng liên quan tới vũ lâm sinh vật tri thức ba tiện í c chi ban thường mỗi qua bảy ngày ngươi liền có thể thu hoạch được một tiểu phần vũ lâm tiện í c độc tố để thủ dịch nguyên lai、like、vừa mới ta tại nguyên c h ỗ ngần người nhìn thấy nhiều như vậy vũ lâm sinh vật là bởi vì tiên vào lĩnh vực d u y ê n có mặt thẹ bừng tỉnh đại ngộ nhưng rất nhanh hắn liền rồi dám bởi vì cái này ba cái tuyển hạng hắn đều lớn nam nhân kia không yêu tinh lực vũ lâm trị thức cũng rất trọng yếu tiện í t độc tố hợp mặt thẹ khẩu vị hắn do dự một chút quyết định tiến hành một cái t o gan hành vi ngươi làm sao chậm như vậy a thiếu nữ bất mãn t h u ố c giục nói tùy tiện chọn một sau đó lăn ra ngoài nhưng mà một giây sau nàng lại nghe mặt h ẹ nghiêm trọng nói ta không thể làm ra lựa chọn thiếu nữ táo bạo nói vì cái gì mặt t h ẻ n ó i bởi vì ta căn bản liền không có khởi xướng qua hoang dã t h í luyện ta chỉ là một cái vừa mới tiến vũ lâm nữ giả đang nỗ lực cùng ngươi tiến hành cơ sở nhất tự nhiên câu thông thiếu nữ ngốc một chút ngươi nói cái gì mặt t h ẻ bình tĩnh đem mình tao nộ giải thích một lần hắn thể mình không có hướng vũ lâm c h i hồn khởi xướng t h í luyện tình cầu thiếu nữ sau khi nghe xong cau mày ánh mắt m ở b ị t chẳng lẽ không phải ngươi vậy vậy nay đến tột cùng là ai hướng ta khởi xướng t h í luyện tình cầu mặt thẹ cười cười cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ngài giống như xuất hiện thất trách đem một cái vốn không nên tham dự hung tàn hoang dã t h í luyện người đáng thương ném cho tam đầu lĩnh người cấp quái vật coi như ngài là vũ lâm chỉ hồn cũng không thể nào nói nổi thiếu nữ bất mặt nói người đang uy hiếp ta mặt thẹ lắc đầu nói không này không gọi uy hiếp đây chẳng qua là đang trần thuật sự thật nói xong hắn từ trong bọc hành lý lấy ra rực lửa n h ự a c â y liệt long dầu cùng bình tiêu đốt đưa chúng nó theo thứ tự tại vũ lâm chỉ hồn trước mặt lắc lắc cái này mới gọi uy hiếp mười mấy cây số bên ngoài một tòa thần bí trong huyền động ba cái c h i m qua người thổ dân sóng vai đi ra trong đó một vị là cái mặt mũi tràn đầy thuốc màu niên kỷ dàn mua vũ lâm t ắ t mãn hắn nghi hoặc nhìn qua sâu trong rừng mưa đối bên cạnh tên kia thân hình cao lớn nam tử nói vì sao chúng ta nghi thức không có đạt được vũ lâm c h i hồn đáp lại chẳng lẽ nó thật vứt bỏ chúng ta Trước người hương có cây trên hắn gỗ sồi hương vị. đây đã là chúng ta gần đây lần thứ hai cử hành hiến tế nghi thức rõ ràng lần thứ nhất thời điểm còn có song chấn động lần này lại là không phản ứng chút nào lao t ắ t mãn nếp nhăn trên mặt cơ hồ đều chen đến một khối đời ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này bên cạnh một cái vóc dáng nhỏ gậy người trẻ tuổi lo âu nói trong bộ lạc người vốn là đối đem hiến tế tư nguyên cho lù mì ở giờ rất có phê bình kín áo liên tục hai lần thất bại về sau nhị trưởng lão bọn họ chỉ sợ sẽ không nhượng bộ nữa lao t ắ t mãn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu ta quay đầu suy nghĩ lại một chút biện pháp lão nhân q u a y người nhìn một chút điểm kia đầy đến động v ệ t sau đó thở dài thở dài một hơi không cần ạ xa rộ, đây là ta một người tiến ra nghi thức không cần lại sử dụng bộ lạc tư nguyên cái kia tên là lù mì ở giờ cao lớn thổ dân bình tĩnh nói ta cũng không muốn ngươi lại vì ta sự tỉnh mà bôi ba lao tắc mãn ạ xa dỗ hiện lành cười một tiếng ngốc hải tử ngươi là hát dung bộ lạc tương lai vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là chức trách của ta ta tin tưởng mình ánh mắt tất cả chiêm qua người bên trong chỉ có ngươi có cơ hội đột phá ngũ giai thậm chí vẫn đỉnh truyền kỳ ngươi sẽ trở thành vũ lâm chỉ vương lụt m i ờ lụt m i ờ đi qua bắt lấy lão nhân tay khô héo thần s ắ c chân thành tha thiết nói ta là chăm chú ạ xa r ô nếu ngươi tin tưởng mình ánh mắt như vậy ngươi liền nên tin tưởng tương lai vũ lâm chỉ vương có thể tự mình giải quyết vấn đề này ạ xa r ô sững sờ một chút ánh mắt của hắn phức tạp nhìn trước mắt cái này tràn ngập nhuệ khí người trẻ tuổi có như vậy một cái trước mắt hắn phảng phất nhìn thấy hơn hai mươi năm trước hắn tự tay ôm vẫn là c h ồ n g tá lót em bé lù mì ở giờ hậu giả gào khóc lúc c h ẳ n g cảnh n g ư ơ i lớn lên lù mì ở giờ lao t ắ t mãn bùi mùi mai thôi nắm chặt lù mì ở giờ tay run nhẹ nhẹ ta tin tưởng ngươi có thể ngươi muốn nói cho ta biết ngươi dự định như thế nào tự mình giải quyết vấn đề này lù mì ở giờ thần sắc kiên định nói vũ lâm c h i hồn không có trả lời chúng ta chưa chắc là vứt bỏ h ắ c d u n g bộ lạc cũng có thể là đối ta khảo nghiệm trong mấy ngày kế tiếp ta đem một mình đi săn sóng túc phi long hoặc hoa ban n g ạ cách mỗi một giờ ta liền vi tôn đ ắ c vũ lâm c h i hồn dâng lên một đầu cấp bậc này tế phẩm ta tin tưởng mình t h à n h kính đủ để đả động vũ lâm c h i hồn lao t ắ t mãn nhất thời động dung nói cái này rất nguy hiểm lù mi ở thợ tự tin cười nói nguy hiểm nên vũ lâm bên trong manh thủ nhóm đừng quên ạ xa rồ ta thế nhưng là hắt d u n g bộ lạc duy nhất một huyết l i ệ p hắn buông xuống lao nhân hai tay trao hỏi này nhỏ gầy người trẻ tuổi nói a kim thay ta chiếu cố tốt ạ xa rồ ta rất mau trở lại tới khi ta trở về thời điểm ta chính là ngũ giai vũ lâm chỉ tử chờ ta tin tốt nói lụ mì ở giờ giống như là báo đi săn bổ nhào lên tây lại như viên hầu tại đầu cảnh tránh c h u y ệ n xê dịch mây hơi thở thân ảnh của hắn liền cùng mênh mông vũ lâm hòa là một thể hát dung n g ọ cảnh c đem ngươi những cái kia chán ghét đổ vật đều thu lại vương tọa bên trên thiếu nữ lộ ra giận không kèm được đây là hát dung n g ọ cảnh c d g không được phóng hỏa phạm chỉ vật khinh nhờn mặt thẹ vừa cười một bên t r ầ m rãi thu hồi những vật phẩm kia ngài hiểu lầm ta cũng không phải tả ác phóng hỏa phạm ta chỉ là một hèn bọn tử linh pháp sư mà thôi như ngài thấy ta hiện tại thương tổn rất nặng ngạch chủ yếu là trên tinh thần thương tích cùng tinh hãi mà này chủ yếu bắt nguồn từ ngài công việc sai lầm ngài giống như đem một cái cho tứ giai chức nghiệp giả tiến giai nghi thức chuyển rời đến ta một cái nhị giai tiểu pháp sư trên thân này làm sao dạng đều coi là một cọc sự cô à. ta nghĩ giống ngài như thế phụ trách vũ lâm tri hồn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này ngồi nhìn thiếu nữ nghe vậy lập tức tức dẫn đến giơ chân người tại bắt chẹt ta người dám bắt chẹt một tự nhiên tri hồn người có tin ta hay không lập tức đem người từ nơi này đá ra đi mặt thẻo thiếu càng sâu một bộ khúng đúng bộ dáng ta tin ta đương nhiên tin tưởng ngài uy thế tại h ắ c d u n g trong ngộng cảnh là không thể ngẫu n ị c h nhưng ở ngộng cảnh bên ngoài đâu khả năng ngài không biết ta trùng hợp nắm giữ lấy cây gỗ sồi lĩnh vực có thể xuyên thấu qua nó viếng thăm tự nhiên lĩnh vực ngài cũng không muốn tự nhiên ý chí biết lần này bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà tạo thành sự c ố a thiếu nữ một đôi manh mối mở thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẹ phán phất hận không thể đem hắn ăn sống n u ố tươi nàng cặp tia trắng nón chân nhỏ bên trên mười cái ngón chân đều tóm đến thật chặt hiển nhiên là phẫn nộ đến t ự c h ạ n có thể nghe được một câu cuối cùng sắc mặt của nàng đột của nàng đ ngươi đến tột u cùng muốn cái gì chán ghét cây gỗ sồi người mặt thẹ vẫn là ngữ khí khiêm tốn nói bất quá là một điểm đền bù a thiếu nữ không kiên nhẫn nói có dám mau thả mặt thẹ có chút hăng hái mà nhìn xem nàng đầu tiên ta muốn biết ngài tôn tên vũ lâm chi hồn vốn là không có tên nhưng mặt thẹ ý thức được trước mắt vị này thiếu nữ có chút đặc thù liền muốn nắm giữ càng nhiều tin tức của nàng ai ngờ mặt thẹ hỏi lên như vậy lại phảng phất giống thiếu nữ cái đôi nhỏ giống như nàng từ vương tọa bên trên nhảy dựng lên giữ răn đ i ệ hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì mặt thẹ bình thản cười một tiếng nếu như không tiện ngài có thể không nói thiếu nữ nhất miệng rất không tình mượn nói soi ạ một cái phát âm kết cấu cùng ẹ n độ tiếng thông dụng có chút xa c á c h tên mặt thẹn trong lòng k h é đậu là soi ạ mà không phải xoa loại hình soi ạ hừ một tiếng biểu thị khẳng định tên của ngươi là ai lấy mặt thẹ biết tự nhiên chỉ hồn mệnh d a n h cực kỳ coi trọng l à tên cũng là nguyện quang nữ thần ban cho mà có tư cách cho vũ lâm chỉ hồn đặt tên tuyệt không phải hời hợt hàng người cũng chỉ cái tên này kết cấu cùng cảng phía nam tô tộc nhân tương tự như vậy hãn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú không nói cho ngươi soi ạ tức giận bất bình địa nói n g ư ơ i quản ta gọi cái gì đâu toàn thân hôi thối cây gỗ sổi người tốt ta mặt t h ẻ không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới chúng ta tới đó thương lượng một chút vấn đề bồi thường soi ạ hai tay ôm ngực ánh mắt như lao nói ra ngươi m u ố n nhưng ngươi tốt nhất hiểu được có chừng có mực mặt t h ẻ tự nhiên nói vũ lâm trong lĩnh vực ba cái kia năng lực ta tất cả đều m u ố n soi ạ vừa mới khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ nháy mắt liền quay cong lên đến ngươi không muốn mặt ngươi người này làm sao có thể như thế tham lam ba cái lĩnh vực năng lực tất cả đều muốn a không hổ là buồn nôn cây gỗ sổi người ngay cả cơ bản nhất xấu hổ cũng không biết mặt thẹ nghe thờ dê ngươi có thể mắng khó nghe hơn chút nhưng cái này cùng ta không tổn hao ta chỉ là tại yêu cầu một điểm nho nhỏ để ngủ không có khả năng s ò i ạ quả quyết cự tuyệt nói cái này làm trái tự nhiên ý chí chế định quy tắc mặt thẹ biểu lộ nghiền ngẫm mà nói có thể ngươi đã làm trái tự nhiên ý chí chế định quy tắc s ò i ạ sắc mặt tái đi nỗ lực cho mình giải thích vậy vậy không phải cố ý mặt thẹ nhốn núi vai chỉ sợ tự nhiên ý chí sẽ không như thế cho rằng ba soi ạ toàn thân vô lực sụi lợt ạ i hắc dung vương tọa bên trên ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ qua một hồi nàng h ư u khí vô lực v n vương tọa ngồi thẳng lên nhiều nhất hai cái thành dao mặt thẻ sảng khoái đáp ứng soi hạ ngạc nhiên nhìn xem mặt thẻ n g ư ơ i n g ư ơ i được như ý mặt thẻ tận lực để cho mình nụ cười lộ ra ấm áp dễ thân chút ta nhưng thật ra là một cái rất dễ nói chuyện cây gỗ sồi người nhắc nhỏ ngươi thu hoạch được lĩnh vực năng lực tỉnh lực tràn đầy cùng tiện yết chỉ độc ngươi thu hoạch được độc tố bình tiện ích chỉ độc một mặt thẻ trong tay nhiều một con làm bằng gỗ bình nhỏ nó tựa như một cái bình thuốc nhỏ chẳng qua là bị đào g i n g một đầu cùng một viên cái nắp tạo thành b bên bên ì nhưng b vô luận như thế nào đối với mặt thẻ thủ nọ nó đến nói lại là một lần to lớn tăng cường mà trừ hai đại lĩnh vực năng lực bên ngoài mặt thẻ còn thông qua vũ lâm lĩnh vực thu hoạch được một cái tên là loại săn mồi vĩnh cựu trạng thái cùng một cái lâm thời trạng thái loài săn mồi khi người lấy hoang dã hình thái xuất kích thành công săn giết cũng hoàn toàn n u ố t sống một đầu t r u n g đẳng hình thể trở lên sinh vật lúc ngươi có thể tại sáu mươi giây bên trong đem hắn tiêu hóa sông tất cũng thu hoạch được ngoài định mức thể lực pháp lực sinh mệnh giá trị bổ sung thời gian có đau sáu giờ táo bạo c h i hồn khi ngươi hám sâu phẫn nộ thời điểm phẫn nộ cũng sẽ phản hồi ngươi lực lượng phẫn nộ trạng thái dưới toàn thuộc tính một ngươi cũng có thể đem phần này lực lượng tái giá đưa cho ngươi triệu h o a n vật tiếp tục trạng thái một trăm hai mươi trời loài săn mồi là một cái phi thường hữu dụng hồi phục thủ đoạn tuy nhiên giới hạn tại hoang d ạ hình thái nhưng vừa vặn là hoang dã hình thái sau khi bị thương khôi phục là chậm chậm nhất phong thần r ự c long hoặc n g mệt ấu phối hợp loài săn mồi đánh đánh lâu dài liền có chút tiểu vô địch khá là phiền thoái chính là cân nốt u sống mà lại yêu cầu chính là cỡ t r u n g sinh vật chí ít cũng là dê bỏ loại hình ngay từ đầu có thể sẽ không quá quen thuộc mặt thẹn g h ĩ một hồi nốt u sống c h ẳ n g cảnh phía sau liền một trận thắc hàn nhưng hắn biết cái này cần một quá trình thích ứng hoang dã hình thái cùng nhân loại khác biệt mình nhất định phải vượt qua điều này về phần táo bạo chỉ hồn liền tương đối làm lâm thời t r ạ thái nó đừng nói cùng cây gỗ sồi cho một điểm cày cấy gấp đôi thu h o ạ so liền xem như kẻ bất tử cho thương mạch chỉ thú cũng mạnh hơn hắn nó một m ạ lớ toàn thuộc tính một đúng là phi thường mạnh mẽ tăng lên theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể dùng để tiết kiệm thuộc tính tăng lên quần c h ủ n h ư n g vấn đề ở chỗ mặt t h ẻ t i n h khí quá tốt hắn cực ít có sinh khí thời điểm chớ nói chi là phẫn nộ coi như năng lực này tiếp tục thời gian là ba trăm sáu mươi trời ta đại khái cũng không dùng được đi mặt t h ẻ trong tâm lắc đầu Đến tận đây, mặt thẻ tiến vào lĩnh vực đã đồ tiến tiết chế, tận lĩnh lòng cùng vũ lâm. Thể hiện bên mặt thẻ quát bất tử, Thể tại thái cây lâm. hiệu sổi, vào vực vũ bao cực gô kẻ ký phía bên phải không chết cũng thêm một cái tiểu dấu phẩy kẻ bất tử mà đồ long cùng tiết chế thì t là bên ngoài vây tiểu dấu phẩy hình thức đối xứng địa bao quanh tại thái cực ký hiệu bên cạnh xung quanh rất có một loại chúng tinh cùng n g u y ệ t tình thế dựa theo trước mắt xu thế mặt h ẹ sớm muộn muốn ộ n m u trở thành lĩnh vực tổng thể đại sư bất quá hắn cũng không có đắc ý dỗ nạn nói qua lĩnh vực chỉ là công cụ không thể lâm vào quá sâu lời này tại chư thần trên thân thể hiện địa nhất là cực hạ n bọn họ đem lĩnh vực thăng hoa thành thần trước có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng có thể cử động lần này cũng đại biểu cho bọn họ đem họa địa vì lao coi như không có thiên thai pháp sư g á n g chứ h t ầ người nói g chưa tiếp xuống ta phải xuyên qua vũ lâm tuy nhiên mới vào lĩnh vực nhưng cũng không bảo hiểm cho nên ta hy vọng có thể thu hoạch được một điểm chúc phúc mặt thẻ thái độ tương đương thẳng thắn soi à bất khả tư nghĩ nhìn chăm chú lên hắn người cho rằng ta là cái gì của người muốn gì cứ lấy nô lệ sao mặt thẻ thở dài một hơi ngài nói như vậy coi như để ta quá thương tâm ta trùng hợp có được cây gỗ sồi lĩnh vực ba một đạo bạch quang từ xạ trên thân bay ra ngoài nhanh chóng không có vào mặt t h ẻ thân thể nhắc nhở ngươi thu hoạch được vũ lâm c h i hồn xạ c h ú c phúc xạ vui vẻ soi hạ vui vẻ khi ngươi hành t ẩ u ở trong rừng m ư a lúc đại đa số thực vật cùng sinh vật sẽ đối ngươi biểu hiện ra á hữu hảo thái độ tiếp tục thời gian ngày mười tám hiện tại cho ta hút thiếu nữ cơ hồ là cắn răng niên lọi hô lên cái kia lan chữ chứ tiện nghĩ mặt thẹ tự nhiên là không có lý do cự tuyệt như ngài mong muốn một đạo cường quang hiện lên mặt t h ẹ thân thể tan thành bong bóng mặt biên mất địa vô tung vô ảnh mà vương tọa phía trên thiếu nữ thân thể đ ố n g nhiên hơi hơi quật lên thon dài cổ không tự chủ được ngửa về đằng sau trên mặt của nàng nổi lên thật sâu đỏ ứng trên trán toát ra tỉ mỉ giống như chân trâu mồ hôi một đôi tay mềm mại vô lực rủ xuống thật lâu một tiếng bao hàm thỏa mãn rên rỉ vang lên sòi ạ trên mặt khuất đục bất lực sớm đã rút đi thay vào đó chính là nồng đấm vui vẻ lúc này một con tiểu sóc bay từ vương tọa phía trên hắt d ù n trên cây rơi xuống tiểu sóc bay ngẩm đầu nhìn về phía sói ạ không hiểu hỏi sợ đại nhân người rõ ràng là cố ý tái giá nghi thức vì cái gì còn muốn thụ uy hiếp của hắn soi ạ nhìn một chút tiểu sóc bay trên mặt đỏ hửng khinh thường nói người biết cái gì trên người hắn có cây gỗ sồi hương vị mà ta ghét nhất cũng là cây gỗ sồi ta có thể phát rất được bên cạnh hắn cây gỗ sồi c h i hồn còn chưa thành hình đây chính là ta rất tốt thời cơ ta muốn đem hắn từ cây gỗ sồi bên người vào tới tiểu sóc bay như có điều suy nghĩ nói cho nên ngài vẫn là không có đi ra năm đó sự kiện kia âm ảnh đúng không soi ạ liếc hắn một cái đột nhiên bay lên một chân bỗng nhiên đem tiểu sóc bay đạp xa xưa chờ một lúc cái thứ hai tiểu sóc bay t h ẳ n g nhiên từ cây rong bên trên này xuống nó một mặt tò mò nhìn về phía vương t o ạ n soi hạ đại nhân nếu như ngươi muốn cướp đi nam nhân kia vì sao không càng thẳng thắn chút soi hạ một cái tay nâng cái c ằ m vẫn là tràn ngập ghét bỏ ngữ khí ngươi lại biết cái gì chân chính cao minh thợ săn thường thường vì vậy con mồi hình thái xuất hiện lại nói ta thế nhưng là vũ lâm c h i hồn đã muốn đoạt nam nhân hoặc là chinh phục hắn hoặc là bị hắn chinh phục không có loại thứ ba khả năng tiểu sóc bay số hai khẳng định gật gật đầu vậy ngài đại khái cũng là bị chinh phục ẩm soi h thuần thục một cái đại lực giút bắn đem chuột bay số hai cũng đá vào chân trời lại chờ một lúc cái thứ ba tiểu sóc bay hạ xuống cái này tiểu sóc bay nhìn qua tương đối trung thực chỉ là cần cụ chăm chỉ tại báo cáo soi a đại nhân hắt dung bộ lạc người cử hành hai lần hiến tế nghị thức khẩn cầu ngài vì tên kia gọi là lù mì ở giờ thổi tên người cử hành tiến giai nghị thức soi a một đôi hai mắt thật to t r ò n g trắng mắt hướng lên lật để hắn chờ đợi không rảnh tiểu sóc bay số ba khó xử điện nói có thể vị kia lù mì ở giờ ý chí kiến định tại quá khứ mấy giờ bên trong hắn đã liên tục săn rết cũng hiến tế tám con sóng túc phi long hoặc là cung cấp bậc quái vật ngài dạng này bỏ rơi nhiệm vụ thật không tốt mà lại nam nhân kia có cái gì tốt nếu không ngài nhìn xem ta chẳng lẽ có thứ gì là nam nhân kia có mà ta không cụ bị sao tiểu sóc bay số ba đột nhiên lưỡng ngực ánh mắt sáng rực nhìn về phía sói ạ sói ạ dò xét một vòng tiểu sóc bay số ba chọc cười nhạo một tiếng ngươi quá nhỏ nói nàng ánh mắt bất thiện đứng lên đừng đá đừng đá chính ta b i ế t bay tiểu sóc bay số ba mà nói còn chưa nói xong nhưng nghe phốc một chút nó toàn bộ mà đ i ệ bị đá thành một đoàn hấp ảnh bay ra ngoài xa xưa thậm chí bị đá ra hấp dùng n g ộ n cảnh bên ngoài sói ạ đứng tại vương tọa phía trên ánh mắt dần dần sắc bén đứng lên không có người nào hoặc sự tình có thể ảnh hưởng ta đoạt nam nhân có nghe hay không nương theo lấy nàng cái này âm thanh bên trong khí mười phần biên cáo càng ngày càng nhiều tiểu sóc bay từ cây rong bên trên mẹ xuống hình thành một mảnh chuột bay thắt nước nghe được chúng ta cái này đi cho ngài tìm hiểu tin tức trong lúc nhất thời hắc dung ngậu cảnh tất cả tiểu sóc bay đốc toàn bộ lực lượng nhao nhao tràn vào vũ lâm bên trong sâu trong rừng mưa bờ sông mặt t h ẹ thông qua héo là cùng lộ di h nạ hoàn thành tụ hợp hậu giả tại nhìn thấy mặt t h ẹ ngay lập tức liền cho hắn một cái to lớn ôm cái này khiến mặt thẹ có chút hơi cảm động ngươi có thể còn sống sót thực tế là quá tốt ta thật lo lắng ngươi cứ như vậy chết ta vấn đề thứ hai liền rốt cuộc không chiếm được đáp án lộ giải nạ nói đùa mặt t h ẻ r ứ t khoát hỏi cho nên vấn đề thứ hai là cái gì lộ giải nạ nhún núi bay ngươi là một cái tử linh pháp sư con hàng này thật giá thật có thể ta chú ý tới ngươi vậy mà có thể sử dụng nhiều loại hoang dã hình thái đây cũng không phải là một câu cơ duyên x à o hợp có thể giải thích à. đương nhiên ta chỉ là hiếu kỳ nếu như cái này dính đến bí mật của ngươi ngươi có thể cự tuyệt trả lời mặt thẹ cười cười cái này đích sắc là bí mật của ta tuy nhiên bí mật này lúc đầu tại chậm chút thời điểm ta cũng sẽ nói cho ngươi hiện tại sớm nói cũng không sao ta hướng v h á t sinh cũng truy đuổi chết ta thông h i ể u kẻ bất tử cũng cùng rừng sồi làm bạn cái này theo người ngoài khả năng ly kinh phản đạo nhưng với ta mà nói lại là tốt nhất kết cục đây chính là truyền kỳ của ta chi đạo l ô gì á y nạ kinh ngạc nhìn xem mặt thẻ tuy nhiên không đợi hắn mở miệng bên cạnh trong rừng chuyển tới một khe run thanh â m chờ một chút chẳng lẽ thế gian này vẫn tồn tại cân đối chi đạo thực tiễn người sao mặt h ẻ mạnh mẽ quay đầu nhưng thấy lao rổ xì tủ một thân rừng cây ngụy trang tập trung thần tình phức tạp nhìn lấy mình 66, bờ biển Hoàng Kim. người biết cân đối chi đạo mặt thẹ hơi có chút ngạc nhiên nhìn qua lão rộ xì tù lão rộ xì tù vỗ vỗ trên người nhanh cây từ l ù n cây bên trong đi tới ta cùng một vị cân đối sử giả từng có mấy lần gặp mặt hắn đã cứu hai ta thứ tính mệnh kia là một cái phi thường người vĩ đại mặt thẹ vội vàng hỏi nói vị kia cân đối sử giả bây giờ tại chỗ nào thuận tiện lộ ra càng nhiều sao lão rộ xì tù tiếp nối nói ta cũng không biết hắn đi phương nào trên thực tế ta đối cân đối chi đạo cũng chỉ là kiến thức nửa đời chỉ biết kia là càng phía nam tô tộc nhân mân mê ra một loại con đường tước chừng tại trăm năm trước tô tộc nhân cùng chiêm qua người còn tại thời kỳ trăng mật thời điểm chiêm qua người t ắ t mãn cùng tô tộc nhân trưởng lão tiến hành rất thâm nhập tri thức giao lưu khi đó song phương tại bờ biển hoàng kim bên trên đóng rất nhiều phòng lui tới vô cùng mật thiết nghe nói tô tộc nhân còn tại cổ động c h i ê m qua người cùng bọn họ cùng một chỗ chế tạo đủ để vượt ngang đại hải lâu thuyền bọn họ công bố chỉ cần tạo tốt lâu thuyền liền có thể mang về dấu ở đại hải chỗ sâu tài phú cùng chiêm qua người chia sẻ không ít chiêm qua người đều động tâm tô tộc nhân nắm giữ cao siêu kỹ thuật cũng làm bọn hắn hướng tới song p ư ơ n g hợp tác ngày càng mật thiết cân đối chỉ đạo đại khái cũng là đoạn thời gian có thể về sau vũ xả thần nổi giận chinh qua người đành phải chủ động đoạn tuyệt cùng tô tộc nhân lui tới lại về sau vũ lâm bên trong liền rốt cuộc không gặp cân đối chỉ đạo thực tiễn người ta nghe nói tô chính tộc nhân cũng di tất h cân đối chỉ đạo hoàn chỉnh truyền thừa ta lúc tuổi còn trẻ đụng phải vị kia đại khái cũng là tô tộc cái cuối cùng cân đối x ử giả hắn sau cùng kết cục tựa như là đại hải ta không xác định mặt t hẹ nghe vậy biểu lộ hơi có vẻ thất vọng cho nên ngươi là hướng về phía cân đối chỉ đạo đến lao rộ xỉ tụ không tự giác địa xoa lên lá cây t h u c lá mặt hẹ gật gật đầu vậy ta khuyên ngươi giảm xuống hy vọng lao d ộ si tủ thở dài nói tô tộc nhân số lượng tàn lụi đến kịch liệt tương đương một bộ phận tô tộc nhân chỉ chịu tin tưởng vững chắc đại hải phía bên kia mới là nơi trở về của mình bọn họ không muốn dung nhập phiến đại lục này sinh hoạt những người này cuối cùng kết cục đều là đại hải mà một số nhỏ nguyện ý dung nhập nơi này tô tộc nhân cũng di thất tiên tổ kỹ năng biến thành hải đảo thổ dân so chiêm qua người mạnh không bao nhiêu mặt t h ẻ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính tạ ơn ngươi nhắc nhở nhưng ta đã đều lại tới đây dù sao cũng nên tiếp tục thử một chút lao rộ si tủ không nói gì nữa bên cạnh lộ di nạ ngược lại là tò mò hỏi cuối cùng kết cục là đại hải là có ý gì bọn họ biến thành n ạ ga l a o dồ xỉ tủ ho khan hai lần hắn vốn không muốn trả lời nhưng thấy mặt t h ẻ cũng một mặt vẻ tò mò liền mở miệng nói ra kia là tô tộc nhân một loại bí mật nghĩ thức bọn họ tin tưởng vững chắc mình tại biển bên kia tiên tổ chỉ hồn sẽ chỉ dẫn lấy mình đường về cho nên tại trước khi chết hoặc là cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt cảm hóa thời điểm bọn họ sẽ hai tay chống chân điệu bước vào trong biển rộng lô gian nạc kinh đó không phải là chịu chết lão dồ xỉ tủ cao mày nói theo chúng ta cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt nhưng nối bọn hắn đến nói lại ý nghĩa p i phạm bọn họ tự nhận là bị cố thủ vứt bỏ người xa quê vì trở về c ố hương bọn họ cái gì đều nguyện ý làm ở phương diện này tô tộc nhân có đặc biệt mãnh liệt chấp h nhiệm l ô dư ái nạ kinh ngạc nói còn có loại này chấp h nhiệm thật là khiến người khó hiểu lao dồ x i tu lập tức cảnh cáo nói bất luận như thế nào đến dị tộc địa bàn tôn trọng bọn họ phong tục tập quán cũng là cơ bản nhất lễ phép cùng sinh tồn phát tắc trên qua người là như thế này tô tộc nhân cũng là dạng này chúng ta bây giờ phía sau thảo luận vài câu không có gì ở ngay trước mặt bọn họ cũng không thể nói lung tung lộ dư ái nạ bi môi nhưng rất nhanh hắn lại cao hứng đứng lên tựa hổ là bởi vì lại nhiều hoàn toàn mới tài liệu chúng ta lên đường đi mặt thẹ nhắc nhở một câu tiếp xuống tòa này vũ lâm hẳn là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức nói hắn p h ả n phất vì xác minh điểm này hướng phía bên cạnh này hai đoá một mực tại vật lộn hoa ăn thịt người đi qua cẩn thận lao rộ xì t ủ la hay nói không sao mặt thẹ thoải mái mà ứng một câu sau đó lao rộ xì t ủ cùng lộ gì hèn n liền kinh ngạc nhìn thấy mặt thẹ bình yên vô sự đi đến hoa ăn thịt người bên cạnh hắn vừa tới gần này hai đoá hoa ăn thịt người thế mà liền không đánh nhau mà lại chúng nó cũng không có công kích mặt thẹ ngược lại là không chỗ ở lung lay dáng người tựa hồ tại khao khát cái gì ngươi không phải nói tòa này vũ lâm rất chán ghét ngươi sao l ô giải nạ một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ ta nghĩ nàng hiện tại khả năng không có chán ghét như vậy ta đi mặt thẹ c ư ờ i vươn g tay hai đoá hoa ăn thịt người điên cuồng đ ị a dùng nụ hoa c ỏ lấy mặt thẹ mu bàn tay thật giống như thuần dưỡng nhiều năm sùng vật giống như một màn này quá mức kinh dị ly kỳ đến mức lao rổ xì tủ kem chút không có cầm chắc thuốc lá trong tay thương ma pháp ngươi nhất định là dùng ma pháp lộ giải nạ càng là để cho dầm dĩ nói nếu không ngươi tránh ra để ta cũng thử một chút mặt t h ẹ lui nửa bước không đợi l ô dị hải nạ đi ra phía trước này hai con hoa ăn thịt người nhất thời lại là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt điên cuồng đĩa bóp đứng lên trong đó một đoá bởi vì xoay đánh biên độ quá lớn lay động sau khi chuyển một vòng lớn đ ỗ n g nhiên từ l ô dị hải nạ ống còn bên cạnh lướt qua nụ hoa biên giới răng c ư a đột nhiên mở rộng ở trên người hắn cạo xuống mấy khối vải vóc mặt thẹn g ư ờ i ma pháp này tiếp tục thời gian cũng quá ngắn đi l ô dị h i nạ giơ chân hô to nhưng lúc này mặt h ẹ quay người đi vào một mảnh khắc lùng t â h ắ n có thể cảm giác được mình tiến vào một loại tr rõ ràng chân của hắn còn chưa bước vào lùng cây liền tự động hướng hai bên tách ra một đầu rắn hổ mang đối với hắn không đúng hai con h u y ệ t hào hướng hắn vân an một con chẳng biết tại sao nhìn qua có chút mặt mũi bầm dập tiểu sóc bay càng là ân cần hướng hắn giơ lên mấy cái quả mọng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình tiến lên phương hướng một đường đều chắc chắn thông suốt sau đó dù là không có lao r ổ xỉ tủ cái này dẫn đường mặt t h ẻ cũng có thể thành công địa xuyên việt vũ lâm soi hạ vui vẻ quả nhiên khiến người vui vẻ mặt thẹ nghĩ như vậy nhớ lại hắt dung trong n g ộ n cảnh tao nộ khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên mỉm cười sai lầm. Quên. Ai mà tin nha? đem nguyên bản thuộc về tứ giai mạnh nam tiến giai nghị thức tái giá đến một cái nhị giai pháp sư quá trình tựa như đem một cây cột điện cưỡng ép nhét vào chai co la bên trong quá trình này vô cùng thô bạo không thể nào là công việc sai lầm tuyệt đối là sợ hạ cố ý gây nên vũ lâm chỉ hồn tính n ế t không thể phỏng đoán nhưng mặt thẻ suy đoán cái này hơn phân nửa cùng mình siêu cao tự nhiên thân hòa độ có quan hệ tại hắc dung trong ngập cảnh sòi hạ tuy nhiên thái độ đối với hắn rất tác liệt lại mắng lại hùng nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi mặt thẻ dù là một cái trước mắt loại ánh mắt kia mặt thẻ quá hiểu nói tóm lại chính là nam hải từ một người ở b p hắn ả bảo i thật tốt bảo vệ mình. h vệ biết mình siêu cao tự nhiên thân hòa độ một khi tại cùng tự nhiên c h i hồn tinh loại sinh vật thành lập kết nối về sau chúng nó liền sẽ kìm lòng không nổi cấm địa m u ố n thân cận chính mình giống lũ lũ é o la loại này cá ướp m ố i một chút cũng liền a nhưng vũ lâm c h i hồn xạ cũng không phải đèn đã cả dầu nàng chiếm hữu khuynh hướng rõ ràng hơn chinh phục vũ lâm c h i hồn việc không phải một chuyện dễ dàng mặt hẹ còn không có b ả n h trướng đến loại trình độ kia cho nên hắn tình nguyện tin tưởng xạ là đang diễn trò tự nhiên thân hòa độ quá cao có đôi khi cũng thật phiền t o á i tuy nhiên nghĩ lại hắn tưởng tượng cao tổng so thấp được không là thân hỏa độ thấp người muốn câu thông vũ lâm c h i hồn nhưng không biết muốn phí bao nhiêu kỉnh nghĩ như vậy mặt t h ẻ quay đầu thúc giục nói chúng ta đi thôi bị trước mắt đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người hai người lúc này mới lấy lại tinh thần cân đối chỉ đạo thực tiễn người quả nhiên đều là trời sinh dị loại lao rộ xì tủ cảm khái một câu sau đó yên lặng đuổi theo mặt t h ẻ tốc độ lộ giải nạ thì là buông đúng tay cho nên ta có phải hay không nên sửa lại tác phẩm của ta tiêu đề cân đối người mặt thẹ a hai ngày nữa sau một đoàn người xuyên việt tầng tầng vũ lâm đi vào một tòa nhìn không gặp giới hạn hồ lớn mờ đây là đại long hồ bên hồ thường có xả cảnh long lận hiện có người từng tại giữa hồ trung ương nhìn thấy qua tiền sử lôi long nhưng đó là thật lâu trước đó truyền thuyết nơi này sinh thái tự thành hệ thống cùng vũ lâm bên trong có chút khác biệt các ngươi phát giác được sao bên hồ nhiệt độ rất thấp càng đi giữa hồ đi nhiệt độ càng thấp lão dồ xì t y ê u thai du thai giới thiệu nói bất quá chúng ta sẽ không ở đại long ven hồ dừng lại quá lâu tiếp xuống một đường dọc theo hồ bờ đông vũ lâm đi nhiều nhất hai ngày d ư ớ i cước trình liền có thể rời đi vũ lâm đến đích đến của chuyến này bờ biển hoàng kim hai ngày này hắn cái này dẫn đường làm rất nhẹ nhàng Vũ l â một chi hồn với m thẻ đoàn người đang đại long bên hồ hơi chút nghỉ ngơi một bên lấy dùng nước ngọt một bên thưởng thức cảnh đẹp vào lúc đêm tối khoáng đặt trên mặt hồ sóng nước lấp loáng mặt thẹ quan sát được có không ít động vật đang bên hồ uống nước sói mật trồn gấu hồ ly hầu tử con thỏ những động vật này tựa hồ tại uống nước lúc không lọt vào mắt l ỡ n h a u hình ảnh nhất độ phi thường yên tĩnh tường hòa nhưng rất nhanh cái này yên tĩnh một màn bị đánh vỡ một con x à cảnh long đột nhiên từ đáy hồ nhảy lên vô số bọt nước lật lên không ít động vật bị sợ quá chạy mất đúng lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên bờ một khối nham thạch đằng sau giết ra tới tốc độ của hắn nhanh như báo săn trong chớp mắt liền vọt tới bên bờ tiếp lấy một cái nhảy vọt đúng là trực tiếp cơi đến xả cảnh long trên cổ t xa cảnh long phát ra phẫn nộ gào g é t nhưng rất nhanh gào thét liền biến thành gào thét mặt t h ẻ thấy rõ ràng tên kia cởi trần bên hông treo mấy chi thổi tên chiếm qua người thổ dân bỗng nhiên ôm lấy xà cảnh lòng cổ ngay tại hậu giả rẽ rủa thời khắc hắn đột nhiên dùng bàn tay phải hướng phía xà cảnh lòng cổ mánh liệt đập đứng lên ba ba ba thổ dân trưởng kích tốc độ cực nhanh ước chừng là ba cái hô hấp ở giữa liền đập trên trăm lần ngay sau đó ba người liền nhìn thấy xà cảnh lòng cổ pháng phất mất đi chèo trống vô lực q u n g hướng bên bờ bên bờ bách thú sợ quá chạy mất cắt đùi phân khởi đợi cho ba người xuyên qua các đùi tới gần bên bờ lúc phát hiện tên kia cường trắng có chút quá phận thổ dân đang kéo lấy xà cảnh lòng cổ hướng vũ lâm đi vào trong đi con rắn kia cái cổ long đã chết đừng nói mặt thẹ cùng lộ d ạ i n ạ liền ngay cả lao d ộ x ỉ t ụ tựa hồ cũng chưa thấy qua như thế kỷ hoa lại hữu hiệu săn lòng thủ pháp hắn là thổi tên người nhưng không có sử dụng thổi tên hắn lực lượng phi thường kinh người lao d ộ x ỉ t ụ phòng đoàn nói cũng có thể là cấp bậc này quái vật không đáng hắn sử dụng vũ khí tay không nhẹ nhõm đánh rết trí ít cấp mười ba xà cảnh lòng thực lực của người này mạnh quá mức ba người có chút cảnh giác nhìn qua tên kia thổ dân ngược lại là hậu giả tự nhiên hào phóng địa hướng bọn hắn chào hỏi ha ha kẻ ngoại lai、like. các người tốt nhất đừng ở ven hồ đợi quá lâu chỗ này có một tổ xà c ả n h lóng bọn họ trả thù lòng tham mạnh nhưng thường t h ư ờ n g lại nhận không cho phép nhân loại cho nên sẽ đối các ngươi tiến hành không khác biệt công kích mau mau rời đi chỗ này đi l a o rộ xì tù đi lên phía trước mấy bước người tốt vũ lâm chỉ tử xin hỏi các hạ là bộ lạc n à o dũng sĩ người kia cười cười các ngươi tốt n h a ta gọi lưu mị ở giờ đến từ hắt dung bộ lạc tuy nhiên các ngươi yên tâm ta cùng bọn hắn không giống ta không giống trong bộ lạc lão gia hỏa như vậy bài ngoại ta là muốn trở thành vũ lâm tri vương nam nhân ta hiểu được tiến thủ có cơ hội ta còn nghĩ tới thế giới bên ngoài đi xem một chút đâu gặp hắn thái độ không tệ l ô g i ả i nạ cũng tiến tới tò mò hỏi người đây là đang làm cái gì lù mi ở g ờ kiên nhẫn giải thích nói ta tại lấy lòng vũ lâm tri hồn thỉnh cầu nàng giúp ta tổ chức một trận tiến giai nghi thức chúng ta có thể đứng ngoài quan sát sao ta còn không có gặp qua vũ lâm dũng sĩ tiến giai quá trình lù mi ơ ngượng ngùng cười cười cái này không thể được không phải ta bại ngoại nhưng đây là chúng ta bộ lạc truyền thống không tiện lắm kẻ ngoại lai、like、tham quan mà lại cho các nơi g ư an toàn vẫn là đi nhanh một chút đi tuy nhiên có thể sông đến sâu trong rừng mưa mạo hiểm giả phần lớn có chút bản sự nhưng đại long hồ cũng không đồng dạng nơi này có cùng vũ lâm khác lạ sinh thái liền ngay cả vũ lâm c h i hồn đều không quản được nơi này nhất thiết phải cẩn thận l a o dồ xì tụ gật gật đầu biểu thị mình sẽ mau chóng rời đi lộ giải nạ thấy đối phương thái độ chân thành ngược lại không có ý tứ tiếp tục dây dưa đến cùng chỉ có mặt thẻ ánh mắt hết sức phức tạp giờ phút này hắn đã đoán được trước mắt vị này thổ dân chính là vị tia hướng xạ khẩn cầu tiên giai nghị thức thẳng xui xẻo tuy nhiên việc này cùng mặt thẻ không có liên hệ qu thậm chí bản thân hắn cũng là người bị hại nhưng hắn vẫn nghĩ hết khả năng địa v ứ t lù mì ở giờ một tay thế là hắn hỏi người đã săn giết bao nhiêu cao cấp quái vật lù mì ở giờ ngâm lại hai mươi mốt con song túc phi long mười ba con hoa ban nạc hai con rừng tây báo còn có một số thượng vàng hạ cám con n g ồ i đại long hồ bắc vũ lâm đều sắp bị ta quét sạch sẽ ta cũng là bị bất đắc dĩ mới đến đại long ven hồ đi săn mặt thẹ t h ẩ m nghĩ trong lòng quả là thế sòi hạ tên kia hiện tại căn bản liền không có tâm tư thay người khác tổ chức tiến gia nghi thức vừa nghĩ tới vũ lâm chỉ hồn mấy ngày nay đều tại si ngốc nhìn chăm chú lên mình mặt thẻ liền có một loại cảm giác dọn cả tóc gáy hắn càng muốn giúp hơn t r ợ lù mì ơ giờ mặt thẻ mở miệng nói ngươi làm sao xác định thông qua loại phương thức này liền có thể đả động vũ lâm trì hồn ngươi đã giết nhiều như vậy g i á thú có thể nàng vẫn là thợ ơ ngươi không cảm thấy có chút vấn đề sao lù mì ơ giờ sững sờ một chút trên mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện biểu tình không thích ngươi chẳng lẽ so ta càng hiểu vũ lâm tri hồn kẻ ngoại lai、like, ta từ nhỏ tại cái này lớn lên ta không thể nghi ngờ so người càng giải nàng ta mười phần xác định giết chóc cũng là lấy lòng vũ lâm tri hồn duy nhất phương thức mặt thẻ vừa cười vừa nói có lẽ ngươi là đúng. nhưng không ngại chuyển biến một chút mạch suy nghĩ dị vãng đều là một người cử hành hiến tế nghi thức ca n g ư ơ i bây giờ còn tại đi săn xà c ả n h long nói rõ vũ lâm c h i hồn không có trả lời ngươi không ngại lần này để chúng ta cái này ba cái kẻ ngoại lai cùng đi một chút nói không chừng liền có thể mang đến hảo vận đâu lô g i ả i na nghe vậy cũng mở miệng khuyên hắn nói không phải không có lý nói không chừng t r ê n l ệ n h chỉ là một chút xíu vật khí vừa vặn ta tại l ử thành bị mây c á c tinh linh xưng là hảo vận thi nhân có ta đứng ngoài quan sát nói không chừng ngươi vũ lâm tri hồn liền sẽ phản ứng ngươi lão rồ xỉ nhưng liên tưởng đến mặt thẻ trên người điểm đặc biệt hắn lại đem lời đến khỏe miệng n u ố t xuống lu mi ở g i ờ mặt có vẻ do dự mặt thẻ rèn sắc khi còn nóng truyền thống cũng là dùng để đánh võ nếu như ngươi đồng ý chúng ta đứng ngoài quan sát như vậy một ngày kia nếu như ngươi rời đi vũ lâm lại không có cách nào lập tức dung nhập nhân loại xã hội văn minh ngươi có thể tới cổn thạch chân tìm ta ta sẽ dành cho ngươi nhất định trợ giúp l ô giải nạ càng là vung tay lên tùy tiện đi thành thị nào ngươi chỉ cần báo lên lộ giải nạ tên liền sẽ có một đống lớn bằng hữu ân khả năng cũng có chút phiền t h á n nhỏ sẽ có rất nhiều nữ nhân tới tìm ngươi ngươi chỉ cần nói với bọn hắn lộ gì hải nạ đã táng thân đại hải lên tốt lu mi ở giờ chủ trừ mà nhìn trước mắt hai người chờ một lúc hắn rốt cục nhà ra đồng ý cũng được ta xác thực cần thay đổi vật khí, nhưng ở n g h ị thức quá trình bên trong các ngươi không thể phát ra cái gì thanh âm không thể mạo phạm vũ lâm chỉ hồn nàng là nữ thần của ta hai người gật đầu đồng ý lu mi ở giờ làm việc nhanh chóng quyết đoán chỉ chốc lát sau liền mang theo bọn họ đi vào mình tổ chức hiến tế nghị thức địa điểm kia là một cái ở mức địa huyện bên trong địa huyện bên cạnh chất đầy song tốc phi long cùng với các sinh vật thi thể bộ phận thi thể đã hư thối bốc đùi hiến tế nghị thức tương đương đơn giản lu mi ở g i ờ chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị sẵn sàng hắn dùng ba cái cọc gỗ phân biệt từ ba cái góc độ cắm vào xả c ả n h lòng đầu sau đó bản thân hắn ghé vào xả c ả n h lòng trên thân thể hung hăng gằm một ngụm tiếp lấy chính là một đoạn lớn ngoại nhân nghe không h i ể u chiêm qua ngưỡng ngâm sướng mấy phút đồng hồ sau lu mi ở g i ờ phun ra trong miệng lân tiến h trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng quả nhiên vẫn chưa được sao mặt thẹ đi qua nhẹ nhàng vuốt ve xả cành lòng thi thể đột nhiên một đạo màu đỏ sầm ánh sáng từ trên thi thể hiện, hiện. mặt h ẹ thấy thế có c ắ n liền chạy lù m ì ở giờ thì là hết sức vui mừng địa nhào tới veo m ộ t cái hồng quang không có vào lù m ì ở giờ ở ngực phương xa vũ lâm bắt đầu chuyển đến kịch liệt run rẩy ta cảm nhận được ta cảm nhận được vũ lâm chỉ hồn cho ta đáp lại hắn l ệ nóng danh o tròng địa q u ỳ trên mặt đất ta liền biết ta thành tính có thể đánh động nữ thần của ta ta hiện tại liền muốn đi đi săn đầu kia khủng bạo lòng giết chết hắn ta liền sẽ trở thành chân chính vũ lâm chỉ vương mừng rỡ sau khi lù m ì ở giờ dư quan g phát hiện mặt thẹ đang giống như bay vào tàu hắn không khỏi lớn tiếng hò hét nói uy người xứ khác ta còn không biết tên của ngươi đâu mặt thẻ ta gọi mặt thẻ ghi nhớ cổn thạch c h ấ n mặt thẻ thanh âm cách vũ lâm thật dày cành lá chuyền tới lù mì ở giờ đem cái tên này ở trong lòng nhiều lần bập t h ẩ m tiếp lấy hắn ánh mắt kiên định đứng lên hướng phía địa chấn nơi phát ra phương hướng thét g i ả i lấy chân phát chạy như điên bên ngoài thế giới chờ ta chinh phục vũ lâm về sau liền đi nhìn xem run d ẩ y đi khủng bạo lòng vũ lâm chi vương tới rồi dù là một hơi đi ra ngoài rất xa mặt thẻ ba người cũng nghe đến lù mì ở giờ tiếng thét dài vũ lâm chỉ vương a lộ giải nạ tựa hồ đối với cái chức vị này không quá sinh bệnh tóm lại vẫn là lộ ra một cô dã man h ư vị mặt thẹ ngược lại là lộ ra thưởng thức nụ cười ta ngược lại là thật thích hắn dù sao ai không thích tự tin nam nhân đâu hai ngày sau một đoàn người cuối cùng rời đi vũ lâm ven đường xanh đúng tươi tốt cảnh tượng bị bọn họ để qua sau lưng chạm m ặ t tới chính là mang theo tanh h nầm vị gió biển mênh mông vô bờ trên đại dương bao la từng tòa đảo nhỏ như ẩn như hiện gọn sóng đ u ố t kim hoàng sắc b a i cát vỏ sọ dứa thanh tôn cá khắp nơi có thể thấy được mặt thẹ tắm rửa lấy ven bờ gió biển một loại kỳ dị cộng minh sông lên đầu nhắc nhở ngươi phát hiện ạ dư nội hải bờ biển hoàng kim ngươi cảm thấy được lĩnh vực trận cân đối Thấu、chương sáu mươi bảy quân lưu đ ả o cùng n ạ gà lĩnh vực trận là một loại cố định tiếp tục phát ra có nhất định phạm vi bao trùm lĩnh vực tồn tại hình thức nó cùng loại với ma phát trận một khi bố trí xong chỉ cần định kỳ giữ gìn liền có thể thời gian dài có hiệu lực mặt thẻ đứng tại bờ biển lẳng lặng cảm thụ được này như có như không cân đối chi lực có người trong cái này bày ra qua lĩnh vực trận nhưng thật lâu không có dư tin qua đây là cảm giác nói cho hắn tin tức cùng lúc đó càng nhiều tin tức hơn cũng đi theo tràn vào trong đầu của hắn cân đối lĩnh vực trận chỉ tại sửa đổi tự nhiên c h á n chết phối hợp nguyên tố thăng bằng thời gian dài trong cái này sinh hoạt người thể xác tinh thần cũng sẽ bởi vậy đạt được tu trình sẽ so tại nơi khác sinh hoạt khỏe mạnh hơn vui sướng chút trừ cái đó ra lĩnh vực trận còn có cái gì tác dụng mặt thệ liền cảm giác không ra lĩnh vực của hắn tạm thời còn làm không được cùng lĩnh vực trận tiến hành cao cấp hơn cộng hưởng có thể đem năm cái này thoáng qua liền mất thời cơ đã là hắn phản ứng bén ngại thể hiện nhắc nhở n g ư ơ i c â u thông cân đối xử giả để lại lĩnh vực trận cân đối ngươi thu hoạch được cân đối lĩnh vực yếu tố phối hợp tích lũy càng nhiều yếu tố ngươi sẽ thu hoạch được mới vào cân đối lĩnh vực cơ hội đây không phải mặt thệ lần thứ nhất thu hoạ nhưng cùng trước đó khác biệt chính là phối hợp yếu tố vào tay lại trực tiếp dẫn phát thái cực ký hiệu biến động mặt t h ẻ nhìn thấy tự nhiên cùng không chết hai cái lớn dấu phẩy trực tiếp chìm xuống một khoảng cách phía trên trống chỗ, chỗ xuất hiện một cái t ử hư tuyến phát họa ra vết tích kia là một cái lớn nhỏ hình dáng cùng tự nhiên không chết hoàn toàn nhất trí lớn dấu phẩy cân đối cho dù không có chữ đánh dấu mặt t h ẻ cũng biết nó ý vị như thế nào một khắc này hắn có thể cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng thay mình bổ sung truyền kỳ chỉ đạo đại cương sau cùng một khối ghép hình quả nhiên không chết cùng tự nhiên không dễ dàng như vậy đồng thời nắm giữ chỉ có dẫn vào phe thứ ba cân đối mới có thể làm chuyển hậu kỳ c h i đạo hoàn chỉnh không thiếu sót mặt hệ trong lòng hiện ra không cầm được cảm giác thỏa mãn thật giống như trong lòng nguyên bản thiếu thốn một khối bị đột nhiên lấp đầy cái loại cảm giác này nói không nên lời k h ỏ i ý bất quá hắn không có tại loại này cảm giác bên trong đắm chìm quá lâu bởi vì trong hiện thực một đạo đi ngang qua vũ lâm tổ ba người cũng đến lúc cá o biệt phía trước cũng là gió đêm bến đỏ các ngươi có thể trong này chiêu nộ người chợ thuyền tiến về a d nội hải tùy ý một hòn đạo ta sẽ ở phụ cận đây trong rừng nghỉ ngơi mười lăm ngày mười lăm ngày bên trong nếu như không có đợi đến các người ta liền sẽ trở về vũ lâm về sau lộ trình cũng chỉ có thể riêng phần mình trân trọng nói xong hai câu này lao r ồ xì tù thích dí hướng tàu hút thuốc bên trong lấp lấy lá cây thuốc lá dừng bước đưa mắt nhìn hai người rời đi tạ ơn n g ư ơ i là ta thấy qua có thể dựa nhất dẫn đường mặt thệ lễ phép nói càng tạ lao r ồ xì tù cười ngươi gặp qua rất nhiều dẫn đường mặt thệ thẳng thắn nói ngươi là người thứ nhất lao rộ xì tù gật gật đầu vậy ngươi nói cũng không tệ nói hai người nhìn nhau cười một tiếng lúc này l ô dị hải nạ cũng vặn eo bẻ cổ đi tới thật yêu mặt thẹ chỉ sợ tiếp xuống ta cũng vô pháp cùng các ngươi đồng hành lão d ổ s ì tủ tò mò nhìn hắn từ dọc theo con đường này tới thái độ ta cho là ngươi sẽ một mực đi theo hắn dây dưa đến cùng thẳng đến đắc thủ mới thôi l ô dị hải nạ chừng to mắt bất mắn nói ha ha lão d ổ s ì tủ ngươi cái này đang nói cái gì mê sảng mặt thẹ là huynh đệ của ta ta cũng không phải loại kia sẽ đối huynh đệ nâng thương tương hướng ra hỏa lão rổ xì tủ giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng vậy ngươi xuyên việt vũ lâm chân thực mục đích là cái gì mặt thẹ hỏi lô giải na mặt mày hớn hở mà nói không nghĩ tới a ta kỳ thật thành công địa lừa gạt láo rổ xì tù ta xuyên việt vũ lâm căn bản cũng không phải là vì thể nghiệm chiếm qua tộc nữ nhân a trong rừng nữ nhân cố nhiên có một loại giã tính đẹp nhưng ta có một chút nho nhỏ bệnh thích sạch sẽ không chịu nhận các nàng vô cùng bẩn thân thể ta sở dĩ nguyện ý nếm chỉ gian khổ đến chỗ này là bởi vì có người bằng hữu hẹn ta đi thánh tế đảo chơi đ ù a hắn nói nơi đó có nguyện ý cùng nhân loại phát sinh quan hệ ôn hòa phái nạ gà hải tình linh t i ệ u phụ cùng thạch nguyên tố mỹ nhân phải biết từ trên biển đi thuyền đi thánh tế đảnh tế đảo thực tế qu cho nên ta cố ý nghĩ một thiên tài phương án thông qua chẳng phải nguy hiểm vũ lâm đến nạn nội hải về sau sẽ một đường hướng đông đi cùng bằng hữu của ta tại ước định địa điểm tụ hợp lại sau đó chính là ta ra biển tiêu sái ngày tốt lành á mặt thẹn g h e vậy nhất thời mặt lộ v ẻ vẻ, vẻ c ổ quái ngươi người bạn kia các ngươi tại trong hiện thực gặp qua sao lộ dư ái nạ quả quyết lắc đầu không có chúng ta chủ yếu thông qua tín sử tới lui lẫn nhau tố tâm sự tính cách của hắn rất tốt làm người chính trực tướng mạo hẳn là cũng không kém mặt thẹn h ị n không được hỏi cho nên ngươi liền vô điều kiện mà tin tưởng hắn nói tới hết thảy lộ dư á nạ cơ cười, cười. Hắn cho ới mặt thẹn hắn tuyệt h t không phải là bề ngoài nhìn qua cái chủng loại tia hoa hoa công tử lộ di ải nạ chân chính thực lực có lẽ còn cao hơn chính mình bên trên một mạng lớn cái này còn không có tính đến trong tay hắn những cái tia ma pháp thần kỳ đạo cụ thay ra hỏa này lo lắng quả thật có chút dư thừa bảo trọng mặt thẹn g ư ơ i liền đợi đến nghe ta từ trên biển trở về cố sự đi cuối cùng mặt t h ẹ phất tay tiến biệt lộ r i n à sau đó một người cô độc hướng lấy bờ biển hoàng kim phía tây gió đêm bên đỏ đi đến đúng lúc này mặt t h ẹ phía sau đột nhiên một trận ánh sáng tuyến vật mẹo đao vũ giả hình tượng c h ậ m c h ậ m hiện hiện làm sao gần nhất đột nhiên rời đi số lần so trước đó tấp nập quá nhiều mặt t h ẹ quay đầu nhìn về phía a binh hậu giả không nói e y chỉ là từ áo choàng bên trong lấy ra một đầu thật dài xuyên chui ra tới mặt t h ẹ tập trung nhìn vào nhưng thấy xuyên bên trên rõ ràng là một con lại một con tiểu sấp bay chúng nó bị a bình giống trói bánh trưng đồng dạng vây ở cùng một chỗ lúc này gặp mặt thẹ tiểu sóc bay nhóm nhao nhao nước mắt dưng dưng địa nhìn chăm chú lên hắn tựa hồ đang khẩn cầu hắn bỏ qua ý của ngươi là chúng nó đang giám thị ta xuyên thấu qua triệu h o à n k h ế đ ước xong ý niệm mặt thẹ miễn cưỡng lý giải a b ì n h ý tứ a b ì n h gật gật đầu tiểu sóc bay nhóm nhất thời hoàng chúng nó không chỗ ở chó vẩy đuôi mừng chủ từng đôi mắt to nước mắt lương t r ọ n g nhìn xem liền làm cho lòng người mềm mặt h ẹ nhãn trâu xoay động lập tức đoán được những này tiểu sóc bay đều là tổ dạ thai mắt tuy nhiên giờ phút này hắm hắn cũng không đáng cùng những này tiểu động vật so đo thế là hắn nói với a binh đem bọn nó thả lại vũ lâm đi a binh ngơ ngác gật gật đầu một giây sau cổ tay hắn lắc một cái đầu kia trên sợi dây k ế t trừ nhau nhau chấn động rất xuống tiểu sóc bay nhóm giống hạ trứng gà giống như quẳng xuống đất sau khi rơi xuống đất chúng nó phần lớn hốt hoàng đào tẩu chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong rừng mưa đúng lúc này mặt t h ẻ chọn phát hiện còn có một con tiểu sóc bay nơm nóp lo sợ đứng ở trước mặt mình nó chỉ dùng chỉ sau trèo trống chân trước thu tại ở ngực ánh mắt có chút sợ hãi a là người mặt thẹ nhận ra nó đây không phải trước mấy ngày vậy không thể làm gì khác hơn là như bị người đánh mặt mũi bẩm dập tiểu sóc bay sao nó còn tại l ù n cây bên trong cho mặt thẹ hiến qua quả mọng lúc này tiểu sóc bay trên mặt thương thế phần lớn đã khỏi hẳn nhưng hốc mắt vẫn hơi sưng lộ ra con mắt l ờ i ẩn hơn, hơn. ngươi vì cái gì không cùng đồng bạn cùng đi mặt thẹ đến gặp cả lưng kiên nhẫn hỏi tiểu sóc bay miệng nói tiếng người nói t ộ g i a đại nhân căn bản liền không đem chúng ta tiểu sóc bay khi người nhìn bất luận công việc của chúng ta làm có bao nhiêu ưu tú nàng luôn luôn đối với chúng ta quyền đấm cướp đá những tháng ngày đó ta là một ngày cũng không vượt qua nổi ta không muốn tại hắt dùng n ộ n g cánh hốn ta muốn cùng ngài mặt thẹ đại nhân m ờ i cho ta một cái cơ hội mặt thẹ biểu l ộ nghiền ngẫm mà nhìn xem nó tại sao là ta tiểu sóc bay lớn mật điệu nói bởi vì chỉ có ngài mới có hy vọng chinh phục tổ dạ đại nhân ta hy vọng một ngày kia khi ngài thật làm được một bước kia lúc có thể để cho làm người hầu ta cũng đi theo kiếm một chiến canh mặt thẹ kinh ngạc tại cái này tiểu sóc bay trí khí ngươi nghĩ đối tổ dạ làm cái gì tiểu sóc bay nhất thời cười xấu xa đứng lên ta muốn đá nàng một chân h u n g hăng mặt thẹ có chút hăng hái nhìn qua nó hắn ý thức được cái này tiểu sóc bay không giống bình thường liền lại hỏi người tên là gì tiểu sóc bay nói ta không có tên ta này hơn ba n g h n cái đồng bào cũng không có tên bình thường tổ giả đại n h â n căn bản không phân rõ chúng ta ai là ai nàng sẽ chỉ rất không có lệ phép u u b ta thực tế chịu đủ nữ n h â n kia ta muốn phản bội chạy trốn mời ngài nhất thiết phải nhận lấy ta mặt thẹ vốn định đáp ứng nhưng cân nhắc đến tổ giả xảo trá liền lại nhiều một tầng suy nghĩ nếu như ngươi muốn cùng ta cũng không phải không thể ta cần ngươi chứng minh đối ta trung thành ta làm sao biết ngươi hôm nay phản bội t ổ giả, ngày mai sẽ không phản bội ta đây mặt thẹ hỏi cái này đơn giản ngài không phải pháp sư sao có thể đối t a hạ cái chú giả sử ta phản bội ngài liền sẽ lập tức thịt nát xương tan tiểu sóc bay có chút bi ai điệu nói kỳ thật ta đã từng đề nghị tổ giả đại nhân đối với chúng ta hạ dạng này chú ngữ có thể nàng ngay cả cho chúng ta hạ chú hào hứng đều không có đáng ghét đây là cỡ nào xem thường chúng ta tiểu sóc bay à, ta nhất định phải hung h ă n g trả t h ù nữ nhân kia mặt hệ hai tay chống c ẳ n g nghĩ một hồi hạ chú cũng là không cần tuy nhiên ngươi vẫn cần tiến hành một cái nho n h ỏ khảo hạch ta hy vọng ngươi bây giờ có thể trở về tổ dạ bên người xem như hết thể đều không có phát sinh nàng không phải muốn các ngươi giám sát nhất cử nhất động của ta sao ta hy vọng ngươi có thể thay ta giám sát nhất cử nhất động của nàng qua trận ta sẽ đi qua vũ lâm nếu như biểu hiện của ngươi có thể làm cho ta hài lòng ta sẽ cân nhắc mang ngươi rời đi tiểu sóc bay ngẫm lại cũng được chỉ là ta làm như thế nào đem tình báo truyền cho ngài đâu không nóng n ả y trước nhớ ký đi chờ ta trở lại vũ lâm ngày ấy ngươi tìm một cơ hội làm bộ thất thủ bị bắt sau đó đem những ngày này tình báo một lần tính hồi báo cho ta mặt thẹ khích lệ nói nếu như ngươi thật làm không tệ vậy ta sẽ không keo kiệt làm tròn lời hứa tiểu sóc bay nhất thời hưng phân lên cho h ắ n lại mặt lộ vẻ khó khăn làm sao mặt hệ chú ý tới điều này tiểu sóc bay nói chính ta là có cơ hội thoát ly khổ hải nhưng ta còn có rất nhiều huynh đệ nếu như ta một người đ ã o thoát mà bọn họ vẫn trầm luân tại cái tia nữ nhân xấu bạo lực thống trị phía dưới ta sẽ rất khổ sỏ mặt hệ đối với cái này biểu thị lực bất tòng tâm hắn có thể nảy ra một cái vũ lâm chỉ hồn góc tường nhưng không thể nảy ra một đồng lớn nếu không thật chọc g i ậ n tố ra đời này hắn liền rốt cuộc tiến không mảnh này vũ lâm thật có l ỗ i để ngài khó xử tiểu sóc bay ý chí tinh thần sa suốt một hồi nạc lại giữ vững tinh thần ta cái này trở về tổ ra đại nhân bên người g á m thị nhất cử nhất động của nàng tuy nhiên trước lúc rời đi ta còn có cái cuối cùng tình h cầu ngài có thể cho ta một cái tên sao ta không muốn giống như cái khác tiểu s ó c bay như thế ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày mặt thẹ nhanh chóng nói cái này đơn giản đã ngơi ư là một con tiểu s ó c bay vậy liền gọi a phi đi、Tốt. tuy ố t t nói ta cảm thấy cái tên này thường thường không có gì lạ nhưng nghĩ đến kia là ta mức độ quá thấp thưởng thức không đến nguyên nhân dù sao ta chỉ là một con chưa thấy qua cái gì việc đ ờ i tiểu s ó c bay từ nay về sau a phi chính là ta ta chính là a phi ai cũng không thể đem ta cùng cái khác tiểu s ó c bay nói nhập là một đá a phi nhảy cấm hoan hô một hồi tiếp lấy trịnh trọng hướng mặt thẹ dội ra chân trước ngó tay ta thử nhân loại các ngươi nơi đó học được a phi nghiêm túc nói mặt t h ẻ cười dội ra ngón út cùng nó kéo cái câu về sau a phi một mực cung kính thở dài cũng không dừng lại bay vượt qua địa chạy và vũ lâm cái này tiểu sóc bay thật là có chút ý tứ t â y lại tinh thần mặt t h ẻ nhìn về phía a binh cho nên sợi dây này ngươi là từ đ â u đến a binh một mặt m ở mịt vô ý thức bắt đầu xoay vượt mặt t h ẻ đành phải vừa đi vừa tìm đọc số liệu cột rốt cục hắn lật đến một đầu vài ngày trước tin tức ghi chép nhắc nhỏ ngươi triệu hoán ra vật a binh sử dụng nghệ thuật dây đại sư năng lực. hắn thông qua lột vỏ cây vò chế thủ pháp bóp ra một đầu rắn chắc dây thừng ngươi triệu hoán ra vật a binh cảm thấy thỏa mãn cực lớn nghệ thuật dây đại sư năng lực này thế mà là chăm chú mặt h ẹ tiểu tiểu địa bị kinh ngạc hồi tưởng lại vừa mới những cái kia tiểu sóc bay bị xuyên đến rắn rắn chắc chắc hình ảnh hắn đột nhiên ý thức được mình còn hẳn là thay a binh chuẩn bị một đầu m a pháp giàn buộc năng lực này có lẽ không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không đ ứ n g đắn trong lúc suy tư đường ven biển phía trước tòa kia vách tường pha tạp màu xám hải đăng đã gần trong găng tấp hải đăng phía đông có cái quy mô không lớn bến đỏ lúc này trên bến tàu chỉ có thể nhìn thấy một da một trẻ thưa thất hai cái thân ảnh mặt thẹ bước nhanh đi qua gió đêm bên đỏ một loạt tươi tốt cây c ọ hạ cao tuổi lão già chính mang theo tám chín tuổi lớn hải từ nghỉ ngơi hai người đều là tóc đen mắt đen da thịt cũng đen nhưng có thể nhìn ra kia là bị bỏ biển hoàng kim súng túc ánh nắng cho r á m đen hắn màu d a cơ sở chất vẫn là hoàng s ắ c đây đều là tô tộc nhân điện hình n g c thủ người tốt mặt thẹ xa xa chào hỏi thuận tiện đi thuyền sao ta muốn đi quân lưu đạo đứa bé kia tò mò nhìn mặt thẹ lão nhân chậm rãi từ gốc cây hạ đứng lên hắn một bên cho mình đeo lên mũ dơm một bên meo mắt lại nhìn chăm chú lên mặt thẹ quân lưu đ ả o cũng không hoan n g h ê n ngoại nhân mặt thẹ giải thích nói ta có người bằng hữu là quân lưu đ ả o khách quý ta có hắn dẫn kiến tin hắn là một cái võ tăng hẳn là tại vùng này có chút danh tiếng không đợi lao nhân mở miệng đứa bé kia dành nói ngươi nói cái kia võ tăng có phải là thích miệng đầy nói mê sảng còn tổng yêu xuống biển vất rùa biển ăn cái kia miệng đầy mê sảng ngược lại là có chút tương tự nhưng bắt rùa biển ăn lại từ đâu nói lên mặt thẹ chỉ có thể thăm dò mà nói li mặc đúng cũng là hắn hai tử không vui lòng b i ệ nói ta nghe nói quân lưu đảo rùa biển là bị một mình hắn cho ă n xong n g ư ơ i biết năm đó hắn có bao nhiêu không hợp thói thường sao một cái võ t ă n g h ải lao nhân đi tới đánh gây hắn hắn nói với mặt thẻ ly hoạch đích thật là quân lưu đảo khách quý nhưng bây giờ quân lưu đảo chỉ sợ cùng hắn năm đó ở thời điểm khác nhau rất lớn nếu như ngươi khăng khăng muốn đi chúng ta có thể mang người đ o ạ n đường mặt thẻ gật gật đầu ví dụ n g là một kim tệ thuyền tư nhân chưa giao tha thứ không thiếu nọ lao nhân nói mặt thẻ một bên bỏ tiền một bên hỏi vợ biển hoàng kim cũng có thể sử dụng bách thành liên minh kim tệ sao lao nhân gật đầu nói có thể hắn lấy tiền từ bên h ô n g lấy ra một đoạn rất ngắn cây sáo đặt ở bên môi y mắng thổi một hồi sau đó lại thu lại chờ một lát có lẽ là vì làm dịu nhàm chán lao nhân theo lời vừa rồi để có nói tiếp vong át nội h ả i bờ biển đứng sừng s ư n g lấy rất nhiều thành nhỏ bang những n à y thành bang văn minh đầu nguồn phần lớn là từ phương bắc chuyển đến nơi này có thành bang rất giàu có có thì tương đối nghèo khó đều tại bách thành liên minh lực ảnh hưởng bức xạ phạm vi bên trong kỳ thật ngươi theo bờ biển hoàng kim chạy một vòng sẽ phát hiện trừ có chút dân bản xứ đặc hữu phong tình bên ngoài địa phương khác cùng bách thành cũng không có gì khác biệt mặt hẹ tò mò hỏi bờ biển hoàng kim có bao nhiều thành bờ lao nhân suy t ư nói cái này liền nói không rõ vợ bắc phải thiếu chút vợ nam liền phi thường phôn hoa tối thiểu có mười cái làm cho bên trên danh hào thành bang trong đó lấy hoàng kim thánh chủ chấu ngọn đuốc thành n ổ i danh nhất cái khắc thành nhỏ bàng cũng đều có đặc sắc tuy nhiên gần nhất bỏ nam giống như không yên ổn nếu như ngươi là ôm lữ hành tâm thái vậy vẫn là tại bờ bắc an toàn hơn chút điều kiện tiên quyết là chớ vào nhập vũ lâm đ ừ n g t r e o chọc chiếm qua người cùng bọn họ vũ xà thần bọn họ cũng là một đám tiên điên mặt h ẹ chú ý tới lao nhân trong lời nói đối chiếm qua người tràn ngập v khí hắn vừa định hỏi thăm càng nhiều đúng lúc này nhưng nghe đứa bé kia đứng tại bến đỏ biên giới hướng phía bên này phất tay h ô thuyền tới á thuyền tới á mặt thẻ d ư ơ n g mắt nhìn lên nhưng thấy biển trời ở giữa một tia trắng tấn manh đánh tới đợi cho gần lúc hắn mới nhìn rõ này giấu ở sóng bạc bên trong đúng là một đầu hình thể trừng tiếp trước sân bóng rổ lớn nhỏ rổ biển đi thôi người trẻ tuổi tháo nhân ra hiệu mặt thẻ đuổi theo huyền khôn tử sẽ mang bọn ta đi quân lưu đảo tại lao nhân chỉ dẫn hạ mặt thẻ từ bến đỏ thử đi đến r u biên phía sau lưng kết quả khi đi ngang qua mai rùa biên giới lúc mặt thẻ chân trượt đi cũng may a binh ngay tại phía sau hắn hắn một chân giấm tại á binh trên mặt thuận lợi địa leo đi lên cẩn thận lúc này một cái thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ thai hắn văng lên gần đây trên người ta dài hơn nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật tuy nhiên để lão mù hẻm mặt cùng tiểu thạch đầu hỗ trợ trừ bỏ nhưng đều sẽ để lại một chút chân nhăn chất nhảy thanh âm của nó rất êm thai khuyết điểm duy nhất cũng là ngữ tốc phi thường chậm chạp nghe người dễ dàng một hơi chậm không đến mặt thẹ biết là túc hạ d ù a biển đang nói chuyện thế là tò mò đáp lại nói ngươi chính là huyền quốc tử vâng đây là sư phụ ta cho ta lấy tên à hắn nói cái này kêu lên hảo đáng tiếc tang ộ tính k h n g cao một mực không có gì thành t i ệ u cho nên hắn chạy cũng không mang theo ta d ù a b i ể n ôn hòa nói nhưng ta nói với hắn những ngày k i a đất ta cân đối hai loại hình đồ vật cũng không có hứng thú có thể mỗi ngày ngâm mình ở ấm áp trong nước b i ể n ngủ chính là ta đợi này chuyện hạnh phúc nhất tình mặt thé hỏi sư phụ ngươi là cân đối sử giả huyền khôn tử đáp lại nói đúng vậy nhưng ta đã có ba mươi năm không thấy hắn có lẽ hắn trở lại đ ông vương nay phiến hắn một mực tâm tâm nghiệm nghiệm thổ địa có lẽ hắn chết tại đại hải c h ố sâu cùng cái khác tô tộc nhân đồng dạng có đôi khi ta cảm thấy tô tộc nhân đối cố thổ chấp n i ệ m nhưng thật ra là một loại người đ ề a ngươi cảm thấy thế nào lao mù hè m ặ t lao mù hè m ặ t c h ầ m mặc không nói qua một hồi hắn mới lên tiếng chờ ta lại lần trước chút ta sẽ đi hướng đại hải cùng đồng bào của ta đồng dạng quản hắn có phải hay không mềm rụa ta chỉ biết nơi này không phải nơi trở về của ta mãi mãi cũng không phải đang khi nói chuyện rùa biển chậm rãi lai rời bến đỏ hướng phía ad nội hải chỗ sâu bơi đi lúc này chính vào giữa trưa ánh nắng tươi sáng biển trời xanh thảm phía trước mặt biển lờ mờ có thể thấy được sen vào nhau điểm suýt lấy mấy cái đảo nhỏ màu ngà sữa bãi cắt dưới ánh mặt trời phản xạ trong suốt ánh sáng huyền k h ô n tử trong mai rùa hương mọc ra một gốc cao lớn cây dừa một đoàn người giờ phút này đang ngồi ở cây dừa dưới hóng mát mặt t h ẻ cùng huyền k h ô n tử lão mù hẹ mặt câu được câu không địa trò chuyện mà cái kia tên là tiểu thạch đầu hải tử lại rất hiếu kỳ địa vòng quanh a binh tại truyện từ trước đến nay chất phác a binh lúc này lại lộ ra phi thường có kiên nhẫn hắn ngồi tiểu thạch đầu chơi một hồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ hoàn tiểu thạch đầu kinh hô một tiếng đem những người khắc lực chú ý đều hấp dẫn tới một giây sau a bình hiện thân lần nữa trong tay lại thêm một cái thật tò quả dừa ta trên lưng đều kết quả dừa sao huyền c ô n tử sợ hai than nói nói đến sư phụ ta thật sự là không đáng tin cậy lúc trước vì thuận tiện cuối ta thời điểm có thể hấm mát vậy mà tại ta trên lưng loại một gốc cây dừa trời có m ắ t rồi nào có hướng mình học sinh trên thân trồng cây a mọi người cười vang một trận a binh lại làm lấy tiểu thạch đầu mặt dùng đoạn đao mở ra quả dừa sau đó đưa cho hắn không ta không thể nhận tiểu thạch đầu có vẻ hơi c â u n ệ r a r a của ta nói qua không thể nhận khách nhân đồ vật a binh một mặt một b ư ớ c chỉ biết đem mở ra quả dừa hướng phía trước đưa mặt thẻ đang chuẩn bị thay hắn giải vây ngay tại lúc, lúc này huyền c ô n tử thanh em vang lên mang theo một tia không ổn ngữ khí Ta nghĩ, chúng ta hôm nay khả năng đi không quân lưu đ ả o lão mù h ẹ m mặt hỏi ngược lại lại muốn trộm lời sao huyền công tử người t h á n g này l ư ợ n g vận động còn không có đạt tiêu chuẩn đây chính là t ự người nói huyền công tử chậm dãi nói ra không không phải ta là nạ gà mặt thẹn lập tức đứng lên nhưng thấy phía trước trên mặt biển t r ù n g t r ù n g điệp điệp đứng thẳng từng tầng từng tầng s ó n g bạc mỗi một tầng s ó n g bạc phía trên đều là một cái tay cầm đào bình nạ gà gần nhật nạ gà nhóm rất không an phận một mực tại trên mặt biển khắp nơi tuần tra ta thử nhìn một chút có thể hay không ra tốt hất ra bọn họ huyền công tử cố gắng nói nhưng mà sau năm phút d u a biển liền bị một đám nạ gạ chiến sĩ đoàn đoàn bao vây ai nếu là ta lúc đầu cùng sư phụ khi đi học không có lời biếng nhiều học mấy cái đạo thuật bây giờ làm sao cũng sẽ không bị nạ gạ đổi kịp huyền k h ô n tử bùi ngùi thở dài chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể đầu hàng hy vọng bọn họ có thể an bài cho ta một cái thoải mái một chút biển lao đang khi nói chuyện một hình thể so tầm thường nạ gạ cao lớn hơn chút tiểu đầu mục dựa đi tới mấy người các ngươi từ đâu tới đây muốn đi đâu đây nhanh chóng trả lời chương sáu mươi tám chấn mộ thạch nạ、gà. một loại kỳ dị lại tà ác loại người sinh vật các nàng ở lâu bên trong biển sâu có được lướt sóng mà đi bản lĩnh có được cực mạnh lãnh địa khái niệm đối diện quá khứ nhân loại tàu thuyền thường thường sẽ không chút lưu tình địa khu trục hoặc phá hủy liên quan tới cái này một loại bầy mặt thẹ từng tại cùng rộ nạn đại pháp sư nói chuyện phiếm lúc nghe hắn nhắc qua nghe nói nạ gạ tộc xuất hiện cùng một vị tại khai sáng thời đại sơ kỳ liền bị chư thần phong ấn hoàng hôn tạo vật có quan hệ vị kêu hoàng hôn tạo vật v ô cùng cựu thị chư thần bởi vậy liền muốn đào rộng chư thần góc tượng hạ tại bờ biển dụ làm một ít nhân loại đi h tại ăn thịt người nghi thức quá trình bên trong t h ờ phụng hoàng hôn tạo vật nhân loại đem mình cùng đại lượng rắn sen lẫn trong cùng một chỗ nghi thức lực lượng khiến người cùng rắn huyết n ụ c không phân khác biệt tại thống khổ hưng phấn cùng không rõ ràng cho lắm nói mớ âm thanh bên trong lúc đầu nạ gạ sinh ra bọn họ được xưng là nguyên thể nạ gạ nguyên thể nạ gạ nhóm thu hoạch được hoàng hôn tạo vật cao độ tán thưởng cũng từ sau người nơi đó kế thừa đến nhiều nhất tài ác lực lượng mỗi cái nguyên thể nạ gạ đều có được lanh chúa cấp lực lượng sau đó bọn họ tại hoàng hôn tạo vật mệnh lệnh giới trước khi chia tay hướng khác biệt hải vực tại đáy biển thành lập được từng cái to lớn xà nhân bộ lạc chỉ là về sau đản sinh nạ gà không có cơ hội đạt được hoàng hôn tạo vật chúc phúc bọn họ tuy nhiên cũng có được viễn siêu nhân loại lực lượng cùng tố chất nhưng cùng nguyên thể nạ gà so sánh liền trên lệnh quá xa về sau đản sinh nạ gà được xưng là diễn thể nạ gà bây giờ tại ẻn đồ rất nhiều trong hải vực hoành hành bá đạo nạ gà đa số diễn thể nạ gà bởi vì vị kêu hoàng hôn tạo vật dự tính ban đầu là đem càng nhiều nhân loại chuyển hóa thành nạ gà thế là nạ gà nhóm cũng thường xuyên sẽ rời đi đáy biển bộ lạc ra ngoài cướp bóc nhân khẩu lại bởi vì nạ gà là cái hệ thị tộc dân già trên đại dương bao la liền lưu chuyển ra nạ gà nhất tộc thích đoạt nam nhân th đ trên biển cả nếu như gặp phải thành đàn nạ gà bỏ trốn mất dạng mới là lựa chọn tốt nhất mà lúc này mặt thẻ trước mắt đám kia vây quanh huyền không tử nạ gà số lượng đã vượt qua ba mươi con bọn họ có rong biển rủ xuống tới bên hông xanh bít tóc dài vô luận nam nữ nạ ga nửa người trên luôn luôn trần trụi chỉ có phần eo nhân xà giao tiếp chỗ dùng một nhóm lớn ngũ thải bàn lan vỏ sò che lại vỏ sò phía dưới cũng là nạ gạ như rắn khổng lồ hạ thể nhưng giờ phút này đều bị phía dưới kích phát sóng bạc chặt lại gọi người nhìn không rõ ràng ta là từ bờ biển hoàng kim đến lữ giả muốn đi quân lưu đ ả o khách tới thăm mặt thệ hòa hòa khí khí điệu nói bọn họ chỉ là đưa ta tới nạ gạ tiểu đầu mục híp dài nhỏ con mắt nói nơi này là nạ gạ vương quốc lãnh thổ kẻ ngoài lai người xuất hiện ở đây liền mang ý nghĩa đã mạo phạm nạ gạ nữ vương chỉ sợ chỉ có vu tận hải lao mới là các lúc này phía sau hắn có một nữ tính nạ gà nhắc nhở v ô tận hải lao đã đ ẩ y chỉ có miệng rộng áo cổ đặc biệt bên người còn có mấy cái không vị đây không phải là càng thú vị sao dẫn bọn hắn đi gặp áo cổ đặc biệt nam tính nạ gà trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn mặt thẹn chú ý tới bên cạnh tiểu thạch đầu nghe được áo cổ đặc biệt cái tên này nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hắn liền thấp giọng hỏi vài câu mới biết được áo cổ đặc biệt là từng tại a d nội hải gây sóng gió hải thú lấy tham lam ăn ngon lấy sưng nó nhất độ là phụ cận hải dân đắc ngộng không nghĩ tới cũng đã bị nạ gà nhất tộc hàn phục đ rất không cần phải như thế chúng ta có thể nói chuyện mặt t h ẻ trên mặt chất đầy ý cười ta là từ phương xa mà đến người lữ hành ven đường thu thập không ít có đặc sắc tiểu vật kiện chẳng lẽ ngài không muốn nghe ta nói một chút đường đi bên trên tin đồn thú vị sao ta nguyện ý cùng ngài chia sẻ nạ gạ tiểu đầu mục cười nạ h o một tiếng vốn muốn nói thứ gì đột nhiên hắn nhãn trâu xoay động x o n g mặt t h ẻ n ó i này ngươi tới chúng ta qua bên kia nói chuyện hy vọng chuyện xưa của ngươi có thể thú vị chút hai người tới huyền k h ô n tử cái đuôi bên này cái khác nạ gạ t ứ c thời tàn ra mặt thẹ lành nghề trong túi hơi chút tìm tòi lập tức cười dâng lên một con không lớn không nhỏ túi t r o nếu g t như vài l ngươi nghĩ ở trên biển thỏa thích hành tẩu một điểm thú vị tiểu cố sự chỉ sợ không đủ ngươi phải đi thấy nữ vương hướng nàng túi đầu xưng thần hướng nàng khẩn cầu đặc cách dạng này mới có thể dài lâu địa tới lui tại vùng biển này phía trên mặt t h ẻ n h ấ t thời giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt g á n g vẻ tạ ơn phi thường c ả m tạ như có cơ hội ta nhất định sẽ tự mình đi bái phỏng nữ vương đại nhân tiểu đâu mục càng hài lòng hắn nhịn không được nhiều lời vài câu như ngơi ư loại này người lữ hành ngàn vạn muốn khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình không cần loạn đi xung loạn nạ gà vương quốc tại hoàn thành thống nhất quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ có sự kiện đ ấ m máu phát sinh cũng không phải nói rời đi vùng biển này liền nhất định an toàn theo ta được biết phía nam cũng không yên ổn hoàng kim thánh chủ muốn thống nhất bờ nam chư thành còn có một đám tự xương t i ê n thai giáo đoàn gia hỏa muốn làm cái gì tạ ác nghi thức ngươi dạng này t h ế đơn lực bạc lữ g i ả rất dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn hắn mặt thẹn g h e lại là liên tục gật đầu một hồi mông ngựa x u ố n g d ư ớ i thắng đem nạ gạ tiểu đầu mục đập lâng lâng có thể trong lòng của hắn lại tại nghi hoặc nạ gạ nữ vương muốn nhất thống an nội hải hoàng kim thánh chủ muốn khống chế phương nam chư thành đây chính là trong lịch sử trước nay chưa từng có dấu hiệu chẳng lẽ văn minh mê khóa đang mất đi hiệu lực đây là số lệ thiên biến một bộ phận vẫn là chư thần đang âm thầm dở cho quỷ mặt thẹn g h ỉ ngờ trong lòng không thôi về phần tiểu đầu mục để cập thiên thai giáo đoàn cũng làm cho hắn sinh ra một loại làm sao chỗ nào, chỗ nào đều có các mượn cơ hội này mặt t h ẻ cùng tiểu đầu mục bắt chuyện một hồi từ trong miệng hắn giải được gà nội hải gần đây phát sinh một ít chuyện nói nói tiểu đầu mục đột nhiên chừng trong mắt nhìn về phía mặt t h ẻ sau lưng a binh ngươi bộ xương này làm sao nhìn một bộ nao tử không dễ dùng làm dáng vẻ một mực nhìn chằm chặp ta ta rất không thích mặt thẹ xứng sở chợ hắn ý thức được cái gì vội vàng mệnh lệnh a binh thu liễm dị dạng kẻ bất tử khế ước bên trong một cỗ nhàn nhạt tụy khuất cùng phẫn nộ chuyển tới mặt thẹ quét mắt số liệu cột nhắc nhỏ ngươi thông qua hối lộ nạ gà đầu mục thủ đoạn thành công địa tránh một trận lao ngục hai tường ngươi thu hoạch được thủ lừa gạt lĩnh vực yếu tố. hối lộ thổi phồng tích lũy càng nhiều yếu tố ngươi sẽ thu hoạch được mới vào nên lĩnh vực cơ hội cảnh cáo ngươi triệu hoán gia vật a binh vô cùng khát vọng giết chết trước mắt bọn này nạ ga hắn bởi vì trận này tao nộm g à giáp t ì n h một bộ phận kiếp trước chi nhớ a bình đối n g ư ơ i mệnh lệnh cảm thấy bất mãn nhưng hắn có thể hiểu được băn khoăn của ngươi cho nên chỉ là có chút hủy khuất a bình kiếp trước cùng nạ ga nhất tộc có khúc mắt sao mặt thệ xuyên thấu qua khế ước lên tiếng chân an hiện tại còn không phải động thủ cơ hội tốt chúng ta còn cần tại a nội hải nghỉ ngơi một đoạn thời gợi đến sự tỉnh hoàn thành ta sẽ không ngăn cả ngươi a binh ngơ ngác gật, gật đầu sau đó mặt t h ẻ đưa mắt nhìn vanh vang đắc ý tiểu đầu mục mang theo cái khác nạ gạ lướt sóng đi xa không bao lâu một loại nhàn nhạt phương hướng cảm giác xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong hắn biết kia là mình lưu tại kim tệ cùng túi bên trên pháp thuật tiêu ký đang có hiệu lực quân lưu đ ả o trên bờ biển huyền khôn tử lười biếng thư triển t ứ chi một bên lão mù h ẻ m mặt đem một c h i độ dày ngón trỏ dài bằng bàn tay ngắn pháo đốt giống như đồ chơi giao đến mặt t h ẻ trong tay đây là t r ù n g thiên tước chúng ta tô tộc bản thân làm một điểm nhỏ đồ chơi dùng lửa nhóm lửa sau hướng phía bầu trời thả trên mặt biển địa phương rất xa rất xa đều có thể nhìn thấy. nếu như ngươi muốn rời đi liền phát sàn ó coi như chúng ta không nhìn thấy cái khác người chèo thuyền cũng sẽ tới đón ngươi nhưng phải cẩn thận hiện tại xem ra vùng biển này tình thế khẩn trương không ít ta không xác định này sẽ sẽ không lại lần dẫn tới nạ gà kỳ thật bọn họ không nên xuất hiện trong cái này trước đây bọn họ sinh động địa phương chủ yếu là biển sâu nói lao nhân thật sâu thở dài m ộ t hơi mặt t h ẻ tiếp nhận trùng thiết tước đưa mắt nhìn lao ấu hai người ngồi huyền khôn tử viễn về phía sau lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tòa này hơi có về rách nát trên đảo nhỏ. Sau một khắc, khắc sâu vào tầm mắt chính là một tòa con troi hình hòn đảo đồ vật hướng dài mà nam bắc hướng hẹp đông bộ đảo nhọn vừa lúc đối diện đụng vào một cỗ hải lưu nơi đó vách đá đem cỗ này đến từ đông phương hải lưu một phân thành hai một cỗ hướng tây bắc một cỗ hướng tây nam quân lưu đảo chỉ danh có lẽ chính là bắt nguồn ở đây ở trên đảo thế núi tương đối cao cây cối phồn thịnh đông phương trên vách đá nghỉ lại lấy rất nhiều chi biển trên núi trong rừng động vật hoang dã không phải số ít tây nam hai bên bãi cắt tương đối nhẹ nhàng có một nơi còn hình thành một cái nho nhỏ vị biển mặt h ẹ trong này nhìn thấy một cái bên đỏ bên đỏ bên trong ngừng lại mấy chiếc cũ nát thuyền đánh cá. tòa hòn đảo này tiên thiên điều kiện cũng không tốt không phải rất thích hợp nhân loại khai h o à n g sinh tồn mặt thẻ phát hiện quân lưu đảo nhân loại kiến trúc chủ yếu tập trung ở đông nam bên cạnh cùng tây nam bên cạnh hai khối lớn trên đất bằng địa phương còn lại lờ mờ có một chút nhưng đoán chừng là thế núi quá đột ngột khai khẩn khó khăn nguyên nhân nơi đây tô tộc nhân n ế m thử không lâu sau đó liền từ bỏ hắn ven đường nhìn thấy không ít hòn đảo nó đất chất điều kiện đều so quân lưu đảo hậu đãi nhưng lại bỏ h o à n g không có người ở điều này nói rõ lúc đầu tô tộc nhân tại lựa chọn cư trú chỗ thời điểm phát hiện trên hòn đảo nhỏ này tồn tại cái khác ảo rượu m hắn cảm thấy được nơi đây lĩnh vực trận muốn s o địa phương khác đến c à n g cường l i ệ t chút trong cái này ở lại coi như không thể thành công tiến giai cân đối x ử giả hắn cũng có cơ hội không ngừng mà tích lũy cân đối lĩnh vực yếu tố lĩnh vực trận lực lượng thật sự là thần kỳ mặt thẹ hóa thành nhân hình dừng lại tại một mảnh cùng loại phế tích thạch ốc phụ cận nơi này hẳn là ly hoạch đề cập tới trở lại thôn cứ việc chuẩn bị tâm lý thật tốt mặt thẹ cũng bị trước mắt rách nát hoang vu cảnh tượng làm cho tâm tình tiêu điều nơi này thạch ốc là một tòa sát bên một tòa nhưng hắn cùng nhau đi tới phát hiện trí ít một phần ba phòng đã đổ sụt một tòa phòng đổ sụt sát vá cho nên đã đổ sụp thạch ốc phụ cận một vòng đều là không người ở lại trở lại thôn người ở thưa tớt mặt thẹ đi một đoạn ngắn đường cũng chỉ nhìn thấy một cái ngồi s ổ m ở thạch ốc cửa ra vào yên lặng hút thuốc lao nhân hắn mặt mũi n h ă n neo h ánh mắt chết lặng mặt thẹ thử cùng hắn vân an lại không chiếm được lao nhân bất kỳ đáp lại dù là một ánh mắt đều không có hắn đành phải tiếp tục đi tới rốt cục khi đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm mặt thẹ nghe được một tòa khá lớn thạch ốc chuyển đến thống khổ tiếng g ì xin hỏi cần ta hỗ trợ sao mặt thẹ đứng tại cửa ra và hỏi gian nhà đá này muôn làm mở rộng ra cái này khiến hắn có thể liếc nhìn trong phòng cảnh tượng lợi mới vừa hỏi xong mặt thẹ liền quả quyết đi vào bởi vì hắn nhìn thấy một cái năm ngoái tuổi lao bà bà thé lăn trên đất nàng giờ phút này đang bám lấy cánh tay vô lực l a n l ộ t người còn tốt chứ mặt thẹ đi qua đưa nàng chậm rãi đỡ dậy sau đó ngồi tại bên giường ý thức được lao bà bà thân thể chịu không được ngồi lâu hắn lập tức lại từ bên cạnh làm chút làm nền để nàng nửa nằm xuống dưới ta chỉ là nghĩ mình đứng lên uống một n g u n ư ớ c lão bà bà cảm kích nói trợ phu ta đi ra ngoài thu thập ngư cụ đi rất nhanh liền sẽ trở về cảm ơn ngươi hải tử mặt thẹ Cẩn t h ậ n hầu hạ nàng u ố n g xong lúc này mới lắc đầu nói ra t h i ệ n tay mà thôi mà thôi ngài không cần cảm ơn ta trận mặt thẽ lại quan tâm điện hỏi không có những người khác có thể chiếu cấu ngài sao nói ví dụ h ả i tử cái gì h ả i tử lão bà bà hừ nhẹ một tiếng bọn họ đều lên bờ phía nam ngọn nút thành phía bắc cho tàn thành đi chỗ nào đều có cũng là không có nguyện ý đợi trên đảo bất quá bọn hắn không có làm gì sai bởi vì ở trên đảo cái khác người trẻ tuổi cũng là làm như vậy dù sao nơi này cũng không phải cố hương của chúng ta như vậy lưu trên đảo làm cái gì đây gặp nàng tình thần cũng không tệ lắm Mặt t họ đùa cây ù nhìn qua so chân châu muốn trẻ tuổi một mươi mây tuổi biết được lão bà bà ngã sấp xuống sự tình họ đùa cây với mặt thẹn lộ ra một mươi phần cắm kích khăng khăng muốn lưu hắn ở nhà ăn cơm cơm trưa trong lúc đó họ đùa cây nói đến lai lịch của mình hắn vốn là phía nam trên bờ liệt thành người bởi vì một lần mậu dịch cùng lúc ấy mới thành quả phụ chân châu kết xuống không hiệu tình nguyện thời ạ i ọ vừa cây n n h gian g lâu dài ngũ ca bọn nhỏ liền thương lượng hàng năm từ một người làm đại biểu trở về thay phiên thăm viếng phụ mẫu lại qua mấy năm họ rửa cây biểu thị lần trước có hải tử tới thăm bọn họ vẫn là ba năm trước đây ta không trách bọn họ bọn họ hiện tại đã lớn lên bọn họ cũng có gia đình của bọn hắn cùng bọn hắn hải tử không có khả năng b ồ i tiếp ta một cái lao thái bà trên đảo lãng phí thời gian ngươi còn nhớ rõ sao họ hùa cây hoa nhài bọn họ từng thương lượng muốn trụ tiền đem ta tiếp vào đại thạch thành đi dưỡng lão đi qua ngày tốt lành chỉ là c h í n h ta rất cố chấp không nguyện ý rời đi ha họ hùa cây tại tự thuật đoạn trải qua này thời điểm lao bà bà nhịn không được chen miệng nói họ hùa cây nghe vậy cười cười vân g vân g vân g chúng ta hải tử đều vẫn là rất có hiếu tâm không nói những này hải tử ngươi đến ở trên đảo là vì cái gì mặt hẽ liền đem mình ý đồ đến như nói thật ra còn đem ly hoặc viết này dẫn kiến tin để lên bàn họ h ù cây mở ra phong thư chính hắn không có nhìn mà chính là giao cho chân châu chân châu sau khi xem xong thở dài nói người tới chậm t h ô n trưởng năm ngoái đã trở về đại hải ôm ấp toàn bộ quân lưu đảo đã không người biết được cân đối chỉ đạo truyền thừa mặt t h ẻ sớm có n ó n trước nghe nói tin tức này tuy nhiên hệ phải, phải nhưng cũng không đến nỗi quá mức khó chịu không có việc gì ta chỉ là tới thử thời vận hắn ý đồ để cho mình nụ cười nhìn qua càng nhẹ nhõm chút chân châu đem thư trả lại cho hắn nếu như ngươi không nóng n ả y liền trên đảo ở lâu mấy ngày đi bên này có rất nhiều phòng đều là chống không mặt thẹn vừa i ngẫm ư lại dù sao cũng không có cái khác đầu mối trên đảo đợi một thời gian ngắn cũng không tệ thể nghiệm một chút hải đảo phong tình tiếp tục cảm giác linh vực trận dành thời gian còn có thể học bù một chút pháp thuật thế là hắn đáp ứng sau đó mấy ngày mặt thẹn ngay tại cách chân châu cùng họ hủa cây nhà chỗ không xa tìm thạch ốc ở lại không thể không nói quân lưu đ ả o khí hậu thật rất nghỉ nhân nghe họ hùa cây nói cho dù là mùa đông nơi này cũng ấm áp như xuân cái này khiến mặt thẹ đang hưởng thụ nơi đây khí hậu đồng thời không khỏi nghĩ lên vệ ri trước đây tại c ổ n thị trấn hàng năm mùa đông vệ ri đều la hét nói mình cóng đến muốn chết muốn mặt thẹ theo nàng sửa ấm mặt thẹ sờ qua xương cốt của nàng sắp thực cóng đến lợi hại vô luận là thêm y phục vẫn là đốt lò sưởi trong tường đều vô dụng đương nhiên càng làm hắn hơn nghĩ ngờ là một bộ khô lâu vì cái gì có thể cảm thấy lạnh đây cũng là hắn lần thứ nhất ý thức được vệ ri trỗ dị thường nhó lại vệ ri mặt thẹ liền không khỏ đoạn này đường đi hắn một đi ngang qua đến ăn rất kém cỏi không phải lương khô cũng là không cách nào cửa vào dị vực thực vật chỉ có tiến vào quân lưu đảo sau rất là cải thiện họ đùa cây tay nghề không tệ nhưng mặt t h ẻ cũng không thể mặt dậy mày dạn mỗi ngày đi cọ nhân ra lao phu phụ cơm không phải cuộc sống ngày ngày trôi qua khoảng cách nguyên tết hoa đang càng ngày càng gần một ngày này chạm vào tối mặt t h ẻ một thân một mình đi vào phía nam trên bờ cắt đi dạo lúc này gió biển hơi lạnh mặt trời lặn mạ vàng bọn nước vớt bãi cắt cùng đá ngầm cùng bay đầy trời liệm chim biện cộng đồng phổ thành một khúc hài hóa t r ư ớ nhà Đi đi tới đi tới, mặt t h ẻ đột n h i ê nao phát h nao p cái đồ chơi này cũng không phù hợp én đồ văn minh mộ táng phong tục mà khi hắn xem đến phần sau ghi chú về sau liền cũng thoải mái tại sao mặt thạ cung cấp trong tư liệu từng minh xác đề cập tới một cái gọi minh đàn cảng khẩu thành thị nó ở vào vô tận chi dương đông hải bờ là một tòa phi thường phồn hoa cảng khẩu thành thị tòa thành thị kia thành chủ cũng là minh đàn vương hắn cũng là sớm nhất đám kia dẫn người phiêu dương qua biển đi vào hẹn đồ định cư tô tộc nhân lãnh tụ cho nên đồng đều lưu đ ả o phụ cận tồn tại một cái đáy biển mộ huyệt mà lại có khả năng đã bị người mở ra không phải vậy khối này chấn mộ thạch cũng không có khả năng bị nước biển cọ rửa đến nơi đây mặt thẹ hợp lý hoài nghi minh đàn vương mộ huyệt cách đồng đều lưu đ ả o không xa thậm chí khả năng ngay tại đồng đều lưu đ ả o bên trên bởi vì khối này chấn mộ thạch rõ ràng rất nặng không có khả năng thời gian dài theo sóng biển phiêu lưu tô tộc nhân lãnh tụ mộ thất bên trong có thể hay không lưu lại cân đối đáng tiếc hắn thuật bòi toán nát không biên giới không phải vậy có thể thử thu hoạch nhiều đầu mối hơn hiện tại hắn nhặt lên khối kia c h ấ n mộ thạch tiếp tục dọc theo bãi biển tàn bộ m ấ y ngày nay hắn đi qua đồng đều lưu đảo không ít địa phương chọn có tiểu thu hoạch tuy nhiên ý nghĩa không lớn nhưng đều có khác cố một ô thú vị trên bờ cắt vỏ sò khắp nơi trên đất thỉnh thoảng còn có thể tìm tới mấy đầu mắc cạn cả lớn mặt thẻ phân biệt không đến bọn chúng chủng loại nhưng tổng cũng biết màu mỡ gầy cỏm hắn đem những này cá dùng cái túi chứa vào các loại về trong thôn liền hết thẻ giao cho họ, cây xử lý. họ cây làm người hòa khí thủ nghệ không tầm thưởng nơi này hại ngư vốn đi qua hắn xử lý hoặc trưng hoặc đấu hoặc h ô n hoặc nướng đều là một trận vị giác thiên nhiên mị h n g này bãi biển không lớn bất chi bất giác mặt thẹ đã đi đến cuối cùng phía trước đường ven biển đột nhiên đá lỏm chầm đứng lên mềm mại hạt cắt bị từng khối to lớn đá ngầm thay thế họ của cây nói cho mặt thẹ mỗi ngày thủy triều xuống thời điểm đá ngầm khu hàng hải sản càng thêm thực phẩm đáng tiếc dưới mắt chính vào thủy triều nước biển lúc nào cũng có thể dâng lên đá ngầm khu tương đối nguy hiểm chút mặt thẹ chỉ là đứng tại một khối lớn trên đá ngầm nhìn ra xa một hồi cuối cùng hướng địa thế cao hơn địa phương đi đến không bao lâu m ặ thôn từ thông t ẻ p qua pha tạp trên vách đá dấu vết lưu lại mặt thẹ không khó biết được tô tộc nhân từng trong cái này đại quy mô địa ư ớ t lò bên cạnh trong kho hàng chất đầy đủ mọi màu sắc đồ gốm những này đồ gốm bên trên in sinh động như thật các loại động vật nồi bắt lò nổi cái gì cần có đều có nhưng mặt thẹ đi một vòng chỉ thấy đồ gốm không gặp độ xứ không biết là bởi vì đồ s ứ tương đối quý giá đều bị người mang đi nguyên n h ậ n vẫn là bọn hắn căn bản liền không thể trong cái này phục hồi như cũ đồ s ứ chế tác công nghệ mặc dù như thế tô tộc nhân tay nghề cũng so cổn thạch c h ấ n những cái kia công t ư ợ n g mạnh lên quá nhiều dù sao là phế lò mặt thẹ dứt khoát thuận hai bộ đồ gông đi quay đầu hỏi lại hỏi họ hủa cây phải t r ă n g c ẩ n bổ sung tư phí chính là rời đi phế lò mặt thẹ tiếp tục hướng trên núi đi chỉ là đi chưa được mấy bước cước bộ của hắn đ ố n g nhiên dừng lại cảm giác của hắn hơi có chỗ di động mặt thẹ nhìn lại lại tại phế lò phía sau trên sườn núi phát hiện một gốc thấp bé thực vật cây k Cành lá cháy đen, phản phất lúc nào cũng có thể chết nào đen, phản Nhưng phất thể lá đi. mặt t h ẻ từ t r ê n người nó cảm nhận được một cố đồng bộ sinh mệnh、lực. Nhắc nhở, người phát hiện một gốc cây trà, cao sơn trà xanh, trạng xanh. gốc được tiêu thái. cảm cố lực. cây cao chấp một một mà Mặt phát Thế thẻ bộ trà, trà trà là vui mừng quá đỗi hắn vội vàng đi tới kết quả tại cây kia bị tia chớp cây trà đằng sau lại phát hiện bảy k h o ả cây trà sau bảy k h o ả cây trà bên trên kết đầy lá trà từ hình dáng cùng tính chất bên trên nhìn lúc này ngắt lấy đã có chút quá giả mặt t h ẹ hái một chút lá trà mang về trong thôn hắn dùng mới vào tay đồ gốm đốt một bình nước nóng dót cho mình một chén nóng hôi h ổ i trà xanh một lát sau hắn mổ uống mấy ngụm một loại đã lâu tươi mát cảm giác phun lên c á i chán nhắc nhở n g ư ơ i phục d ụ n g một chén nhận trúc phúc cao sơn trà xanh n g ư ơ i lâm thời chuyên trú một tốc độ học tập cùng thi pháp tốc độ đồng đều tăng lên mười lăm tiếp tục bốn mươi lăm phút đồng hồ t h ụ trúc phúc trà xanh ai trúc phúc mặt thẹ có chút hiếu kỳ cái này tăng lên hiệu quả nhưng so sánh hắn thường uống cà phê mạnh hơn nhiều hẹn、e、đồ bản t h ổ nhưng thật ra là có lá trà nhưng này phần lớn đều là hầng trà càng hợp mặt thẹ khẩu vị trà xanh ít càng thêm ít một chén trà nóng x u ố d ớ i mặt thẹ đã bắt đầu đánh này mấy cây cây trả chủ ý lúc xế chiều mặt thẹ tìm tới họ ừ a cây cùng hắn trò chuyện lên đồ gốm cùng cây trả sự tình liên quan tới cái trước họ ùa cây biểu thị kia là trong làng tô tộc nhân tại rất nhiều năm trước đ u n g ra ngoài một chút thần kỳ nguyên nhân bọn họ biến chất tốc độ bị thật to chậm lại mặt thẹ có thể miễn phí lấy đi một chút dùng riêng nhưng không thể dùng để dành tư lợi nếu không những n à y đồ gốm rất nhanh liền sẽ tổn hại đây cũng là trên đảo người trẻ tuổi lúc rời đi không có mang đi những n à y đồ gốm nguyên nhân về phần cây trà họ hủa cây phản ứng thì là một mặt mờ mịt m a i cho đến mặt thẹ lấy ra lá trà cho hắn nhìn lại miêu tả cây trà kỹ càng vị trí về sau hắn mới phản ứng được ngươi nói là này sắp xếp cây thấp những cái kia cũng coi là lá trà sao mặt thẹ gật gật đầu họ hủa cây cảm thán điện nói thật có l ỗ i những này cây công hiệu chỉ sợ ngay cả chân châu cùng trong làng cái khác lao nhân cũng không biết có lẽ thôn trường biết nhưng hắn còn sống thời điểm cũng không sao cả quản lý chúng nó đồng đều lưu đảo tô tộc nhân đã lan g quên quá nhiều đồ vật dựa theo hiện tại loại tốc độ này bọn họ chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ lan quên rơi chính mình khả năng đây là bởi vì bọn họ không thuộc về nơi này phiêu lưu đến nơi đây cũng vẹn vẹn cái ngoài ý muốn nhưng ta rất cảm kích cái ngoài ý muốn này không có nó ta cũng không có cơ hội cùng ta tình cảm chân thành gặp nhau cho hắn biểu thị nếu như mặt t h ẻ cảm thấy hứng thú lại có năng lực đại khái có thể đem này mấy gốc cây cấy g h é p đi trong làng các lao nhân là sẽ không ngăn cản mặt t h ẻ đến đồng ý tự nhiên là mừng rõ nhưng hắn rất nhanh hỏi thăm về chân châu tình huống hai ngày này hắn ngẫu nhiên cũng đi qua thăm viếng qua lao bà bà cho ra kết luận cũng không lạc quan nàng nhìn qua lúc nào cũng có thể đi đến cả đời này tuy nhiên họ gửa cây thái độ lại rất tích cực hắn cười nói, mấy ngày nay tinh thần của nàng rất tốt ta nghĩ chí ít tại nguyên tết hoa đ ă n g trước đó nàng đều sẽ một mực bảo trì loại trạng thái này mặt thẹ từ họ ỏ ủa cây cười nói bên trong cảm nhận được cái khác ý vị thế là hắn vỗ nhẹ nhẹ đập họ ủa cây phía sau lưng sau đó mới trở về phòng học tập pháp thuật hai ngày sau nguyên tết hoa đ ă n g đúng hạn mà tới một ngày này đồng đều lưu đảo trên có người ở lại thạch ốc trước cửa đều treo một ngọn màu đỏ đèn lồng bằng thêm mấy phần vui mừng mặt thẹ chú ý tới bao quát mình ngày đầu tiên tới đây gặp phải cái kia không để ý tới người lão nhân cũng ở trước cửa đèn treo từ lồng hắn đi qua cùng đối phương chào hỏi hậu giả thế mà đáp lại trên mặt còn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt phải biết mấy ngày nay mặt t h ẻ cùng trong làng tất cả lão nhân đều bắt chuyện qua có lẽ là trong làng ít có người trẻ tuổi nguyên nhân các lão nhân thái độ đối với hắn đều rất tốt duy chỉ có cái này một vị từ đầu đến cuối đối với hắn hở hứng lạnh lẽo mặt t h ẻ nhất độ coi là lão nhân này là có tinh thần tập bệnh hoặc là miệng không thể nói không nghĩ tới hôm nay lại có đáp lại hắn lập tức cùng lão nhân kia trò chuyện không nghĩ tới hậu giả phản ứng kịch l i ệ t hơn lão nhân kiên nhẫn cho mặt thẹ giảng thuật bọn họ trước kia ra biện bắt cả quá trình cho tới càng về sau lão nhân kia thậm chí còn nói với mặt thẹ qua mấy ngày các loại khí trời tốt muốn dẫn hắn ra biển đi toàn bộ đối thoại không có bất kỳ cái gì lo dịp bên trên vấn đề chỉ là lao nhân trước sau tương phản chỉ đại lệnh người ngạc nhiên nguyên tết hoa đăng ngày này mặt t h ẻ hai bữa bữa ăn chính đều là tại lao phu phụ gia dụng cùng thường ngày tương phản hôm nay chân châu không chỉ có mặc vào quần áo đẹp đẽ cảm xúc cũng lộ ra rất là tăng vọt mà từ trước đến nay nhiệt tình nhọ của cây ngược lại là trầm mặc không nói thậm chí đang thái thị thời t điểm liên tục hai lần làm bị thương ngón tay không ngừng chảy máu may mắn mặt thẹ tùy thân mang theo thuốc cầm máu cao khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh trên bản cơn cũng là trò chuyện vui vẻ. nhưng mặt t h ẹ đã ý thức được đến sau đó phải phát sinh cái gì quả nhiên đến trạm vào tối họ ủa cây tìm tới hắn đi thôi đi đông bộ bãi biển chân chính nguyên tết hoa đang liền muốn bắt đầu mặt t h ẹ chú ý tới trong ngực hắn ôm một cái hình bầu rục đồ gốm t h ư ợ n g diện đối đào mở rất nhiều cái lỗ thủng đây là một loại tên là hân nhạc khí mặt t h ẹ không nói gì theo họ ủa cây tới đến phía đông bãi biển nơi này tiếp giáp phía đông nhất vách đá đại lượng chim biển ở trên bầu trời bồi hồi chúng nó thường, thường sẽ đem tổ chim xây dựng ở trên vách núi để tránh cho rắn độc loại hình địch nhân đánh lén hai người tìm một khối đá n g ầ ngồi xuống hải chiều ôn nhu địa v chạm v ạ n g dần chìm hoàng hôn đã qua đời bên bờ trong rừng bắt đầu sáng lên từng vẩy sáng do ánh đèn kia là từng cái dẫn theo đỏ chót đèn lồng l ã o nhân bọn họ nhìn qua run run dày dày cứ ư ớ bộ lại hết sức kiên quyết bọn họ đi rất chậm nhưng ánh mắt kiên định mang trên mặt ung dung ý cười đi tại cái thứ nhất rõ ràng là trước đó từ đầu đến cuối không có phản ứng mặt t h ẻ hôm nay lại mời hắn ra biển bắt cá vị kia l ã o nhân kia dẫn theo đèn lồng đi qua mặt t h ẻ bên người còn hướng hắn cười cười rốt cuộc đợi đến một ngày này không phải sao ta sắp đến trở lại ta cỗ thổ nơi đó bãi cỏ tràn ngập hương thơm ta đã không kịp chờ đợi nói hắn cái thứ nhất dẫn theo đèn lồng đi đến trong nước biển hoa lạp lạp lạp hải triều vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thể của lao nhân bước tiến của hắn bắt đầu trở nên lào đảo có thể phương hướng lại một mực kiên định đông phương hắn mặt hướng đông phương đi vào đại hải ba đào h u n g dũng chim biển đủ lâm dần dần thân ảnh của lao nhân hoàn toàn biên mất tại mặt t h ẻ trong tầm mắt cũng không biết hắn là bị nước biển cuốn đi bị hắc cám n ư ớ t hết vẫn là đúng như hắn nói có thể trở về cố thổ sau đó trong rừng những n g y sắp chết các lao nhân một cái tiếp một cái đi tới nét mặt của bọn hắn đều rất bình tĩnh các ó trong h mắt ngươi m lấy n không cần g thương n đối đông tâm h đây đối với chúng ta đến nói càng giống là một loại giải thoát chúng ta sinh ra liền gánh vác lấy đối cố thổ vô hạn khát vọng có thể loại kia mong mà không được cảm giác tra tân chúng ta cả một đời không thể quay về không thể quay về ta chi lúc còn sống rốt cuộc không trở về được này p h í a đại lụ có thể phụ thân mẫu thân của ta ngoại công của ta bà ngoại đệ đệ của ta thì muội bọn họ đều trong này chờ ta à. trở về trở về cố hương của ta nha trong ngộng cố hương nha chân c h â u dẫn theo đèn lồng dùng như nói mê giọng điệu n g ầ m sướng không biết tên tiểu khúc trên bờ biển vang lên trầm thấp tiếng nghẹn nào giống như có người tại lên tiếng thút thít mặt t h e biết kia là họ rửa cây tại thổi v â n n h a n n nhà h a t sầu bi sông lên đầu mắt thấy chân trâu bóng lưng cũng biến mất mất trong sóng biển hốc mắt của hắn không khỏi lằn qua một trận nhiệt lưu ai mặt thẹ ngươi làm sao khóc éo l à từ bộ ngực hắn dối ra cái đầu nhỏ hỏi mặt thẹ lắc đầu hắn không có hoàn toàn phủ nhận chỉ là gió biển quá lớn cũng có chút nhớ tới c ố hương giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch phiêu bạt đến đây tô tộc nhân tàn lụi là tất nhiên những người trẻ tuổi kia dỡ xuống bao p h ủ dung nhập nơi đó sinh hoạt mà lớn tuổi đám người không trở về được đại hải bên kia cuối cùng chỉ có thể tán g thân cái biển đến chết mặt hướng đông phương Tiếp một theo cuối cái đến qua lao mấy năm, đến lúc cuối cùng một cái lao nhân dẫn theo đèn lúc c ũ nhắc g nên rời đi. v y vô vô nhỏ người h thở. mắt thấy nguyên tết hoa đang toàn bộ quá trình kiến thức của ngươi năm mươi tô tộc nhân người thu hoạch được nguyên tết hoa đang là cấn tô tộc nhân độ thân thiện mười cảnh cáo n g ư ơ i miễn trừ đến từ đáy biển mỹ hoặc ý chí một liên tục nhiều lần thành công miễn trừ độ khó cao mị hoặc ngươi tự động nắm giữ năng lực mới bất động tảng đá bất động tảng đá tiến vào nên trạng thái về sau ngươi sẽ thu hoạch được cực mạnh chống c ự tùy ý tinh thần công kích năng lực bao quát mị hoặc sợ hãi c h ấ n nhiếp hù l ừ a gạt tiếng ca tinh thần đâm xuyên các loại cùng lúc đó suy nghĩ của ngươi tốc độ cùng nói chuyện ngữ tốc lại biến thành bình thường một phần m ư ờ i mời cẩn thận sử dụng năng lực này không kịp xem xét năng lực mới mặt t h đầu tiên là sợ hãi cả kinh không nghĩ tới huyền khôn tử nói không sai bị lắm tô tộc nhân đi vào trong biện không phải là bởi vì n g u y n rửa mà chính là bởi vì mị hoặc cái này mị hoặc bắt nguồn từ phương nào mê ngông n đáy biển đến tột cùng ẩn giấu đi sinh vật gì đang kêu gọi lấy tô c á c tộc nhân bị mị hoặc tô tộc nhân sau cùng lại lại biến thành cái dạng gì những n à y mặt thẹ đều không có đáp án hắn chỉ là hơi có chút nghĩ mà sợ không nghĩ tới tham gia nguyên tiết hoa đăng nghi thức như thế hưng hiểm cũng may mình chống cự mị hoặc năng lực kéo căng tâm như chỉ thủy thêm siêu cao ý chí đủ để cho hắn có được tiếp cận chuyển hậu kỳ năng lực chống cự về sau vẫn là muốn càng chú ý chút không chỉ có là nghi thức cùng ngày lễ có liên quan cũng phải chú ý tuy nhiên họ h a cây vì cái gì không có chuyện gì hắn hẳn là tham gia qua nhiều lần nguyên tết hoa đăng chẳng lẽ nói loại này mị hoặc chỉ nhằm vào tô tộc nhân vậy ta lại là chuyện gì xảy ra một phen khó hiểu sau khi tự định giá mặt thẻ rốt cục nhịn không được quét mắt năng lực mới trong lòng vẫn là tương đối hài lòng tảng đá ưu tú chỗ ở chỗ toàn phương diện tăng lên tình thần k h á n g tính tâm như chỉ thủy chỉ có thể chống cự mị hoặc ứng dụng mặt vẫn là h ẹ p chút vấn đề duy nhất là tư duy trở nên chậm loại chuyện này hắn còn không có thử qua xem ra cần rèn luyện một đoạn thời gian mới được không phải vậy lâm thời sử dụng cũng dễ giảm xuất sai lầm mà vào lúc này mặt mũi tràn đầy nước mắt g i hộ cây ôm hân đi tới Hai tử. n g ư ơ i chứng kiến nguyên tết hoa đang toàn bộ quá trình tại tô tộc nhân truyền thống bên trong sau này sẽ là người một nhà họ đụa cây thanh â m rất trầm thấp nhìn ra được hắn d á n g chống đỡ lấy đang nói chuyện rất xin lỗi trước đó chân c h â u lừa gạt ngươi cân đối chỉ đạo cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt vị cuối cùng cân đối x ử giả còn có một người thân tại thế kia là cháu của hắn tên là tại liêm ngươi có thể tại bờ bắc có ti ổ thành sòng bạc tìm tới hắn mang lên ly vạch lá thư này hắn có lẽ sẽ nguyện ý giúp ngươi mặt thẹ nhữ m ạ h ỏ i cho nên hắn là cái ma bài bạc họ đụa cây n ữ khí bình t h ắ n chút không hắn là s ò n bạc lao đại hai ngày sau bờ biển hoàng kim bắc cò ti ổ thành thật khoái họa sòng bạc màn đêm bung ô xuống trong sòng bạc tiếng người huyên náo một người mặc cùng tự thân hình thể rõ ràng không hợp nặng nghề á o g i á c con to lớn ba lô mang theo mũ nổi vóc dáng thấp từ dân cờ bạc bảy bên trong xuyên qua hắn vóc dáng không sai biệt lắm chỉ so với chiếu bạc cao hơn một đoạn n h ó n chân lên đều chưa hẳn có thể thấy rõ trên mặt b ả n toàn bộ nội dung tới tới lui lui các người hầu nhiều lần đều kém chút đối diện đụng vào hắn kết quả đều bị hắn thần kỳ hóa giải rõ ràng ngang thể tích khổng lỗ như vậy nhưng hắn đi xuyên qua trong đám người liền phản phất mở t i m hành từ đầu đến cuối không có người chú ý tới. tên lùn xuyên việt đại sảnh đi vào một tòa có hộ vệ c h ấ n giữ toàn thân đen nhánh đại môn trước mặt giờ phút này phải phía trước còn có người đứng xếp hàng phụ trách tiếp đ á i là cái tư thái t h o n thả mặt mày gậy nhẹ nữ tính nàng ngược lại là nhìn thấy tên lùn nhưng rất nhanh liền đem hắn không nhìn tại liêm n g ư ờ i đi ra cho ta tên lùn phát ra trẻ thơ thanh âm nàng nhìn qua hỏa khí không nhỏ lên liền xô đẩy lên phía trước cái tía i cao g ầ y thân ảnh nhường một chút nhường một chút pháp sư ta không phải tranh a n g mà chính là muốn nộ tòa này sòng bạc nếu như ngươi còn có thể nghe khuyên hoặc là cho mình hơn mấy cái phòng hộ nổ tung hoặc là lập tức rời đi nơi này tên lùn thanh âm tuy nhiên non nớt nhưng trung khí mười phần đại môn phụ cận người đều nghe thấy mọi người ước chừng sững sờ ba bốn giây sau đó liền buộc phát ra một trận cười vang cái tia ê người cao gầy mà ngược lại là xoay người lại hắn ngay từ đầu không thấy được bóng người chờ một lúc theo người bên ngoài ánh mắt túi đầu xuống lúc này mới phát hiện nói chuyện với mình mục tiêu ách thiên sinh ngài tốt ngươi là tại cho ta nói chuyện đúng không a xin hỏi ngài là người lùn sao người pháp sư kia trong mắt tràn ngập hứng thú tựa hồ là lần thứ nhất gặp được loại này hình thể mini chủng tộc nhưng mà tên lùn ánh mắt lập tức trở nên mười phần hung ác hắn nói mà không có biểu cảm gì pháp sư n g ư ơ i bây giờ rất nguy hiểm ta lúc nào cũng có thể đem ngươi gia nhập trả thù danh sách vì ngăn ngừa ngươi chết không minh bạch ta nhất định phải cáo chi ngươi mấy chuyện thứ nhất ta không phải tiên sinh ta là nữ sĩ cái này rất khó coi ra sao mặt t h ẹ s ư n g sờ một chút ánh mắt của hắn đảo qua đối phương thường thường không có gì lạ ở ngực lại theo bị sắt lá chăm chú bao bọc phởn c ổ nhìn lên đầu khôi tóc ngắn mắt to s ắ c thực không dễ dàng như vậy phân biệt thứ hai ta không phải người lùn ta chỉ là trời sinh vóc dáng thấp mà thôi là một pháp sư ngươi rất không học cách cũng rất không có lễ phép nếu như ngươi không hiểu được như thế nào phân biệt nhân loại cùng người lùn như vậy ta đề nghị ngươi đi bồi dưỡng một chút nhân t r ù n g học hảo hảo nghiên tập một chút nhân thể kết cấu để tránh lần sau mất mặt xấu hổ thậm chí dứt họa vào thân hiện tại hiểu chưa tên lùn người tuy nhiên thấp nhưng nói chuyện rất có khí thế mặt thẹ ý thức được mình quả thật sơ s ấ y thế là thành khẩn xin lỗi thật có lỗi là nhãn lực ta không đủ không sao không cần hướng ta nói xin lỗi tên lùn vẫn là một bộ lạnh lùng biểu lộ thứ nhất giống như ngươi nông cạn rất nhiều người ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn gặp được thứ hai, vô luận ngươi là có hay không xin lỗi ngươi đều đã bên trên ta ghi hận danh sách nói không chừng lúc nào ta liền muốn trả thù ngươi một chút cho nên ngươi bây giờ xin lỗi rất không cần phải nói xong câu này ánh mắt của nàng bắt đầu rời về phía bên cạnh đám k i a xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dân cờ bạc cùng thủ vệ sau cùng các ngươi những n à y cười trên n ỗ i đau của người khác ngu xuẩn tuyệt đối không nên đánh giá thấp một trả thù tâm cực mạnh kỳ giới sư năng lực phá hoại ta nói đều là chăm chú tại liêm đi ra cho ta bọn hộ vệ bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đồ khách nhóm hướng về sau lúc rút lui bọn họ cũng tuân đi qua tên lùn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ta liền biết không lộ hai tay dù sao cũng phải cùng binh tôn tướng c u â n lượn vòng đường này cãi nhau cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem nói sau lưng nàng trong bao nhanh chóng leo ra hai con dây cót chim thầm thì thầm thì này hai con chim mà tự động bên trên đầy dây cót đông nhiên hướng bọn hộ vệ bay đi t r ư ơ n g bảy mươi xin hỏi ngài cũng là vũ lâm chi h ồ n sao dây cót chim nhanh đến mức giống một vệ ánh sáng chúng nó sát hai tên thủ vệ b ả vai bay qua ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh một lát đột nhiên buộc phát ra một trận trói hai dít lên thanh âm kia âm lượng quá cao e m chút không có trực tiếp đem phụ cận người chấn mất thông mấy cái thủ vệ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thống khổ bọn họ kìm lòng không nổi cấm địa bịt lấy lỗ thai thân thể cũng biến thành mềm n ú n lần lượt tê liệt ngã xuống trên mặt đất nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt đám con bạc cũng bị rít lên dư ba lan đến gần bọn họ thất kinh địa chạy này hai con dây cót chim đi theo lao xuống trong đám người điên cuồng địa xuyên qua đổi chỗ khác lại bắt đầu không chỗ ở rít lên đứng lên trong lúc nhất thời đại môn p ụ cận loạn thành một bảy tên lùn đảo mắt một tuần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng có thể trợn nàng liền có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước người cái kia người cao hắn nhìn qua bình yên vô sự ánh mắt của nàng rất nhanh khóa chặt trong tay đối phương bưng lấy sách nhỏ bên trên đáng tiếc nàng thực tế quá thấp chỉ có thể lò mở từ mặt thẹ ngón tay trong khe nhìn thấy thủ n ữ bài thời bên cạnh cạnh góc sừng hụ tên lùn nặng nề g h mà hừ một tiếng tuy nhiên nàng cũng không có tiếp tục trêu chọc mặt thẹ mà chính là b á khí vô cùng đi đến đại môn bên cạnh mặt bàn trước lúc này tên kia phụ trách t r i ê u đ á i vũ mị nữ tử cũng chính đau đầu khó nhị địa ngã xuống đất dê dị vật trên đài tất nhiên là không tì vết trông giữ tên lùn đưa tay phải ra dùng sức nhảy một cái không có với tới nàng không có nhụ trí tới gần một chút lần nữa ấy nhảy một cái lần này cầm tới mặt thẻ thấy được nàng từ trên đài cầm một con sắt lá bao bọc thẻ đánh bạc cũng không thấy nàng có cái gì ngoài định mức động tác tay phải của nàng đỗng nhiên bước lên từng đợt hồng con đến ngay tiếp theo viên kia thẻ đánh bạc cũng đi theo tỏa sáng nhắc nhở người phát giác được trước mắt kỳ giới sư đang đối thẻ đánh bạc tiến hành đồ vật q u a n chú đồ vật q u a n chú kỳ giới sư cơ bản năng lực một trong bị quan chú đồ vật sẽ cải biến hắn cơ sở tính chất tồn tại nhất định n g ẫ nhân tính một giây sau tên lùn ra sức ném một cái thần thái của nàng biểu lộ nhẹ nhàng thoải mái trên chắn đều là lạnh lùng khí、chất. nhưng t ạ i phó không vừa vận tài trọng g i á p phụ trợ hạng động tác của nàng lại có vẻ vụng về mà phí sức rõ ràng chỉ là tại ném một viên tiểu thẻ đánh bạc lại cho mặt t h ẻ một loại nàng đang ném lớn quả tạ ảo giác ẩm phát ra hồng quang thẻ đánh bạc nện ở màu đen nhánh đại môn bên trên bùi mùi quần quận vài giây sau một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện tại đại môn chính giữa đứng tại đối diện phương hướng phía sau cửa cảnh tượng có thể nói là nhìn một cái không s ó t gì mặt thẹ tiến tới tiếp lấy thấy do phía sau cửa là một gian cực kỳ rộng rãi văn phòng văn phòng chính giữa có một tòa hào hoa bàn làm việc sau cái bàn mặt ngồi một cái ngậm s i gà tóc bóng loáng đại mập mạp hắn nhìn qua hơn ba mươi tuổi giờ phút này chính c cao mày mà nhìn xem ngoài cửa khách không mời mà đến người chính là du lị ản tên lùn cách đại môn tra hỏi đại mập mạp giơ tay lên đ ỗ n g nhiên hướng dưới đáy bàn đập hai lần ngay sau đó hai cái gần như chỉ ở bên hông khoảng một khối tơ lụa tấm vải thanh xuân nữ tử liền từ dưới đáy bàn leo ra hai nữ không coi ai ra gì địa trực tiếp đi ra văn phòng đại môn trong đó một cái vừa đi vừa đang sắp miệng trong miệng còn tại hùng hùng hồ hồ du lị ản lần sau có thể hay không ít uống rượu một chút ăn ít một chút quả、ớt. dù l i an mặt không đổi sắc đợi cho hai nữ sau khi đi hắn mới lạnh lùng đáp ta là dù l i an người đối ta muôn là có ý kiến gì không hắn một bên nói một bên đứng lên thân hình của hắn là lại cao lại béo trên khí thế hoàn toàn nghiền ép tên lùn chỉ là sau một khắc quân của hắn không hề có điểm báo trước địa t u t xuống mẹ nhà hắn m à gì s u z e n ta đại lương đâu dù l i an vội vàng xách ở quần hướng về phía ngoài cửa hai nữ rời đi phương hướng gầm thét đáng tiếc không người trả lời tên lùn ánh mắt lóe lên nồng đậm vẻ chắn ghét nhưng nàng vẫn là đi về phía trước một bước dù l i ản ta muốn cùng ngươi nói chuyện dù l i ản kéo c n lên đặt mông ngồi trên ghế vô bàn tấm và nói lời nói tên lùn không sợ hai chút nào đi vào mà ở một bên nhìn nửa ngày hí mặt thẹ cũng yên lặng đi theo vào qua một hồi nghe hỏi mà đến bọn thủ vệ đem đ ạ i môn phụ cận bao bọc chật như nêm tối cho nên đồ tể tên hốn đ ả n kia cho ngươi bao nhiêu tiền dù l i ản đem hai chân mắt cá chân gác ở trên bàn công tác cũng run run xì gà đồ tể là ai tên lùn hỏi lại không phải đồ tể đó chính là phệ l ợ đi tên đang chết tháng trước ta còn mời hắn ăn cơm hắn lại dám tìm người đến n ệ n ta tràng tử dù li an nhất thời lộ ra g i ậ n không kèm được tên lùn lãnh đ ạ m điện nói ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng ngươi nâng lên những cái kia tên đều không liên quan gì đến ta ta là vì một nữ nhân mà đến dù li an nhất thời lộ ra một bộ không thể chịu đựng được, được biểu lộ nữ nhân lại là nữ nhân ta cái này sòng bạc lui tới nữ nhân mỗi ngày không xuống mấy trăm xin hỏi là vị nào tên lùn hừ lạnh nói li li ngươi tổng nhớ kỹ a dù li an b u ồ n giờ ở ở u suy t ư nói li li cái nào li li là bọ sữa lớn li li vẫn là trên mông có nốt ruồi cái kia li li dù thế nào cũng sẽ không phải trên bụng có minh văn cái kia đi nàng cũng gần năm mười tên lùn biểu lộ lanh k h ố c phản phất nhìn thấu dù lì ạn diễn kỹ chỉ là phối hợp nói ra ngươi lựa gạt lý l ì ngươi nói cho hắn ngươi sẽ cùng với nàng nhưng cuối cùng lại lựa chọn đội tình bằng nghĩa nàng hiện tại trôi qua thật không tốt cơm nước không vào trạng thái t ì n h thần h ỏ n g bét ta nhất định phải vì nàng lấy một cái công đạo nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn vậy ta liền sẽ cho mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn ta còn không có nổ qua sòng bật đâu không có kỳ giới sư không thích nổ tung tên lùn lời nói bên trong uy hiếp ý vị có thể nói lộ rõ trên mặt nhưng mà dù ly ạn cũng không có bị trọc giận hắn nhìn qua chỉ là có chút mê mang lúc này mặt t h ẻ đúng lúc đó tiến lên một bước nghĩ không ra sao dù ly ạn k h o á t k h o á t tay đời ta bội tình bạc nghĩa quá nhiều người thật rất khó lập tức liền nhớ lại tới cho nên ngươi thừa nhận ngươi là cạn bã tên lùn ánh mắt lăng lệ hắc coi như ngươi là kỳ giới sư cũng không thể như thế tại phòng làm việc của ta bên trong diếu võ dương a i dù ly ạn bất mãn s ô n g bên ngoài quát giữ cửa cho ta đóng lại bên ngoài có người nhắc nhở lão đại m ô n là giam giữ cũng là có cái đậu dù ly ạn vô đầu một cái vậy liền trực tiếp tới đi đường bà bối đường bà bối mau ra đây đi tà a h ỉ thoại âm rơi xuống nhưng nghe được vài tiếng hỗn loạn g ầ m thét văn phòng sát vách trong phòng khách đ ỗ n g nhiên xông tới một con hình thể to lớn quái vật đến thân thể của nó cơ hồ muốn đem phương này không gian lấp đầy ba cái đầu ở văn phòng cùng bên cạnh sảnh ở giữa hành lang bên trên nhiều lần mã sát đại lượng nước b ọ t hình thành mưa phùn rơi tại văn phòng trên mặt của mọi người mang theo rất nhỏ cái t u ô n g đây là một đầu huyết thống thuần chính luyện ngục tam độc huyện nếu không phải quái vật này ba cái đầu trên cổ đều cột vòng cổ đằng sau có mười mấy cây tráng kiện xích sắt chết chết buộc l ấ y không phải vậy lúc này nó đã bổ nhào vào tên lùn cùng mặt thẻ trước mặt nhìn một cái nhìn một cái ta giống như cũng không phải cái gì quả h n g mềm nếu như ngươi thật sự có năng lực tại ta sòng bạc mỗi cái địa phương đều lắp đặt bom vậy liền nổ đi nổ đi đem hết thẻ đều nổ thừa tiên nhưng chỉ cần ta sống tùy thời đều có thể trùng kiến thật khoái hoạt cọ t ỷ ổ thành người đều biết ta dù lì hạn tên cũng là sòng bạc biện chữ vàng hắn dùng sức đem xì gà đầu đặt tại trong đồ gà tản điểm, điểm hỏa tinh về ra hiện tại quốc a ngoài cho lão tử đem lại môn cho ta xây sóng bồi nhất bút p h í dụ n g ta có thể đồng ý chỉ để lại ngươi một cái tay đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta đường bảo bối hiện tại tuy nhiên không n ó i bụng nhưng như ngươi loại này tên nhỏ con an đánh dư x à i tên lùn không nói hai lời trực tiếp liền đem sau lưng ba lô đem thả xuống tới nàng s ố c lên ba lô một góc từ bên trong báo ra tới một cái bôi chét lấy ái tâm vẽ sâu tròn vo đồ vật đây là cực nhạc thiên đường một khi dẫn bạo tương đương với ngũ giai pháp thuật im ắng thời khắc hiệu quả nếu như ngươi không biết pháp thuật này vậy ngươi chỉ ít hẳn là cũng có cùng loại thưởng thức một trận hùng vi tuyệt mỹ nổ tung qua đi kia là trên thế giới an tính nhất thời khắc tên lùn lạnh lùng trình bày nói nó không chỉ có thể đem ngươi sòng bạc nổ l ợ t trời còn có thể đem ngươi ngay cả người mang chó mang đến minh giới không đúng luyện ngục tam đầu khuyển sinh mệnh lực ưng lạnh ta không bảo đảm nó nhất định sẽ bị nổ chết nói không chừng nó sẽ tiếp tục sống sau đó hưởng dụng ngươi cái chủ nhân này thi thể ta nghe nói cầu cầu đều là rất trung thành động vật nhưng ở cực đói tình h u ố n g d ư ớ i thi thể của chủ nhân cũng không phải không thể hưởng dụng không phải sao hắt tỉnh táo tỉnh táo tuy nhiên không biết tên lùn nói thật hay giả nhưng nàng trong tay tròn vo đồ vật hoàn toàn chính xác gây nên dụ lị ạn thậm chí mặt thẻ khẩn trương hậu giả không nói hai lời dùng thủ n g ữ bài thời mở mỏ đèn kẹn lần tư nhân mật thật đây là một cái rất thú vị phòng hộ pháp thuật nó sẽ tại thì pháp giả nguyên địa sinh ra một cái ma pháp k ỳ điểm thông quan nên k ỳ điểm liền có thể tiến vào một cái hai mươi p h ẳ n g tả hưu thứ nguyên không gian k ỳ điểm bị thương tổn sẽ hư hao thứ nguyên không gian cũng sẽ đổ sụp tan giã chỉ bất quá người ở bên trong sẽ không nhận đợt thứ nhất tổn thương mà chính là sẽ xuất hiện tại k ỳ điểm nguyên lai vị trí pháp thuật này dùng để tránh nổ tung lại phù hợp cũng bất quá cứ việc làm tốt tùy thời tránh né chuẩn bị mặt thẹ vẫn mở miệng q u y n h ha ha nữ sĩ sự tình còn không có nháo đến một bước kia còn có câu thông không gian nghe ta trước tiên đem viên kia bom b u ô n g xuống được không chúng ta có thể hào hào nói chuyện tên lùn nhìn mặt thẹ liếc một chút xem như cho hắn mặt mũi đem bom nhét về trong ba lô sau một khắc nàng đem ba lô để dưới đất mình cũng ngồi xếp bằng trên sàn nhà cái này tương đương với đem bom nhét vào mình hai cái đùi bên trong tên lùn cái tư thế này kỳ thật nhìn qua có chút nhu thuận đáng yêu nhưng trọng giáp cùng bom tồn tại thời khắc nhắc nhở lấy ở đây hai người trước mắt vị nữ sĩ này cũng không phải là đến muốn đường ngăn tiểu thí hải nhi mà chính là một xưa nay lấy lực phá hoại kinh người mà lấy xương kỷ giới sư ngươi liền thật muốn không dậy là cái nào lì li, li. mặt thẹ thấy tên lùn cảm xúc ổn định lại liền lại quay đầu hỏi hướng dụ lị an du lị an nhìn qua rất là nhức đầu đầu năm nay là nữ nhân gia đều thích gọi mình lý li ta sao có thể n h ớ không phải có thể hay không để ngươi tiểu đệ đừng nói chuyện a hắn nhìn qua tựa hồ là bởi vì h ảo não mà lựa chọn dận chó đánh m è o mặt thẹ ngồi xếp bằng trên mặt đất tên lùn ngẩng đầu liếc nhìn hắn hắn không phải tiểu đệ của ta du lị an buồn bực nhìn xem mặt thẹ vậy ngươi cùng theo vào làm cái gì hai ngươi một cao một thấp ngươi lại đi theo hắn phía sau lại luôn luôn tại sự tính sắp làm cương thời điểm ra ba phải đây không phải tiểu đệ nên kiếm sống sao mặt thẹ ngẫm lại cảm giác đối phương nói không phải không có lý ta là mặt khác khách tới thăm từ đồng đều lưu đảo mà đến đây là ly m ạ c h dẫn kiến tin cứ việc dù ly an thái độ hỏng bét mặt thẹ cũng không có b u ồ n b ự c chỉ là kiên n h ẫ n giải thích ly m ạ c h là cái kia rùa biển đại vương nếu như ngươi thấy hắn liền để hắn yên t ĩ n h điểm đi vợ bác rùa biển hầu như đều bị hắn ăn xong dù ly an nhả danh hai câu chợt có chút thấy náy nhìn về phía mặt thẹ thật có l ỗ i nhận lầm các hạ thân phận còn gặp được loại chuyện này kỳ thật đây cũng không phải là chúng ta thật k h o i hoạt trạng thái bình thường tuy nói trong sòng bạc mỗi ngày đều đang nháo sự tình nhưng như hôm nay không hợp thói thường vẫn là đầu một lần lại nói kỳ giới sư thật có loại bản lanh này sao nói nổ liền nổ vậy còn muốn pháp sư làm cái gì ai ta hiện tại chỉ sợ không có thời gian nhìn phong thư này mặt thẹ cười lắc đầu không nóng này ly ly quan trọng vừa nghe đến ly ly cái tên này du ly ản trên mặt nhất thời lộ ra sụp đổ biểu lộ mặt thẹ nhắc n h ỏ nói dựa theo vị nữ sĩ này thuyết pháp hẳn là gần đây bị ngươi thương hại q u á nữ nhân du ly ản ôm đầu nói ta thể bị ta tổn thương nữ nhân có rất nhiều nhưng ta gần nhất thật không có cùng cái gì ly ly làm cùng một chỗ thực tế không được ngươi liền nổ đi ta chỗ này có một ít phòng hộ q u y ể n trục cùng dưỡng gia hộ thân phủ coi như nghiệm một chút chất lượng hắn có chút quyết tâm mà nhìn xem trên đất tên lùn tên lùn không hề nhượng bộ chút nào nàng dùng sức chừng trở về mặt t h ẻ đành phải thay cái mục tiêu nhân vật tiến hành điều giải. nữ sĩ ta có thể nhìn ra dù lỵ hẳn tựa hồ cũng không có nói láo trên thực tế hắn cũng không có nói láo tất yếu nếu như ngươi có thể cung cấp càng nhiều tin tức hon có lẽ có trợ giúp chúng ta câu thông tên lùn quay đầu nhìn về mặt thẹ ánh mắt vẫn là dữ dằn một bộ không nguyện ý mở miệm nói chuyện rắn vẻ còn yên lặng ôm chặt trong ngực ba lô mặt thẹ ta còn không biết tên của ngươi đâu ta một mực đối kỳ g i ớ i sự cảm thấy rất hứng thú hôm nay là lần thứ nhất gặp được đúng ta gọi mặt h ẹ là cái pháp sư ân tử linh pháp sư ta có thể may mắn biết tên họ của ngài sao tên l ù n trong ánh mắt hung tính thoáng thu liêm chút nàng lạnh lùng trả lời nói bố tổ. ta gọi bố pô vựu k ì n nói xong nàng quay đầu nhìn về phía d u l i an l ý l ý là hoác thị tỷ m ộ i sẽ thành viên vào ngoài nàng làm một tháng trước đó bị ngươi đuổi đi thời điểm ta phát hiện trên người nàng mình đầy thương tích nàng nói đều là bị ngươi đánh dụ ly an nghe vậy một cái giật mình một tháng trước trận kia ta chỉ khai trừ tầm hai ba người chờ một chút chẳng lẽ là v ị đình b ố bố không hiểu hỏi v ị đình là ai một cái nữ công trước kia tại nửa ngày tình nhân công việc ngươi hiểu hắc hắc tính ngươi khả năng không hiểu kia là một nhà kỹ về tên về sau bởi vì tay chân không sạch sẽ luôn luôn trộm khách nhân đồ vật bị nửa ngày tình nhân đánh ra bởi vì trước kia ta đi chiếu cố qua việc buôn bán của nàng nàng cũng không có trộm ta đồ vật cho nên ta cho nàng một cái cơ hội để nàng tại sòng bạc bên trong xem như công nàng tại thật khoái hoặc khoảng thời gian này ngược lại là không có bị phát hiện trộm đồ chỉ là nhiều lần ý đồ câu ra ta ta không có đáp ứng lúc này không giống ngày xưa ta đối nàng đã không hứng thú về sau có một ngày nàng thu mua bảo an vụ trộm leo đến trên giường của ta đem ta dọa cho nhảy một cái sau đó ta liền đem nàng ném cho ô dở kim ô dở kim là lúc ấy thủ hạ ta bảo an chủ quản hắn một mực rất thích biểu đỉnh nàng lúc ấy cũng không có cự tuyệt rất vui vẻ địa cùng ô dở kim cùng một chỗ lại qua một đoạn thời gian đại khái cũng là một tháng trước đi ô dở kim trong công tác phạm một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng thật khoái hoạt bởi vậy tổn thất nặng nề thế là ta đem hắn đuổi đi biểu đỉnh cũng đi theo ô dở kim rời đi ân nếu không phải ngươi cố ý nâng lên thời gian ta còn thực sự nghĩ không ra giống như biz đỉnh trước kia nghệ d à n h gọi là lì lì tới n g h e xong dù lì hạn tự thuật sau bố bố nhữ mày người nói láo dù lì hạn hai tay xuế ra ta nói chính là sự thật đường bảo bối đều có thể làm chứng ngươi bị lựa nữ nhân ngu xuẩn cái kia biz đỉnh cũng là giật dây ngươi đi tìm cái chết đáng chết ngươi liền không thể động động đầu góc của ngươi so sánh một chút hai ta lý do thoái thác nhìn xem cái nào càng đáng tin sao bố bố mặc không biểu tình đáp lại nói một cái là s ò n bạc ló bản một cái là ăn nhở ở đầu nữ công ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a y dù lì án nghe vậy nhất thời b ạ o tẩu n g ư ơ i t ù y tiện tại có ti ổ thành tìm người hỏi một chút ta dù lì án dư luận ta là xấu chuyện làm chỉ nhưng ta chưa từng nói láo bồn bộ, bộ vẫn lộ ra rất cố chấp vô luận dù lì án nói thế nào nàng từ đầu đến cuối đều ô m ba lô không n ú c đ í c h phản phất biến thành một tòa pho tượng dù lì án hao hết chắc t r ở giải thích một phen mặt hỏi ngươi có thể hơi cho ta một chút xíu tín nhiệm sao tuổi trẻ kỳ giới sư đáng chết nếu không phải trên người gái này nghề nghiệp đặc thủ ngươi bây giờ đã tại đường bảo bối trong bụng nằm b ồ bộ không nói gì ta tin tưởng hắn lúc này mặt thẻ đứng ra hắn hai mắt nhìn chăm chú lên bột ổ bộ, n ữ khí phi thường ôn đu cho nên các ngươi là cùng một bọn bồn bộ, bộ rất phòng bị mà nhìn xem mặt thẹ mặt thẹ cười nói kỳ thật biết rõ ràng sự tình chân tướng phương pháp tốt nhất cũng là g i à n g co đương nhiên ta đoán phía sau ngươi vị tiên lý lý nữ sĩ là không nguyện ý lại tới đây ta trong cái này có một câu muốn hỏi ngươi vị tiên lý lý nữ sĩ tại hướng ngươi thổ lộ hết nàng tại thật khoái h o ặ c tao n ộ i lúc hắn là có hướng ngươi biểu hiện ra qua trên người nàng vết thương a bồn bộ, bộ nặng nề mà gật gật đầu trận nói bổ sung ta chính là thấy được nàng vết thương trên người mới lên cơn giận dữ thế muốn báo thù cho nàng mặt thẹ hỏi trên người nàng thương tổn là mới thương tổn vẫn là vết thương cũ bố bố sững sờ một chút giống như t h ư ợ n h ư là cũ mới đều có chính nàng nói cho ngươi nàng là một tháng trước đó bị đuổi đi một tháng thời gian nghiêm trọng đến đâu bị thương ngoài ra cũng nên khôi phục à. a húng chi là mới thương tổn mặt thẹ bình thản nói ta cũng không thể cam đoan rủ lỵ ả ạ n tiên sinh nói mỗi câu lời nói đều là thật nhưng vị k i lý lý nữ sĩ hiển nhiên nói với ngươi lời nói dối nàng đang lợi dụng chính nghĩa của ngươi cảm giác bố ánh mắt lần thứ nhất nói lên nàng nhìn qua chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh loại chuyển biến này biểu lộ có vẻ hơi thất kinh cứ việc loại tâm tình này vẹn vẹn tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng vẫn là bị mặt thẹ đều bắt giữ một cái rất trẻ trung kỳ giới sư có tinh thần trọng nghĩa dễ dàng bị người khác cổ động cố chớp ác miệng không tốt lắm câu thông nhưng thực lực giống như không tầm thường hắn trong đầu nhanh chóng cho bồ bộ, bộ dán lên các loại nhãn hiệu lúc này bồ bộ, bộ hiển nhiên đã có chút bị thuyết phục nàng hơi đ ỏ mặt không biết làm sao nhưng vẫn chết chết ôm ba lô không dám bông u tay mặt thẹ dùng ánh mắt ra hiệu dù lị hạn không muốn kích thích nàng sau đó mạo hiểm đi về phía trước một bước làm sao bồ nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta chúng ta trước tiên có thể b u ô n g xuống bom tâm bình khí h ò a tiếp tục thảo luận chuyện này b ồ bộ nháy mắt m ấ y cái sau đó mặt thẹ liền nghe nàng nhỏ giọng nói ra có thể thế nhưng là sự tình đã biến thành d ạ n g này không nổi chút gì giống như sẽ rất xấu hổ mặt thẹ nhất thời giờ khóc dở cười mà bồn bộ tại nguyên chỗ xoắn suýt một hồi cuối cùng đem bom nhét cực kỳ chặt chẽ lại đem ba lô một lần nữa vác tại trên bờ vai chuyện này tựa như là ta nghĩ quá đơn giản ta ta thật xin lỗi tại mặt thẹ cùng rủ lị h n bất đắc dĩ trong ánh mắt nàng xin lỗi âm thanh yếu đ t mức đê nhắc nhỏ n g ư ơ i thành công đ i ề u giải một trận gần như không thể tránh khỏi xung đột ngươi thu hoạch được cân đối lĩnh vực yếu tố phối hợp mười yếu tố tích lũy hoàn thành ngươi thu hoạch được mới vào cân đối lĩnh vực cơ hội phải trăng tiến vào sâu trong rừng mưa một toa chật hẹp trong sân gốc nương theo lấy một tiếng cực kỳ bi ai gào thét này toàn thân xanh b i ế c hình như núi nhỏ quái vật t r ù n g quy là ngã lật tại cốc khẩu sợ bạo long ngã xuống động tĩnh có thể nói thanh thế to lớn nhưng lần này phụ cận lại không động vật gì bị sợ quá chảy mất đây là bởi vì trận này việc quan hệ tân thăng nghĩ thức liều mạng tranh đấu đã tiếp tục dòng g ã chín ngày chín ngày chấm để l u mi ở giờ rốt c ụ c cầm xuống sợ bạo long giờ phút này hắn chính ghé vào sợ bạo long trên cổ điên cuồng địa phun máu thương thế của hắn rất nặng cơ hồ sẽ chết đi nhưng chỉ cần sợ bạo long chết tại lúc trước hắn như vậy hết thể liền hoàn toàn khác biệt không bao lâu một đạo sáng ngời huy quang từ phía trên đánh xuống như là đèn pha chiếu xạ tại l u mi ở giờ trên thân l u mi ở giờ nhất thời tâm giao thần g i á c hắn biết đây là hắc dung mộng cảnh tiếp dẫn chi quang hắn hoàn thành đi săn nghi thức hắn sắp đến thu hoạch được chúc phúc chính thức tân thăng làm ngũ giai vũ lâm chỉ tử quan trọng hơn chính là hắn rốt cuộc có cơ hội gặp mặt tâm tâm n i ệ m n i ệ m vũ lâm chỉ hồn đi qua hắn chỉ ở hoàn thành qua tấn thăng nghỉ thức các lao nhân trong miệng nghe được liên quan tới vũ lâm chỉ hồn miêu tả cái này đã đủ để làm hắn nhớ thương ngày hôm nay hôm nay cũng là hắn chính là gặp mặt vũ lâm chỉ hồn thời gian tiếp dẫn chỉ quang trầm trầm biến mất lu mi giờ cảm nhận được một cỗ lâng lâng tư vị hắn bị một cỗ ôn nhu lực lượng không ngừng mà hướng lên nâng đỡ hắn cảm thấy mình đang bay về phía thiên đường không biết qua bao lâu lu mi ơ vợ phát hiện trên người mình thương thế đã khỏi hẳn trước mắt là buồn bực minh mang cây do lâm mà tại một gốc to lớn cây rong phía dưới l ũ m ì ở giờ ngạc nhiên phát hiện một cái cao lớn vương tọa hắn lo lắng bất an đem ánh mắt từ đôi đến đầu xê dịch đ ồ n g nhiên hắn trên vương tọa nhìn thấy một đạo ở trên cao nhìn xuống lại có chút nhỏ bẻ bóng dáng n à y rõ ràng là một con học nhân loại tư thái ngã chồng vó mặt hướng phía trước nằm tiểu sóc bay l ũ m ì ở giờ kinh ngạc không thôi hắn đánh bạo hỏi ách xin hỏi ngài cũng là vũ lâm chỉ h ồ n sao tiểu sóc bay không có trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn l ụ mi ở giờ do dự một chút cuối cùng vẫn là chậm rãi quỳ đi xuống sau một khắc, bên hai của hắn vang lên tiểu sóc bay vô cùng uy nghiêm thanh â m ngươi làm rất tốt đáng giá càng nhiều b ấ n t h ư ở n g nhưng ngươi bây giờ còn không có tư cách thấy vũ lâm chỉ hồn trừ phi ngươi có thể thay vũ lâm tri hồn hoàn thành mặt khác một hạng nhiệm vụ chương bảy mươi một ta nhớ ngươi mặt thẻ cầu đặt mua cần ta làm mấy thứ gì đó lù mì ở giờ lúc này hỏi tiểu sóc bay biểu hiện rất lãnh đạm nó không có vội vã nói cho lù mì ở giờ nhiệm vụ nội dung mà chính là nhẹ nhàng giơ lên mảnh khảnh móng ướt động tác ở giữa lộ ra ba phần ưu nhã ba phần bạ khí tới trước tiếp thu nghi thức lực lượng ngươi đã hướng vũ lâm chứng minh mình đây đều là ngươi nên được hắn chỉ cảm thấy mình nguyên bản liền mười phần mạnh mẽ cơ bắp trở nên càng gấp rút thực cùng lúc đó một hạng lại một hạng năng lực mới tràn vào trong đầu của hắn loại kia bị năng lượng cùng tin tức lưu chỗ tràn đầy khoái cảm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lùi mi ơ giờ kìm lòng không nổi cấm địa ngựa đầu thét dài đứng lên trọn vẹn mười phút sau hắn mới tỉnh hôn lại thanh âm khản giọng địa lầm bầm thì ra là thế thì ra là thế c h u y ể n kỳ của ta chỉ đạo rốt cục mở ra nó đã tại vũ lâm bên trong lại tại vũ lâm bên ngoài lúc này lu mi ơ dở thần tình kích động ánh mắt lại là có chút mê mang h i ệ n nhiên còn đang tiêu hóa c h u y ể n kỳ chỉ đạo mang đến to lớn tin tức hiện tại rời đi vũ lâm đi phương nam bờ biển hoàng kim đến cỏ tị ổ thành tìm tới một cái tên là m ạ t thẹ nam nhân tiểu sóc bay thanh â m lạnh như băng lúc này văng lên bất luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn đem hắn đưa đến vũ lâm bên trong cũng tận khả năng địa để hắn ở trong rừng mưa chờ lâu một đoạn thời gian lu mi ơ dở sững sờ một chút hắn đương nhiên nhớ kỹ mặt thẻ cái tên này mấy ngày trước đây cùng sợ bạo lòng chém giết cố nhiên khắc cốt minh tâm nhưng cái k i ê u mang đến cho hắn hảo vận nam nhân hắn cũng chưa quên hắn vốn muốn hỏi hỏi vũ lâm c h i hồn nhiệm vụ này ý nghĩa là cái gì nhưng tiểu sóc bay đã không kiên nhẫn vung lên móng bớt ghi nhớ ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm những chuyện khác một mực đừng hỏi l ũ m ì ở giờ lông mày hơi hơi n h ữ lên hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu ra minh mạch một đạo cường quang đánh vào lù mi ở g i trên thân hậu giả thân ảnh chầm chậm mất tại hắc dung trong n g cảnh một, một lắc sau tội thấy vũ lâm chỉ hồn xuất hiện tiểu sóc bay lại cũng không có t ử vương tọa bên trên xuống tới hắn chỉ là hưng phấn nhìn qua tôi ra tôi ra đại nhân ta vừa mới bắt trước ngài dáng vẻ giống nhau đến mấy phần tôi ra khó được khen một câu n g ư ơ i cái này tiểu sóc bay có chút ý tứ bắt trước cũng tạm được đi nhưng nếu không phải ta thực tế lười n h ắ c thấy cái này lãng phí ta gần mười trời ra hỏa ta cũng sẽ không cho phép ngươi ngồi ở chỗ này uy ta có phải hay không con kia mặc kệ gặp được chuyện gì đều thích tự biên tự diễn tiểu sóc bay tiểu sóc bay trong mắt có nước mắt ngài rốt cục ghi nhô ta tiếp lần ấ y h này điểm nhẹ lời con chưa dứt tiểu sóc bay đã bị đá chân trời thật khoái hoạt xong bạn dù ly hạn trong văn phòng mặt thẻ ánh mắt tại số liệu cột bên trên nhanh chóng qua một lần chẩn ngâm vài giây sau hắn lựa chọn không điều giải chỉ là cân đối lĩnh vực yếu tố một trong tuy nhiên ngoại ý muốn thông qua loại phương thức này tích lũy đến đủ nhiều duy nhất yếu tố nhưng mặt thẻ cũng không chuẩn bị lấy điều giải nhập cân đối duy nhất yếu tố mới vào lĩnh vực trí ít tồn tại hai cái tệ nạn thứ nhất mới vào về sau lấy được năng lực cùng duy nhất yếu tố cao độ tương quan lấy mặt thẻ lần này làm thí dụ hắn có thể thu được lĩnh vực năng lực hơn phân nửa là cùng hóa giải mâu thuẫn điều tiết bầu không khí có quan hệ tốt nhất tình huống cũng chính là thu hoạch được một cái tăng lên khẩu tài năng lực đây không phải mặt thẻ lớn thứ hai làm như vậy sẽ để cho mặt thẻ quá sớm địa tại cân đối lĩnh vực lưu lại điều giải là cấn này sẽ ảnh hưởng hắn đến tiếp sau tại cân đối lĩnh vực phát triển. mọi người đều biết lần đầu tiến vào rất trọng yếu chỉ có tại lần thứ nhất đi vào lúc cho lĩnh vực lưu lại ấn tượng tốt lần sau đi vào thời điểm mới càng thêm thuận tiện thông thuận du ly an tiên sinh chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn ta sẽ trở về hướng l ý lì xác minh tình huống nếu thật là hiểu lầm ta sẽ xin lỗi người đại môn tiền ta cũng sẽ bồi thường b ồ bồ đeo túi đ e o lưng đi đến trước bàn làm việc nhỏ giọng nói du ly an bàn làm việc rất cao mặt thẻ đoan chừng từ góc độ của hắn nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy b ồ bồ đầu thôi chẳng biết tại sao nghĩ đến đây hình ảnh hắn liền muốn cười du ly an ngược lại là nhìn qua rất nghiêm túc bồi thường liền không cần kỳ giới sư tiểu thư chỉ cần ngươi đáp ứng lập tức đem lắp đặt tại sòng bạc bom dỡ bỏ ngươi ta ở giữa việc này xóa bỏ bồn cầu nỗ lực nhón chân lên ý đồ cùng ngồi trên ghế rủ lì a n nhìn thẳng mặt t h ẻ chi kỷ đ i ệ u t ừ bên cạnh đưa qua một cái ghế nàng nhỏ giọng nói c â u tạ sau đó đứng lên trên lần này khí thế của nàng tăng lên không ít nên bồi thường đồ vật ta sẽ bồi thường nếu như ngươi là lo lắng những cái kia giả dối không có thật bom xin yên tâm ta hôm nay chỉ đem một cái bom ngay tại ta trong ba lô vừa mới ta nói những lời kiên là vì hù do ngươi ta làm sao lại thường tới vô tội b ồ cầu nghiêm túc nói d u l i y n một mặt không tin thật có kỳ giới sư đi ra ngoài liền mang một cái bom bốm bố bổ hai tay ôm ngực từ trên cao nhìn xuống nói ta liền biết mọi người đố i k ỳ giới sư hiểu biết quá ích t t u n g quy gây nên dạng này như thế hiểu lầm các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta cũng là một đám sẽ chỉ chế tạo nổ tung ra hỏa d u l i y n á u ô n g b u ô n g tay một lần nữa cho mình điểm một cây xì gà bốm bố lại nhìn về phía mặt thẹ mặt thẹ nhún nhún vai ta kiến thức nông cạn đố i kỳ giới sư biết rất ít tuy nhiên trong ấn tượng các ngươi xác thực cùng đủ loại nổ tung án cao độ tương quan mặt h ẹ kỳ thật đã nói tương đương nguyện、chuyển. tại hắn nhìn thấy văn hiến thư tịch bên trong bình thường đều đem k ỳ giới sư miêu tả thành từng cái biết hành tàu bằng kho kỳ giới sư không cách nào cam đoan bọn họ khôi g ắ p hoặc là vũ khí sẽ không nổ tung đây là một câu lớn nhất thường bị trích dẫn đối k ỳ giới sư ấn tượng cao độ khái quát thanh kiến những cái kia đều là thanh kiến bốn b bố ổ ý đồ giải thích nói chúng ta cũng thường xuyên làm chuyện tốt mấy năm trước đó mây tinh linh cùng bầu trời cự nhân vì tranh đoạt một chỗ vân thượng phế tích mà ra tay đánh nhau rất nhanh liền hình thành một trận đánh giằng k o song p ư ơ n g đều là tử thương vô số bởi vì hai chủng tộc này đều là hàng xóm của chúng ta vô luận làm â y tinh linh ở lại lụ thành hoặc là bầu trời cự nhân nghỉ lại thiên t r i tự đều cùng kỳ giới sư tổng bộ Sĩ bờ dần ở vào cùng một mảnh trên bầu trời chỉ bất quá cao thấp có chỗ khác biệt Ngạch, xi bờ dần là một tòa vĩ đại phủ không thành nếu như các ngươi chưa nghe nói qua liền nên hảo hảo đi bồi dưỡng một chút hiểu biết địa lý tóm lại hai cái hàng xóm đại chiến khiến Sĩ bờ dần bên trên kỳ giới sư lo lắng không thôi chúng ta bắt đầu nghĩ đến có thể hay không dùng phương thức của mình ngăn cản trận chiến tranh này đằng sau chúng ta xác thực cũng làm được điều này chúng ta tìm tới một cơ hội đem song phương tranh chấp nguyên nhân gây ra tòa kia nghe nói là khai sáng thời đại sơ kỳ lưu lại vân thượng phế tích cho nổ rót mà lại là triệt triệt để để nổ rót hôi phi yên d i ệ t không có để lại bất luận cái gì hạt bụi chuyện này qua đi mây tình linh cùng bầu trời cự nhân liền rốt cuộc không có hướng lẫn nhau ra tay đánh nhau nhìn chúng ta kỳ giới sư vẫn có thể làm chút chuyện tốt sau bàn công tác dũ ly ạn yên lặng hút xì gà tay run lợi hại mặt t h ẹ cũng xoa xoa thái dương h u y ệ t nay xì bợ dân cùng lụ thành còn có ngày chỉ tự quan hệ đâu bồn c â chuyện đương nhiên mà nhìn xem hắn đương nhiên là trở nên phi thường học bét không có cách vì lấy đại cục làm trọng chúng ta đành phải làm ra tự mình hy sinh cũng may bọn họ nhìn chúng ta không vừa mắt cũng không quan hệ liền xem như mây tinh linh cùng bầu trời cự nhân liên thủ cũng đánh không lại xỉ bờ dần dù sao chúng ta chỉ là ngẫu nhiên làm chút chuyện tốt chân chính bản lĩnh giữ nhà vẫn là làm bóng đấy lần này ngay cả mặt t h ẻ cũng trầm mặc mà bồm bồ thì giống như là vừa tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn giống con kiêu ngạo gà t r n g lớn thật vui vẻ địa từ trên ghế nhảy xuống ta hiện tại liền đi đi tìm l i l y hỏi thăm rõ ràng chờ một chút dù lì hạ ngăn lại nàng một hồi lại đi cùng hắn cùng một chỗ ta sẽ an bài các ngươi từ cửa sau đi đang khi nói chuyện hắn ra hiệu ngoài cửa tiểu đệ dùng che chắn vật đem đại môn tạm thời bổ sung sau đó từ trên mặt b à n lấy ra lá thư này mở ra đọc lấy tới b ồ n bộ lần này cũng không có phản đối từ một bên chuyển cái băng ngồi nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống tới hai phút đồng hồ sau d u ly a n n h ư ớ n g mày nhìn về phía mặt thẻ cho nên ngươi là đến tìm kiếm cân đối chỉ đạo mặt thẻ gật gật đầu ánh mắt vô cùng kiên định nhưng trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có báo kỳ vọng quá lớn rời đi đồng đều lưu đạo về sau mặt thẻ liền đem có tỉ ổ thành xem như đi về phía nam sau cùng một trạm nếu như trong cái này tìm không thấy cân đối chỉ đạo truyền thừa hắn liền định phủi mông một cái đi tìm mấy cái xa lạ kẻ bất tử đến một trận không say không về t ử linh chỉ dạ n g ai ngờ dù lì ạn thế mà là rất nhẹ nhàng nói ta đích xác biết nơi nào còn có cân đối chỉ đạo truyền thừa tình báo này vốn là muốn thu phí nhưng ngươi hôm nay giúp ta một chuyện vậy liền miễn phí nói cho ngươi tốt nói thật ra ngươi thật đi đ ạ i vợ trước đây ta đem cái này tin tức bán cho một cái trộm mộ thời điểm đây chính là thu c h ọ n vẹn một nghìn mai kim tệ trộm mộ mặt thệ nghi ngờ nói đúng vậy a cân đối chi đạo sau cùng c h u y ể n thừa ngay tại minh đàn vương đáy biển mộ thất bên trong bờ biển hoàng kim nhóm người trộm mộ đối với cái này đã sớm no g ngay muốn động bọn họ mấy lần muốn cướp minh đàn vương mộ không có kết quả về sau không biết đến thế nào thế mà để bọn hắn tìm tới ta chỗ này ta liền đem thông hướng đáy biển mộ thất một con đường nói cho bọn hắn dù l ì an đạn đạn xì gà phản phất đang trình bày một kiện rất thành công mua b à n lớn mặt thẹ tâm địa c h ầ m xuống quả nhiên có người vượt lên t r ư ớ c mở ra minh đàn vương mộ thất nếu không mình cũng sẽ không ở đồng đều lưu nào trên bờ biển phát hiện khối kia trấn mộ thạch các hạ cũng là tô tộc nhân tô tộc nhân đối mai táng mộ h u y ệ t từ trước đến nay là rất xem trọng a minh đàn vương không phải là các người tổ tông sao hắn có chút không hiểu nhìn về phía du li an nghe nói như thế du li an nhịn không được cười nạo lên tiếng tổ tông ta không quan tâm ta đích xác nghe nói bọn họ góp nhặt rất lớn gia nghiệp cũng không có một điểm lưu lại cho ta ta không đến mười ba tuổi liền ra s ô n g sáo có thể có hôm nay toàn bộ nhờ chính mình gia gia của ta có lẽ còn truyền ta mấy chiêu công phu phòng thân nhưng hắn bộ kia cân đối chỉ đạo ta hoàn toàn làm không rõ ràng tóm lại ta là tay trắng khởi da c ù n g tô tộc nhân chứa huyết thống không có cái khác quan hệ ta cũng không tán đồng bọn họ này một bộ julian đều nói như vậy mặt thẻ tự nhiên không còn lắm miệng chỉ là hỏi thăm đáy biển mộ t h ấ t trí cùng tiến vào phương thức. vị vào cùng phương j u l i nói. Minh a n đàn vương đ á y biển mộ h u y ệ t phi thường to lớn to lớn nó ở vào tại một tòa bán vị diện bên trong đối ngoại chỉ có hai cái cửa ra vào chia làm nhất sinh nhất tử ta cho trộm mộ chỉ nhưng thật ra là một đầu tự lộ về phần ngươi trên người ngươi có tô tộc nhân là cấn ta tin tưởng ngươi đi qua đồng đều lưu đạo hơn nữa còn ở phía trên vượt qua nguyên tích hoa đăng ngươi đến nay còn có thể sống nhảy n ả y loạn đã nói ngươi xác thực có trở thành cân đối sư g i ả tiềm chất ta cho ngươi chỉ là một con đường sống đ i lại rời đi có t ỷ ổ thành sau một đường hướng đông bắc tiến vào vũ lâm theo một con sông cơ sở trải rộng màu lam nhạt cục đá vụn tiểu hà dọc theo sông bờ hướng lên trên du tẩu ước chừng hai ngày cất trình ngươi sẽ phát hiện một tòa hồ nước này hồ tên là đại long hồ đến giữa hồ vị trí từ mặt hồ hướng xuống một bốn nghìn m ngươi liền có thể tìm tới thông hướng minh đàn vương mộ huyện con đường sống đương nhiên ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi tòa kia hồ không đơn giản phụ cận có rất nhiều quái vật nghỉ lại ngay cả vũ lâm bên trong manh thú đều rất kiếm k � giữa hồ nghe nói còn có lôi long ẩ n hiện dù sao ta không có đi qua cũng không rõ ràng ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi đại long hồ mặt hẹ trong đầu lập tức hiện ra lù mì ở ở tại ven hồ săn giết xà cảnh long lúc c h ẳ n g cảnh lúc ấy hắn đã cảm thấy hồ này có chút thần bí cho nên đại long hồ cùng minh đàn vương mộ h u y ệ t có quan hệ khó trách nơi đó sinh thái tự thành một phái ngay cả vũ lâm c h i hồn tựa hồ cũng không làm gì được nó mặt hẹ trong đầu một chút rộng mở trong sáng nếu như ngươi muốn đi tìm kiếm đáy biển mỗ thất tốt nhất sớm một chút đi gần đây chính vào thời buổi rối loạn liền liên hoa ngươi nhiều thành cũng có chút không yên tĩnh dù ly án nhắc nhở thời buổi rối loạn mặt t h ẻ dùng ánh mắt ra hiệu đối phương nói kỹ lưỡng hơn chút du ly ản cũng là sảng khoái hoàng kim thánh chủ ý đồ thống nhất bờ nam không ít thành nhỏ bang thương nhân cùng thành chủ nhao n h a u đến phía bắc tị nạn trong này có rất lớn một bộ phận đều đến cỏ tỉ ẩu thành tị nạn người càng nhiều đục nước béo cò cũng nhiều trời mới biết tiếp xuống mấy tháng cỏ tỉ ẩu thành trị an sẽ loạn thành cái d ặ n gì g kỳ thật bò bắc cũng không yên tĩnh bao các đạo tặc đoàn nội bộ sống mái với nhau mỗi ngày ở ngoài thành làm ám sát bếp bắt nhất chính là đám này đần độn đạo tặc thường xuyên lầm mục tiêu ám sát ta đã có mấy cái khách nhân chết tại trong tay của b còn có một đám đánh lấy thiên thai giáo đoàn cơ hiệu trong thành truyền ba cái gì dù c ờ rút tín ngưỡng tà giáo đồ bọn họ nhìn qua lớn nhất an phận truyền giáo thời điểm sẽ còn cho tị nạn người phân bánh mì nhưng theo kinh nghiệm của ta phán đoán đám người này là khó dây d ư a nhất ta thậm chí hoài nghi trước đó cái kia tìm ta mua tình báo trộm mộ cũng là tại vì thiên thai giáo đoàn công việc nếu như ngươi tại giã ngoại gặp được bọn họ còn phải cẩn thận đương nhiên trở lên những này đều không phải trọng đ ầ u hí, trọng yếu nhất ngay ta một lời khuyên gần nhất đều không cần ra biển thậm chí đều không cần tới gần đường ven biển mặt thẹ kinh ngạc lờ mọi liêm đối với mấy cái này tình báo không tiếp ch nhưng hắn rất nhanh bị đối phương câu nói sau cùng hấp dẫn lấy vì cái gì dù li ả n chửi mắng một câu thô tục sau đó mới như không có việc gì nói có cái không biết từ nơi nào đến thi nhân bị một đám nạ gà bắt đi tại gặp mặt nạ gà nữ vương thời điểm bị nữ vương coi trọng hắn bởi vậy lưu tại ás phê t i c nơi đó là nạ gà bộ lạc thành thị phổn hoa nhất nạ gà nữ vương hoàng cung cũng ở nơi đó kết quả người này tiến hoàng cung không có mấy ngày liền á o ra thiên đại sự t ỉ n h tới ta nghe được tin tức là hắn không chỉ có ngủ nạ gà nữ vương còn đem nàng ba cái nữ nhi một cái mẫu thân liên đối lấy trông coi hoàng cung nạ gà đại tướng quân đều ngủ những cái tia lanh huyết xà nhân tuy nhiên biến thái vô cùng nhưng lại đem bạn lưu trung trinh thấy vô cùng thần yếu có tin tức ngầm nói nạ gà nữ vương lúc đầu thậm chí nghi phong hắn làm thân vương hiện tại tốt mẫu nữ bất hòa quân thần tương bác nạ gà bộ lạc cũng bởi vậy lâm vào nội chiến mà lại các nàng đánh lấy đánh lấy liền từ đáy biển đánh tới trên mặt biển vô luận là nạ gà nữ vương vẫn là mang binh phân liệt đại tướng quân hoặc là mấy vị k h á c công chúa tính tình của các nàng đều không tính là tốt tại người một nhà nơi đó ăn thiệt t i tự nhiên trước muốn tìm những người khác chút giận hai ngày này a nội hải không khí vô cùng gấp gáp căn nguyên của nó chính là ở đây. chuyện này điều kỳ quái nhất điểm ngay tại ở cái kia còn rách háng thi nhân đem nạ gạ hoàng cung s i ê u tập tem một lần về sau về sau liền mai danh nhận tích cũng không nghe nói hắn rơi xuống trong tay hay n g ư ờ i nói hiếm lạ không hiếm lạ nghe r ù l ì h n nhả ránh mặt thẹ biểu lộ dần dần vi d i ệ u nạ gạ hoàng cung s i ê u tập tem a phong cách này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu xác thực rất không hợp thói thưởng mặt thẹ không có bại lộ mình nhận biết lộ gì hãy nạ chuyện này chỉ là tại nghe xong về sau nhiều lần cảm tạ r ù l ì h n nhắc nhở hai người lại cho chuyện một lát tại xác nhận một chút liên quan tới đáy biên mộ thất chi tiết về sau mặt thẹ đưa ra cáo từ trên ghế đấu bổ b ổ cũng lập tức đứng lên dù l i ạn hô cái tiểu đệ dẫn bọn hắn từ văn phòng sau mật môn rời đi chờ một lúc tại trong lối đi nhỏ nằm s ắ p luyện n g ụ c tam đầu khiến thân thể chậm rãi phát sinh biên hóa nàng từ một cái đáng sợ ma vật biên thành một cái vóc người cao gầy da thịt màu đỏ sậm phía sau dáng dấp dài nhỏ cái đôi thiếu nữ khả ái thiếu nữ mặc một bộ da áo gọi cảm lại nóng bỏng nếu như mặt t h ẻ tại chỗ lập tức liền có thể nhìn ra đây là người sách phu lâm vì cái gì không thu thập rơi bọn họ dù lì ạn cái này không phù hợp tính cách của ngươi thiếu nữ lấy xuống trên cổ vàng khéo leo quấn đến liêm trên thân hậu giả lại một cử động nhỏ cũng không dám nhìn không chấp mắt phảng phất thành quốc tử ta làm m ở sòng bạc cũng không phải làm ám sát huống hồ hai người kia đều không dễ chọc động một chút lại sẽ nổ tung kỳ giới sư cũng coi như cái kia tử linh pháp sư là cái cân đối chi đạo thực tiễn người ngươi không rõ điều này có ý vị gì không quan hệ nhưng ngươi cần nhớ kỹ có thể phát động cân đối chi đạo người đều rất biến thái dù li an nhìn qua có chút mọi mệnh đây chính là ngươi cung cung kính kính đem người gây chuyện đưa tiễn còn miễn phí cùng bọn hắn chia sẻ tình báo nguyên nhân thiếu nữ nhẹ nhàng địa liếm lắp dụ li ạn vạnh h a i ta đều nhanh không biết ngươi dù li ăn miễn cưỡng cười, cười. có đôi khi chúng ta nhất định phải chịu đựng một chút ăn thiệt thòi nếu như những tin tình báo này có thể nhanh chóng đưa tiễn cái này hai tòa ôn thần ta còn nguyện ý nói càng nhiều một hồi từ nô lệ bên trong bắt cái người lồn rết ném ra bên ngoài chính là dạng này liền không ai sẽ chất vấn thật khoái hoạt thực lực t lô ít nơi đó đừng đụng ách sách phu lâm thiếu nữ cười ha h à nói đừng đối ta phòng bị nặng như vậy ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi nhớ kỹ thân phận bây giờ thôi ngươi vừa mới nói gióng dạc kém chút ngay cả ta đều tin ngươi là tay trắng khởi ra đây này dù tuy n lập tức mặt lộ v ẹ định nọt t r sắc kia chỉ bất quá là lừa gạt bọn họ lý do ta biết rõ mình chỉ là luyện ngục một con chó mà thôi ừ m luyện ngục đỗ l ộ ít nhịu nhịu lông mày không ta chỉ là vạn pháp thật mẫu tư h v a nạ đại nhân một người chó du li an vội vàng bổ cứu biết l i ề n tốt đỗ lỗ ít cười hì hì dùng tiểu thủ lướt qua d ũ li an trên người mỗi một tấc da thịt ta đích xác không có ác ý chỉ là sợ người gặp được cái kia t ử linh pháp sư lại nghĩ tới một chút không nên nhớ tới đồ vật du li an ánh mắt phức tạp nhìn qua văn phòng khía cạnh treo bộ kia to lớn hải đồ thật sâu thở dài nói thứ gì tô tộc nhân sao yên tâm đi đỗ lỗ ít ta đã sớm không còn là mật đạo bên ngoài trong hẻm nhỏ mặt thẹ chậm rãi thu hồi ánh mắt m a i cho đến thuận lợi đi ra hẻm nhỏ hắn mới có hơi chấm tĩnh lại ngươi là lần đầu tiên cùng kỳ giới sư liên hệ sao bọn họ không dám hạ thủ bộ bộ đối với cái này ngược lại là lòng tin mười phần bọn họ luôn cho là chúng ta đều là c h ạ m thử liền sẽ nổ tung kỳ thật căn bản sẽ không đây thấy mặt thẹ một mặt không tin nàng nhịn không được ngừng chân ngựa đầu nói không tin ngươi sờ sờ đầu ta n ó n trụ mặt thẹ do dự một chút cố ý đưa tay trái ra đi sờ xoẹt lúc này một đạo màu xanh trắng điện lưu trôi lên đến đem mặt thẹ trắng tỉnh tay trái điện run dậy dẫn đầu tiếp xúc điện lưu ngón trỏ cùng ngón giữa mũi nhọn c à n g là xuất hiện cháy đen sắp ban k h e mặt t h ẻ như thiểm điện thu tay lại chưa t ỉ n h hồn mà nhìn xem bộ cổ a hậu giả có chút kỳ quái điệu dùng hai tay giơ lên mũ giáp của mình là nơi nào dò điện sao ta làm sao không có cảm giác a nơi này nói nàng nhẹ nhàng điều chỉnh một chút đầu khôi góc độ sau đó lại xông mặt t h ẻ nói chuẩn bị cho tốt ngươi lại sờ sờ thôi yên tâm đi lần này tuyệt đối sẽ không điện giật nhưng có khả năng nổ tung đúng không mặt thẹ yên lặng trong tâm nhà danh mờ câu b ố n bồ ánh mắt rất là tha thiết thế là hắn đành phải nói sang chuyện khác cho nên ngươi bây giờ dự định đi tìm cái k i a lì lì cần ta hỗ trợ sao b ố n bồ quả nhiên bị hấp dẫn không cần chính ta một người đi là được lần này ta còn thiếu ngươi một cái ân tình đâu lần sau toán liền lần này đi ta vừa mới nghe được hai người các ngươi đối thoại ngươi sau đó phải đi đáy biển trộm mộ mặt thẹ lập tức lắc đầu nói không có ta không trộm mộ ta chỉ là đang truy đuổi một loại tri thức b ố n bồ lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ không cần che, che lấp lấp ta đều hiểu từ linh pháp sư trộm mộ cái này rất phổ biên mặt thẹ kiệt lực phủ nhận nói ta mặc dù là tử linh pháp sư nhưng thật không t r n g mộ lần này chỉ là đi tìm kiếm tiến giai cơ hội bố bố gật gật đầu không quan trọng ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến từ đó về sau ngươi ta ở giữa liền tổng thể không tương thiếu đừng vội cự tuyệt kỳ giới sư thế nhưng là rất cường lực phải biết ngay cả mây tinh linh cùng bầu trời cự nhân chung vào một chỗ đều đánh không lạ i xỉ bỡ dần đâu mặt thẹ suy nghĩ một hồi liền cũng đồng ý hắn chủ yếu là đối bổ cổ cái này một thân trang bị cảm thấy rất hứng thú hắn muốn biết những vật này tháo xuống sau là già gì về phần kỳ giới sư bản thân năng lực hắn ngược lại có chút kiếm k��ị hiện tại hắn t r ị n h trọng nói ngươi nhất định phải đáp ứng ta sẽ không đem mộ thất cho nổ bố pồ cười lạnh đập mạnh hai cước liền biết ngươi vẫn là không tin được ta nhưng ta đáp ứng ngươi tuyệt sẽ không nổ r ớ t mộ thất hiện tại hài lòng à mặt thẹn ngay vậy thỏa mãn đưa tay tại bồ pồ trên mũ giáp sờ sờ không có phổ thông đầu khôi băng lanh cứng rắn xúc cảm ngược lại có một loại mềm mại tơ lụa cảm giác bị vớt ve đầu khôi thời điểm bồ pồ giống như biến thành một cái bị quan bế nguồn điện người máy đột nhiên liền đứng ở nơi đó không nói lời nào đi thôi thật lâu mặt thẹ thu hồi tay trái nói đi chỗ nào bố, bố tiếng chầm hỏi đi tìm l i ly yên tâm đi ta sẽ không can thiệp các ngươi nhiều nhất tại bên ngoài xem kịch mặt thẻ nói sau 40 phút cò ti ổ thành khu bình dân một tòa mang v i ệ n thử cửa tiểu lâu b ố n bộ đeo túi đeo lưng nhúng nhảy một cái từ bên trong đi ra thế nào mặt thẻ hỏi ta theo người lý do thoái thác ép hỏi một chút l i ly nàng khóc tất cả đều nói dù ly an không có nói láo trên người nàng thường t ổ n là cái k i a tiền nhiệm bảo an đội trưởng ổ dở kim lưu lại ổ dở kim mất đi công việc hậu thiên trời say rượu say liền đánh người ly bị đánh rất thảm về sau một lần ố dở kim biết được lý lì là chúng ta hoắc thị tỷ bội sẽ thành viên vòng ngoài liền treo lên ý nghĩ xấu vừa vặn ta đi ngang qua tòa thành thị này lý lì tại ố dở kim giật dây hạ lừa gà ta bọn họ dự định lợi dụng ta diệt trừ du l ý ạn đại khái cũng là chuyện như thế bốn bộ bố bình t i n h thuật lại một lần trong phòng chuyện phát sinh cho nên ngươi định xử lý như thế nào bọn họ mặt thẹ cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ hai người đưa lưng về phía này tòa tiểu lâu hướng phía rời đi khu bình dân phương hướng đi tới ta nguyên bản định xử lý như thế nào du lị ạn hiện tại liền xử lý bọn hắn như thế nào h o ắ c thị tỉ mội sẽ không thể cho phép thứ người xấu này tồn tại bồn b ồ cái cằm khẽ nâng khóc k h ó c nói vâng anh lúc này một tiếng vang thật lớn từ hai người phía sau truyền đến mặt thẹ nhìn lại nhưng thấy một đạo sáng ngợi hỏa long từ vừa mới này tòa tiểu lâu bên trong nhảy lên ra dây lát ở giữa lâu nhỏ hóa thành phế tích vô số người qua đường lộn xộn tuân ra mà tới ở bên cạnh chỉ trọ mặt thẹ xoay người lại lại phát hiện bồn b ồ căn bản liền không có quay đầu lúc này đã nhún nhảy một cái đi ra ngoài xa xưa đi nhanh điểm pháp sư ta hiện tại lại buồn ngủ lại đói cần đi về nghỉ ương sừng lữ điểm thực vật là nhất tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng mà lại hôm nay ta mời khách mặt t h ẻ cười cười bước nhanh đuổi theo sau bốn mươi phút tương s ừ n g lữ điểm lầu ba trong một cái phòng b ố tố ngồi tại mép giường m ặ t không thay đổi nhìn qua mặt t h ẻ trước đó tuyên bố ta lúc ngủ là không thoát khôi giáp nơi nào đều là cứng rắn cho nên ngươi tốt nhất đừng có ý xấu mặt t h ẻ cũng có chút bất đắc dĩ hắn hôm nay là ngày đầu tiên đi vào cỏ ti ậu thành chưa kịp đặt t r ư ớ c lữ điểm liền đi tìm dù lị h n đi khu bình dân chạy một vòng khi trở về liền được cho biết tương xứng lữ điểm đã đợi khách không chỉ có như thế mặt thẹ ngay cả đi phụ cận sáu nhà lữ điểm phát hiện đều là bạo mãn trạng thái điều này nói rõ rủ lỵ h n â n g lên bờ nam có thật nhiều thương nhân đi tới c ó tì ổ thành tị nạn tình báo là thật thấy mặt thẹ không chỗ có thể ở bồn bộ bồ tại chỗ biểu thị có thể tại phòng nàng bên trong chen chen nhưng mà sau khi vào nhà lúc ăn cơm hai người coi như vui sướng không khí bỗng nhiên liền trở nên lung túng mặt thẹ cũng không có giải thích quá nhiều lấy ra thủ n g ữ bài thời tại gian phòng một góc mở mỏ đèn kẹn ầ n tư nhân mật thật pháp thuật này tiếp tục thời gian là m ộ ư ơ i hai giờ bởi vậy không chỉ có thể dùng để phòng hộ còn có thể dùng để dừng chân duy nhất hạn chế chính là muốn đem kỳ ấn mở tại địa phương an toàn đêm khuya một bóng người chính nhanh chóng tiếp cận có ti ổ thành tới gần thành tường thời điểm người kia thả người nhảy lên lại trực tiếp từ gần cao một mươi mét trên tường thành nhảy qua đi sau khi rơi xuống đất người kia ngửi n g ư ờ i không khí lại ngựa không dừng vó hướng lấy thành khu phương hướng phóng đi không bao lâu hắn đi vào hương sừng ngoài khách sạn tìm tới sau cùng mùi vị liền lưu tại nơi này lầu ba gian phòng kia lùi mi ơ giờ hưng phấn nhìn qua lầu ba đen xì cửa sổ sau một khắc hắn không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy đến lựa điếm lầu ba thân pháp của hắn mười phần linh xảo tại bệ cửa sổ cùng gạch ngói ở giữa r u đ ầ u chỉ c h ố c lát sau liền đến đến muốn này tiến cửa sổ trước mặt lùi mi ơ giờ quả quyết đẩy cửa sổ mà vào nhưng mà hai chân của hắn vừa mới chạm đến gian phòng sàn nhà một cô lăng lệ quyển phong liền từ bên đánh tới may mà lùi ơ cảm giác cùng nhanh nhẹn đều rất kinh người lúc này một cái lật nghiêng né tránh này một cái bước lên điện quang trọng quyền ba ánh lửa sáng lên hắn nhìn thấy một cái chưa ở trọng giáp bên trong tên lùn chính căm tức nhìn chính mình đối phương tay phải bao tay giờ phút này chính bước lên màu xanh t h ẳ m điện quang phản phất tùy thời muốn đối mình trọng quyền xuất kích c h ờ một chút ta cũng không phải người xấu lubi ở giờ vội vàng giải thích bố bổ giữ r ằ n điệu mắng nửa đêm lật người khác cửa sổ n g ư ờ i nói mình không phải người xấu nói nàng liền muốn đánh quyền lubi ở giờ nhất thời gấp ô mặt thẹ ta nghe được mặt thẹ hương vị ta là tới tìm hắn ccc nguyên bản liền muốn nổ tung điện quang đột nhiên vừa thu lại bố bố mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua lù mị ở giờ. hương vị đúng lúc này bị cảnh báo pháp thuật đánh thức mặt t h ẻ rốt cục đi ra tư nhân mật thất xảy ra chuyện gì khi hắn thấy do khách không mời mà đến khuôn mặt lúc không khỏi cũng có chút giật mình tại sao là ngươi lù mị ở giờ. lù mị ở giờ mừng rỡ nhìn xem mặt t h ẻ hắn vốn muốn nói thứ gì đột nhiên lại có chút ngốc trệ bởi vì hắn phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho phải từ nhỏ chuột bay nơi đó lĩnh được nhiệm vụ về sau lụ mi ở giờ liền một đường đi về phía nam chân phát phi nước đại một k h ắ c cũng không dám ngừng mãi cho đến nơi này hắn mới lần thứ nhất dừng lại có cơ hội suy nghĩ nên như thế nào hướng mặt thẻ cho thấy mình ý đồ đến lụ mi ở giờ mười phần xoắn suýt hắn từ nhỏ ở vũ lâm lớn lên không thông ngoại giới quy củ cũng không thế nào sẽ nói láo hắn cũng không thể nói là vũ lâm c h i hồn nhất định muốn ta đem ngài mời về đi thôi dạng này không chỉ có sẽ làm bị thương vũ lâm c h i hồn mặt mũi chính lụ mi ở giờ đều không có ý tứ thế là hắn lâm vào khổ tư người tiến g i a đây thật là đáng giá ăn mừng một sự kiện bên này mặt thẹ phát giác được lù mì ở giờ biến hóa trên người liền chúc đ ừ n g nói tuy nhiên ngươi muộn như vậy tới t ì m ta là gặp được sự tình gì sao đối mặt mặt thẹ hỏi t h a m lù mì ở giờ có vẻ hơi ấp á ấp úng trên trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi trong lòng gấp đến độ giống kiến bỏ trên trào nóng thấy cảnh này bộ bộ q u y ề n sáo lại bắt đầu b ư ớ c lên lăng quang ngươi biết hắn ta cảm thấy hắn không giống người tốt ngươi nhìn hắn cũng không dám bệ ngươi mặt thẹ cũng có chút một mực lù mì ở giờ lù mì ở giờ gấp đầu góc choáng hắn ngây ngốc nhìn xem mặt thẹ đột nhiên quỷ thần xui khiến t o á t ra một câu ta nhớ ngươi mặt thẹ gian phòng bên trong quyển sáo l a m quan g tỏa ra mặt t h ẻ tràn ngập khiếp sợ mặt b ố n bồ cũng là sắc mặt n g ẩ n ngơ sau đó dùng ánh mắt khác thường tại giữa hai người vừa đi vừa về đảo quanh chương bảy mươi hai ta có thể sờ sờ ngươi cái kia sao không tính rộng rãi lữ điếm trong phòng khách lời vừa ra khỏi miệng lụ mì ở giờ liền bắt đầu hối hận hắn chỉ là không thông ngoại giới tình lý cũng không phải thật không dành thế sự thế là hắn vội vàng giải thích nói không ta không phải ý t ư kia ta chỉ là không rõ cách dùng tiếng thông dụng biểu đạn các ngươi đừng hiểu lầm nói hắn còn báo tố vài câu tiếng thổ dân ra tóm lại mặt thẹ là bình thường vị nữ sĩ này ngươi đại khái có thể yên tâm lukmi ờ cố ý đối b ổ bồ cường điệu nói hắn thấy hai người ban đêm hợp t ú c một phòng tất nhiên quan hệ không ít b ố tổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng ngươi có thể phân biệt ra được ta là nữ sĩ lukmi ờ thấy đề tài đạt được chuyện gì lập tức cười ha h à nói cái này rõ ràng b ố tổ kiêu ngạo m à lẫn ngực nhìn về phía mặt thẹ nhìn người nào đó mắt vụng về cũng không phải vấn đề của ta trên thế giới này vẫn là có phần phân biệt lực người chiếm đa số mặt h ẹ cười khổ một tiếng cảm giác của hắn kỳ thật cũng rất nhạy cảm nhưng cùng lù mì ở giờ loại này ngũ dai lao đại tự nhiên không thể đánh đ ộ n g hiện tại hắn lại cùng lù mì ở giờ hàn huyên vài câu đ a n g k h i n ó i c h u y ệ n lù mì ở giờ linh cơ nhật động biểu thị mình đổi một ngày đường đã là trong bụng trống trơn hy vọng hai người có thể cho hắn làm ăn chút gì mặt t h ẻ thấy bóng đêm thâm trầm đoán chừng lù mì ở giờ nhất thời bán hội cũng tìm không thấy k h á c cư chú chỗ thế là dùng chừng cầu ánh mắt nhìn về phía bột ổ bởi vì có thể tỉnh chuẩn phân biệt mình nữ tính đặc thù bột b đối lù mì ở g i ấn tượng thay đổi rất nhiều nàng đối mặt thẹ khóc khóc gật, gật đầu thế là sau một khắc mặt t h ẻ cười dẫn lù mi ở dở tiến mình tư nhân mất thất hai người trở ra liền thật lâu chưa hề đi ra chỉ để lại nửa đêm bị đánh thức mất đi bồi dối bổ bộ bồn u bực nắng g ẩm đành phải lại một lần sắt lên k h ô i giáp hôm sau buổi sáng mặt t h ẻ thong dong đi vào n g ậ u dịch bắc khu một nhà ma pháp đồ dùng trong cửa hàng hắn phải vì đại long hồ chi hành bổ sung một điểm vật tư trong đó mấu chốt nhất cũng là dưới nước hô hấp dược t h người dùng tại uống xong loại thuốc này về sau sẽ tại cái cổ hai bên ra t h ị chỗ hình thành hai đôi má bởi vậy liền có thể thu hoạch được tại dưới nước tùy ý hô hấp năng lực dưới nước hô hấp dược tề là một loại ứng dụng cùng truyền bá đều rất rộng dược thủy cứ việc các nơi chế tác quen thuộc cùng quá trình không hoàn toàn giống nhau nhưng hiệu quả lại thường thường cơ bản giống nhau mặt thẻ không lo lắng mua không được tốt được tề chỉ là lo lắng giá cả gặp qua tại đất đó trong tay hắn bên trên tiền hoạt động xa xa không tới có thể tùy ý tiêu xài tình trạng sau khi mặt thẻ tại nhà này tên là sa mạc chỉ quăng trong cửa hàng đi dạo một vòng về sau hắn kém chút không có k i ể m chế lại trong lòng kích động vui sướng tâm tình hắn đi vào trước quầy vững vàng hỏi dưới nước hô hấp dược tề bán thế nào cửa hàng lao bản nương là cái mang theo kẹp kính xo thân hình của nàng so phổ thông địa tỉnh cũng phải cao lớn rất nhiều nhưng vẫn là chỉ có nhân loại hai ba tả h ư u nghe được mặt t h ẻ t r a hỏi nàng lập tức buông xuống c ọ n g lông giá đỡ rất ôn hỏa giới thiệu nói 12 kim tệ một tổ, nhãn hiệu có Nàng ngoại bạo, nhân sao Phẩm chất đáng tin cậy. Không cậy. tin đáng ngài nói, gạt bộ dối lần o loạn. ạ nạ i giá, tiện nghi, giá nói nội liền nội nói bởi giành đối cái thi thuốc tăng trước thấy tăng phát tranh tình tượng nhóm mình chỉ nghĩa mình Nghe nhân, không nhân. muốn quá vốn cảm các bộc được này vẫn bán nàng là gà là là là đây vừa vì l ra, bộ ý này tốt nạ ga bộ lạc ma pháp công tượng cũng bị chia mấy cái phe phái tăng giá là không có cách nào tăng giá mà lại vì có thể riêng phần mình chiếm trước thị trường tiệm chúng ta hôm qua còn hạ xuống một chút giá cả nếu như ngài có thể nhiều mua một chút ta còn có thể cho ngài giảm giá chiết khấu không nhiều chỉ là vi biểu đạt đối với ngài duy trì vĩnh dạ bộ lạc cặp t ạ mặt t h ẻ từ kệ hàng bên trên lấy ra một chỉ dưới nước hô hấp dược tề phát hiện phía sau lưng quả nhiên dán vĩnh dạ bộ lạc nhãn hiệu hắn lúc này nội tâm đã rộng mở trong sáng khó trách bán dễ dàng như vậy nguyên lai là dị tộc thương phẩm tràn vào thị trường nguyên bản từ pháp sư cùng chút ít luyện kim sư độc quyền cách cục bị phá hủy nạ g ạ hàng không chỉ có tiện nghỉ hiệu quả có tốt bản địa pháp sư đoán chừng là triệt để không kịp ăn chén cơm này còn có đi như thế nào đến đó mà đều có thể nghe được lộ gì g á nạ tin tức mặt thẹ trong lòng một người hắn trong tâm tính toán một hồi tiếp lấy vung tay lên một hơi mua hai mươi tổ dưới nước hô hấp dược tề, cùng hiệu quả mạnh hơn người nhái làm dược tệ kể từ đó trên người hắn tiền mặt cũng chỉ còn lại có hơn một trăm kim tuy nhiên mặt t h ẻ không chút nào hoảng chỉ cần đem nhóm này dược tệ v ậ n đến cồn thạch c h â n phụ cận lớn thành thị bạch nam h thành thúy ngọc thương đình tổ i è n thành tùy tiện nơi nào đều có thể bán đi tám lần trở lên giá cả cái này lợi nhuận quá khoa trương mặt t h ẻ đều hận không thể tại có ti ổ thành tu cái truyền tống môn mỗi ngày chạy tới chạy l u i thương nhưng truyền tống môn hiển nhiên là không thực tế siêu viễn cự ly truyền tống chi phí có thể dễ dàng mà biến mất chạy thương lợi nhuận chạy thương ý nghĩ tựa hồ cũng chỉ có thể sống sót tại trong Chờ c h một ú dấu nghéo la loại này cao cấp khuyến người là có thể tại người vật chất giới tùy ý một cái địa điểm dưới ánh trăng trở về hạ dị mùn cánh rừng nhưng có thể trở về không có nghĩa là còn có thể trở về nếu như không có điện thờ thế đàn loại hình làm tọa độ neo điểm trở về hạ dị mùn cánh rừng ánh trăng chú định chỉ là một trận một triệu phiếu mặt thẻ nghiêm túc suy tính tới tại có ti ổ thành tu thần bàn thờ khả thi có ti ổ thành vị trí địa lý kỳ thật mười phần ưu việt nó là bò biển hoàng kim bò b ắ c trung tâm đoạn vô luận là trên biển vẫn là lục địa dòng người lượng đều rất lớn đồng thời nó lại ở vào bốn loại địa hình vùng đất trung ương mặt phía bắc là núi núi là ei cao hùng phong cùng ngàn năm sân mạch hậu giả là một đạo lan tràn gần nghìn dặm tự nhiên bình chướng đem phương nam bao la đại đại cắt chém thành đông tây hai khối ngàn năm sơn mạch là có thể để cho rất nhiều cao cấp mạo hiểm giả nốt u hận địa phương nguy hiểm trừ khủng bố hiểm áp địa hình nhân tố bên ngoài trên núi còn không đều đều địa phân bố ưng nhân khí nguyên tố sơn l ĩ n h cự nhân thanh đủ long x à cá c ố c người h ữ quỷ áo bào đỏ quái chờ nơi ở nghe nói còn có vu yêu cùng hoàng hôn tạo vật sinh động tung tích tóm lại mười phần nguy hiểm mặt phía nam là biển b i ể n cũng là an nội hải cọ tỷ ổ thành cảng khẩu xây rất lớn rất thích hợp cùng bá chủ biển sâu nạ gà làm ăn đông phương là mơ lâm c h ê n qua người thiên hạ phía tây thì là mê ngông vô bờ bạch dương sa mạc bên trong tồn tại số tượng không ít t ố c nào những ngày ốc đảo nuôi sống 99% sa mạc n h â n khẩu cò tỉ ổ thành thương nhân cũng là nguyện ý đi ốc đảo làm ăn chỉ là về sau có tiếng người sưng bạch dương trong sa mạc ở một đầu trường thành l a m long luôn yêu thích cản đường cướp bóc dần dần đầu kia ngang qua sa mạc liên thông ốc đảo thương đạo liền hoàng phế xuống tới đều không cần sách duyên hải khu bờ sông nối ngang đông tây đại công tức đường cò tỉ ổ thành địa lý ưu việt tính đã sôi nổi trên giấy các loại é o lạ lần này từ hạ dị mùn cánh rừng dài bỏ trở về t i m năng hỏi một chút điện t ờ cung cấp nuôi dưỡng phương pháp mặt hẹ âm thầm hạ quyết tâm suy nghĩ đã định thừa mặt thẹ thuận miệng hỏi n g à i đây là tại cho người trong nhà dạy t á o lên sao có thể có ti ổ thành khí trời nóng như vậy chỉ sợ mặc không lên a đối phương cười đáp nhi tử ta khuê bởi vì đặc biệt tại phía bắc dưới mặt đất cực đông lạnh thành cho h á c long l ĩ n h chủ làm tiên phong ta đã có rất nhiều năm không thấy hắn năm nay thu được thư của hắn nói là có h ả i tử ta cùng trượng phu ta dự định tích lũy một khoản tiền tốt qua vấn an bọn họ cái này háo lên là cho ta còn chưa thấy mặt tiểu tôn tử dệt vì thế ta còn cố ý từ s ắ t vách t ô tộc nhân nơi đó học một chút tinh xảo kỹ xảo mặt thẹ tiếp nhận đóng gói tốt đạo cụ dương xác nhận không sai về sau hắn cùng lao bản nương chào hỏi rời đi nhìn ra được đại điệu tinh tại xã hội loài người bên trong ở lại lâu trên cơ bản cũng bị đồng hóa nhân loại chỗ quý trọng đồ vật bọn họ đồng dạng quý trọng mà nhân loại tập tục ũ n g dần dần biến thành bọn họ tập tục ù n g bọn hắn liên hệ xác thực có thể ở một mức độ nào đó không chú ý hắn nhóm chủng tộc rời đi cửa hàng lụt mi ở giờ lập tức cùng lên đến đêm qua m i ễ n cưỡng hồ lộng qua về sau lụt mi ở giờ vẫn tại suy nghĩ lấy cớ cho tới bây giờ ý nghĩ của hắn rốt cuộc để ý thanh hắn quyết định trước lưu tại mặt thẹ bên n g lấy được đối phương tín nhiệm về sau lại nghĩ biện pháp tại không tinh nhiễu đối phương điều kiện tiên quyết đem hắn mặt về vũ lâm thế là hắn nói với mặt h ẹ từ khi ta tiến giai về sau truyền kỳ của ta chỉ đạo cũng theo đó mở ra ta bản năng nói cho ta nó tại vũ lâm bên ngoài cho nên ta rời đi vũ lâm chỉ là ta đối với ngoại giới xã hội quá mức lạ lẫm vừa vặn ngươi trên người mùi vị làm ta khắc sâu ấn tượng cho nên bất chi bất giác liền đi tới ta kỳ thật cũng không biết tiếp xuống nên làm những gì ta đối với ngoại giới xã hội tràn ngập hiếu kỳ lại có chút sợ hãi khả năng đây chính là thích hứng kỳ đi m ặ thẹ nếu như có thể mà nói khoảng thời gian này ta có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi sao yên tâm ta sẽ không ăn không ở không ta rất tài giỏi ngươi để ta làm cái gì đều được mặt h ẹ sau khi nghe xong mặt lộ vẻ vẻ tiếp với nguyên lai là như vậy sao lũ mi ờ ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi nhưng rất đáng tiếc tiếp xuống khoảng thời gian này ta chỉ sợ không thể cùng ngươi đồng hành lũ mi ờ nghẹn ngào hỏi vì cái gì mặt h ẹ vô cùng tiếc nuối nói bởi vì tiếp xuống ta muốn vào vũ lâm mà truyền kỳ của ngươi chi đạo lại tại vũ lâm bên ngoài sợ là chúng ta không thể không mỗi người đi một ngả nói hắn liền hướng phía quán chợ phương hướng đi đến chỉ để lại lũ mi ơ một người tại nguyên chỗ mắt trợ tròn trở lại khách phòng mặt thẹn gửi được một trận mùi khét túi đầu xem xét tên lùn đang ngồi ở trên sàn nhà cẩn thận vuốt vớt một cục gạch ngươi từ nơi nào lấy được cục gạch mặt thẹn tò mò hỏi kỳ giới sư đang tiến hành đồ vật rót vào thời điểm tốt nhất đừng để hắn phân tâm để tránh chế tạo nổ tung thảm án bồn bồ không nâng g đầu ngữ khí cũng là lạnh như băng chờ một lúc mặt thẹn nhìn thấy khối kia cục gạch bắt đầu điên cuồng bốc lên hồng quang hắn nhóc mắt liền chuẩn bị lui lại cũng may phút chốc sau hồng quang đều thu liễm chỉ là khối kia cục gạch nội bộ lại nhiều một cỗ táo bạo h ư vị nhắc、nhở. ngươi k ỳ giới sư đồng bọn bố tổ thành công địa chế tạo một viên cục gạch bom mặt thẻ biến sắc người tại làm bom bố tổ hừ nhẹ một tiếng không phải vậy đâu ta cũng không thể liền có một viên bom ra ngoài mạo hiểm đi cái kia cũng qua không có cảm giác an toàn nào có k ỳ giới sư đi ra ngoài như thế qua loa mặt thẻ trầm giọng nói người đã đáp ứng ta sẽ không nổ rất b ộ thất bố tổ nghi hoặc mà nhìn xem hắn đúng vậy nha nhưng là bên ngoài đâu mộ đạo đâu đuôi mủ quái vật đâu ngươi chẳng lẽ không cần bom sao mặt thẻ xoa xoa thái dương việt hắn đột nhiên có thể hiểu được hôm qua rủ lì ạn biểu hiện bong không phải là không thể được dùng nhưng dùng đến trường hợp kỳ thật không có nhiều như vậy hắn tựa như tại dỗ tiểu hải ôn nhu nói ta triệu hoán vật cùng pháp thuật đủ để ứng đối đại đa số tình huống h u ố n g chỉ chúng ta còn có cường viện hôm qua ngươi thấy nam nhân kia hắn cử chỉ tuy nhiên quái dị chút nhưng hắn kỳ thật cũng cũng không tệ lắm thực lực cũng rất m ạ n h k ì n h mang lên khối này cục gạch liền tốt không cần thiết chế t ắ c càng nhiều nghe nói như thế bồn bồ trên mặt biểu lộ vẫn không có gì thay đổi chỉ là đầu khôi hai bên bỗng nhiên dựng thẳng lên hai cây dây hẹn pèn dây hẹn pèn đỉnh đầu lóe ra rất nhỏ hồng quang đây là ý gì mặt thẹ nhìn chằm chằm dây hẹn p là thật cao h ứ n g y tứ bố p ố lạnh giọng đáp trận thanh âm của nàng lại có chút ngượng ngùng nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một việc ta có thể đem tượng trưng cho cao hứng hồng quang biến thành càng cao hứng hoàng quang mặt thé hỏi chuyện gì ta có thể sờ sờ ngươi cái kia sao bố pô ngâm đầu trận to cặp kia tràn ngập k h á t vọng mắt to nàng chỉ vào mặt thẹ tay phải nói cũng là cái này găng tay ta có thể cảm thụ nó phát tán kỳ diệu lực lượng có một loại phá hủy hết thẻ khủng bố lại khiến người hưng phấn không thôi để ta sờ sờ ta cũng không cùng ngươi so đo mặt thẻ ý thức được đây là thương bạch chỉ thủ tản mát r a phụ năng lượng khiến găng tay cũng bị ăn mòn một bộ phận tại kỳ giới sư t r o n g mắt vạn vật đều có thể bị quán chú đồ vật quán chú là bọn họ cơ bản nhất chức nghiệp năng lực mỗi một loại đồ vật bị quán chú về sau đều sẽ sinh ra khác biệt phản ứng đương nhiên nhiều nhất đều là nổ tung nếu là bồn bộ muốn chính là đồ vật cũng liền thôi cái tay này bộ thế nhưng là nhất đẳng vật nguy hiểm thế là mặt thẻ lắc đầu tự tuyển thật có lỗi cái tay này bộ việc quan hệ ta tư ẩn không thể cho ngươi mặt t h ẹ thấy thế vội vàng từ trong bọc hành lý l ấ y ra một khối bánh bích quy đưa tới nếu không ngươi thử một chút cái này bồn b ồ có chút khinh thường nhìn bánh bích quy liếc một chút tuy nhiên vẫn là tiếp nhận đi nàng đem bánh bích quy đặt ở lòng bàn tay một trận rất nhỏ á o thuật ba động về sau bánh bích quy bên trên bút lên một trận l à g quang nhắc nhở ngươi kỷ giới sư đồng bọn bồn b ồ đ ố i bánh bích quy tiến hành đ ồ vật quán chú bồn b ồ thành công chế tạo một viên ma lực bánh bích quy sau khi phục dụng nháy mắt hồi phục hai mươi pháp lực giá trị pháp lực tiêu chuẩn lấy từ tam g i a pháp sư giá trị trung bình nháy mắt hồi lam bánh bích quy mặt h ẹ kinh ngạc đến ngơi người bồ bộ, bộ đem bánh bích quy đặt ở lòng bàn tay m ặ t không thay đổi hỏi mặt thẻ muốn không mặt thẻ gật gật đầu gian g g i á t nàng động tác cực nhanh địa đem bánh bích quy nhét vào miệng bên trong miệng lớn bắt đầu nhai n ư ớ t còn mơ hồ không rõ địa khiêu khích nói không có á mặt thẻ đầu tiên là xứ sở cho bất đắc d ĩ cười lên nhắc nhỏ ngươi nhìn thấu bồ bộ, bộ ảo thuật man tiên quá hải ngươi phát hiện bồ bộ, bộ đem chân chính ma lực bánh bích quy giấu ở lòng bàn tay của nàng bên trong mặt thẻ không có đi yêu cầu viên kêu bánh bích quy hắn biết bồ bộ, bộ tư duy tuy nhiên rất đặc biệt nhưng cũng không phải không cách nào câu thông lời trên đường đi nếu có cần nàng khẳng định nguyện ý lấy ra hai người chuẩn bị một hồi lù mi ờ lúc này mới khoan thai tới chậm hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt địa tìm tới mặt thẹ á c h mặt thẹ ta cảm thấy ta có thể là nhớ lầm chuyển hữu kỳ của ta chi đạo giống như tại vũ lâm bên trong đã sớm nhìn ra lù mi ờ đủ loại dị thường mặt thẹ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề có phải là vũ lâm c h i hồn để ngươi tới tìm ta lù mi ờ quá sợ hãi nhưng rất nhanh hắn giống như thả gánh nặng điện nói là chính ngươi đón được thì nên trách không được ta đi đúng là vũ lâm tri hồn lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta cũng vô pháp lý giải tiếp lấy hắn đem từ nhỏ chuột bay nơi đó nhận được nhiệm vụ kỹ càng miêu tả một lần. mặt thẹ sau khi nghe xong cười cười không sao ngươi liền đi theo bên cạnh ta tốt mặc kệ vũ lâm chỉ hồn có chủ ý gì dưới mắt mặt thẹ đang muốn đi nguy hiểm đại long hồ châu mộ không phải tìm kiếm tiến giai cơ hội đưa tới cửa ngũ giai manh nam nào có không cười nhận đạo lý an cơm trưa một hàng ba người rời đi có t ỷ ổ thành hướng phía vũ lâm phương hướng xuất phát rời đi có t ỷ ổ thành lúc bọn họ cũng gặp phải mấy cái sắc mặt khó coi du côn lưu manh đáng tiếc không đợi bọn họ tới gần liền bị bổ bộ dùng lôi điện quyển sáu một quyển một cái đánh bay tứ tung ra ngoài lúc ấy ở đây có không ít người thấy cảnh này cho nên đến tiếp sau lộ trình liền trở nên mười phần nhàn hạ mãi cho đến tiên vào vũ lâm đều là vô sự phát sinh mà tiến vào vũ lâm sau liền an toàn hơn lù mi ở giờ là hàng thật giá thật vũ lâm c h i tử mà mặt t h ẻ trên người tổ dạ vui vẻ cũng còn chưa tới kỳ hai người dắt tay c h g tiến để b ổ n tổ quả thực là sinh ra mảnh này vũ lâm còn rất là an toàn ảo giác một ngày rơi sau một đoàn người đến đại long hồ bờ nhưng mà còn chưa tới gần lù mi ở giờ liền nghiêm túc biểu thị có thanh âm đánh nhau ba người tĩnh bước tiến lên chỉ chốc lát sau liền phát hiện có hai cố nhân mã tại đại long hồ bờ chém chết những người này cộng lại có bốn năm mươi cái đẳng cấp đều không thấp nhìn qua đều không giống người tốt là báo cắt đạo tập đoàn cùng thiên thai giáo đoàn trong ba người ngược lại là 4 bộ cổ tình báo làm lớn nhất sung túc nàng hưng phấn địa đem trong ba lô viên kia lớn bom bóng ra nói thế nào muốn khuyên căn sao mặt thẹ lắc đầu hắn mang theo hai người lách qua song phương chém giết chiến trường chính từ một góc độ khác tiếp cận đại long hồ bờ tiếp lấy hắn lấy ra ba chỉ người nhái lặn dược tề ra hiệu chuẩn bị vào nước lũ mỹ ớt ở cùng mặt thẹ đều phục vụ d ư ợ tề rất nhanh trên cổ của bọn hắn mọc ra má chân lực tượng cũng nhận được trên diện rộng đường hóa ở trong nước bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng đ ạ p một cái liền có thể thoát ra ngoài rất xa chỉ có b ổ bộ, bộ cự tuyệt phục d ụ n g dược vật nàng nhảy lên một đát đi vào bên bờ thả người nhảy lên phanh một cái tựa như một cái cục sắt cấp tốc chìm đến trong nước mặt thẹ hai người đuổi theo sát vào nước về sau hai người trước thích h ư ớ n g một hồi kết quả phát hiện mất đi b ổ bộ tung tích một lát sau đáy nước đột nhiên xông ra một đạo mãnh liệt dòng nước mặt thẹ tập trung nhìn vào nhưng thấy b ổ bộ đầu khơi bộ mặt không biết lúc nào nhiều một tầng lồng thủy tinh nàng cặp kia nhìn xem liền rất nặng cương thiết dạy lúc này đang không ngừng hướng sau p h ú khí nàng từ mặt t h ẻ hai người n g o á c n g o á c ngón tay một cái lặn chìm xuống hai người cấp tốc đuổi theo nhưng mà song phương tranh lệch lại càng kéo càng lớn người nhái lặn dược tề cung cấp bơi lội tốc độ đã rất kinh người có thể bổ cổ trong nước tựa như một viên tốc độ cao sung kích ngư lôi đ ồ n g dạng càng về sau đoán chừng là ngại hai người du quá chậm bổ cổ lại từ đ ấ y nước hướng lên phủ tiếp lấy nắm lên hai cái đại nam nhân cái cổ miệng ý p h ủ đ b n g nhiên chìm xuống phía dưới đi mấy phút đồng hồ sau bọn họ đi vào đại long hồ cơ sở xa xa mặt thẽ liền thấy một tòa cự đại pho tượng pho tượng dưới đáy bị đại lượng cắt trắng che giấu phía trên cũng mọc đ pho tượng tia tay trái cầm kiếm tay phải cầm bừa diện mục đặc thù cũng phù hợp tô tộc nhân hình tượng nhắc nhở người phát hiện minh đàn vương d ư ớ i nước pho tượng c h i thức c ự vật tô tộc một ư ơ i thẩm mỹ m ộ ư ơ i chính là chỗ này không sai mặt t h ẻ vòng quanh pho tượng chuyển ba vòng thuận lợi địa tại nền bóng vị trí tìm tới một cái mật môn hắn lấy ra thủ ngự bài thời phát động tượng diện ghi lại giải mã mật môn pháp thuật vượt quá hắn dự liệu mật môn nháy mắt liền bị giải khai ba người liếc mắt nhìn nhau mặt thẹ cái thứ nhất đi vào xuyên qua mật phía sau cửa ước xuống cảm giác cùng cẩn trọng thủy lực ép nháy mắt biến mất hiện ra ở mặt t h ẻ trước mặt là một tòa cự đại dưới mặt đất quảng trường quảng trường trung tâm có một khối ghi lại lít nha lít nhít hoa đấu văn bia đá bia đá đằng sau còn có mười mây khối nhỏ một chút khắc đ ầ y điêu họa t h ạ c h đầu mặt t h ẻ đi qua vô ý thức đem để tay ở phía trên bia đá một c ô m a n h liệt tin tức xâm nhập trong đầu của hắn nhắc nhỏ người thu hoạch được cân đối chỉ đạo truyền thừa phải trăng tiếp tục chương bảy mươi ba cân đối sử giả cùng pháp thuật điều hòa truyền thừa đều đã mở ra nào có gián đoạn đạo lý mặt thẹ lựa chọn tiếp tục thế là càng nhiều tin tức hơn giống như thủy chiều tràn vào trong đầu của hắn hắn đứng tại trước tấm bia đá hai mắt nhắ trên c h á n bài tiết ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một vài bức đen trắng hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên mặt t h ẻ trước mắt mấy hơi thở hắn không chỉ có thành công địa tiếp thu cân đối xử giả truyền thừa còn hiểu biết tô tộc vị thứ nhất cân đối xử giả minh đ à n vương bộ phận cố sự mặt t h ẻ chậm rãi mở hai mắt ra trên tấm bia đá khoa đầu văn cấp tốc u ố nghéo chỉ chốc lát sau đ ô n g bốc hơi bia đá đằng sau này mười mấy bộ đồ án cũng giống như vậy mặt thẹ quay đầu chắt chát âm thanh hỏi các ngươi sau khi đi vào có tại bia đá cùng trên tảng đá thấy cái gì đổ vật sao bốn bộ bố yên lặng lắc đầu lu mi ớ giờ tò mò nhìn qua bia đá. phía trên này chẳng lẽ không một mực đều là trống không sao mặt hệ trong lòng âm thầm gật đầu cái này chứng minh hắn liên quan tới bia đá suy đoán là chính xác chỉ có có trở thành cân đối sử giả tiềm lực người mới sẽ nhìn thấy khoa đầu văn cùng những bức v ẽ kia cái này cần chí ít có hai điều kiện thứ nhất cũng là cực kỳ trọng yếu tô tộc nhân là cấn thứ hai tiếp xúc bia đá người thể nội ít nhất phải có được hai loại truyền kỳ chỉ đạo hoặc hai loại đặc biệt cường đại lực lượng đây cũng là kích phát cân đối sử giả truyền thừa điều kiện tất yếu chỉ cần qua ngưỡng cửa này tiếp nhận truyền thừa liền trở nên phi thường dễ dàng nói ví dụ mặt thẻ hoàn toàn không biết những khoa đầu kia văn nội dung nhưng vẫn là thoải mái mà lý giải rót vào mình náo hải những tin tức kia đoán chừng đây là lưu lại truyền thừa người cân nhắc đến cân đối xử giả sinh ra mười phần không dễ bởi vậy mở rộng cánh cửa tiện h lợi một đường lao tới phương nam n ế m cả đường đi gian tân mặt thẻ rốt cục đạt được c ớ muốn nhưng hắn hai đầu lông mày vẫn có hoang mang ý vị nhắc nhở người tiếp thu đặc thù c h ứ c nghiệp cân đối xử giả truyền thừa ngươi có thể tại trở xuống hai loại phương thức bên trong làm ra lựa chọn để đem cân đối xử giả năng lực tăng thêm vào năng lực của mình liệt b i ể bên trong một tiếng dây mở ra đặc thù con đường vạn vật cân đối hai k i ế m t r ư ớ c đứng trước ít v ề trừng phạt dựa theo mặt t h ẻ trước đó ý nghĩ đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp tuyển tiên giai dù sao cân đối x ử giả có được đặc thù con đường ý vị này ngày sau thành tựu không thể đoán trước mà ở kiểm kê song kế thừa tin tức sau mặt t h ẻ do dự hắn không có xúc động làm ra quyết định mà chính là nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức cân đối x ử giả cái này trước nghiệp lai lịch mà muốn trải vớt rõ ràng những n à y liền nhất định phải từ minh đàn vương nói lên căn cứ bia đá chứa đựng tin tức minh đàn vương là trên thế giới này vị thứ nhất cân đối sử giả tại này không biết niên đại một trận kinh khủng hai ách càn quét đông phương đại lục về sau sớm có dự cả minh m đàn vương dẫn đầu mọi người ngồi lên m ộ ư ơ i hai chiếc có viễn dương năng lực lâu thuyền rời đi cố thổ một đường hướng tây tìm kiếm an toàn nơi ở nút mà tại vượt qua vô tận chi dương quá trình bên trong minh đàn vương đội tàu tao nổ hai đại nan quan đạo thứ nhất nan quan phát sinh ở vô tận chi dương đông nam bộ nơi đó đáy biển có được một đầu nối thẳng thâm viên ránh biển ránh biển bên trong cư trú một đầu đủ để diệt thế hải quái truyền thuyết nó cũng là hoàng hôn tạo vật một viên minh đàn vương đội tàu đi qua cái kia đạo ránh biển phía trên lúc bị đầu kia hải quái đánh lén hậu giả một ngụm liền bớt mất này trước hành sự hải quái thưởng thức minh đàn vương dũng khí liền biểu thị nguyện ý cho hắn một cái cơ hội nhưng hải quái chuyển khẩu còn nói đàm phán địa điểm không thể ở trên biển nhất định phải tại lấy biển thế là minh đàn vương đi theo hải quái đi lấy biển trận này đàm phán ước chừng tiếp tục bảy mươi hai giò lúc ấy trên mặt biển trời ưu ám cuốn phong bạ vũ trang diện rất là dọn người có mấy vị ý chí không kiên định thuyền trưởng len lén đem thuyền cho lái đi mà đợi đến minh đàn vương cùng hải quái đàm phán kết thúc trở về trên mặt biển lúc phát hiện chờ hắn lâu thuyền chỉ còn lại năm chiếc hắn không hề tức giận chỉ là nói một câu xúc động nói lưu tại nguyên địa còn vẫn có thể sống lặng lẽ rời đi làm sao có thể may mắn còn sống sót quả nhiên khi mọi người hoan hô nên đón minh đàn vương trọng mới lên thuyền đội tàu một đường thành công chạy qua mưa rầm tràn đầy hải vững lúc bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy sớm chạy trốn những thuyền kia lưu lại thi thể minh đàn vương nói cho những người khác những thuyền này bên trên người cũng cùng lúc đầu chiếc thuyền kia đồng dạng bị hải quái ăn hết cũng may hắn đã cùng hải quá còn thưa thuyền viên nhất thời nhạy c ấ n hoan hô cũng có người hiếu kỳ minh đàn vương cùng hải quái đàm phán nội dung cụ thể là cái gì minh đàn vương lại là dùng phương pháp gì bỏ đi hải quái nuốt ý nghĩ của bọn hắn đáng tiếc liên quan tới cái đề tài này minh đàn vương từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình mãi cho đến hắn chết đi đều không có người thứ ba biết được trận kia đàm phán nội dung sau đó đội tàu một đường hướng tây mấy tháng về sau bọn họ đi vào vô tận chi dương về phía tây ấn sau đó tính ra nơi này khoảng cách thuộc về ấn độ đại lục rất răng bán đảo kỳ thật chỉ có không đến ba ngày hành trình ở đây minh đàn vương đội tàu gặp được cái thứ hai m ư i phần khó giải quyết vấn、đề. trên thuyền buộc phát ôn dịch cuộc ôn dịch này đến phi thường kỳ quặc mà lại mỗi người triệu chứng riêng phần mình khác biệt minh đàn vương phát hiện thực lực càng mạnh tô tộc nhân trên thân phát tác ôn dịch liền càng nghiêm trọng hơn nhất là lấy đạo sĩ cầm đầu nghề nghiệp cấp cao người một cái so một cái bệnh lợi hại bọn họ nắm giữ thảo dược cùng pháp thuật đều đối với cái này không hề có tác dụng tô tộc nhân bắt đầu đại lượng đại lượng địa chết đi cho dù minh đàn vương nỗ lực giải quyết vấn đề nhưng cũng vô kế khả thi còn tại sau đó không lâu mình cũng một bệnh không khỏi Cũng tại trong t h u lúc này vì tự cứu tô tộc nhân bắt đầu tấp nập cùng nơi đó thổ dân tiến hành tiếp xúc song phương triển khai đại lượng mậu dịch tới lui sau đó không lâu bệnh nặng minh đàn vương phái người từ thổ dân tắt mãn nơi đó học được một chút vụ độc thủ đoạn tại tắt mãn mãnh liệt theo đề nghị minh đàn vương lấy ngựa chết làm ngựa sống dứt khoát cho còn lại bệnh nhân bao quát chính hắn đều cho ăn một loại cường lực vu độc kết quả chuyện thần kỳ phát sinh vụ độc nhập thể về sau ôn dịch triệu chứng quả nhiên thật to giảm bót tuy nhiên không tới triệt để trừ tận gốc tình trạng nhưng ít ra có thể khiến người ta mạng sống minh đàn vương lúc ấy liền rất cảm khái nếu như có thể sớm đi đến rất răng bán đảo có lẽ liền có nhiều người hơn có thể bị cứu vãn tính mạng đáng tiếc vận mệnh đã đúc thành không người nào có thể cải biến miễn cưỡng nhặt về một đầu mạng nhỏ minh đàn vương bắt đầu đại lực chính nghiên cứu trên người ôn dịch hắn là cái thiên tài chân chính tại tô quốc thời điểm rất nhanh g nghiên cứu của hắn liền có thành quả bước đầu minh đàn vương nghiên cứu biểu hiện ôn dịch bản thân chỉ là cái mồi dẫn lửa trên thuyền tô tộc nhân đại lượng chết đi trên bản chất là bởi vì đông tây đại lục tồn tại pháp tắc cùng lĩnh vực bên trên khác biệt vì cái gì đạo sĩ chất nhiều bởi vì những ngày tô quốc đạo sĩ phần lớn đồng thời nắm giữ lấy hai cái lĩnh vực lực lượng điều động phong vũ lôi điện cùng triệu hoàn cương thi thiểu quỷ cái này tại đông phương đại lục nhưng thật ra là một cái lĩnh vực bên trong nội dung ai đến học cũng không quan hệ có thể tây đại lục lĩnh vực đã sớm bị chư thần chia cắt hoàn tất tự tiện n ú n g t r à m khác biệt lĩnh vực tất nhiên sẽ thu nhận pháp tắc bắn ngược cùng so sánh ôn dịch chỉ là triệu chứng máy khuyết đại hại chết đại lượng tô tộc nhân nhưng thật ra là trên người bọn họ lực lượng mà thổ dân t ắ t mãn cho cái chủng loại kia vu độc vừa vẫn có suy yếu lực lượng khiến người hư nhược hiệu quả cho nên mới có thể trên diện rộng làm dịu triệu chứng phát hiện này để minh đàn vương h ệ mãi không thôi hắn biết chư thần thậm chí đều không có chủ động hạ thủ đây là bị bọn họ lưu lại khắc sâu ý vị này tây đại lục đối đông phương tiên dân đến nói cũng không phải là một khối lý tưởng tị nạn chỉ điện nhưng mà bọn họ đã không có lựa chọn cố thủ khó về bọn họ chỉ có thể lựa chọn thích ứng sau đó truyền thừa tin tức liền có chút mơ hồ mặt h ệ chỉ biết minh đàn vương rời đi rất giang bán đảo về sau hoa thời gian rất dài nghiên cứu tây đại lục lĩnh vực tình huống cuối cùng hắn lấy từ đông đại lục mang tới một kiện thần khí làm căn cơ đông dưng mở ra cân đối lĩnh vực dùng cái này đến điều hòa trong cơ thể mình này nhiều loại thuộc tính đối lập lực lượng hắn thành công cũng nhờ vào đó bước vào truyền kỳ cảnh giới nhưng hắn cũng thất bại bởi vì cho dù là minh đàn vương bản thân cũng nhất định phải mượn nhờ món kia thần khí mới có thể duy trì lâu dài cân đối lịch đại cân đối sử giả nếu như muốn tại cái nghề nghiệp này bên trên tiến thêm một bước liền phải cùng cái kia thần khí ký kết khế ước mới được mặt hệ thu hoạch đến truyền thừa trong tin tức còn có lịch đại cân đối sử giả đối món kia thần khí phê bình chú giải từ bọn họ đối thần khí thái độ liền không khó coi ra cái đồ chơi này căn bản không đáng tin cậy nói ví dụ đời thứ hai cân đối giả cũng là minh đàn vương tứ nhi tử hắn lưu lại phê bình chú giải là như vậy trời khí không thể nắm lấy thiên đạo không thể hiểu lời nói này coi như vệ chuyển đến đời thứ bảy cân đối sử giả h ò a phong liền dần dần bắt đầu đi trịnh cân đối sử giả truyền kỳ chi đạo cũng là khắp nơi bắt khí linh đúng không n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không nghĩ ra một giây sau nó sẽ trôn đến nơi đâu lúc này ngươi chỉ cần nhớ tới lúc trước cùng nó ký kết khế ước lúc c h ẳ n g cảnh liền sẽ hận không thể quất chính mình mấy cái c á i t á t mà tới đời trước cân đối sử giả cũng chính là chuyển thừa sắp đoạn tuyệt thời điểm hắn lưu lại phê bình chú giải là như vậy cân đối chi đạo từ vừa mới bắt đầu cũng là sai vạn vật chỉ có bất công lấy ở đ tuy c nhiên m thông qua nó có thể tiến vào cân đối lĩnh vực nhưng với mặt thẻ đến nói lại không cần vẽ vời thêm chuyện bởi vì hắn đã chỉ nửa bước tại cân đối trong lĩnh vực minh đàn vương bọn họ cũng trách đáng thương từ thời gian tiết điểm đến xem bọn họ đến rất răng bán đào thời điểm thiên luân cung thăng khuyết còn chưa có xảy ra lĩnh vực pháp tắc sẽ tiềm thức đi lấy lòng chư thần đây chính là ôn dịch bị lửa cháy thêm d ầ u nguyên nhân nếu như bọn họ là tại thiên luân cung thăng khuyết về sau đến sự tình khả năng liền sẽ khác biệt bị thiên thai pháp sư thanh tẩy qua một lần chư thần lạc â n lĩnh vực căn bản sẽ không chủ động đối nghịch dựa theo trong truyền thường miêu tả đạo sĩ cái nghề nghiệp này chủ y ế u là khống chế phong vũ l ô i điện kêu gọi cương thi tiểu quý cái này tương đương với tố năng hệ pháp sư cùng tử linh pháp sư kết hợp hiện tại cái niên đại này hai cái này lĩnh vực cũng không xung đột chẳng lẽ thiên luân c u n g thăng khuyết trước đó ngay lúc đó c h ư thần đối lĩnh vực vô hạn chia nhỏ đã đến trình độ này sao cùng thuộc tại pháp thuật lĩnh vực tử linh cùng tố năng đều sẽ đánh nhau đứng lên m ắ t thẻ nhẹ nhàng thở dài cảm thấy có chút khó tin đối với hắn mà nói phần này trong truyền thừa ẩn giấu đi quá nhiều hữu dụng tin tức những tin tức này thậm chí có khả năng so cân đối xử giả cái nghề nghiệp này càng có giá trị nhưng cũng cho hắn lưu lại rất nhiều nghi ngờ địa phương minh đàn vương ban đầu là làm sao cùng thân là hoàng hôn tạo vật hải quái đàm phán đàm phán nội dung phải trăng cùng tô tộc nhân trước khi chết đi vào đại hải quỷ dị nghi thức có quan hệ. Các lực đạo sĩ thật là l bởi vì ư ợ nhưng g xung đột mà đại lượng vong n đột đại tử mà m i sau.、Minh、Đàn v ơ dùng để mà ở cân đối lĩnh vực lĩnh món kia thần đối kia lại l khí cái gì? Nó hắn i tại rơi nội ệ n phương nào? hưng dung. Nhưng mặt thẻ thấy rất thú vào là mà h Đây đều cảm vô cùng rõ ràng trên thế giới này không phải mỗi một cái vấn đề đều có thể tìm tới đáp án rất nhiều bí ẩn chú định biến mất tại lịch sử trong sương mù quá mức chấp nhất ngược lại dễ dàng hại chết chính mình trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn con đường của ta đã phi thường minh xác tự nhiên cùng không chết đây là không có khả năng cải biến con đường ta không cần quá mức cường lực tiến dây ta càng cần chính là tính ổn định tiến ra quá trình bên trong đại bộ phận ngẫu nhiên nhân tố đều phải bị b à i trừ rơi ta cần cân đối lực lượng đến chê hành hai đại con đường ta liên hệ thống tên đều bị không chết cùng tự nhiên hai vị đại ca đánh thành l o ạ n mã chờ bọn hắn lực lượng lớn mạnh khó đảm bảo sẽ không ở trong thân thể ta chơi lên một khung cho nên ta cần phần này lực lượng nhưng cùng lúc cũng không cần thiết vì cân đối xử giả cái nghề nghiệp này bên trên trả giá quá nhiều làm rõ ràng mình cần chính là cái gì về sau mặt thẹ mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nhắc nhỏ ngươi lựa chọn kiêm chức ngươi tiêu hao đại lượng xp ngươi thu hoạch được cân đối xử giả l và một đệ nhị t r ư c nghiệp cảnh cáo tại tăng lên đệ nhị chức nghiệp cân đối xử giả lúc n g ư ơ i đem đứng trước kiêm chức trừng phạt trước mắt cần ngoại định mức tiêu hao năm mươi p n t r ă n g ư ơ i thu hoạch được cân đối xử giả chức nghiệp đ ặ c tính trí cao điều hòa trí cao điều hòa ngươi có thể đem thể nội nhiều loại lực lượng điều hòa cùng một chỗ khiến cho chúng nó ở vào cân đối ổn định trạng thái không đến mức phát sinh xung đột đồng thời ngươi cũng thu hoạch được điều hòa pháp thuật năng lực điều hòa pháp thuật thông qua một cái pháp thuật động tác không thể tỉnh lược ngươi có thể từ mình nắm giữ danh sách năng lực bên trong lựa chọn hai cái phân thuộc khác biệt lĩnh vực pháp thuật hoặc năng lực tiến hành điều hòa điều hòa sau khi hoàn thành ngươi có thể đem trong đó một cái pháp thuật hoặc năng lực thăng cấp làm cường hóa pháp thuật năng lực nên pháp thuật hoặc năng lực tại bị phóng thích lúc đem c ó được cường hãn hơn hiệu quả một cái khác bị điều hòa pháp thuật hoặc năng lực thì tự động tiến vào thời gian còn đ a o chú một khác biệt pháp thuật lẫn nhau điều hòa về sau sẽ có khác biệt cường hóa hiệu quả chú hai ngươi bây giờ mỗi ngày có thể dùng điều hòa pháp thuật số lần vì hai lần c h í cao điều hòa vào tay về sau mặt t h ẻ có thể rõ ràng cảm giác được thể nội lực lượng trở nên càng thêm cân đối thái cực ký hiệu phía trên nay vốn là hư tuyến cân đối chi đạo cũng theo đó biến thành thực tuyến mặt thẹ có thể nhìn thấy không ít lục sắc cùng điểm sáng màu xám từ tự nhiên cùng không chết tràn vào cân đối bên trong cuối cùng hôn thành màu xanh sấm điểm sáng tuy nhiên màu xanh sấm ánh sáng cũng không có tại cân đối bên trong ở lâu chúng nó rất nhanh liền phân tán đến tự nhiên cùng không chết bên trong rất nhanh tiến vào sinh tử lĩnh vực màu xanh sấm ánh sáng lại lần nữa chia tách thành cho sắc cùng lục sắc riêng phần mình lẫn nhau khu trục trở về nhà mình địa bàn như thế lặp lại tam đại con đường bên trong điểm sáng số lượng tuy nhiên có nhiều có ít nhưng cũng hình thành một cái động thái thăng bằng một mực chôn ở trong lòng thai họ ngầm rốt cục đạt được làm dịu cái này khiến mặt h ẹ mừng rỡ không thôi mà hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là pháp thuật điều hòa năng lực này nó lại có thể đem phân thuộc khác biệt lĩnh vực năng lực điều hòa cùng một chỗ từ đó khiến cho bên trong một cái phát huy ra h uy lực lớn hơn mấu chốt là khác biệt sắp xếp tổ hợp có thể đ ổ i ra khác biệt cường hóa hiệu quả cái này mười phần thú vị mặt thẹ nhịn không được hiện trường đ i ề u một cái năng lực này cần tiêu hao một cái tiêu chuẩn pháp thuật động tác tiếp tục thời gian ước chừng năm giây điều hòa sau khi hoàn thành mặt thẹ lựa chọn hai cái năng lực một cái biểu hiện có thể dùng một cái thì là tiến vào thời gian còn đau nhắc nhở người sử dụng pháp thuật điều hòa điều hòa mục tiêu vì hoang dã hình thái、quả. c ù nếu g mục nát túi không đ i ề phải tất, lúa mi ơ dở cùng bộ bộ còn tại bên cạnh nhìn xem hắn hận không thể hiện tại liền biến thân quạ bay lên một vòng thốn không ít công phu mặt h ệ ổn định lại tâm thần trừ chức nghiệp đặc tính bên ngoài cấp một cân đối x ử giả còn cho hắn mang đến một cái năng lực mới cân đối cảm giác vô luận ngươi đi tới chỗ nào ngươi đều có thể đ ố i nơi đó trường năng lượng tiến hành một vòng cảm giác như có sai lầm hay chỗ sẽ bị ngươi lập tức bắt được ngươi có thể lợi dụng bản năng lực tiến hành nguyên tố truy tung cũng có thể dùng cái này làm một lần nữa bố trí cũng tu bổ t r ư ờ năng g n lượng căn cứ đây cũng là một cái tương đương hữu dụng phụ trợ năng lực trường năng lượng bình thường là nguyên tố sinh vật mới có thể cảm giác bén nhạy tồn tại nó chủ yếu từ tứ đại nguyên tố cùng tinh thần các loại thuộc tính tạo thành năng lượng nào đó thiếu thốn bình thường là đại biểu trường năng lượng dị thường một ít cường đại quái vật tại trải qua thời điểm cũng sẽ tương ứng địa cải biến nơi đó trường năng lượng cho nên rất thích hợp dùng để truy t u n g đ ị c h nhân về phần một lần nữa bố trí trường năng lượng mặt thẻ bây giờ còn chưa có loại năng lượng kia nhưng về sau nếu như gặp phải xây một chút bồi bổ công việc h ắ n thật đúng là có thể thử một lần người chết vết tích không ngừng khuyết t r ư ơ n g có lẽ liền cùng trường năng lượng mất cân bằng có quan hệ mặt thẻ não tử xoay chuyển rất nhanh lập tức liền thay năng lực này tìm tới công dụng mà lại là phi thường có tác dụng công dụng lớn đến tận đây lờ vờ một cân đối xử giả tương đương với cho mặt t h ẻ mang đến một đầu bị động chức nghiệp đặc tính cùng hai đầu hoặc thực dụng có lẽ có thú năng lực mà hắn trả giá vẹn vẹn một bộ phận xp mà thôi cấp một cân đối xử giả đối với hiện tại với ta mà nói đã đủ tiếp xuống liền nên tiến hành từ linh chi giả tiến giai nếu như về sau cân đối xử giả có thể thể hiện ra nhất định tính ổn định đồng thời có thể chứng minh con đường này có tiền đồ hơn cũng không phải không thể đem đệ nhị chức nghiệp một lần nữa phát triển thành chủ chức vị quan trọng nghiệp mặt t h ẻ âm thầm nghĩ thầm làm như vậy dĩ nhiên không phải không có chút nào đại giới lúc đó tổn thất đại lượng xp nhưng mặt thẹ không bao giờ h i ế u vừa vặn cũng là xp ta tốt chúng ta đi thôi hoàn thành kiêm chức về sau mặt t h ẻ không chút do dự xoay người sang chỗ khác ngay cả quảng trường chỗ sâu mo hồ hiện ra mộ đạo hắn đều không nhìn liếc một chút b ố b p kinh ngạc nói n g ư ơ i cái này kết thúc đây cũng quá nhanh đi mặt t h ẻ im lặng chẳng lẽ ngươi thích chậm rãi b ố b pô trần trờ nói có thể ngươi không phải đến tiến dài sao đây cũng quá dễ dàng chút dễ dàng sao mặt t h ẻ cười cười ngươi chỉ là vừa tốt gặp được ta thu hoạch quả thực lúc hài lòng chưa từng thấy đến ta vượt qua mưa gió lúc gian khổ mặt thẹ lời này thật đúng là không có khoa trương Vì đạt sau cùng c dù là đến cân đối chi đạo tin tức hắn cũng có khả năng ở chỗ liêm nơi đó ăn được một cái thiệt thòi lớn chỉ cần dù lì ạn cho hắn chỉ là con đường chết hoặc là nói mình không có đụng vào bộ bộ chuyện này không có để cho liêm lưu lại h ọ o cảm hậu giả nói không chừng còn muốn thu mình một số tiền lớn lại hoặc là để mặt t h ẹ làm một kiện ngang nhau giá trị sự tình những kinh nghiệm này chung vào một chỗ kỳ thật đã viễn siêu bình thường tiến giai cần thiết trả giá tuy nhiên sau cùng chỉ lấy lấy được một cái kiêm chức nhưng mặt thẹ cũng không có cảm thấy không đáng nhân sinh chính là như thế nỗ lực qua đi có thu hoạch liền đầy đủ làm hắn cảm thấy thỏa mãn vô luận phần này thu hoạch là lớn là nhỏ ý của ta là chúng ta cứ như vậy đi không đi bên trong nhìn xem bộ bộ lưu l u n không rời địa quay đầu nhìn về phía đáy biển mộ thất lôi vào mặt t h ẻ thanh n â m từ phía trước chuyển đến đều nói ta không phải trộm mộ nói hắn trực tiếp đi ra mật môn thế nhưng là thế nhưng là không kém nổi chút gì liền đi bộ bộ còn tại cẩn thận mỗi bước đi mật môn bên kia bỗng nhiên dối ra một cái đại thủ cưỡng ép đem nàng lôi ra ngoài cố chấp k ỳ giới sư cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp rời đi g á y h ồ con đường cũng thuận lợi vô cùng trên đường đi bọn họ không có gặp được quái vật gì liền quay về bên bờ vận khí của chúng ta thật tốt ta lúc mi ớ giờ t ó i quen tại bên bờ toát ra đây là người nhái lặn dược tề hậu di chứng hắn bật lên năng lực phi thường kinh người tùy tiện nhảy lên lại có ca bốn năm m ngay cả một cái quái vật đều không có đục vào thật hiếm lạ bình thường đại long hồ bờ xả cảnh long nhiều muốn chết nhưng mà rất nhanh đang giữa không trung bính đạt lưu mì ở giờ liền biến nhan sắc đi mau mặt t h ẻ chú ý tới hắn nhìn phương hướng là trước kia thiên thai giáo đoàn cùng gió các đạo tập đoàn chém giết vị trí là có người tới sao thiên thai giáo đoàn vẫn là đạo tập đoàn mặt t h ẻ cẩn thận điện hỏi không bên kia lit nha lit nít h tất cả đều là quái vật t r ờ i hạ chạy mau a bên kia tất cả đều là thi thể vừa mới này hai nhóm người không có bị chúng ta khuyên can bị trong hồ quái vật k u y n sạch hết rồi lù mi ở giờ nhịn không được hô to gọi nhỏ thời khắc này bên bờ đã có mấy đầu quái vật từ cái hướng kia xuống lại tới mặt t h ẻ không nói hai lời nắm chặt lên bộ bộ tay co căng liền chạy lù mi ở giờ vội vàng đuổi theo một đoàn người trốn vào trong rừng mưa chờ một lúc mấy cái xả c ả n h long đi tới chúng nó nhìn qua r ầ m rạp vũ lâm không chỗ ở chu thấp vài tiếng muốn hướng về phía trước d ậ m chân tựa hồ lại bởi vì e ngại cái gì mà nhịn xuống chúng nó dần đẩn lui về phía sau cuối cùng biên mất ở bên hồ sau một ngày nước đắng đầm lầy biên giới ba người thân ảnh chậm rãi hiện, hiện. ngươi nói ngày hôm qua hai nhóm nhân mã đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lũ mị ở giờ đem mình trầm tư suy nghĩ một đêm vẫn không thể kết quả vấn đề ném mặt thẹ sẽ không phải là ngươi vụn trộm cho song phương tuyên bố đại long hồ treo thưởng nhiệm vụ để bọn hắn thay ngươi dẫn ra quái vật ta mặt thẹ cười đáp lại nói chân chính tử linh pháp sư xác thực có khả năng làm như vậy bố bồ cải chính mà ngươi chính là một chân chính tử linh pháp sư mặt thẹ liếc nhìn nàng một cái kỳ thật ngươi không cần một đường theo tới rời đi mộ thất về sau ngươi thiếu ta ân tình đã c h i t i ê u bố bầu nghiêm túc nói Kỳ giới sư thiếu nhân tình cũng không phải một tiếng không nổ liền có thể trả hết ngày hôm qua trộm mộ hành động quá mức thuận lợi hôm nay ta nhất định phải giúp ngươi nổ chút gì mới được mặt thẹ nhún nhún bay không còn k h u y ê n nàng ngược lại là bổ bộ nhìn về phía trước bụi cỏ lau tò mò hỏi cho nên ngươi tới nơi này đến t ộ t cùng là làm cái gì tìm mấy cái cương thi qua một đêm mặt thẹ thuận miệng nói ánh mắt của hắn tại đầm lầy biên giới tìm tòi rất nhanh hắn tìm đến ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu kia là hai con bị vây ở bụi cỏ lau cùng trên mặt đất bên trong cương thi trên cổ còn mang theo loé sáng minh bài tìm tới mặt thẹ cao hứng bay đầu k ế trong quả đối d giờ giờ đó một nhóm ngu xuẩn thuộc về ngày hôm qua cái đạo tập đoàn mặt khác một nhóm ngu xuẩn ngạch Phía giống như khá quen ta thao ngu đó là của ta bộ lạc hậu giả cổ nháy mắt bị xé nát đại lượng tiên huyết biểu chú ra đem bên cạnh lùn cây phun khắp nơi đều là không không không tên đạo tặc kia trừng trong mắt che lấy cổ lảo đảo ngã trên mặt đất lù mì ơ cũng mặc kệ hắn gầm nhẹ nào về phía những người khác trạng thái chiến đấu hạ lũ mỹ ở giờ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt phản phất nghe thấy tới mùi máu tươi cái k i a nho nhã lê độ quân bách yêu cười đại nam hải liền không gặp thay vào đó chính là một đài chân chính vũ lâm cỗ máy g i ế t chóc hắn phản phất một con linh x ả o báo săn lại như một đầu táo bạo máy hổ hoặc dốc sức hoặc cắn hoặc bắt hoặc đập đạo tặc đoàn bên trong không gây một người có thể ngăn cản hắn một chiêu hai mươi giây sau đầy đất v u n g máu hơn hai mươi người đạo tặc đoàn toàn bộ đoàn diện lũ mỹ ơ giờ nhẹ răng chọn mắt địa từ một cỗ thi thể bên trên nâng lên đầu hắn hạ nửa gương mặt thoa khắp h u y t ư ơ n g một màn này đừng nói mà liền ngay cả cái khác chiêm qua người thấy tê cả da đầu g i a hỏa này nói không chừng thật có thể trở thành vũ lâm trị vương thậm chí là càng nhân vật không tầm thường kinh hãi sau khi mặt thẻ lại có chút thưởng thức có như vậy một cái trước mắt hãn tử trên thân lù mì ở giờ nhìn thấy tổ dạ bằng dáng loại kia cùng dã ngang ngược giết chóc tư thái tuyệt đối không phải diễn xuất đến mà chính là lù mì ở giờ xuất phát từ nội tâm đôi tiên huyết khát vọng cùng khắc khổ hơn luyện thành đi săn bản năng càng k h ó hơn luyện thành đi săn bản năng càng khổ cũng nhất quán duy trì bình dị gần gũi tư thái đối với ngoại giới tràn đầy hiệu kỳ cái này tại bảo thủ thổ dân bộ lạc bên trong cũng không thấy nhiều chiến trường phương hướng l u mi ở giờ đã cùng tộc nhân của mình thương lượng đứng lên mặt t h ẻ không đi qua hắn không muốn cho l u mi ở giờ thêm phiền phức thế là hắn c h u y ể n khai ánh mắt kết quả vừa vặn nhìn thấy bồ bồ đem viên kia bom từ trong ba lô lấy ra hắn vội vàng dùng sức để lại bồ bồ đầu khôi n g ư ờ i làm gì mặt t h ẻ chú ý tới mình hành động này trực tiếp dẫn đến đầu khôi hai bên ăn pen trào dựng thẳng lên mà lại cấp trên sáng lên nhàn nhạt đèn đỏ hỗ trợ khuyên căn nhà bồ bồ ly trực khí tráng hỏi lại cũng không thể chỉ khuyên trong đó một bên a này nhiều không công bằng mặt h ẹ ý thức được nàng đại khái là nghe không hiểu tộc nhân cái từ ngữ này thế là vội vàng đem lù mì ở giờ cùng chiếm qua người quan hệ giải thích một lần bố bố lúc này mới hợp lực địa đem bom nhét trở về nàng không vui lòng địa điều chỉnh ba lô cầu vai là thế này phải không xóm biết ta liền sớm một chút ném cái tiểu tấm gạch ai làm sao hai người các n g ư y i đều nhanh như vậy à mặt h ẹ ôn như địa sờ sờ đầu của nàng lần sau muốn sử dụng bom thời điểm có thể hay không s ớ m thương lượm với ta một chút ta người này là gan tương đối nhỏ rất sợ thình lình xảy ra tiếng vang bố bố không kiên nhẫn l ư ờ n hắn một cái cần gì dòng i tuy nhiên hai bên dây ẹ n bẹn bên trên bóng đèn lại đột nhiên từ hồng quang chuyển hóa thành thỉnh thoảng lấp l o e lang quang qua một h ồ i mặt thệ liền nghe nàng nhỏ giọng nói biết rồi đồ hèn nhát một lát sau t r ê m qua người rút đi lụ mỹ ở giờ trở về giảng thuật tình huống vừa mới này nhóm người tự xưng phong chi đạo tập đoàn cùng ven hồ hai nhóm nhân mã bên trong một nhóm giống như có chút nguồn gốc nhưng lại không hoàn toàn giống nhau ta đồng tộc là tại thường ngày đi săn bên trong phát hiện ngoài ý muốn xâm nhập vũ lâm bọn họ lúc ấy bọn họ giống như đang tìm kiếm thứ gì song phương một lời không hợp liền đánh may mắn ta tới kịp thời đạo t gật gật cái đ này n rất không tầm thường kỳ thật bọn họ nội đấu ta không quan tâm ta chỉ quan tâm bọn họ sẽ xuất hiện ở trong rừng mưa nơi này đối bọn hắn đến nói vô cùng nguy hiểm nếu như không có đầy đủ lợi ích những người này là sẽ không bí quá hóa liều nói hắn nhìn về phía mặt thẹ mặt lộ vẻ hay n ấ y chỉ sợ ta trước tiên cần phải về bộ lạc một chuyên đi xem một chút tình huống vũ lâm bên trong trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy ngoại nhân ta luôn cảm thấy có chút không đứng mặt thẹ tán đồng nói người phân tích rất chính xác không cần bận tâm chúng ta người đi trước đi l ũ m mì ơ cũng rất quả quyết cáo biệt hai người về sau mấy cai tránh chuyển xê dịch liền biến mất ở rừng cây c h ố sâu mà mặt thẹ thì là ngắm nhìn một phía hắn giống như l ũ m mì ơ cảm thấy được dùng cây dị thường nếu như nói trước đó hắn là bị cân đối xử giả hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý như vậy hiện tại mặt t h ẻ đã ý thức được lần này dị thường trình độ chỉ sợ vượt qua bản thân dự đoán bởi vì từ tiến vào vũ lâm bắt đầu hắn liền không thấy được bất luận cái gì một con tiểu sóc bay lù mị ơ giờ là không thể nào thay thế tiểu sóc bay trở thành tổ dạ nhà tuyến hắn không phải vũ lâm chỉ hồn quên người đủ loại dấu hiệu nói rõ tổ dạ bây giờ căn bản không tâm tư đến chú ý mặt t h ẻ này tổ dạ đang làm cái gì sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy thế là mặt t h ẻ thử câu thông h ắ c dung n g ộ n cảnh lấy hắn lấy được tán thành chỉ cần thân ở vũ lâm khu vực hắn vốn nên dễ như chở bàn tay liền có thể xâm nhập hắt dùng n g ộ n cảnh mới đúng nhưng mà lần này h nhắc nhở nhận không biết q có nhiễu ngươi tạm thời không cách nào tiến vào hát d u n g mậu cảnh mặt thẹ trong lòng c h ầ m xuống nếu như nói tổ dạ là đang chơi dục cầm cố túng trò xiếc vẫn còn tốt có thể nếu như gần nhất vũ lâm bên trong phát sinh cái gì nhất định phải quan bế hát d u n g mậu cảnh sự t ì n h vậy liền nguy hiểm mặt thẹ đôi tổ dạ ấn tượng không phải đặc biệt tốt nhưng nàng tốt sâu là đường đường chính chính tự nhiên chỉ hồn thái độ đối với chính mình cũng vẫn được tổ dạ trưởng khống mảnh này vũ lâm hắn là vui thấy kỳ thành nhưng nếu như là những người khác muốn nhung tràng mặt h ẹ liền phải suy tính một chút phải trang muốn can thiệp bất quá dưới mắt còn không thể hoàn toàn kết luận vũ lâm xảy ra chuyện Các loại lù giờ mì từ r rõ ràng trong trên ở về đi, định đem đến đùi biết lại dòi sợi thi hắn hẳn thể chân tình. thẻ thần, chú chuyển thư thân. tướng ổn cương là lực lao có Mặt tâm tiểu sự ý khi kiêm chức cân đối sử giả hắn phát hiện mình thế mà có thể bằng vào quan sát mười phần dễ dàng phân biệt ra được kẻ bất tử giới tính nói ví dụ a binh lúc còn sống quả thật là nam tính lại nói ví dụ phía trước cái này hai con cương thi đều là nữ tính đây cũng không phải còn sót lại thứ hai tính trình bán các nàng mà chính là mặt h ẻ có thể tương đối chính xác cảm thấy được trên người các nàng mỡ chiếm so cùng một loạt cái khác chi tiết t u y tiện nhìn vài lần mặt thẹ ngay tại bên cạnh tìm đất chống ngồi xuống yên lặng chờ đợi trời tối bồn b ồ cũng hấp tấp cùng tới nàng đi vào mặt thẹ bên người ảo thuật giống như từ phía sau trong ba lô móc ra hai cái gậy thay phiên ghế nhỏ mình ngồi một trường ra hiệu mặt thẹ ngồi một trường cái này khiến mặt thẹ phi thường cảm động hắn ngồi lên chỉ cảm thấy trên mông ấm áp nha còn mang sởi ấm công năng nếu là mùa đông có thể quá hạnh phúc hắn rỗi người một cái tán thường nói bồn b ồ c ư ờ i hắc hắc trên đỉnh đầu bóng đèn đ ứ ra hoàng quang mặt thẹ nhắc nhỏ nói một hồi ta muốn tiến hành một cái tên là tử linh là t làm ta tiến giai cao cấp t ử linh pháp sư văn cầu có thể sẽ có rất nhiều xa lạ kẻ bất tử tới ngươi có muốn hay không tránh một chút bố bố lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như ta còn không có gặp qua t ử linh pháp sư tiến giai đâu tuy nhiên tưởng tượng một chút liền rất buồn nôn nhưng là đến cùng có bao nhiêu buồn nôn vẫn là đến mắt thấy mới là thật mặt thẹ không có để ý hắn chỉ là cười nhạt một tiếng kỳ thật gặp nhiều cũng liền không có buồn nôn như vậy nói đến ngươi là vì cái gì rời đi xì bờ dần bố, bố cao hứng nói cuối cùng có người hỏi ta vấn đề này ta lúc đầu rời đi xì bờ dần mục đích là vì tìm kiếm một bạn gọi là máy móc hỏa lòng cùng ti tan sách kia là một bộ phi thường vĩ đại tác phẩm là một chuyển kỳ kỳ giới sư lưu lại khoáng thế chỉ tác nghe nói chỉ cần tìm được nó liền có thể mở ra không giống bình thường kỳ giới sư con đường tại sĩ bợ dần ta chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu công tượng ta phát mình tại cái k h á c kỳ giới sư trong mắt có thể s ư n g b u ồ n c ư ờ i không đáng giá nhất tới thủ tịch mỗi lần cho ta phân phối công việc đều là thanh nhàn nhất đơn giản nhất mà lại sĩ bợ dần đối với kỳ giới sư q u ả n g không mười phần nghiêm ngặt ngay cả hàng năm chế tạo bom số lượng đều muốn quả khống ta thực tế không thể đứng á về sau ta nghe nói chỉ cần có thể tìm tới máy móc hỏa lòng cùng ti tan liền có thể không hạn chế địa tại xi、si、bờ dần chế tạo bom thế là ta liền vụn trộm tiến vào cống thoát nước rời đi nơi đó ta vốn định trực tiếp đi tìm quyển sách này lại phát hiện trong tay mình không tìm ra manh mối cũng may tại trở thành một kỳ giới sư trước đó ta từng là hoác thị tỷ bội sẽ bên trong một viên tổ chức này tồn tại ý nghĩa cũng là trợ giúp trong khốn cảnh nữ tính sơ giải khôn khó sống ra bản thân trên thực tế ta có thể đi vào xi、si、bờ dần cũng trở thành một kỳ giới sư cũng là bắt nguồn từ hoác thị tỷ bội sẽ đề cử cho nên rời đi xi、si、bờ dần về sau ta cũng muốn tìm tới các nàng hướng các nàng tìm kiếm trợ giút đáng tiếc khi ta quay về tổng bộ thời điểm phát hiện tỷ m ộ i sẽ đã dọn đi mà lại không có để lại bất kỳ nhắc nhở ta chỉ có thể căn cứ một chút vụn vụn vặt vặt manh mối ý đồ tìm tới các nàng kết quả tại có tỷ ẩu thành ta gặp được lý l y nàng tự xưng là tỷ m ộ i sẽ thành viên vào ngoài ta mắc lựa kỳ thật nàng căn bản cũng không phải là chỉ là đã từng tiếp xúc qua tỷ m ộ i người biết mà thôi nói một hơi những thứ này bồn bồ trong mắt cũng có chút mê mang cho nên ta hiện tại cũng không biết tiếp xuống nên đi chỗ nào ngươi có cái gì tốt đ ể n g h ĩ sao mặt thầy gặp nàng nói như vậy liền suy đoán bồn bồ trên thế giới này đại khái cũng không có mấy cái thân nhân thế là ôn nu hỏi cho nên giấc mộng của ngươi cũng là tìm tới quyển sách kia bố bố lắc đầu ánh mắt vô cùng kiên định giấc mộng của ta là trở thành trên thế giới cường đại nhất kỳ giới sư điều khiển lấy có thể bao trùm bầu trời cùng hải dương siêu cấp ti tan cự thú sau đó đem ma lực của mình hung hăng d ó t vào thiên luân cung bên trong nhìn xem nó có thể hay không nổ tung nổ rất thiên luân cung sao mặt thẹ khoe miệng giật một cái ý nghĩ này rất sáng tạo bố cười hắc h á n nói ngươi cũng cảm thấy a có vị thánh giả nói qua kỳ giới sư ý nghĩa ngay tại ở khiến chư thần cảm thấy rút r ú y ta cảm thấy nàng nói rất đúng cho nên câu nói này liền thành ta lời gian mặt thẹ hiếu kỳ nói là cái nào thánh giả bồn bồ khuôn mặt nhỏ đỏ lên trên trán màu quýt quang c h ớ p chớp không nói cho ngươi mặt thẹ cười ha ha trong lòng tự nhủ nếu như ngươi thật có thể tạc tiên l u â n c u n g xưng một câu thánh giả bồn bồ cũng không phải không được hai người tiếp tục nói chuyện t h i ế m bồn bồ, bồ hiển nhiên là loại kia ngay từ đầu nhìn xem lanh k ố c quen thuộc về sau lại vô cùng lắm lời người nàng lôi kéo mặt thẹ kỳ kỳ cha cha nói không ngừng mặt thẹ cũng bởi vậy giải được xi、si、bở dần toàn à y trong truyền thuyết xây dựng ở đám mây phía trên thành thị một chút bắc á i có thể dần, dần. mặt thẹ trả lời chắc chắn liền có chút hướng tới bồn bộ bồ mới đầu không có chú ý đằng sau phát ra được nàng có chút xấu hổ làm sao mặt thẹ mới không là ta nói quá nhiều mặt thẹ cười lắc đầu thiện tay chỉ chỉ trên trời trời sắp tối nhắc nhở ngươi nhóm lửa hướng thế người lư hương cao mô phỏng ngươi tiến giai nghị thức tự linh chỉ dạ đã mở ra trên đất trống một vòng nhàn nhạt hơn hương từ nhỏ tiểu nhân lư hương bên trong tràn ra mặt thẹ ngồi trên ghế nhỏ trước người liền cùng b ả y quẩy bán hàng giống như trải rộng ra một đống lớn đồ vật chân thọ may mắn nguyên rủa hầu trảo con rơi răng lợn rừng cùng ố n dễ rừng cùng ố n trâu nước sừng nhân loại gan kết sỏi tiểu liệt ma nhãn cầu lư hương bên trong nhiên liệu là chứa sừng tê giác thực thi quỷ gan mỡ cùng chút ít mơ bò hỗn hợp dược cao loại thuốc này cao có thể khiến người sống mê man làm kẻ bất tử ý thức thanh tỉnh thậm chí có kẻ bất tử có thể ngắn hạn khôi phục lại lúc còn sống trí tuệ cùng trí nhớ nó khả năng hấp dẫn phụ cận kẻ bất tử đến đây tham gia trận này thuộc về t ử linh t k ệ t tùng mặt t h ẻ ngồi ở c h ỗ đó miệng bên trong ngậm lấy một mảnh bạc hà diệp trong tay trái còn đang nắm một tiểu đen qua ớt tùy thời chuẩn bị dùng vật lý phương thức để cho mình bảo trí thanh tỉnh cũng may ý trí của hắn tương đối cao, q thi tại tử linh chỉ dạ quá trình bên trong hắn không thể sử dụng pháp luật không thể vận dụng năng lực chỉ có thể dựa vào khẩu tài hoặc vũ lực cùng những ngày kẻ bất tử hữu hào tiếp xúc cho dù mặt thẹ tự hỏi mị lực kinh người cũng không bài trừ sẽ có kẻ bất tử đối với mình ác ý trần đầy Quyền chuẩn đoạn côn cùng xào chính là vì bọn sáo, xào là họ vì bị. mặt t h k hơi ô n g thể t h ư n tổn bọn bọn hắn g thể họ, chỉ có thể đem đ có lẽ cũng là tử linh lớn cũng chỉ dạ cái thức chỗ có này nghỉ thức bên trong lớn nhất tử Tại mặt thẻ hơi khó. dạ vẻ khẩn trương trong ánh mắt cương thi tiểu thư chậm rãi tới gần nhàn nhạt hôi thối đánh tới mặt thẹ tinh thần cao độ tập trung đây là hắn lần thứ nhất cùng không phải mình không chế kẻ bất tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại cảm giác này để hắn nhớ tới mình lần thứ nhất tiếp xúc kẻ bất tử lúc tràng cảnh chỉ sợ người bình thường nhìn thấy kẻ bất tử cũng là loại cảm giác này đi nguy hiểm t í diện mất khống chế những này nhãn hiệu thay phiên cùng một chỗ hoàn toàn chính xác rất khó để người không khủng hoảng huân hương t ừ từ bay lên lại có hai đầu cương thi cùng một bộ khô lâu tìm tới nơi này bọn họ cũng tại một loạt đứng tại mặt thẹ trước s ạ p giống như đều đang đánh giá trên đất đồ vật có yêu miến sao mặt thẹ bình thản nói mỗi người đều có thể tuyển một kiện nhưng cũng chỉ có thể tuyển một kiện này hai tên cương thi tiểu thư phân biệt chọn lấy chân thỏ may mắn cùng lợn rừng cục rốn bộ xương khô kia ngơ ngác lấy đi dê rừng c ụ rốn còn thừa hai cỗ cương thi qua một cái lên liệt ma nhãn cầu có căng liền chạy một cái khác lại là bỗng nhiên bổ nhào vào mặt thẻ trước mặt hai tay của hắn chết chết bắt lấy mặt thẻ b ả vai hư thối nhãn cầu cơ hồ rán tại mặt thẻ trên mặt miệng đầy răng vàng chảy mù khoang miệng mùi gáy múi những này đều để mặt thẻ kìm lòng không nổi cấm địa x ù l ô n g ta muốn t u y ể ngươi n hhh này cương thi chạy nước bọt liền muốn hôn hướng mặt thẻ mặt thẻ chạy mau ta giúp ngươi nổ chết hắn bên cạnh bồ bộ đã giận không kèm được điệu dơ lên trong tay viên kia buốc lên hồng quang c ụ gạch mặt thẻ vội vàng quay đầu ngăn cản không được bồ bộ không dám tin chừng lớn hai mắt vậy ngăn thân mặt thẻ không kịp giải thích. hắn quay đầu đ ố n g nhiên một cái phải đấm móc đánh vào cương thi trên cằm nhưng mà hậu giả đầu liền cùng dẫn thủy lợi giống như nặng nề không thôi mặt thẹ quyền này chỉ là để cương thi đầu trên chết mấy phần mặt thẹ vội vàng từ dưới đất cầm lấy b ằ n côn dùng sức đỡ tại cương thi trên bụng dùng cái này cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định nhưng mà cương thi khí lực thực tế quá lớn mặt thẹ rất nhanh chóng đỡ hết nổi cương thi cái bụng một đỉnh mặt thẹ thiếu một chút nữa không có một cái lào đ ả o té lăn trên đất hắc thử ngươi nói tùy tiện chọn cương thi đem đoàn côn bước qua một bên n ư ờ i quái dị nào tới mặt thẹ thấy thế vội vàng đối cái khác mấy cái thu mình đồ gia hỏa này tại bại hoại các ngươi kẻ bất tử thanh danh chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn hắn làm loạn là sao mấy cái kia kẻ bất tử ngốc một chút tựa hồ đang suy nghĩ cái gì gọi là kẻ bất tử thanh danh nhưng g i ậ t nhanh trước hết nhất tới này hai tên cương thi tiểu thư đột nhiên nắm chặt biến thái cương thi cổ hai người hợp lực đem biến thái cương thi lôi ra ngoài mặt thệ sắt đem mồ hôi may mắn có kẻ bất tử đồng ý giúp đó không phải vậy hắn đoán chừng phải cùng đầu kia biến thái cương thi chơi một đêm chơi trốn tìm nhưng lại tại lúc này mặt thệ trong lòng bỗng nhiên một lộp dư quan bên trong hắn nhìn thấy đầm lầy chỗ s một khác này mặt thẹ thần kinh lại căng cứng tới cực điểm bởi vì kia là một đầu căm hận chương bảy mươi lăm tiến giai thành công đẳng cấp tăng vọt căm hận là một loại cường đại mà tà ác tử linh sinh vật mỗi cái căm hận sinh ra đều tràn ngập thống khổ cùng phản nhân loại tính chất chúng nó là đáng sợ dị dạng tạo vật là nhân loại tự thân đôi sợ h ã i chân thực chiếu g ọ i mỗi một đầu căm hận hình tượng đều một trời một vực mà xuất hiện tại mặt thẹ trước mắt cái này một đầu hán chừng bảy cái đầu trong đó sáu cái cái đầu nhỏ đem lớn nhất cái kia vây quanh ở chính giữa nếu như cách xa điểm nhìn chỉ sợ có người sẽ đem trên cổ này sáu cái đầu nộ g nhận thành dây truyền loại hình trang s ư ớ c tứ chi của hắn đều là từ số nhiều cây nhân loại bắp đùi hoặc bắp chân trói lại trên bụng có một cái bốc lên hoàng sắc khói bùi huyết bùn đại khẩu trên giới mọc đầy r ă n g cưa t r ạ n g răng nanh bên trong thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một cái tay đến có lẽ bởi vì lâu dài đợi tại căm hận ổ bụng bên trong nguyên nhân cái tay kia bày biện ra một loại không khỏe mạnh chất keo trạng thái nhìn qua bóng loáng vô cùng căm hận trên thân ở khắp mọi nơi cũng là tượng trưng cho hắn lai lịch khâu lại tuyến cho dù đôi loại này phản nhân loại tạo vật nàng may và đẳng cấp nhất định tại đại sư cấp trở lên không phải vậy và không tốt như thế hoàn mỹ vết thương mặt t h ẻ dò xét nửa ngày sửng sốt không tìm được qua khâu lại tuyến đầu sợi trừ cái đó ra đầu này căm hận trừ trên bụng cái miệng kia một mực tại phun lưu hình bên ngoài địa phương khác tuyệt không chảy mủ cũng không có mùi thối tiết ra ngoài tình huống phát sinh đây cơ hồ cũng là một con hoàn mỹ căm hận trừ là dùng chiêm qua người tánh mạng lấp ra bên ngoài a còn có nạ g ạ các loại cách gần đó mặt thẹ mới chú ý tới hắn phía sau cái mông còn có một đầu thật to đôi giá ba đó là dùng tam điều nạ gà hạ thể khâu lại mã thành ngoại hình nhìn xem có điểm g i ố n g bím căm hận lại có cái đôi đây là cái gì n ị c h thiên thẩm mỹ mặt t h ẻ không khỏi hoài nghi lên vị kia tên là đan nghĩa tử linh pháp sự trạng thái tình thần tới nhưng hắn rất nhanh trong đại não bỏ đi những n à y loạn thất bát t à o ý nghĩ căm hận xuất hiện với mặt t h ẻ đến nói cực kỳ trọng yếu cái này đã là kỳ ngộ lại là khiêu chiên kỳ ngộ có hai thứ nhất tử linh chi dạ mặc dù là đơn giản nhất tiến giai phương thức đôi tử linh pháp sư cùng kẻ bất tử tại ban đêm phát sinh sự tỉnh cũng không có kiên quyết yêu cầu nhưng một đêm này nếu có cao cấp kẻ bất tử toa trấn mặt thẹ sẽ có cơ hội thu hoạch được một số lớn vụ năng lượng thân hòa độ h á n phụ năng lượng thân hòa độ một mực không cao thường xuyên cần mượn dùng phụ năng lượng thạch lực lượng đây là một lần tuyệt hảo đền bù kế hoạch thứ hai nếu như mình có thể cùng đầu này căm hận hữu hảo trung đụng lời nói như vậy tiếp xuống một đêm này mình gặp qua phi thường dễ chịu kẻ bất tử ở giữa lân yếu sợ mạnh kỳ thật cũng là khắc vào thực chất bên trong không ai sẽ mạo phạm một có căm hận bảo bọc t ử linh pháp sư liền xem như vừa mới bị đổi đi cái tia biến thái cương thi cũng sẽ không thế là khi căm hận đến gần thời điểm mặt thẽ liền không kịp chờ đợi chủ động đứng dậy nên đón chào buổi tối căm hận tiên sinh đầu này căm hận nhìn qua không hoàn toàn tình ngủ đối mặt mặt thẹ ân cần hắn chỉ là nặng nề mà hừ một tiếng ánh mắt của hắn trôi hướng trên đất những cái kia tiểu vật kiện mặt thẹ không nói hai lời vội vàng từ diệu pháp trong bọc hành lý móc ra một viên tiểu liệt ma đầu lâu hai tay dâng lên những cái kia hàng cấp thấp có thể không xứng với ngài ta chỗ này chuyên môn vì ngài dạng này tôn quý đại nhân chuẩn bị hàng tượng đăng căm hận đầu to còn không có kịp phản ứng dưới đáy cái đầu nhỏ nhao nhau cùng tán tưởng nói cái này t ử linh pháp sư là cái nịnh hắn sợ chúng ta ăn hắn ta thích hắn loại thái độ này nếu là túi đầu lúc eo lại hướng xuống còn một điểm liền tốt ta liền có thể nhìn thấy hắn、ba. căm hận tức giận dùng tay phải dần dần đập mở miệng cái đầu nhỏ đừng tiêu đừng tiêu ta đầu ông ông nói hắn không khách khí từ mặt thẻ trong tay tiếp nhận tiểu liệt ma đầu một thanh nhét vào trên bụng miệng bên trong giáp giáp nhấm nuốt tiếng văng lên tấm tiêu huyết b u ồ n đại khẩu cũng không còn ra bên ngoài b ư ớ c lên lưu hình ta còn muốn cái kia căm hận làm theo ý mình đi tới đất quầy bên cạnh tráng kiện ngón tay hướng xuống đâm một cái cũng không biết chỉ là cái kia ngài có thể tự hành lấy đi mặt thẻ mặt mũi tràn đầy linh n ọ n nghiêm trình thành bất tử đám người nhân viên phục vụ tử linh chỉ dạ có ý tứ nhất địa phương cũng ở nơi đây bình thường đối kẻ bất tử hô đến gọi đi tử linh pháp sư nhóm muốn bị bách tại một đêm này bên trong tiếp nhận cái trước làm khó dễ rất nhiều pháp sư kỳ thật rất khó b u ô n g xuống cao nạo tâm lý bọn họ không cách nào đôi ngày bình thường nô lệ làm ra thỏa hiệp cuối cùng chỉ có thể dẫn đến tiến giai thất bại mà mặt thẹ liền hoàn toàn không có loại này bao phục hắn vốn là rất có kiên nhẫn thực tế khó chịu dứt khoát đem kẻ bất tử nhóm đ i ề u tưởng tượng thành là vẹt đi bởi như vậy vô luận bị bao l ừ a tội cắn cắn răng một cái cũng liền nhẫn đi qua căm hận trên mặt đất bày ra chọn chọn lựa lựa cái khác kẻ bất tử không n ú c n í c chờ một lúc hắn chọn chúng một con chân hai đoạn sói xám ruột thừa còn có một viên con rơi răng những này ta đều m u ố n căm hận cả tiếng điện nói mặt thẹ túi đầu không lưng hoàn toàn có thể căm hận tiên sinh trung ương nhất trên gương mặt kia lộ ra vẻ hài lòng hắn vừa định tìm thoải mái địa phương nằm đột nhiên trên cổ một cái đầu nhỏ trên miệng nói vừa mới cái kia tử linh pháp sư nói qua một người chỉ có thể cầm một kiện ngươi cầm phần lớn là phạm quy nha căm hận nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem mặt thẹ thật sao mặt thẹ gật gật đầu hoàn toàn chính xác có cái quy củ này nhưng ngài không ở trong đám này căm hận có chút không vui đ i ệ nói người làm sao không nói sớm ta không thích làm đặc t h ủ mặt thệ sắc mặt cứng đờ cũng may hắn phản ứng cực nhanh đây không phải làm đặc t h ủ đây là bởi vì ngại không phải một người mà bọn họ s ắ c thực đều là một người căm hận nghe xong trầm tư một lát người nói đúng hắn thuận tay cho cái k i a sen vào đầu m ộ t quyền sau đó lại nhanh chân lưu tỉnh hướng đi quầy hàng trên người ta có thật nhiều người đến lấy thêm mấy món mặt thệ từ đầu đến cuối đều bảo trì mỉm cười những vật nhỏ này cũng không đáng tiền căm hận yêu cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu thúm chỉ hắn cũng không phải rất quá đáng chỉ là đem quầy hàng nữa trên đồ vật chọn lấy mà thôi sau đó ngay tại lư hương phụ cận tìm thoải mái địa phương đặt mông ngồi xuống tràn đầy phấn khởi mà thưởng thức lên những vật nhỏ kia mặt h ệ trong bọc hành lý kỳ thật còn có rất nhiều hàng tồn nhưng hắn không có lập tức xuất ra chỉ là lăng lạng địa quan sát có căm hận áp trận cái khác kẻ bất tử đều câu n g ệ rất nhiều bọn họ thậm chí cũng không nguyện ý nói chuyện nếu như không có lư hương tồn tại bọn họ khả năng đều đã xóm rời đi mặt h ệ thờ ơ lạnh nhạt trong lòng hiểu rõ một lát sau căm hận trong bụng tiếng tạch tạch có một kết thúc mặt hẹ lập tức ôn n u mà đối với ở một bên ngẩn người cường thi tiểu thư nói có thể đem vật này cho căm hận tiên sinh đưa qua sao? hắn lại từ trong bọc hành lý móc ra một cái đầu tới lần này là tiểu hải ma đồng dạng là lần trước chiến dịch chiến lợi phẩm cương thi tiểu thư nhìn qua rất dễ nói chuyện nàng gật đầu đáp ứng liền ôm tiểu hải ma đầu hướng căm hận bên người đi nàng cũng không hỏi căm hận trực tiếp đem đầu nhét vào hậu giả trên bụng miệng bên trong g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c lại một vòng hoàn toàn mới nhấm nuốt tiếng vang lên căm hận thỏa mãn nhìn xem nàng a t a ơn ngươi tiểu thư xinh đẹp n g ư ơ i ôn nu để ta nhớ tới ta này qua đời thê tử cương thi tiểu thư ngờ nghệch hỏi a nàng tên gọi là gì căm hận thật sâu thở dài một hơi thật có l ỗ i ta không phải không nhớ được tên của nàng mà chính là thê tử của ta quá nhiều dĩ nhiên không phải ngươi tưởng tượng như thế trên thực tế chúng ta đều rất trung trinh nhưng ngươi phải hiểu ta là một cái từ hơn ba mươi loại người sinh vật chấp và thành q u á i thai ta có rất nhiều cái qua đời thê tử cũng là chuyện đương nhiên về phần cụ thể đến đó một cái tha thứ ta m h i ệ m vụ không biết nên bắt đầu nói từ đâu cương thị tiểu thư sợ hai thằng nói hoa hào lợi hại căm hận cười hắc hắc lại có chút ngượng ngùng sờ sờ một vòng đầu mặt t h ẻ chú ý tới lúc này cái khác sáu cái đầu liền không có lên tiếng một bộ xa sợ ngượng ngùng bộ dáng Cũng trước điều ó cùng mặt thẻ đ ố thoại t lúc cấp này v nói rõ trong cơ thể nàng phụ năng lượng không đủ để khóa lại trình độ cứ thế mãi nàng đem biến thành một bộ thây khô chiến đấu lực sẽ cực kỳ giảm xuống những người khác triệu chứng cũng kém không nhiều chỉ có căm hận không bị ảnh hưởng đây là bởi vì cấp bậc của hắn cao đến mười sáu có thể trực tiếp câu thông phụ năng lượng vị diện nguyên nhân vì để những n à y kẻ bất tử càng yên ổn một chút mặt thẹ nhịn đau lấy sáu khối phụ năng lượng thạch đặt ở hân hương bên cạnh một cử động kia để ở đây kẻ bất tử đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều mà bên kia cương thi tiểu thư tựa hồ cũng kết thúc cùng căm hận tiên sinh bắt chuyện nàng ngơ ngác trở lại mặt thẹ bên người bóng đêm dần sâu càng ngày càng nhiều kẻ bất tử tới gần chúng nó bị căm hận khí thế chấn hiếp phần lớn ngoan ngoán địa ở ngoại vi an phận ngồi xuống mặt thẹ thấy bầu không khí đúng chỗ thế là háng ta từng nghe người khác nói lên một cái kỵ sĩ không đầu cùng một con phi quỷ đầu yêu nhau cố sự các ngươi có hứng thú hay không nghe lời vừa nói ra đánh vỡ tử linh chỉ giả yên tĩnh cũng hấp dẫn tất cả kẻ bất tử c h ú ý cương thi tiểu thư là cái thứ nhất cổ động nàng nghi hoặc mà nhìn xem mặt thẻ kỵ sĩ không đầu không có đầu phi quỷ đầu không có thân thể bọn họ làm sao cùng một chỗ đâu mặt thẻ cười hỏi ngược lại điều này rất trọng yếu sao cùng một chỗ liền nhất định muốn có cùng loại đ ụ c thể sao nói hắn lại cho cương thi tiểu thư một cái đầu để nàng tiếp tục ném cho ăn căm hận kẻ bất tử nhóm nao nhao mặt lộ vẻ, vẻ suy tư đột nhiên có cái khô lâu đứng lên ta cho rằng không trọng yếu chúng ta đều đã chết nghĩ yêu liền yêu thôi vì cái gì còn muốn tuân theo những cái kia khôn sáo khô lâu quan điểm thắng được rất nhiều kẻ bất tử đồng ý nhưng cũng có cương thi cầm ý kiến phản đối đây không phải khôn sáo sự tình mà chính là làm như thế nào thao tác cụ thể sự tình nếu như ngay cả thao tác đều không thể thực hiện vậy bọn hắn yêu nhau thì có ý nghĩa gì chứ duy chỉ vị này cương thi nhân số tuy nhiên không nhiều nhưng thanh âm đều rất to trong lúc nhất thời song phương ngươi tới ta đi đánh võ mồm dần dần náo n h i ệ lên mặt thệ thấy thế mỉm cười hắn mục đích đã sơ bộ đã thành kẻ bất tử nhóm cãi lộn càng lợi hại hắn liền càng vui vẻ chỉ cần đừng đánh đứng lên là được có thể mặt thẹ hiện tại chỉ cần đem căm hận cho liếm thư thư phục phục liền không ai dám tại trên địa bàn của hắn động thủ ồn ào ồn ào ở đây kẻ bất tử liền chia làm hai nhóm người một nhóm khô lâu đảng người đồng thế mạnh một nhóm cương thi đảng giọng vô cùng lớn song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không xuống nhao nhao một hồi căm hận đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi có thể hay không đem hai người họ vá lại mặt thẹ nhất thời lại không thể đổi theo ý nghĩ của hắn ý của ngài là căm hận giải thích nói nếu như có thể đem hai người bọn họ vá lại hai người bọn họ chẳng phải đang cùng một chỗ sao kẻ bất tử nhóm nhau nhau trầm m ặ t cũng không biết là bởi vì e ngại căm hận thực lực vẫn là bị căm hận mạch suy nghĩ cho kinh ngạc đến ngây người mặt thẹ nhãn trâu xoay động cái này xác thực cũng là một loại giải quyết mạch suy nghĩ tuy nhiên bày ở kỵ sĩ không đầu cùng phi quỷ đầu trước mặt còn có một năn đề đó chính là bọn họ lúc còn sống đôi thực vật khẩu vị có khác biệt khuynh hướng bắt bẻ kỵ sĩ không đầu lúc còn sống thích căn ngọt phi quỷ đầu lúc còn sống thích ă n mặn lần này không đợi hắn chủ động chân n g i kẻ bất tử nhóm lại nhau nhau thành một mảng lớn tuy nhiên lần này chúng nó đánh vỡ chủng tộc giàn buộc vừa mới thành lập không đủ một giờ khô lâu đảng cùng cương thi đảng nhao nhao giải tán biến thành mặn miệng đảng cùng ngọt miệng đảng mặt thẹ thấy thế mừng thầm không thôi đây chính là hắn vì tử linh chỉ dạ chuẩn bị vậy nước đại chiêu nhiều như vậy kẻ bất tử nếu để cho mặt thẹ lần lượt đi tâm sự cũng quá mệt mỏi mà lại cùng cái nào đó kẻ bất tử nói chuyện trời đất thời điểm những người khác không gánh nổi liền sẽ đột nhiên bạo lôi một mực trầm mặc cũng là không được nay không phù hợp tử linh trị dạ song phương nhất định phải xâm nhập giao lưu tôn chỉ tương đối thành thục cách làm cũng là tử linh pháp sư làm chủ trì người dân đạo kẻ bất tử nhóm tiến hành để tài nghiên cứu thảo luận. chiêu này không phải mặt t h ẹ một mình sáng tạo mà chính là từ bạch nam h thành tử linh pháp sư nơi đó học được chỉ có thảo luận đề là chính mặt t h ẹ chuẩn bị h ắ n sàng chọn tiêu chuẩn chỉ có một cái càng có thể dẫn chiến càng tốt nếu như trước mắt bọn này kẻ bất tử là kiếp trước dân mạng mặt t h ẹ chỉ sợ cũng trực tiếp ném ra ngoài một cái trò chơi làm dẫn chiến đại chiêu d ạ m như vậy đoán chừng có thể hôn qua cả một cái t ử linh chi dạ còn có giàu có đương nhiên dẫn chiến pháp cũng không phải v ậ n năng muốn dùng loại phương pháp này vượt qua t ử linh chi dạng bên cạnh ngươi nhất định phải có một cái có thể chấn được tràng tử đại ca đây cũng là mặt t h ẹ như thế lấy lòng căm hận nguyên nhân căn bản ngoài ra đang tán gẫu nội dung bên trên kẻ bất tử nhóm nhưng thật ra là có thật nhiều cơm chế đây cũng là mặt thẻ không nguyện ý mình nói nhiều nguyên nhân nói nhiều tất nói hớ vạn nhất một cái câu nói trêu đến căm hận đại ca không nhanh một đêm này chính là phí công ngọc s ứ c đối với loại tình huống này bạch nham thành tử linh pháp sư còn có một loại gần như gian lận thủ đoạn bọn họ sẽ tại tử linh chỉ dạ trước tìm tới một cường đại kẻ bất tử vị này kẻ bất tử nhất định là phải giống như vẽ gỉ như thế có trí k h ô n cao cấp tồn tại bọn họ quản loại này kẻ bất tử gọi người trung gian tử linh pháp sư sẽ cùng người trung gian tiến hành trước đó giao dịch x o n g phương hẹn xong thời gian địa điểm tử linh chỉ dạ sau khi bắt đầu người trung gian sẽ lấy ngoài ý muốn bị hấp dẫn tới tư thái cường thế vào ở nghị thức hiện trường như thế có thể bảo vệ vạn vô nhất thất bộ này gian lận quá trình thành thục đến mức nào đâu bạch nam h thành quan phương thậm chí có chuyên môn cho thuê người trung gian phục vụ đây cũng là bạch nam h thành có thể đại lượng chế tạo cao cấp tử linh pháp sư nguyên nhân một trong chỉ bất quá mưu lợi tất có đại giới đi đường tắt hoàn thành tiến giai bình thường sẽ chỉ là yếu nhất này một hồ sơ mặt thẹ tự nhiên không nhìn chúng hắn có lòng tin bằng vào há miệng đem một đêm này thật xinh đẹp địa q u a đi qua có lẽ là quá lâu không có mở miệm nói chuyện kẻ bất tử nhóm lộ ra đều rất sinh động trừ căm hận đại ca bên ngoài người còn lại cơ hồ đều tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình mặt thẹ vì vậy mà nhẹ nhõm không ít hắn chỉ cần k h ô n g chàng là đủ ngài nói không phải không có lý có thể nếu như kỵ sĩ không đầu không m u ố n chứ ý của ta là tuy nhiên hắn là nam tính đã từng có nam tính đặc thù có thể hắn hiện tại dù sao cũng là cái tử linh phi quỷ đầu tiểu thư tính khí rất tốt chỉ là nàng luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn không thể chịu đựng được kỵ sĩ không đầu thường xuyên đêm không về ngủ nàng còn hoài nghi kỵ sĩ không đầu nhưng thật ra là có đầu chỉ bất quá hắn đem đầu dấu đi cùng sử dụng cái kia đầu đi tìm ho Ai、nói rất đúng phi quỷ đầu xưa nay lấy dung mạo xấu xí mà lấy sưng có thể chẳng lẽ sửu nhân liền chú định không thể thu được đến chân thái sao thực tế không gặp được chân mệnh thiên tử liền không thể chờ một chút sao vạn nhất có đâu nương theo lấy mặt t h ẻ hợp thời cắm vào một câu lại một câu linh hồn khảo tra c h â n này kẻ bất tử biện luận đại hội không ngừng mà bị đẩy hướng một đợt lại một đợt cao trào nếu không phải căm hận đại ca thường xuyên sẽ đến một câu kia rốt cuộc có thể hay không đem bọn hắn vá cùng một chỗ đâu phá hư không khí hiện trường mặt thẹ đoán chừng có thể để cho một đề tài ẩm ý suất cả đêm có thể mặc dù như thế thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua sạch sẽ kịch liệt biện luận bầu không khí bên trong không biết là a đột nhiên hô một tiếng h ư ờ n g đông nha vừa mới còn tại kịch liệt tranh luận kẻ bất tử nhóm nhất thời như được tiết chớp mặt thẹ túi đầu nhìn lại lư u hương bên trong vân hương cũng đốt hết sau cùng một sợi cơ hồ là trong chớp mắt vừa mới còn sinh động vô cùng kẻ bất tử nhóm lâm vào cứng gác phán phất có một cố lực lượng đến lúc giao phó trí tuệ của bọn hắn cùng trí nhớ toàn diện t ấ c đoạn tờ mờ sáng quang vậy ở trong rừng mưa kẻ bất tử nhóm bay về ngơ, ngơ ngác ngác trạch bọn họ một cái tiếp một cái rời đi mặt thẹ hội trường bao quát căm hận tại nghi thức tác dụng dưới bọn họ sẽ ngoan ngoãn rời đi hiện trường mặt thẹ như chút được gánh nặng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi trừ đầu kia đằng sau lại trà trộn vào đến biến thái cương thi mặt thẹ thẳng đi đến trước mặt hắn r ộ i ra chân vấp hắn một chút hậu giả một m cái lảo đảo té ngã trên đất còn sông mặt thẹ n h a răng trận mắt hắn thật vất vả đứng lên mặt thẹ lại làm một chân cho hắn làm bên trên m a i cho đến tất cả kẻ bất tử đều biến mất tại mặt thẹ trong tầm mắt lúc này biến thái cương thi từ dưới đất nhảy dựng lên cắn một cái hướng sau đó một bàn tay đập xuống p h ú c p h ú c p h ú c nguyệt gấu liên tiếp ba bàn tay sửng sốt đem c ư ơ n g thi kiên cố ở ngực đập thành số lượng lớn khối thịt tiếp lấy hắn s o n g trưởng hướng cổ đối phương bên trên v ặ n một cái biến thái c ư ơ n g thi đầu liền bị mặt thẹ thảo xuống len keng kia là minh bài rơi xuống đất thanh â m đá một cái bay ra ngoài c ư ơ n g thi đầu mặt thẹ chậm rãi biến trở về tới sau một khắc hắn xoay người nhặt lên minh bài t h ư ợ n g diện t ì n h l n h viết cái này c ư ơ n g thi là cái đồ biến thái người sống chớ gần phi thường kịp thời nhắc nhở mặt thẹ bất đắc di cười một tiếng lúc này tại cách đó không xa nhìn một chút bồn bộ, bộ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi qua đến thật sự là mỏ ra mặt khác một đêm tuy nhiên không thấy được ta muốn thấy qua đêm nội dung nhưng vẫn là làm ta khắc sâu ấn tượng ta có một vấn đề mặt thẻ nói người nói cho nên kỵ sĩ không đầu cùng phi quỷ đầu đến cùng có hay không cùng một chỗ bồn bộ, bộ ngâng lên đầu trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ không có mặt thẻ trả lời vì cái gì bồn bộ, bộ nhìn qua có chút thất vọng bởi vì kỵ sĩ không đầu không có đầu phi quỷ đầu không có thân thể hai người bọn họ đụng vào nhau sẽ chỉ vĩnh viễn gặp thoáng qua trừ phi dựa theo căm hận phương pháp đem bọn hắn vào cùng một chỗ có thể vậy vẫn là tình yêu chân chính a mặt thẹ cười trả lời đương nhiên trở lên đều là ta nói bựa đều là kẻ bất tử còn khát vọng tình yêu hồn hỏa nhất định có bệnh nặng nhắc nhở ngươi hoàn thành tiến giai nghi thức tử linh chi dạng ngươi thu hoạch được tiến giai trắc n g h i ệ p cao cấp tử linh pháp sư xét thấy cao cấp tử linh pháp sư cùng cơ sở chức nghiệp tử linh pháp sư nhất mạch tương thừa cho nên sau đó sẽ lấy cái chức, chức nghiệp xưng hô thay thế hậu giả mời đến hành kinh nghiệm phân phối kinh nghiệm phân phối bên trong đẳng cấp của ngươi từ lv tám tăng lên đến lv m ư ơ i hai n g ư ơ i thuộc tính thu hoạch được tăng lên trí lực một cảm giác một khế thức của n g ư ơ i danh hai n g ư ơ i thu hoạch được cao cấp tử linh pháp sư chức nghiệp đặc tính linh hồn bán ra n g ư ơ i thu hoạch được năng lực mới mộ bia chế tạo cùng tử vong sóng x u n g kích n g ư ơ i năng lực mục nát túi tỉnh thông đề thăng làm mục nát túi t r ư ờ n g khống bởi vì n g ư ơ i tại tử lĩnh chỉ d ạ biểu hiện xuất sắc n g ư ơ i đem ngoài định mức thu hoạch được phía dưới b a n thưởng một n g ư ơ i phụ năng lượng thân hòa độ thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên hai người sẽ thu hoạch được một cái mới từ linh triệu hóa vật ngẫu nhiên ba b ố giai đại lượng ít b bị tiêu hao mặt h ẻ đẳng cấp cũng nên đón bay đồng dạng tăng vọt một hơi từ nhị giai đình phong nhảy đến tam giai đình thực lực của hắn nháy mắt dâng đi lên một đoạn đầu tiên hiệu quả nhanh trong chính là thuộc tính phương diện gia tăng ngoài định mức trí lực đem trợ giúp hắn càng nhanh học tập pháp h u ậ t tốt hơn hoàn thành thi pháp cảm giác vừa vặn là giờ ý cần thuộc tính nó có thể làm người càng thêm nhạy cảm có thể phát giác được thường nhân không phát hiện được đồ vật đồng thời cũng đối hoang dã hình thái hiệu quả có nhất định tăng lên mà tại đặc tính cùng năng lực phương diện cao cấp tử linh pháp sư bình thường sẽ thu hoạch được điểm minh thuật khô heo vân sáng mài g i n g chi thạch cùng linh hồn bắn ra bốn cái đặc tính bên trong một cái điểm i n h thuật có thể tăng lên triệu hoán vật hạn mức cao nhất ư ớ c chừng gấp hai ba lần d á vẻ khô héo vầng sáng thì là cho kẻ bất tử tăng thêm cùng loại tàn lụi chi quang hiệu quả nhưng chỉnh thể biểu hiện muốn so hậu giả còn muốn kém một chút mài r ă n g chi thạch xem như tương đối không sai đặc tính nó là t ử linh pháp sư dùng tự thân pháp lực cùng phụ năng lượng ngưng kết thành một khối đá có thể cực đại gia tăng cùng huyết tộc hào cảm đại bộ phận thu hoạch được mài r ă n g chi thạch t ử linh pháp sư đều đi đến thanh vân con đường dù sao huyết tộc là kẻ bất tử bên trong ít có cá thể chiến đấu lực mạnh trí tuệ lại không thấp còn hiểu được hợp tác đơn vị nhưng mà cái này ba cái đặc tính tại linh hồn bắn ra trước mặt đều là ưu ám không sáng linh hồn bắn ra linh hồn của ngươi có thể rời đi nhục thể. sau đó nhục thể tiến vào trạng thái thất thần ở đây trạng thái giới ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống tính chất đặc t h ủ linh hồn của ngươi có thể vào lúc này ngao du phụ cận thế giới tốc độ phi hành tương đương với ngươi đi bộ hai lần cũng thu hoạch được nhìn rõ xuyên tưởng đôi p h à m nhân lẩn hình các loại năng lực linh hồn của ngươi cùng nhục thể đồng thời thu hoạch được nhằm vào vung chặt đao đâm những vật này lý tổn thương kết x u khẳng tính ngươi có thể tại linh hồn trạng thái giới thi pháp cũng miễn đi thi pháp động tác cùng môi giới khi pháp thuật này là từ linh pháp thuật lúc ngươi còn đem thu hoạch được miễn tài thi pháp năng lực ngươi có thể đ ế m thử đôi tùy ý mục tiêu tiến hành phụ thân nhưng tốt nhất là từ vật tại linh hồn không đủ cường đại thời điểm bất kỳ cái gì một lần đôi vật sống phụ thân đều coi là lấy hạt rẻ trong lò lửa tại linh hồn ly thể thời điểm ngươi đem kéo dài tiêu hao linh hồn năng lượng trừ phi có thể trở lại thân thể của ngươi bên trong t i ê n hành nghỉ ngơi ngươi cũng có thể chế tạo một chút đủ để dung nạp linh hồn dung khí bay ở thân thể của ngươi t r u n g quanh làm nghỉ ngơi chỗ nhưng bất luận như thế nào linh hồn của ngươi bắn ra thời gian không thể vượt qua một giò xa nhất khoảng cách không được vượt qua nhục thể bảy mươi mét ngươi tại linh hồn hình thái hạ có được run dày hình th tất cả p h à m nhân đều muốn trông thấy ngươi cũng lâm vào lớn lao trong sự sợ hãi thị trển i song run dày hình thái về sau nhiều nhất ba phút ngươi liền muốn trở về nhục thân nếu không không có cách nào trở về mạo hiểm cứ việc tồn tại đủ loại hạn chế linh hồn bắn ra vẫn là cao cấp tử linh pháp sư có khả năng nắm giữ mạnh nhất đặc tính một trong cũng không biết là mặt thẻ vận khí tốt vẫn là tử linh chi dạ biểu hiện quá mức thêm điểm nguyên nhân cái này đặc tính vô luận là dùng đến điều tra đánh nhau vẫn là tính toán đều mạnh đến mức không còn gì để nói mà tại pháp thuật phương diện có thể tạo được cùng loại hiệu quả cung cấp bậc chỉ có cấp m ư ơ i hai ma h ữ nhưng ma hồn hữu hiệu quả vẹn vẹn linh hồn bắn ra một năm không đến cho nên mặt thẹ tương đương hài lòng húng chi hai cái năng lực mới cũng rất tốt mộ bia chế tạo ngươi có thể chế tạo từng khối cung cấp kẻ bất tử nghỉ ngơi mộ bia tại mộ bia phụ cận chúng nó có thể càng nhanh khôi phục thương thế tốt hơn địa hấp thu phụ năng lượng cũng thật to mà tăng lên tiềm ẩn độ trung thành thời gian dài tại mộ bia phụ cận nghỉ ngơi kẻ bất tử sẽ có hơi thấp tỷ lệ chuyển hóa thành tinh anh mô bản ngươi cũng có thể dẫn bạo mộ bia hậu giả có thể coi là có thể đồng thời thỏa mãn tối hậu nhất vũ cùng thi bạo thuật điều kiện đơn vị từ vòng sóng xung kích ngươi có thể hướng phía một mảnh to lớn hình quạt phạm vi bắn r a kinh khủng v ụ năng lượng sóng xung kích nên sóng xung kích có cường đại đánh lui đánh bại cùng chấn nhiếp hiệu quả bị xung kích sóng trúng đích địch nhân đem tiếp nhận trọng thương phán định phán định sau khi thành công ít nhất bị hút đi một nửa sinh mệnh cho dù phán định thất bại bị xung kích sóng trúng đích người vẫn cần t ổ n thất khoảng một phần năm sinh mệnh mỗi ngày nhưng sử dụng hai lần hai cái này năng lực một cái là hậu cần phụ trợ năng lực có thể để cao kẻ bất tử đánh ngộ một cái khác thì là hiếm thấy a o e kỹ năng sóng xung kích cung cấp phạm vi tổn thương một mực là mạt h ẻ khiếp huyết từ linh học phái pháp thu nhưng phụ năng lượng từ trước đến nay lấy điểm đối điểm bạo phá lấy sưng quần công cực ít năng lực này cực đại đền bù mặt t h ẻ n h ư ợ c điểm tâm tình của hắn càng phát ra vui vẻ cuối cùng không có lãng phí vô ích một đêm miệng lưỡi cân đối sử giả kiêm chức cùng cao cấp tử linh pháp sư tiến giai khiến mặt t h ẻ thực lực tăng vọt hắn tin tưởng chỉ cần cho mình một đoạn thời gian quen thuộc năng lực cho dù lấy tam giai chi thân cũng có thể nhẹ nhõm xử lý không ít tứ giai đ ị c h nhân dù sao trong thế giới này đẳng cấp cái đồ chơi này chỉ xếp tại ngũ đại thực lực cấu thành yếu tố cuối cùng cái khác tứ đại yếu tố tại mặt thẹ trong lòng sắp xếp như sau lĩnh vực nhân mạch trang bị b a hàm đạo cụ năng lực lĩnh vực là trọng yếu nhất nó là truyền kỳ c h i đạo nảy sinh cũng là viếng thăm thế giới chân tướng chìa khóa đang đánh nhau thời điểm cũng có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn nhân mạch thứ hai theo mặt h ẹ có thể thông qua giao người giải quyết vấn đề vậy thì không phải là vấn đề trang bị cùng đạo cụ đại biểu tài lực có tiền kỳ thật cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề lộ giải nạ cũng là một cái ví dụ sống sờ sờ về phần năng lực cùng đẳng cấp ngược lại là không trọng yếu nhất thô sơ giản lược đào qua các hạng tăng lên cụ thể miêu tả mặt h ẹ tâm tình dần dần bắt đầu thấp p h ỏ n không yên sau đó cũng là nhân chứng phẩm thời khắc nhắc nhỏ Phải tuy r r n g t i ệ h nhiên tử h t r sau đó xuất hiện ưu hồn làm hắn hai mắt tỏa sáng nàng nhìn qua là một cái khí chất phi thường đặc thù nữ tính nàng tự phụ năng lượng pháp trận trong bay ra nhàn nhạt hàn khí tùy theo vào tới từ trên xuống dưới ưu hồn thân thể là không ngừng hư hóa nửa ngươi trên của nàng phi thường ngưng thực hai mắt thật to nạo nghệ l ư ỡ n lên cái mũi không có chút huyết sắc nào bờ môi đen nhánh tóc dài xóa vai phần eo chăm chú k i ể m chế l ụ i trắng váy dài lại hướng xuống liền biến thành như có như không bạch quang cái này u hồn đẳng cấp không cao nhan t r ị lại rất biết á n h mặt t h ẻ nhìn một chút n g ị lực của nàng kỳ thật rất bình thường chỉ có mười hai điểm thậm chí còn không bằng chính mặt t h ẻ nhưng nàng cũng là có thể cho người một loại như một xuân phong khí chất có rất ít kẻ bất tử có thể cho mặt t h ẻ cảm giác như vậy được thôi vận khí luôn luôn bảo toàn lần này coi như là triệu hoán cái bình hoa đặt ở bên người làm cái thư ký dưỡng, dưỡng mắt cũng không phải không được nghĩ như vậy mặt thẻ quét mắt u hồn tiểu thư bảng hai đầu không giống bình thường đặc tính nhất thời thu vào tầm mắt của hắn miệng không thể nói nguyện r ù a ngươi u hồn không cách nào giống bình thường u hồn như thế mở miệng cùng người câu thông n h ă n trị chính là chiến l ự c nguyện r ù a ngươi u hồn có thể thông qua điều chỉnh n h ă n trị khẩu trừ mỹ lực đem đổi lấy ngoài định mức đẳng cấp cùng chiến đấu lực ngươi có thể lựa chọn trở xuống hai loại điều chỉnh phương thức một dùng tay điều chỉnh mỗi ngày rạng sáng ba giờ ngươi đều có thể điều chỉnh một lần u hồn bị lực giá trị ở sau đó trong một ngày nàng sẽ lấy cố định nhan trị bị lực cùng chiến đấu lực hộ tống xuất chiên hai tự chủ điều chỉnh. đem điều chỉnh nhan t r ị quyền lực trả lại cho ư u hồn bản thân nàng lại bởi vậy mà đôi ngươi lòng mang cảm kích nhưng nàng chưa chắc sẽ điều chỉnh ra làm ngươi hài lòng nhan t r ị cùng chiến đấu lực lần đầu triệu hoán ngươi bây giờ có thể nếm thử điều chỉnh ư u hồn nhan t r ị cùng chiến đấu lực giới hạn trong vòng ba mươi phút còn có lời nguyện này mặt thẹ nhất thời đến hào hứng mặt thẹ tỷ tỷ này thật xinh đẹp bồn bồ sợ hai thán phục lấy nhìn qua mới xuất hiện ư u hồn nàng là ngươi triệu hoán ra vật sao ta dùng trong ba lô lớn bom đổi với ngươi mặt thẹ cười cười triệu hoán vật cũng không phải có thể tùy tiện trao đổi một giây sau hắn bắt đầu điều chỉnh h nhắc nhỏ người đôi ư u hồn sử dụng nhan trị chính là chiến l ự c ư u hồn bị lực hai trước mắt mười đàng cấp một trước mắt l v mười a nàng làm sao biến dạng bố tổ ánh mắt rất độc chẳng lẽ là ta vừa mới nhìn lầm mặt thẹ hiện tại đổi chỉ có thể đổi tiểu bông nha mặt thẹ cũng không lên tiếng hai điểm bị lực đổi lấy một cái chức nghiệp cấp bậc là sao để ta nhìn ngươi cực hạ nhắc n nhỏ ư u hồn bị lực mười hai trước mắt hai đàng cấp sáu trước mắt l v mười sáu người u hồn thu hoạch được một bộ phận năng lực mới mẹ nha mặt thẹ còn chưa kịp xem xét ưu hồn tiểu thư năng lực mới liền bị bồn bộ tiếng thét chói thai cho nhau nhau đến hắn có chút buồn cười đ ị a quay đầu nhìn về phía bồn bộ có khoa trương như vậy sao mặt thẹ ngươi để nàng đừng tới đây bồn bộ khẩn trương liên tục lui lại lại tới ta coi như thật muốn ném bom ta bom quỷ hồn cũng sợ lần này nàng thế mà không hề đề cập tới trao đổi sự tình mặt thẹ bị phản ứng của nàng làm có chút hiếu kỳ liền cũng quay đầu nhìn lại một bên quay đầu hắn còn vừa nói ra b ồ bộ trông mặt mà bắt hình rong cũng không phải cái gì tốt hoa mặt thẹ chỉ là nhìn một chút ưu hồn tiểu thư hiện tại bộ dáng liền cái gì cũng nói không nên lời đó là một loại vượt qua thế tục nhận biết xấu xí ngôn ngữ không cách nào hình dung thần tăng q u ỷ ghét nói đại khái cũng là loại này ba lúc này mấy cái phi điệu từ đỉnh đầu bọn họ bay qua mấy đống phân c h i m tiêu sái rơi xuống may mắn đu hồn không có thực thể phân chim từ đỉnh đầu nàng xuyên qua trực tiếp rơi trên mặt đất mặt thẹ cũng ý vào cảm giác cao tránh thoát đi chỉ có bổ bổ trên mũ giáp bị rơi một đống mặt thẹ phát sinh cái gì bổ bổ vẫn đâm chìm trong g hồn tiểu thư nhan chị sụp đổ mang tới to lớn trong rung động mặt h ẹ lặng lẽ đổi một tay bộ từ r ê n linh khê ước bên trong liền truyền đến nhàn nhà thủy khuất chi ý mặt thẻ lập tức đem mị lực đổi lại đi ưu hồn tiểu thư một lần nữa biến thành thật xinh đẹp dáng vẻ mặt thẻ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem phần này điều chỉnh quyền giao cho ưu hồn chính tiểu thư tuy nói đã thành bất tử người nhan t r ị tựa hồ không trọng yếu nữa nhưng mặt thẹ vẫn cảm thấy như thế không chế đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn chút lúc đầu hắn đôi ưu hồn tâm lý dự tính đã hạ thấp bình hoa trình độ hiện tại thế mà là cái có thể tại có thể đánh thoái bình hoa cùng không thể đánh hoa đẹp bình tự thích hướng hoán đổi nhân vật cái này đã rất siêu dự tính còn nữa nói đem điều chỉnh quyền giao cho ưu hồn chính tiểu thư còn có một chỗ tốt đó chính là mị lực cùng chiến l ự c đổi lấy không c ầ n nhận ba giờ sáng hạn chế có thể tùy thời điều chỉnh cái này gia tăng thật lớn nàng mê hoặc tính ai có thể đoán được một cái cấp chín t u hồn lại đột nhiên nhan chị sụp đổ biên thành một con cấp m ư ơ i sáu lệ quỷ đâu cái này nguyền rửa đến tột cùng là ai h ạ n mặt t h ẻ có chút hiếu kỳ đáng tiếc tiến giai hoặc nhiệm vụ ban thưởng triệu hoán vật đều là từ phụ năng lượng vị diện ngẫu nhiên bắt lấy ưu hồn tiểu thư miệng không thể nói hắn nhất thời cũng không có cách nào biết trên người nàng cố sự ưu hồn cũng nên có tên của mình nhìn ngươi bay tới bay lui tự ngươi a phiêu đi nhắc nhở mệnh danh thành công cảm n h i ệ m ban tên tri ân bị nguyền rủa ưu hồn đối ngươi độ trung thành tăng lên đến tám mươi lăm n g ư ơ i đem nhan trị chính là chiến lược điều chỉnh quyền trả lại cho ưu hồn a phiêu đôi ngươi phi thường cảm kích a phiêu độ trung thành tăng lên đến chín mươi lăm a phiêu cùng ngươi chia sẻ năng lực của nàng xuyên tường、thuật. Gạo thực thể tường. Cảnh cáo. tại xuyên tường trong lúc đó tốc độ của ngươi hạ thấp thành bình thường một ba tại xuyên tường trong lúc đó nếu như ngươi nhận công kích hoặc chủ động phát động công kích ngươi sẽ mất đi hữu hồn hóa hình thái tại xuyên tường trong lúc đó nếu như ngươi chạm đến vật sống ngươi cũng sẽ mất đi hữu hồn hóa hình thái mỗi lần luyện tập xuyên tường trước ngươi đều sớm chuẩn bị tốt thoát thân chú hoặc ngợi một vị đồng bạn ở bên hiệp trợ hàng năm đều có pháp sư đang luyện tập xuyên tường thuật quá trình bên trong tao nộ kỳ kỳ quái quái ức hiếp xuyên tường thuật đúng là một cái phi thường kinh điện pháp thuật cứ việc biết do nó rất nguy hiểm nhưng người học tập vẫn vô số cơ số lớn bị kẹt tường tự nhiên cũng có rất nhiều mặt hẹn g h e r ồ n nạn nói qua như thế một chuyện cười nếu như một pháp sư mời ngươi làm hắn đang luyện tập xuyên tường thuật lúc đồng bọn điều này nói do hắn tín nhiệm đối với ngươi không thể n g h ĩ ngờ nhưng cũng có thể là hắn đang cầu dẫn ngươi kiếp trước duyệt phiên vô số mặt h ẹ tự nhiên là dây hiểu lúc ấy hắn còn kinh ngạc tại thế giới này các pháp sư mức độ cởi mở về sau hắn mới ý thức tới vô luận cái nào thế giới nắm giữ quá nhiều kỳ quái chi thức nhân loại kỳ thật đều một cái dạng U lâu, hồn không thể、so、cương thi sinh ánh cương cùng cô lâu. Loại này cô bất tử sinh vật so loại dưới ánh mặt thẻ r ờ i n ậ n chứng mạnh nhiều, nên cả phạt hai cho h rất mặt t sẽ so sau k h ô ngẫm có c ý định để động. ban ngày ra hoạt Afio ra a của y U ưu hồn mình, chính cũng có ưu điểm của mình, đó điểm lại à có thể phụ thể. Mặt thẻ phụ ngâm l dứt khoát để a phiêu bám vào tại mình bọc hành lý bên trên dạng này có việc thời điểm hắn chỉ cần vô bọc hành lý a phiêu tự nhiên sẽ toát ra mà không sự tình thời điểm để nàng ở tại trong bọc hành lý ngẫu nhiên hỗ trợ quét dọn quét dọn vệ sinh chỉnh lý chỉnh lý âu vông cũng là hợp tình lý a thế là tại bổ, bổ ánh mắt tò mò bên trong a phiêu hóa thành một sợi khói trắng bay đến mặt t h ẻ trong bọc hành lý dưới mắt đối với mặt t h ẻ để nói còn có một cái trọng yếu lựa chọn đó chính là cái này cấp còn muốn hay không lại tăng không sai một hơi lên tới cấp m ộ ư ơ i hai về sau mặt t h ẻ ít v còn có có dư không giống với nhị giai sông tam giai tam giai bên trên tứ giai là không cần tiến giai nghi thức ít v đúng chỗ người bình thường cũng là trực tiếp đi lên mãng nhưng mặt t h ẻ khác biệt hắn sông có chút quá nhanh hắn thử dùng tiết chế lĩnh vực phán đoán chuyện này rất nhanh liền đạt được trả lời chắc chắn nhắc、nhở. xét thấy ngươi gần nửa năm qua từ lv năm tăng lên tới lv một ư ơ i hai tốc độ lên cấp cùng ngươi pháp thuật học tập tình trạng đề nghị tiến hành trong vòng trí ít tám tháng tính đưa kỳ tính đưa kỳ cũng là tám tháng bên trong không thăng cấp ý tứ mặt thẹ có thể hiểu được tinh đưa kỳ ý nghĩa đăng cấp chỉ là thực lực tạo thành một bộ phận tới tướng xứng đôi pháp thuật cùng năng lực trọng yếu giống vậy mặt thẹ kỳ thật tại nhị giai rừng lại thời gian coi như dài tuy nói có chút pháp thuật đều là vội vàng học được căn cơ không tính là quá vững vàng nhưng cũng có thể chịu đựng dùng có thể tam giai liền khác biệt tam giai pháp thuật hắn là một cái đều không có học nếu như một hơi lên tới tứ giai lại quay đầu học tập tam giai pháp thuật liền có khả năng lâm vào ngạo mạ định luật cả b ấ y trước mắt cao cấp thi pháp giả tại học tập hạ cấp pháp thuật lúc thường thường sẽ xuất hiện hứng hỏ tình trạng nhiều khi đẳng cấp cao s ắ c thực không có cách nào giống hạ cấp thi pháp giả như thế thể nộ cùng cấp bậc pháp thuật tình túy mặt thẹ quyết định tiếp thu tám tháng tính đưa kỳ đề nghị ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi trước tiên đem nên học pháp thuật học chí ít không thể rơi xuống cơ sở bất ổn ma bệnh cùng lúc đó hắn còn quyết định nhiều loại điểm cây tốt nhất còn có thể rét một chút đuôi mù người bởi vì mặt thẻ phát hiện không chết trong lĩnh vực điểm sáng đã trên diện rộng phản siêu tự nhiên lĩnh vực ánh sáng cái trước ước chừng là hai phần ba hậu giả chỉ có một phần ba điều này nói rõ khoảng thời gian này mặt thẻ tại không chết lĩnh vực thăm dò tiến độ càng nhanh mặt thẻ tại có ý thức địa điều tiết không chế lấy cả hai thăng bằng thường đông không bao lâu lù mì ở giờ thân ảnh ngay tại nước đắng đầm lầy bên người xuất hiện mặt thẻ tuyệt không đi xa hắn biết lù mì ở giờ rất nhanh liền sẽ đi mà quay lại trên thực tế mặt thẻ cảm thấy lù mì ở giờ hôm qua trở về bộ lạc một phương diện đúng là bởi vì đôi bộ lạc quan tâm mà đổi thành bên ngoài một phương diện lại là chủ động lựa chọn tránh đi mình t ử linh chi dạ vị này tương lai vũ lâm tri vương kỳ thật tình thương không thấp hắn lại khái đoán được t ử linh chi dạ sẽ phát sinh cái gì làm chiêm qua người hắn nhìn thấy từ đồng bào thi thể khâu lại mà thành c ă m hận tuyệt đối sẽ không dễ chịu mà hắn cũng không tiện phá hư mặt thẻ tiến giai nghi thức cho nên kịp thời bước ra rời đi là lựa chọn tốt nhất hành động này để mặt thẻ đôi lù mi ở giờ điểm ấn tượng lại lên điều một mảng lớn lù mi ơ nhìn thấy mặt thẻ lúc biểu lộ rất là nghiêm túc ta đi về hỏi qua trong bộ l à n người hai ngày này vũ lâm xung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng kẻ ngoại lai những người này đến rất kỳ quặc cơ hồ là ta chân t r ư ớ c vừa rời đi vũ lâm bọn họ chân sau liền tiến đến cũng là hai ngày này sự tình mà lại bọn họ nhìn qua đôi vũ lâm tuyệt không lạ l ắ m giống như sớm làm đủ công khóa bộ lạc của ta cùng biên giới tây nam một chút bộ lạc cùng những người này phát sinh mấy lần xung đột đều không có chiếm được quá lớn tiện nghi cái này rất không tầm thường phải biết vũ lâm vốn nên là chúng ta sân nhà mặt thẹ vừa định hỏi thăm càng nhiều đột nhiên lũ mỹ giờ quay đầu nhìn về phía một bên khác rừng tây mặt h ẹ cũng cảm thấy được một nhóm người ngựa đang đến gần lũ mỹ ơ dơ xài bước hướng về phía trước dùng tiếng thổ dân lớn tiếng la hét cái gì rất nhanh vũ lâm bên trong xuất hiện một ít nhân ảnh bọn họ mặc dùng lá cây biên chức thành y phục trong tay dẫn theo t r ư ờ n g mâu bên miệng v á lây răng n a n h ánh mắt hung hãn vô cùng mặt t h ẻ chú ý tới những n à y thổ dân bên trong có mấy cái dáng người cường tráng nam tử bọn họ c ó n ở sau lưng mấy k h ỏ a n h â n loại đầu lâu có một cái đầu máu còn không có c h ả y khô to bằng miệng chén khe còn tại từ từ ra bên ngoài c h ả y xuống vết máu là biên giới tây nam kháng cự bất kỳ một cái nào kẻ ngoài lai、like. lùm mì ơ t ờ không có quen người hắn vẫn tại cùng đối phương thương lượng nhưng câu nói này vẫn tinh chuẩn địa bay tới mặt thẻ cùng bố bộ trong lỗ thai cũng không biết hắn là làm sao làm được lúc mi ở g i ờ cùng kẻ săn đầu người nhóm huyên tuyên nói lường này hậu giả từng cái ánh mắt hung hãn mà nhìn chằm chằm vào mặt thẻ cùng bố bộ đối bọn hắn chỉ trỏ tựa hồ cũng không nguyện ý bỏ qua bọn họ rằng c o thời khắc mặt t h ẻ hỏi bọn họ đang nói cái gì lúc mi ở g i ờ trả lời nói bọn họ nói biên giới tây nam có người tại chặt cây vũ lâm rất nhiều người những người kia còn ở trong rừng mưa thành lập từng tòa nhà xưởng ta không biết bọn họ nói rất mập mờ không biết là nhà xưởng hay là đốn t u i t r u y tóm lại là dùng rào chắn vây quanh đại hình kiến trúc. bên trong cuối cùng sẽ t r u y ề n ra máy móc quanh minh thanh âm đáng chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra mặt t h ẻ còn nghĩ hỏi lại đột nhiên có cái kẻ săn đầu người hùng hùng hổ hổ nói cái gì bên cạnh một mảnh không quá mật lùm cây bên trong một cái nhìn qua chỉ có mười hai mười ba tuổi tiểu nam h ả i đột nhiên giơ lên mình thổi tên siêu một chi mảnh tiến thẳng đến mặt t h ẻ ở ngực cũng may mặt t h ẻ mười phần cảnh giác tại song phương chạm mặt ngay lập tức hắn dùng cảm giác giả á c g i quét tất cả có thể ẩn thân bụi cỏ cũng làm tốt tùy thời tránh né chuẩn bị này một cái trước mắt hắn đang muốn né tránh đột nhiên một cái thấp b é thân ảnh hướng trước người hắn một c h ạ m sau đó dụng lực nhảy một cái ẩm thổi tên đâm vào bồn b ổ trên mũ giáp cải biến tiến lên lộ tuyến có một chút quân tới bên cạnh vỏ cây bên trên trên đầu tên chảy ra màu xanh biết chất lỏng mặt thẹ có chút tức giận bồn b bồ ổ cũng đã xuất thủ nhưng gặp nàng trên tay phải quyển sáo l a m quang loại lên tiếp lấy hướng về phía trước hư không đánh cái đấm móc n a y trốn ở lùm cây bên trong hải tử phản phất bị một cỗ cự lực trúng đích phần bụng từ đôi đến đầu bị đập bay không chỉ có té ra lùm cây sau cùng càng là treo ở một gốc cao, cao trên nhánh cây kêu thảm không thôi chờ một chút đều dừng lại. lu mi ờ quát chói thai một tiếng hắn quay đầu hướng bồn bộ cùng mặt t h ẻ n ó i các ngươi lại sau này lui một điểm tin tưởng ta để ta xử lý tốt sao trong ánh mắt của hắn mang theo cầu khẩn ý vị bồn bộ vừa dự định lắc đầu cự tuyệt liền bị mặt t h ẻ n hữu lấy đầu khôi về sau đi lu mi ờ ánh mắt l ó e lên một tia cảm kích tiếp lấy hắn l ẻ loi một mình đi hướng đám k i a kẻ săn đầu người vũ lâm c h i tử khí thế triển khai không có kẻ săn đầu người dám ngăn cản hắn lu mi ơ ngươi muốn làm gì có cái kẻ săn đầu người hỏi các ngươi không nên tự cho là thông min lu mi ơ ánh mắt bên trong chứa một tia thương xót kẻ săn đầu người nhóm chất vấn chẳng lẽ ngươi phải vì một cái kẻ n g o ạ i lai giết chết con của chúng ta sao lu mi ơ dở giống báo săn đồng dạng linh xảo nhảy lên đầu cảnh hắn ôn nhu địa đem hải tử từ trên cây ôm xuống tới đứa bé kia khỏe miệng không ngừng rớm máu trong mắt tràn ngập sợ hãi vũ lâm bên trong không có hải tử chỉ có thợ săn cùng con mồi lu m ở giờ nữ g khi vô cùng bình tĩnh ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi cho là ta sẽ không đôi một đứa bé hạ thủ thế nhưng là các ngươi nghĩ sai ta đã năm lần bảy lượt khuyên bảo các ngươi bọn họ là bằng hữu của ta có thể các ngươi vẫn vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng cái này thực sự quá ngu xuân có cái tướng mạo âm tàn kẻ săn đầu người nổi giận mắng ta không tin ngươi thực có can đảm giết hắn lu mi ở giờ sắc mặt bình tĩnh bẻ gãy hài t ử cổ không trong rừng vang lên kẻ săn đầu người nhóm kinh ngạc thống khổ tiếng kêu r ê n lu mi ở giờ chậm d ã i đứng lên hai tay của hắn hơi run rẩy ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành vũ lâm c h i vương ngươi không có khả năng trở thành chúng ta vương ngươi là phản đồ kẻ săn đầu người nhóm bi vẫn cầm thét lu mi ơ giờ tuyệt nhiên quay người phải chăng có thể trở thành vũ lâm tri vương không phải là các ngươi nói tính toán ta muốn trở thành vũ lâm tri vương vừa vặn cũng là hy vọng một ngày kia giống hắn hải tử như vậy không dùng tay nắm thổi tên âm thầm giết người ta muốn cải biên tất cả chiêm qua người hoàn cảnh sinh hoạt ta muốn để bọn họ vượt qua yên ổn sinh hoạt ta muốn để bọn họ ăn cơm no ở tốt mặc ấm tốt nhất có thể tận lực miễn đi c h é m giết mà muốn đạt thành đây hết thảy chúng ta liền không thể mù quáng cự tuyệt hết thảy kẻ ngoại lai bọn họ là chúng ta đi ra vũ lâm đi hướng thế giới quan trọng ta không trông cậy vào các ngươi bọn này ngu xuẩn có thể hiểu được ta khát vọng nhưng nếu như các ngươi tiếp tục quyết g i ý mình tiếp tục cản trở ta ta cũng không để ý vận rơi đầu của các ngươi ta chỉ là các ngươi tất cả mọi người nói xong những thứ này hắn dừng bước lại lại lần nữa quay người hướng kẻ săn đầu người nhóm hiện tại đem các n g ư ơ i biết đến liên quan tới những cái k i a kẻ ngoại lai tất cả tin tức đều nói cho ta xin đừng tính sai ta không phải tại khẩn cầu cái gì mà là tại mệnh lệnh các ngươi chỉ tiết nói tới sau mười phút l u mi ở ơ rỡ sắc mặt bình thường trở lại bên cạnh hai người hắn chỉ nói một câu hắn chết mặt thẹ vỗ vỗ bở vai của hắn hậu giả nhanh chóng nói căn cứ kẻ săn đầu người bộ lạc cung cấp manh mối tại vũ lâm biên giới tây nam trắng trận đốn tuổi người khả năng cùng long vu yêu giáo có quan hệ long vu yêu giáo tối cao thủ lĩnh là một cường đại mục sư nghe nói hắn cùng cái nào đó đã tấn thăng bản t h ầ n lòng vũ yêu quan hệ mật thiết trước đây bọn họ một mực tại sa mạc hoạt động không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu xâm phạm vũ lâm mặt thẹ gật gật đầu l ũ mi ở giờ tại cùng kẻ săn đầu người giao lưu thời điểm hắn kỳ thật đã suy nghĩ ra một chút đầu mối chỉ là còn cần một chút bằng chứng thế là mặt thẹ hỏi ngươi biết khủng bạo long cùng phong thần dược long ban đầu lãnh địa là nơi nào sao l ũ mi ở giờ sững sờ một chút là phía tây kẻ săn đầu người bộ lạc ở lại phụ cận đều là ý của ngươi là mặt thẹ một bộ quả là thế biểu lộ sinh thái vị trống chỗ xem ra long vu yêu giáo người một mực mật thiết mà nhìn chằm chằm vào vũ lâm bọn họ khả năng đôi vũ lâm sớm có mưu đồ nhưng trở ngại khủng bạo long cùng phong thần dực long cái này hai đại l ã n h chúa tồn tại đặc biệt là khủng bạo long kế hoạch của bọn hắn chậm chạp không cách nào đạt được áp dụng mà tại ngươi tiên giai nghị thức về sau khủng bạo long chết sinh thái vị xuất hiện trong chỗ vũ lâm tại trong ngắn hạn là không thể nào sinh ra cái thứ hai có được cùng loại c h ấ n nhiếp năng lực l ã n h chúa cùng so sánh thực lực của ngươi có lẽ mạnh hơn khủng bạo long nhưng ở cá thể tình hôn dưới lại không biện pháp giống hắn như thế bao trùm rộng như vậy lãnh thổ pha vi ng cái này nhất định đã sớm gây nên chú ý của bọn hắn các loại khủng bạo long vừa chết long vu yêu giáo liền không kịp chờ đợi khai thác hành động từ thời gian tuyến đến xem loại này phỏng đoán cũng thành lập bằng không thì cũng không đến mức ngươi chân trước vừa đi bọn họ chân sau liền tìm đến bố tổ nghe vậy hỏi nay báo các đạo tặc đoàn cùng thiên thai giáo đoàn đâu tiến mi ở thờ vượt lên trước trả lời nói thiên thai giáo đoàn người đến từ ưu ám địa vực ta biết vũ lâm phụ cận có mấy cái thành dưới đất lối vào trước đó chiếm cứ một chút sải lang nhân về sau không gặp mặt thẹ thật đôi báo các đạo tặc đoàn cũng tồn tại rất nhiều nghi hoặc hắn vừa định đem điểm ấy nói rõ. đột nhiên một con tiểu sóc bay từ ba người sau lưng trên cây nhảy xuống thanh âm của hắn nghe và vô cùng hưng phấn ha ha ha mặt thẹ đại nhân tin tức vô cùng tốt một cái không biết nơi nào đến người áo đen mang người mấy đầu địa hỏa lòng cùng một nhóm long huyết chiến sĩ đang tiến đánh hát dung ngộ cảnh t ổ g i ả đại nhân đau khổ trèo trống nhưng tình thế không ổn chắc hẳn nàng chẳng mấy chốc sẽ xuống đại á đ ờ i tiếp theo vũ lâm c h i hồn không phải ta a phi mặc trúc ngài cảm thấy thế nào mặt thẹ đại nhân chương bảy mươi bảy thần đạo thuật cùng pháp lệnh tử vong hát dung ngộ cảnh đang gặp tập kích mặt thẹ cùng lù mi ơ giơ lét nhau thần sắc đều trở nên nghiêm túc vô cùng ngươi xác định là địa hỏa lòng cùng long huyết chiến sĩ mặt thẻ hỏi a phi gật gật đầu vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tuy nhiên những cái kia địa hỏa máu của dòng thống không phải rất thuần trùng thân thể mập mạp tay ngắn ngủi xem xét bình thường liền không thế nào rèn luyện không giống ta cả ngày bay tới bay lui cho nên mới có thể luyện liền một bộ tốt dáng người nói hắn tự tin phơi bậy một ít mình vóc dáng thấp bé đó chính là long vu yêu giáo lù mi ở rỡ thốt ra mặt thẻ gật gật đầu hắn đôi long vu yêu giáo hiểu biết không nhiều chỉ biết cái này tả giáo lại tên bãi lòng giáo tại ỵn đồ đại lục xa xôi chỉ điệu rộng khắp sinh động bãi lòng giáo tinh thần đồ đằng là vong giả chỉ long a zena nghe nói hắn là một cái duy nhất đào thoát thiên luân cung thăng khuyết thần minh nguyên nhân là a zena từ trước đến nay không nhận thiên luân cung chư t h ầ n thích căn bản liền không có đi qua thiên luân cung mà thiên thai pháp sư giáng lâm thời điểm a zena trùng hợp lại cử hành chín trăm năm một lần giả chết n g h ỉ thức vậy mà giấu diệm được không gì không biết thiên thai pháp sư cuối cùng vị này từ long vu yêu phong thần cường giả trở thành thiên luân cung phía dưới duy nhất thần nhưng a zena phi thường thông minh Hắn tại giả chết sau hồi chết phục sau l cũng không có dòng chống không dòng mà trong ứ c t ố n mình bán vị diện bên vị t r không hề đứt đoạn địa thông qua giả chết đến tránh né thiên thai pháp sư chế định đoạn đến nẻ trong giả đứt địa tắc. Tại qua quy sư lúc này hắn còn cùng thất thánh người trong liên minh đạt thành ăn ý song phương nước giếng không phạm nước sông cứ việc a zena bản thân điệu thấp như vậy có thể sùng bái hắn người lại vô cùng điên cuồng b á i lòng giáo tín đồ đem hắn coi là duy nhất chân thần ngày đêm cung phụng cầu nguyện cứ việc a zena trên lý luận chưa hề đáp lại qua bọn họ khẩn cầu nếu như vẽn vẹn dạng này bãi lòng giáo cũng không gọi được tà giáo có tối đa nhất chút cố chấp c u ộ nóng nhưng mà cái này một giáo phái không ngừng triển khai hoạt động chân thực mục đích là vì chế tắc một đầu lại một đầu long vũ yêu loại này thiên nhiên tà á c sinh vật tại giới đại đa số tình huống đều sẽ đối người sống thế giới tạo thành hủy diệt tính phá hư cho nên bãi l ò n g giáo bên trên thất thánh liên minh tà giáo danh sách mỗi cái bãi l ò n g giáo thành viên đều sẽ bị truy nã dỗ nản trước kia cùng mặt t h ẻ n ó i đùa thời điểm từng nói qua ta lúc còn trẻ không có tiền hoa còn chưa cường đại đến có thể tùy ý cướp bóc long tộc cùng ác ma thời điểm liền thường xuyên đi tìm bãi lỏng giáo tín đồ sách khoản treo thưởng chỉ là một giao dịch nhỏ đám người này là thật phi thường có、thiền. bãi lòng giáo tín đồ có tiền là phổ biến hiện tượng dù sao nhóm người này hùng hãn không sợ chết tấp nập xuất nhập lòng tổ hoặc là hư hư thực thực lòng mộ địa phương không chết liền có thể thu hoạch được một món tài sản khổng lồ chết đi bãi lòng giáo tín đồ đương nhiên không phải số ít có thể sống xuống tới từng cái giàu chảy mỡ nhưng vấn đề là bọn họ làm sao làm được tổ dạ sẽ không nốc đến mức đôi bãi lòng giáo người khai p h ó n g hát d u n g mộng cảnh a mặt thẹ nghi hoặc điệu hỏi a phi trả lời nói đó là bởi vì người áo đen trên tay có một kiện bán thần khí nghe liền rất lợi hại dáng vẻ ê u cái gì k i n h n h u n chỉ thư dù sao tổ dạ đại nhân là nói như vậy. Mặt cho nên là tội ra để ngươi tới a phi hai tay chống lạnh đem ngược cỡ một cái bạch nhung nhung l ô n g ngực rất là đáng yêu hắn rất i ê u ngạo mà nói ra đúng vậy nàng để cho ta tới việt b ì n h có thể nàng căn bản không nghĩ tới bởi vì nàng tàn bạo thống trị chúng ta cũng sẽ không tiếp tục là nàng chuyên nhất trung thần á các loại t ổ i giã đại nhân hương tiêu ngọc vẫn vũ lâm chỉ hồn vị trí liền để chống hắc <cười> hắc ai làm mà chẳng được đâu ngươi cảm thấy ta thế nào mặt h ẻ ngươi sẽ ủng hộ ta a còn có ngươi ải lù mi ở giờ nói đến đây hắn tựa hồ mới đột nhiên ý thức lù mi ở giờ tồn tại thế là hắn nặng nề mà thằng hắn một cái sau đó làm bộ bắt t r ư ớ c lên tổ giả ngự a khi đến ta tin tưởng ngươi sẽ không làm lựa chọn sai lầm lũ mi ở giờ vậy mà lúc này hiển nhiên thì đã trễ nhưng thấy lũ mi ở giờ một mặt khiếp sợ nhìn qua mặt thẻ nó nó các ngươi nhận biết nó ở trước mặt ngươi một mực l à dạng này mặt thẻ k h o á t k h o á t tay những này đều không trọng yếu hiện tại mấu chốt là chúng ta đến mau chóng tiến vào h ắ t dùng ngậu cảnh nghe nói như thế lũ mi ở giờ cũng không có tiếp tục hỏi nhiều mặt thẻ nhìn xem a phi có biện pháp nào có thể mang bọn ta tiến vào hát dùng ngậu cảnh sao a phi hai tay một đám không có cách nào không có biện pháp nào trừ phi các ngươi trên thân cũng có cái gì thần khí bán thần khí loại hình có thể vượt qua tổ dạ đại nhân trực tiếp vạch ra hát d u n g mộng cảnh đại môn tổ dạ để ngươi đến b i ệ binh kết quả không có nói cho ngươi tiến vào hát d u n g mộng cảnh biện pháp mặt thẹ cảm thấy mình trí thông minh nhận vũ nhục thế là ánh mắt trở nên bất thiện ngươi tốt nhất là thật không có cách nào nói a binh thân ảnh đ ố n g nhiên từ chỗ tối hiện hiện h a i thanh đoán đao giao thế ma sát phát ra dọn người thanh âm từng bước ép về phía tiểu sấp bay nhưng mà có người động tác càng nhanh một sợi khói trắng từ mặt h ẹ trong bọc hành lý bay ra Một chương xấu sau năm phút sâu trong rừng mưa một gốc lại đen lại thô lão cây rong hạ nhìn g thấy cây rong vách trong bức tường kia thụ tường sao đi qua hai tay dàn sát vào cây bích nghiệm một câu thiên nhiên kính ý liền có thể tiến vào hát dung ngậu cảnh đây là vật chất giới số lượng không nhiều có thể liên thông hát dung ngậu cảnh tiết điểm các ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho những người khác a phi nói tương đối lớn âm thanh mặt thẹ liếc liếc một chút trên đầu bay qua c h í m chóc trên c ả n h quận lại mãng xả dưới cây ngồi s ố n con cóc cũng không nhiều lời cái gì chỉ là quay người túi đầu nhìn về phía b ồ tổ. ngươi xác định cũng muốn đi cùng kỳ thật ngươi đã không nợ ta cái gì b ồ tổ hừ nhẹ một tiếng đương nhiên người ta đã sớm không ai nọ ai bên này vũ lâm vừa ngạt vừa nóng ta lúc đầu cũng nhanh không tiếp tục chờ được nữa nhưng địch nhân nếu là long vu yêu giáo vậy ta liền nhất định muốn đi cùng long vu yêu giáo tại bờ biển hoàng kim cùng sa mạc khu vực làm nhiều việc g ắ h o c thị tỷ mội sẽ đã tùng ý đồ ngăn cản bọn họ nhưng tử thương t h ẳ n g trọng lần này khó được để đụng vào ta ta muốn hung hăng sửa chữa bọn họ mặt thẹ nhắc nhở nói có thể trong này tuyệt đối không thể sử dụng bom không thể chế tạo ra bất luận cái gì trình độ nổ tung hiểu chưa hắn không phải làm khó b ổ tổ, hắt dung ngộng cảnh loại này bán vị diện không thể so vật chất giới nó qua yếu ớ t bất kỳ cái gì trường năng lượng ba động cũng có thể c ầ n trả giá trên trăm năm thời gian mới có thể đem hắn chữa trị long v u yêu giao tiến đánh hắt dung n g ộ cảnh bản thân liền sẽ đôi hậu giả tạo thành nhất định tổn thương mặt thẹ không muốn mình đến giút đỡ ngược lại tạo thành hai lần tổn thương bố tổ nghe vậy chừng tóm ắ t cái này cũng không thể vậy cũng không thể ta là trở lại xỉ bợ dần sao tuy nhiên ngươi yên tâm tốt trừ bom bên ngoài ta còn có một ngàn loại thủ đoạn có thể đối phó long vũ yêu giáo tà giáo đồ nói nàng nhẹ nhàng địa phất phất tay bên trên quần sáo lốp bốt một trận sấm sét vang dội mặt thẹ yên lòng một đoàn người lần lượt xuyên việt lao hắt dung bên trong thủ t ư ờ n g ngắn ngủi không thích h ư ớ n g qua đi hắt dung n g n g cảnh rừng cây nhất thời xuất hiện tại mặt thẹ trước mặt nhưng mà một giây sau hắn liền thấy một cỗ liệt hỏa hừng hực đang ý đổ nhóm lửa cây rong lâm là đ i ệ hỏa long a phi nhắc nhở nói đúng lúc này mặt t h ẻ trước mắt hiện ra dạng này văn tự nhắc nhở người tao nộ một đám địa h ỏ a long lờ vờ mười một tràn đầy sinh mệnh có thể chọn nhiệm vụ đổi mới nhiệm vụ tên vũ lâm cũng là lâm hát dung cũng là cây nhiệm vụ miêu tả thủ hộ hát dung ngộng cảnh cùng nơi này r ừ n g cây giết chết hoặc là khu trục lòng v ũ yêu giáo người nhiệm vụ ban thưởng xem đánh giết hoặc khu trục tình huống ngẫu nhiên ban thưởng một số cấp bậc không đồng nhất giờ ý pháp thuật hoặc là năng lực mặt thệ thấy thê ưa thích trong lòng lúc đầu không có ban thưởng hắn cũng phải giúp tố dạ là một địa đạo tử linh pháp sư hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lòng vu yêu giáo tại tự nhiên thánh địa gây sóng gió mạ không chỉ hiện tại có ban thưởng mặt t h ẻ động lực liền cắn đấy hiện tại hắn phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy phía trước trong rừng cây một đám địa hỏa long chính phân tán hướng phía cây r o n g lầm các nơi phút lửa bọn họ hỏa diễm không phải rất lợi hại nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều cây r o n g lâm kế thừa vũ lâm đặc chất tương đối ư ố t á c một lát lên không lửa nhưng thời gian lâu dài vẫn là sẽ bị nhóm lửa thế là mặt t h ẻ chuẩn bị trước giải quyết này một đám địa hỏa long đúng lúc này Lumi đột nhiên nói với mặt Thẻ, ta chỉ sợ trước tiên cần phải đi một bước ta rất lo lắng tổ dạ đại nhân an uy nói đầu hắn cũng không trở về hướng lấy vương tọa phương hướng chạy như điên m ặ đây. Đây để, để hắn k h đi trước cũng tốt kỳ thật chính mặt thẹ đều có chút lo lắng tố dạ đừng nhìn vũ lâm chỉ hồn ở trước mặt mình dương nhanh muốn vớt chỉ khi nào mất đi hắt dung ngộng cảnh phù hộ nàng cũng chính là cái nho nhỏ tự nhiên chỉ hồn nhiều nhất vị cách cao hơn mẹo l à c ấ p một chút không đợi đưa mắt nhìn lù mì ở giờ đi xa mặt thẹ liền đ ậ u thủ nhưng gặp hắn vọt tới trước một bước hai tay cổ động thân thể lập tức tăng vọt hai cánh triển khai dài đến hơn m ộ mươi mét kinh khủng khí lưu từ dưới người hắn bay lên hắn nhẹ nhàng một lần phát lực cảnh vật trước mắt liền nhanh chóng hướng về sau rút lui đi vẹo một cái hắn trực trùng vân tiêu hoang dã hình thái phong thần d ự ợ c long trên bầu trời khí lưu nhối loạn mặt thẹ thoải mái vô cùng phi hành tại cây rong lâm phía trên phía dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì sau một khắc hắn đột nhiên hạ thất độ cao một cái lao xuống Tiến tới lát tiếp ngừng, dây lấy hắn ờ i k h móng nuốt mạch bung n n lỏng i điện g t hỏa n long một bên bốc khói một bên tè xuống chỉ chốc lát sau liền ở trên mặt đất mênh mông lưu lại một vòng tươi đẹp suốt cà chua điện hỏa long là một loại da dày thịt béo quái vật nếu như mặt thẹ cùng hắn bình thường đọ sức tất nhiên sẽ bỏ ra tới không ít thời gian loại quái vật này cùng hắn nói là long càng giống là mọc ra biết phun lửa đầu c h â u béo nhện thân thể của bọn họ dị thường to béo như nhện các vòng tứ chỉ ngắn nhỏ cái bụng kể sát đất bò sát duy nhất ưu điểm cũng là có thể tiếp tục phun lửa cùng lực phòng ngự kinh người cũng may bị ta tìm tới nhanh thông kỹ xảo cũng không biết long vu yêu giáo từ nơi nào lấy ra loại quái vật này mặt h ệ chỉ từ thẩm mỹ bên trên liền rất chán ghét trước mắt bảy quái vật này thậm chí liền ngay cả căm hận đại ca đều so muốn chúng nó đáng yêu một chút tiếp lấy hắn lại thử mấy lần từ không trung tập kích nhưng có con thứ nhất địa hỏa long vết xe đổ còn lại quái vật lại có phòng、bị. chúng nói nhau nhau dựa vào hướng gần nhất cây rong lợi dụng lại thô lại lớn thân cảnh đến yếm hộ chính mình mặt thẹ tại tầm mắt nhận hạn chế tình huống dưới cũng không có tham công liều lĩnh hắn chỉ là xoay quanh tại trên đỉnh cây lắng lặng chờ đồng bạn đến rất nhanh một cái thấp bé bóng dáng liền giữa khu rừng cấp tốc chạy tới mặt thẹ dành thời gian quan sát vài lần phát hiện bồ bô động t á c có chút cứng ngắc nàng mỗi một bước biên độ đều đặc biệt lớn cùng hắn nói là chạy chẳng bằng nói là con vỏ nhảy bản thân nàng là không cách nào tại chạy lúc điều khiển tinh vi thân thể mỗi một chi tiết nhỏ chỉ có thể thông qua tăng lớn b i ê n độ giảm b ứ t tần suất phương thức đến giảm xuống sai lầm dẫn đầu nói thật nhìn nàng một đường nhảy nhóp nhảy bộ dáng mặt t h ẻ thật đúng là lo lắng một giây sau nàng sẽ quẳng chó gằm b ủn nhưng cuối cùng nàng vẫn là thành công vọt tới địa hỏa bầy rồng trước mặt một giây sau bốn bộ vung lên lam sắc q u y ề n sáo mặt t h ẻ xem ta đấm móc p h ú c lam sắc hỏa quan g kịch liệt lấp lóe một con đang phía sau cây xem trò vui địa hỏa lòng đột nhiên bụng đau xót toàn bộ mút mít thân thể cứ như vậy bị truy bay lên nó không tự chủ được bay lên trên mấy mét chính mượn l ư ơ hút quay về đại địa ố n áp lúc một vệ bóng đen nh tốt quyền pháp mặt t h ẻ ở giữa không trung lớn tiếng tán thưởng mấy giây sau hắn liền mang theo đầu kia đ ị a hỏa long lên thiên đường vậy mà lúc này d ư ớ i đ ấ y lại chuyển tới kỳ giới sư tiếng hô hoán mặt t h ẻ ngươi có thể hay không nhanh lên mặt t h ẻ túi đầu xem xét khá lắm nhưng thấy bổn bộ tại đ ị a hỏa b ầ y rồng bên trong da ra vào vào một đầu lại một đầu đ ị a hỏa long bị nàng truy đến lăng không bay lên những q u á i vật này cũng không phải không có phản kháng nhưng mà bọn chúng hỏa diễm vung tại bổn bộ khôi giáp bên trên vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả k h ô n mặt của nàng lúc này cũng hạ một khối dày thật mặt thủy tinh giáp nhìn qua là toàn phương vị không góc chết phòng n g hảo lợi hại khôi giáp không biết có thể hay không bị thắc nàng hỗ trợ định chế một bộ ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên mặt thẻ liền vội vàng lao xuống nắm lên một con lơ lửng địa hỏa lòng sau đó ra sức phi thiên cứ như vậy bột bộ trên mặt đất điên cồn u g xuất quyền mặt thẻ tại trên không trung trên giới hạn g ắ n ngủi mấy phút đồng hồ sau bọn này địa hỏa long liền đều bị tươi sống đ ậ p chết khu vực biên giới còn có hai đầu ý đồ chạy trốn đáng tiếc bị a bình cho chặt giết tuy nhiên mặt thẻ cũng chú ý tới a binh đánh giết địa hóa long hiệu xuất cũng không cao có lẽ là hậu giả trên người mơ qua g i y mà a binh đao lại quá ngắn duyên có xử lý bọn này địa hòa long hầu mặt thệ thu được tin tức mới nhắc nhỏ người đánh giết m ộ ư ơ i sáu đầu địa hóa long làm dịu hắt dung ngộng cảnh hòa hoạn uy hiếp người thu hoạch được ban t h ư ở n g pháp thuật thần đạo thuật thần đạo thuật ảo thuật tại một sinh vật tự nguyện tình hùng dưới n g ư ờ i có thể thông qua lấy tay sờ hắn cái chán tư thế ban cho hắn một lần thần đạo sau đó trong vòng ba phút nên sinh vật tại tiếp nhận hạng thứ nhất thuộc tính kiểm định lúc thông qua phán định tỷ lệ đề cao thật lớn thế mà là thần đạo thuật m ặ thệ trong lòng hứng khởi đừng nhìn cái đồ chơi này chỉ là đẳng cấp thấp nhất ảo thuật nhưng lại có thể nói là giờ ý thật kỹ vô luận là tại sinh hoạt hàng ngày hoặc là chiến đấu bên trong thuộc tính kiểm định đều là rất trọng yếu nói ví dụ mặt t h ẻ gặp được một con béo lao hổ hậu giả từng là một leo cây cao thủ nhưng bởi vì không tự hạn chế nguyên nhân dần dần mất đi leo cây năng lực dưới tình huống bình thường béo lao hổ leo cây là bỏ một lần q u o n g một lần đây là bởi vì hắn qua không leo lên cần thiết nhanh nhẹn kiểm định lúc này để mặt t h ẻ cho hắn thần đạo một chút béo lao hổ liền có thể ở sau đó ba phút bên trong vui sướng điệu leo cây thần đạo thuật tại cái khác lĩnh vực cũng có được cùng loại hiệu quả lại nói ví dụ tại cùng người khác có kẻ mặc cả lúc đạo lên một chút đối phương lúc đầu khả năng bởi vì dung mạo ngươi xấu mà chậm chạp không chịu tại giá cả bên trên n ộ a bộ bây giờ lại lại bởi vì ngươi mặc cả kỹ xào thỏa mãn trong lòng đối phương bị lực kiểm định cuối cùng cái này còn mua bán liền sẽ dựa theo tâm lý của ngươi giá cả mà nói thành tóm lại bởi vì thần đạo thuật tại lục đại thuộc tính phán định tương quan bên trên có không sai biểu hiện cho nên lúc nào đạt được kỹ năng này cũng không tính là m u ộ n sau đó tại thông hướng vương tọa trên đường mặt thẻ cùng bồ tổ cố k ỹ cho thi hoàn mỹ phối hợp lại gọn gàng địa xử lý hai bảy muốn phóng hỏa địa hòa long thu h ạ c h vẫn là hai cái ảo thuật cao su côn thuật ngươi có thể đem tự nhiên chỉ lực rót vào trong tay cầm cầm một cây đoạn côn hoặc trường côn bên trong tại pháp thuật trong lúc đó ngươi nắm giữ vũ khí này tiến hành cận chiến lúc công kích ngươi có thể sử dụng ngươi thi pháp quan trọng thuộc tính để thay thế lực lượng giá trị tiến hành công kích kiểm định thao thủy thuật ngươi có thể ở một mức độ nào đó cải biến hoặc l à khống chế nhiều nhất năm lập phương thức nước thể cùng thần đạo thuật không so được nhưng cũng có chút ít còn hơn không lại phát hiện nguyên bản đem vương tọa bao bọc chật như nem tối bãi lỏng giáo các tín đồ lại có rút lui xu thế hắn ngay lập tức không có trông thấy tố dạ. chỉ thấy l ũ mì giờ như thiên thần hàng thế đuổi theo vương tọa phụ cận địch nhân giết hai tay của hắn phản phất cũng là trên thế giới sắc bén nhất móng n ư ớ c vô luận là đối mặt phòng ngự dốc hết sức như thế nào kinh người lị nhân hắn luôn có thể tìm tới trên người đối phương mềm mại nhất địa phương sau đó thong dong xé mở hắn ở trong mắt mặt thẻ l ũ mì ơ dở phong cách chiến đấu tàn bạo cung cực nhưng lại được xương tụng là cảnh đẹp ý vui phong thần dực long trên vương tọa xoay quanh một trận đ hắn ở trên đỉnh đầu cây kia to lớn cây rong trên cành cây phát hiện tổ dạ tung tích nàng giống như đang rất gấp đuổi theo người nào mặt t h ẻ tập trung nhìn vào tổ dạ phía trước rõ ràng là một cái chính ôm một đoạn xanh biết thủy nhánh tại vừa đánh vừa chạy người áo đen cảnh cáo người tao nộ long vụ yêu giáo số ba tư tế bở lại ý kèn lv hai mươi cao cấp tử linh pháp sư Bở lại ý kèn lĩnh vực cự long long vu yêu kẻ bất tử chuẩn c h u y ê n kỳ mặt t h ẻ n h ỏ mắt cũng không phải không thể đánh đến nắm đúng thời cơ mặt t h ẹ điều chỉnh một chút cánh hạ khí lưu đang chuẩn bị kiên nhận tìm kiếm cơ hội tốt lúc này lù mì ơ tơ đột nhiên từ vương tọa phụ cận trong đám người giết ra đông nhiên n h à o về phía người áo đen、Phúc. nhưng mà hắn bổ n h à o vào chỉ là một cái huế tượng sau một khắc mặt thẽ lại lần nữa từ không trung bắt được người áo đen hướng đi hắn thình lình đã truyền tống đến ô hương ương, ương bãi l ò n g giáo tín đồ trung ương rút người áo đen ra lệnh một tiếng sau lưng của hắn xuất hiện một tòa cự đại truyền tống môn phụ cận bãi l ò n g giáo tín đồ long huyết chiến sĩ còn có mấy đầu vụng về địa hỏa long đều đang bay nhanh địa hướng hắc môn đi vào trong địch nhân giống như thủy chiều rút đi liền ngay cả áo bảo đen bản thân đều một chân dẫm lên trong hắn trộm đi xanh ngắt trí nhánh tố ra nhịn không được kinh thanh hô nhưng mà chính là thanh â m này khiến người á o đen thu hồi bước ra bàn chân kia hắn tức giận xoay người lại trong tay p h á p trượng đôi cái này tố ra nớ ngẩn nữ nhân ta là dùng cướp không phải trộm đoạn đoạn đoạn không phải trộm hiểu chưa người giống như ngươi ta không cho phép ngươi sống trên đời thoại âm rơi xuống người á o đen đột nhiên ngâm sướng một đoạn rõ ràng là cấp đôi gia tốc thành chú ngữ màu tránh r a một khắc này liên thân tại không trung mặt thẹ đều cảm nhận được nguy hiểm to lớn một vòng quả cầu ánh sáng màu xám đột nhiên từ p h á p trợ ư núi g nhọn bán ra thi p h á p hoàn tất người áo đen cười lạnh một tiếng không còn lưu luyến quay người bước vào trong môn nay cho cầu tốc độ thực tế quá nhanh cơ hội là nháy mắt liền bay đến tổ dạ trước ngực cách nàng rất gần lưu m ở g i ờ hành nhảy qua suy nghĩ muốn giúp đỡ ngăn lại kết quả cùng cho cầu gặp thoáng qua t ổ dạ khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh một giây sau vô thanh vô tức ở giữa cho cầu cấp tốc không có vào một bộ lớn cỡ bàn tay trong thân thể tô dạ mở to hai mắt một thanh âm chậm rãi tại bên t a i nàng vang lên hiện tại tô dạ đại nhân luôn có thể nhớ được ta đi ba năm trước đây ta bị một con thối con rơi truy sát là t ổ gia đại nhân cứu ta ba năm qua ta một mực tại nỗ lực làm ra đủ loại khác người cử động cũng là hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ta độc nhất vô nhị ta hiện tại giống như rốt cuộc có cơ hội làm được đâu mời nhất định muốn ghi nhớ tên của ta đây là mặt t h ẻ đại nhân cho ta lấy ta kỳ thật rất thích t ổ gia đại nhân ta gọi nhắc nhỏ đồng bọn của ngươi a phi bị pháp lệnh tử vong ngũ giai pháp thuật chúng đích chết ngay lập tức phán định có hiệu lực a phi đã tử vong vương tọa bên cạnh mặt thẹ cấp tốc hạ xuống hóa thành nhân hình hắn xoay người hai tay nâng lên tiểu sóc bay bằng l á n h thân thể cúng ngắc tại to lớn phụ năng lượng ăn một hạ nó một thân tông bạch đan sen lông tơ triệt để biển thành màu xám đen hắn gọi a phi tên l á ta lấy mặt thẹ trầm mặc một hồi đem tiểu sóc bay nâng đến tổ dạ trước mặt hắn kỳ thật đã xóm đoán được a phi đôi tổ dạ sùng kính dù sao đối phương mặc kệ đang nói cỡ nào không hợp t h ó i thưởng nâng lên tổ dạ lúc cho tới bây giờ liền không có quên qua sử dụng tôn s ư n g mặt thẹ thậm chí nhất độ hoài nghi a phi là tổ dạ phái tới sòng mặt gián điệp trong lòng của hắn ít nhiều có chút tiếp hận thế là nhìn về phía tổ dạ ánh mắt cũng nhiều một nhưng mà một giây sau tô dạ thế mà cười khanh khách đứng lên ngươi sẽ không thật bị hắn cảm động đến a cái này đáng chết tiểu s ó c bay vậy mà học được nhân loại phía tỉnh mặt hệ xứng sờ một chút có chút không rõ ràng cho lắm tô dạ giả giải thích nói vì để những động vật có thể càng thêm không sợ hãi ngăn cản bái lòng giáo xâm lấn ta hướng bọn họ hứa hẹn một khi chúng nó chiến tử tại hát dung m ộ t cảnh vô luận sau đó cần tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tích lực ta sẽ đem chúng nó từng cái phục sinh ít nhất là lấy hạ cấp tự nhiên tri hồn phương thức g i á hỏa này khẳng định là chạy tự nhiên tri hồn g à n h m ậ đến nói nàng tiểu thủ vung lên một vòng bạch quang từ nhỏ chuột bay trên thi thể b ư ớ c lên đến chậm rãi không có vào phía sau nàng vương tọa bên trong bạch quang bay qua mặt thẹ bên người lúc mặt thẹ lờ mờ còn có thể nhìn thấy a phi tình hồn chính sông mình nháy mắt ra hiệu nhắc nhỏ vũ lâm chỉ hồn tổ dạ vì ngươi đồng bọn a phi cử hành tự nhiên chỉ hồn tinh hồn hình thái trung cấp để bạt n g h ỉ thức nó sẽ tại trong vòng ba mươi ngày lấy tinh hồn hình thái trở về h ắ t dung ngậu cảnh cũng thu hoạch được nhất định tự nhiên trúc phúc cùng vũ lâm chỉ hồn chiều cố tiểu từ này mặt thẹ dợ khóc dở cười nhưng hắn rất nhanh liền ngừng lại loại tâm tình này bởi vì hát môn phụ cận còn Ta chương ó việc muốn. Tổ giả mà nói bảy thẻ đánh g mươi tám khinh nhuần c h i thư cùng thần pháp sư phong thần dược long từ không trung l ư ớ t qua bay qua hát m ô n lúc cuốn phong đột nhiên cuốn lên mấy cái kém chút chạy vào môn b á i l ò n g giáo tín đồ đều bị quần l ư n ra ào ào ào lấy truyền thống môn làm trung tâm một mảnh nhỏ b i ể n người hướng về rời xa hát môn phương hướng đổ xuống mặt thẹ thấy thế càng không chăn trở hai cánh cổ vũ kinh khủng khí lưu tại hát môn p ụ cận hình thành một vòng xoáy khổng lộ cồn u phong bãi l ò n g giáo các tín đồ như quân b à i đồ bị nổ khuynh đảo dưới đáy nhìn qua ố ư ơ n g ương một mảnh loạn thành một bầy mặt t h ẻ đang muốn bắt đầu thu hoạch ai ngờ ngay lúc này ngã sấp xuống tín đồ bên trong có không ít người đều kinh hô ai u một tiếng sau đó liền phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vắng lên mặt t h ẻ tập trung nhìn vào nhưng thấy những cái k i a tà giáo đồ n h a u n h a u hóa thành từng bãi từng bãi hơi nước vô lực vẩy vào đại địa phía trên theo cồn u phong quy mô không ngừng mở rộng càng nhiều tà giáo đồ bị cuốn đi vào trên mặt đất nước động cũng càng ngày càng nhiều mặt thẹ rốt cục ý thức được cái này ô ư ơ n g ương, ương b hành quân bản đây là một cái chí ít bốn giai pháp thuật còn phải có được hành quân pháp thuật truyền tinh năng lực người mới có cơ hội thi triển mặt thẻ đ ố i áo bảo đen bợ lợi ý kèn thực lực lại xem trọng liếc một chút xác định vị trí miều sát có pháp lệnh tử vong còn thể điểm hành quân pháp thuật truyền tinh đây là tối thiểu anh hùng m ô bản trên thực tế pháp lệnh tử vong loại pháp thuật này chỉ là nghe khủng bố mà thôi thật gặp được tâm n g o a n thủ là người tùy tiện từ bên cạnh bắt cái vật sống liền có thể tùy tiện ngăn cản phải biết đây chính là ngũ giai pháp thuật đây chính là chết ngay lập tức loại pháp thuật xấu hổ chỗ mặt t h ẻ càng để ý là bởi lời ý k ẹ t nắm giữ hành quân pháp thuật cái đồ chơi này là không có người cô đơn nguyện ý đi tu luyện dù sao nghiên cứu đứng lên hao thời hao lực lại p h i ề n phức trừ phi dưới tay hắn có một c h i nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân kính tượng bị từng cái bài trừ sau mặt t h ẻ tính ra tiến công hắt dung ngộng cảnh bái lòng giáo t í n đồ khả năng đều không đủ một trăm cái bởi vì lúc này lưu lại đoạn hậu cũng chỉ có chỉ là m ộ ư ơ i hai người từ bọn họ hoảng hốt thất thố biểu lộ đến xem bọn họ chỉ sợ trước đây cũng không biết mình những n à y đồng bạn cũng chỉ là kính tượng mà bọn họ cũng là bị hy sinh phá hôi cho nên bờ hơi ỉ kẹt ngay từ đầu không có ý định công ham hắc dung m ộ t cảnh hắn chỉ là phô trương thanh thế mục tiêu chân chính chỉ sợ sẽ là tổ giả nói thương thúy chi chi mặt thẹ có lòng tốt mà dưới đáy này mười hai cái bãi lòng giáo tín đ ồ tại mất đi kính tượng yểm hộ về sau rất nhanh biến thành phong thần dực long luyện tập lao xuống bắt người đối tượng một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi hắc môn trầm trầm biến mất mặt đất lại nhiều rất nhiều sốt cà chua mà tại không trung bồi hồi mặt thẹ vẫn chưa đầy đủ hắn toàn lực điều tra một hồi quả nhiên lại tại vương tọa đông bộ dung thụ lâm bên trong phát hiện hai bầy còn tại phóng hỏa địa hỏa long mà bồ đang đối bọn chúng trọng quyền xuất kích. một giây sau phong thần d ự c long phát ra một tiếng vui sướng tiếng thét dài cổ động cùng u phong liền bổ n h à o qua bốn bộ bố chống đỡ ta đến mà phương xa vương tọa bên trên tô dạ chính ngưng thần nhìn về nơi xa hắn giống như rất thống hận những ngày bãi l ò n g giáo tín đ ổ kỳ hỉ là bởi vì quan tâm ta sao trong mắt của nàng bên trong thỉnh thoảng địa hiện lên một tia v ẻ đ ắ c ý mà nàng không hề hay biết chính là một bên cả người làm á u lù mì ở giờ đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp thay phiên đánh giá gần trong gang tấc vũ lâm chi hồn cùng xa cuối chân trời phong thần d ư c long nét mặt của hắn mười phần b ằ n mẹo có không hiểu có k h ô n g nhanh, c à n g n h i ề u hơn chính là m ộ t loại thật sâu Sau mê mang. c ù n g tất t cả cảm xúc đều bị h u điều suy lại lên. Lúc giờ đứng như nghĩ g mì ở có ậ t gật đầu. một khắc、này. Hán phản phất này. mươi i n h bạch cái gì? hai nhỏ, ư tên bái l ò n g giáo tín đồ giải quyết hát d u n g mộng cảnh nguy cơ người giết chết hai mươi tám đầu địa hòa long giải trừ dung thụ lâm hỏa hoạn nguy cơ người thu hoạch được b ả n thưởng pháp thuật tạo thủy thuật c ù n g pháp thuật lương thực tịnh hóa tạo thủy thuật k h ô u thủy thuật ngươi có thể tạo một cái rộng mở trong thùng sáng tạo ra nhiều nhất bốn tiền thường hoặc là lấy cực nhỏ quy mô mưa xuống phương thức đem ngang nhau trình độ đều đều địa gieo rắc tại nhiều nhất m ộ mươi mét khối khu vực có thể dùng để dập tắt ngọn lửa đổ vào thực vật ngươi mỗi ngày nhưng sử dụng ba lần tạo thủy thuật lương thực tịnh hóa ngươi có thể đối một phần không phải ma pháp thuộc tính lương thực tiến hành tịnh hóa khu trừ trên đó nhuộm dần tất cả độc tố cùng tập bệnh nếu không tại sao nói giờ y là thích hợp nhất người xuyên việt trước nghiệp đâu dù là ngươi làm ộ t nghèo hai trắng địa xuyên qua đói liền lùn cây bên trong lay điểm quả mọng k h ă mình xoa nhất trà sắt liền xuất ủ y sợ ăn đồ không sạch xe tiêu chạy còn có thể lương thực tịnh hóa không có tiền mua binh khí mặt đất nhặt cái nhánh cây n h ỏ phụ bên trên cao su côn thuật liền có thể đ u ồ n g n ị c h một đ u ồ n g n ị c h hoang dã hình thái tiến có thể vào thành làm công bán manh lui có thể trốn vào hoang dã cùng những động vật xâm nhập giao lưu đúng là thích hợp nhất nghèo ca môn chức nghiệp cho dù là hiện tại mặt thẹ nhìn thấy hai cái pháp t h u ậ t này cũng không có ghét bỏ chúng nó có chút gân gà nếu như hắn tại trạch thủy thành liền nắm giữ lương thực tỉnh hóa nói không chừng liền sẽ không một đêm bảy tám lần xử lý tất cả địa hỏa long sau mặt thẹ dẫn bù ông t đi gặp tố ra lúc này vương tọa phụ cận đã khôi phục lại bình tĩnh thụ tố ra triệu hắn mà đến những động vật cũng nhau nhau rời đi. lại lưu lại địa phía trên lưu lại một b ộ một lại đạo thi thể. Từng cỗ bồ từ bộ bộ đi qua tò mò đánh giá t ổ dạ nhịn không được hâm mộ nói thật trắng đầu ngón g chân hoa ngươi thật là cao vượt quá mặt thệ dữ liệu là tố dạ thái độ đối với bồ bồ đúng là ngoài ý muốn bình thản nàng đ ố i tên lùn ôn nhu cười một tiếng tạ ơn ngươi cũng rất đáng yêu bồn bộ hưng phấn địa nhảy dựng lên nghe không mặt thẹ vũ lâm chỉ hồn cũng khoe t a đáng yêu nàng thật là có thẩm mỹ bởi vì nàng vừa mới đánh quyền có công mặt thẹ cũng không tiện qua loa thế là đi theo khen hai câu bồn bộ trên mũ giáp l a m quăng đều muốn từ bóng đèn bên trong sông tới lúc này lumi ở giờ đi tới tội dạ nhất thời nghiêm túc lên nàng tại vương tọa phía trên n g ồ i nghiêm trình khí chất trong nháy mắt từ bình dị gần gũi nhà bên đại tỷ ti biến thành cao, cao tại thượng nữ vương bọn họ cướp đi thương t h ú chi chi người á o đen kia bại lòng giáo bợ lại ủy k ẹ n hắn dùng khinh nhuần chi thư suy yếu lực lượng của ta cũng cưỡng ép cậy mở h ắ c d u n g ngộng cảnh đại môn hắn hoàn mỹ bắt lấy ta suy yếu nhất thời cơ bởi vì trước đó ta đang vì chúng nó chuẩn bị chiến thú tấn thăng nghi thức nghi thức còn chưa thành công ta hao tổn rất lớn cho nên cho bọn hắn thời cơ lợi dụng thoại âm rơi xuống vương tỏa phía trước tế đàn bên trên sáng lên hai vòng bạch quang mọi người tập trung nhìn vào nhưng thấy nằm tại bạch quang bên trong rõ ràng là thu nhỏ không biết bao nhiêu lần khủng bạo lòng cùng phong thần dực long hữ ảnh mặt thẹ minh mạch chiến thú là một loại siêu nhiên tự nhiên chi hồn. chỉ có tại trong giới tự nhiên sẽ nát hết thể cạnh tranh giả nghiền ép cùng thời đại người lãnh chúa cấp quái vật mới có cơ hội trở thành chiến thú lấy cùng bạo long làm thí dụ bị tổ dạ tấn thăng thành chiến thú về sau chúng nó cũng là hắc dung ngộng cảnh thủ hộ giả hắc dung ngộng cảnh có thể sống sót bao lâu chúng nó liền có thể sống sót bao lâu cùng lúc đó chiến thú năng bảo tồn lúc còn sống đại bộ phận lực lượng chúng nó thậm chí có cơ hội có thể tái tạo nhục thân không giống đại đa số lấy tinh hồn hình thức tồn tại tự nhiên chỉ hồn luôn luôn tồn tại khuyết thiếu nhục thân một chút thiếu hụt đem đối ứng chiến thú thăng chức đối nghị thức người chủ trì tiêu hao cũng rất lớn, mặt thệ hai mắt nhìn thẳng tổ dạ con n g ư ơ i hậu giả đáy mắt thần sắc không có thay đổi gì nhưng mặt thệ đã ý thức được tổ dạ có thể là dự đoán được sắp đến đến nguy cơ mới có thể liên tiếp để phong thần dực lòng cùng khủng bạo lòng cái này hai đại lãnh chúa chết tại mình cùng lù m i ở giờ trong tay bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có cơ hội vì chúng nó cử hành chiến thu tân thăng nghị thức sau đó đến xem cái lựa chọn này không có bất cứ vấn đề gì vợ lợi ỷ kèn có thể trực tiếp cậy mở hát dung mộng cảnh đại môn như vậy đây hết thể liền cùng vật chất giới vũ lâm sinh thái vị không có quan hệ gì chỉ có thể nói vợi ỷ kèn mưu đồ đã lâu mà lại mượi phần quả quyết, hoàn suy nghĩ hoàn tật mặt thẹ vừa định hỏi thăm một chút chi tiết đột nhiên hắn chỉ cảm thấy mưu b à n chân bên trên tê giận tựa hồ có người nặng nề mà g i ấ m mình một chân chỉ là n à y k h ô n g chế lực đạo cực kỳ hoà n mỹ khiến mặt thẹ có rất nhỏ đau đớn lại không đến mức đ ê u lên sợ hãi cảm giác đau qua đi còn có nho nhỏ tê dại mặt thẹ nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m tố ra hậu giả ánh mắt thản nhiên khí độ uy nghiêm phản phất nhất tôn đang tiếp thụ tín đồ hành hương t ự thần mặt thẹ thấy cũng bắt đầu hoài nghi có phải là nàng dấm mình nhưng nơi này là hắc dung ngộ cảnh trừ nàng lại có ai đâu k i n h n h u n chi thư đến tột cùng là cái、gì? cũng may một bên tiểu đồng bọn bộ bộ thay mặt t h ẹ hỏi ra trong lòng nghi hoặc k i n h nhuần chi thư là một kiện chân chính thần khí trên lý luận bợ lợi ý kèn chỉ có được nó một p h ầ năm n cho nên chỉ có thể đưa đến bán thần khí hiệu quả năm mươi năm trước cái này bán thần khí còn an an phân phân tại thất thánh liên minh một chỗ mật kho t à n g nhưng khi đó bợ lợi ý kèn đã là mật kho thủ vệ bên trong một viên hắn đối k i n h nhuần chi thư tản trang sớm có ngấp ngẽ thế là trăm phương ngàn kế thiết kế một loạt nhu kế cuối cùng hắn thành công mang theo tản trang trốn đi sau đó tìm nơi nương tựa bại lòng giáo giải đáp mọi người nghi ngờ cũng không phải là tố ra mà chính là một cái từ dung thụ hạ trong bóng tối chậm rãi đi ra nam t ử trẻ tuổi thân hình của hắn rất gầy vóc dáng cũng thấp màu da lệch đen nhưng răng rất trắng cười lên cho người ta một loại rất xấu hổ cảm giác mọi mọi người tốt ta gọi bỏ một đến từ thất thánh liên minh đặc biệt tình bộ ta là một vương bài gián điệp nội dung công việc là phụ trách nhìn chằm chằm trong sa mạc bãi l ò n g giáo ngạch các ngươi các ngươi có thể hay không đừng nhìn ta chằm chằm nhìn ta có một chút kết cả n ă m rất nhiều người nhìn ta thời điểm ta liền sẽ khẩn trương tạ ơn bỏ một phảng phất đọc thuộc lòng lời kịch giống như nói xong trở lên hai đoạn lời nói t ộ dạ hỗ trợ giới thiệu nói, ta cùng bỏ một nhận biết rất nhiều năm lúc trước hắn một mực tại sa mạc bên kia hoạt động bãi lỏng giáo trắng chọn tiến công trước đó hắn cũng c o i nhắc nhở ta chỉ là bỡ lợi ý kèn tới thực tế quá nhanh lưu lại cho ta phản ứng thời gian vẫn chưa tới một giờ bỏ cong lên qua đầu không nhìn tới bất luận kẻ nào ngựa khí trôi chảy nói cái này cũng không trách người t ổ ra đại nhân bỡ lợi ý kèn là long vu yêu giáo nhân vật số ba thực lực của hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mà lại a cũng không biết hắn lại đột nhiên nổi điên ách chư vị nếu như không ngại hãy cho ta trước giới thiệu một chút bãi lỏng giáo bối cảnh một đoàn người vốn là hiếu kỳ tự nhiên ngao nhau gật、đầu. chỉ có mặt thẹn gật đầu động tác c h ầ m một chút điểm bởi vì ngay tại vừa rồi hắn lại cảm thấy đến có một bàn chân đang chân của mình trên lưng cọ qua cọ lại lần này không phải dẫm nhưng giống như so dẫm càng t r à tấn là tội ra sao nữ nhân này đang d ở trò quỳ gì nàng vừa mới mất đi thương thúy chi chi tổng không đến mức còn có tâm tình cùng ta tán tỉnh mặt thẹn á o tử có chút loạn rất nhanh hắn liền tụ tinh hội thần lắng nghe bãi lòng giáo khởi nguyên từ đối vong giả chi long a zena sùng bái nhưng kỳ thật a zena rất chán ghét bọn họ nàng từng chính miệng cùng thất thánh liên minh phụ trách cùng hắn thương lượng người nói nếu có thể tuy a ta hy vọng trên thế giới này chỉ này vọng v trên con rồng giới một có ê u ta h ư ở nhiên g t ụ cô độc, không đồng khát vọng l o ạ bởi b loại nhiều liền mỗi tại vì tình đồng mang ý nghĩa cạnh tranh, ta tình nguyện mỗi ngày nằm tại phần mộ ta của ta ý t r o những g cũng số con rùi, k ô n muốn trên thế giới lại nhiều lòng nhiên n g giới mấy đầu lòng vui yêu、tới. Tuy thế tới. ra h lại lời này là tại arena ý đồ kiệt lực chính phủ nhận cùng bãi l ò n g giáo ở giữa bối cảnh hạ nói ra nhưng chúng ta cho rằng nó có nhất định tính chân thực arena chỉ là bãi l ò n g giáo dùng để hấp dẫn tín đồ tinh thần đồ đ ằ n g bọn họ chân chính thủ lĩnh nhưng thật ra là một cái tên là ý xạ bén pháp sư nói đến đây ta liền không thể không từ vén việc xấu trong nhà ỵ xạ bèn nữ sĩ làm bây giờ phương nam thủ hộ giả dộ nạn tiên sinh lao sư nàng từng là thất thánh liên minh đời trước thông thiên pháp sư đẳng cấp tại trên ba mươi cấp cũng chính là trong truyền thuyết thần pháp sưu đúng vậy nàng là thất thánh liên minh phản đồ đây cũng là thất thánh liên minh chậm chạp không có đem b á i lòng giáo tiêu diệt nguyên nhân một trong chúng ta không biết ngày xưa thông thiên pháp sư nhân loại thủ hộ giả vì sao mà phản bội chạy trốn nhưng may mắn là ỵ xạ bèn tuy nhiên yên nhưng vẫn còn không tính là quá tà ác liên minh vì ngăn cản nàng trả giá không ít đại g i i tại mấy lần chật vật đại chiến qua đi chúng ta tiêu diệt tương đương một bộ phận bãi lòng giáo thành viên ỵ x ạ bèn cũng bị thuyết phục chủ động tự mình nuốt liên minh cao tầng đến nay có người ngày đêm bồi b ạ n nàng chỉ có thể nói tinh thần tình trạng vẫn được mà bây giờ chúng ta nhìn thấy bãi lòng giáo chủ yếu là hai vị pháp sư tại bí mật k h ô n g chế bọn họ đều từng là ỵ x ạ bèn nữ sĩ môn sinh đắc ý ta chỗ dám thị b ờ là ỵ k ẹ n chủ yếu phụ trách cái này một tà giáo tại phương nam hoạt động hắn hết sức hoạt, xuất quỷ nhập thần, liên minh mấy lần phái người bắt hắn đều bị hắn chạy thoát lần này ta bắt được hắn manh mối cũng chỉ dám âm thầm và nút chờ đợi thượng cấp đến tiếp sau mệnh lệ theo ta quan sát tại tiến công vũ lâm trước đó v ỡ l ờ i ý k ẹ n một mực trong sa mạc đợi hắn mỗi ngày đều tại cùng đầu kia lam long kiên nhận trò chuyện ý đồ thuyết phục hậu giả tại sinh mệnh hao hết về sau đầu nhập l o n g vũ yêu giáo ôm ốc. nhưng mà đầu kia lam long chỉ là ham muốn bại lòng giáo tiền tài mấy lần lấy tiền cũng không chịu ký kết khế ước v ỡ l ờ i ý k ẹ n âm thầm đã m ư ờ i phần tức giận nhưng lam long mặt dày mày d ạ lại nhát gan cẩn thận hắn cũng cầm đối phương không có cách nào muốn nói v ỡ l ờ i ý k ẹ n người này xác thực có mấy phần năng lực bản thân hắn tại sa mạc cùng lam long lợi vòng nhưng cũng không quên ở thành thị bên trong bố trí bại lòng giáo cái gì kiếm tiền mở cái gì bãi lòng giáo sản nghiệp tại hắn kinh doanh hạ phong phong hòa lửa bờ biển hoàng kim rất nhiều thành thị địa đầu xả ý đồ đi tìm bọn họ phiền phức sau cùng đều không chỉ mà bản thân hắn phần lớn thời giờ vẫn trong sa mạc cùng lam long hao tổn điểm này quả thực khiến người bội phục ta vốn cho rằng cục diện như vậy sẽ một m ự c tiếp tục kéo dài thẳng đến lam long hoặc bờ l ờ i ý kèn một phương đ ộ n g thủ nhưng lại tại đoạn thời gian trước ta thu được đến từ bãi lòng giáo nội tuyến truyền tin hắn nói cho ta một bãi lòng giáo thành viên tại cọ tì ổ thành cựu quán bên trong trong lúc vô tình nghe được một hắn từ say nói bọn họ ở trong rừng mưa tìm tới một tòa Bọn họ liền muốn phát tài vân vân. sau đó b i lợi ý kèn nhiều mặt nghe ngóng không biết làm sao liền kết luận vũ lâm bên trong tồn tại cự long tri mộ phải biết khi nhờ gửi u i ể n chỉ thư bên trong ghi chép một loại khác nghe dọn cả người chế tác long v u yêu biện pháp nhưng là cần đại lượng chết đi cự long hải cốt cự long tri mộ tin tức trực tiếp kích thích bờ lại ý kèn hãng cơ hồ là lập tức hạ lệnh tạm thời từ bỏ cùng đầu kia lam long thương lượng triệu tập đại lượng tư nguyên tiến về vũ lâm biên giới hắn hiện tại đang trắng t r ậ n chặt cây cây cối thành lập nhà xưởng chỉ sợ là biết tiếp xuống sẽ tao nộ vũ lâm sinh vật chống cự chuẩn bị cùng các người ăn v u a đủ cự long chi mộ mặt thẻ ba người lẫn nhau đối mặt đều cảm thấy có chút không hiểu t h ấ u liên tưởng đến hôm trước xuất hiện tại đại long hồ bờ thiên thai giáo đoàn cùng báo cắt đạo tặc b ằ n người hắn không khỏi hoài nghi lên bờ lợi ý kèn có phải hay không lầm hắn sẽ không đem minh đàn vương mộ xem như cự long chi mộ a cái này sai cũng quá bất hợp lý mặt thẻ suy tư trên bàn chân dị dạng cảm giác lại lần nữa đánh tới tại nếm thứ điều chỉnh tư thế tiên lên lui lại cũng vô hiệu về sau hắn chỉ có thể dùng ý chí lực đi cưỡng ép miễn dịch trên b à n chân cảm giác tê dại vương tọa bên trên tội dạ một tay c h ố n g cảm hai chân giao nhau thay phiên ở phía trên chân trái n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái t r ắ n g n ó n b à n chân nhỏ b à n chân không tự giác địa hướng phía trước để ép nét mặt của nàng vô tội mà thần thánh cái này khiến mặt thẹ mười phần im lặng hắn không rõ tội dạ làm lại như vậy vì cái gì thế là chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đối phương nhục nhã tóm lại theo ta tình báo đến xem bãi lòng giáo đã lâm thời liên hợp từ ưu ám địa vực mà đến t i ê n thai giáo đoàn song p ư ơ n g đặt thành nhất định h i n h ị thiên thai giáo đoàn người tựa hồ cũng đối trong truyền thuyết tòa kia cự long c h i mộ cảm thấy rất hứng thú b ỏ một trầm rãi mà đàm đạo về phần bao các đạo tặc đoàn đến cùng là tình huống như thế nào ta cũng không biết nói đến đây nét mặt của hắn cùng ngữ khí đều biến rất là thành khẩn bất kể như thế nào vợ gầy kèn hành động nhất định phải bị ngăn cản không nói đến tại hắn tìm tới cự long c h i mộ sẽ phát sinh cái gì trước đó vũ lâm sinh vật cùng hắc dung ngộng cảnh an toàn đều tồn tại to lớn thai hoàng hầm lúc đầu dựa theo quá trình chuyện này cần từ thượng cấp của ta đến xử lý có thể gần nhất liên minh bên kia không biết xuất hiện hư cái gì máy truyền tin tức tất cả đều không thể dùng mà ta chỉ là một cái không có chiến đấu lực gián điệp không có cách ta chỉ có thể cầu trợ với hắn người hiện tại ta chính thức đại biểu thất thánh liên minh hướng chư vị đưa ra ủy thác có thể hay không hỗ trợ ngăn cản b ở lợi ý k ẹ n hành động nếu như có thể giết chết hắn hoặc là đem hắn bắt trở về liền càng tốt hơn thất thánh liên minh từ trước đến nay sẽ không keo kiệt ở phương diện này bất thường ta dám cam đoan nhiệm vụ sau khi thành công chư vị trí ít sẽ thu hoạch được một kiện bình xét cấp bậc tại l hai trở lên trang bị ma pháp hoặc đạo cụ mặt hệ đang muốn đáp ứng lại ngay bên thai chuyển tới một mềm mại thanh âm đừng đi ch Ta l à mặt sao còn tại thăng cấp?、Vì、cái thăng tại gì? Vì m thẹn hỏi a ngẩng h n ư mà đối p h ư đầu nhìn về phía t ổ giả, hậu giả ngồi ngay ngắn vương tỏa phía trên biểu lộ siêu nhiên thần thánh tựa hồ bất luận là bỏ vừa tuyên bố nhiệm vụ hoặc là mặt t h ẹ đáy lòng vang lên thanh â m đều không có quan hệ gì với nàng đây coi là cái gì còn muốn bưng vũ lâm chi hồn giá đỡ sao mặt t h ẹ bỗng nhiên trong tâm chế dễ một câu bởi vì mất hết mặt mũi đi cầu người khu trục long vu yêu giáo cho nên dứt khoát đem ủy thác sự tỉnh hoàn toàn giao cho thất thánh người trong liên minh hắn thấy rất t ấ u triệt b ọ một khẳng định là thất thánh người trong liên minh không có chạy nhưng hắn minh s á t đề cập tới nhiệm vụ của mình là giám thị bỡ lại ý kèn giám thị nhiệm vụ là chờ nhàn không thể độc t h ủ dựa theo b ọ một thuyết pháp hắn lúc này liên lạc không được liên minh căn bản liền không có tự tác chủ trương đạo lý kể từ đó nhiệm vụ này chân chính người ủy thác liền vô cùng sống động nghĩ như vậy thời điểm mặt thẹ vẻ mặt vui cười bên trên còn treo bên trên một tia t r e o tức ý vị nhưng mà hắn rất nhanh liền cười không nổi bởi vì con kia một mực tại cọ á cọ bàn chân nhỏ đột nhiên đạp hắn một chân mà lại vị trí tương đương trí mạng lúc ấy mặt thẹ thiếu một chút nữa kê lên cũng vội ý thức dùng tay xoa xoa bẹn đ ổ i một giây sau mặt thẻ liền nên tiếp bổ bộ ánh mắt hồ nghỉ ngươi thế mà đang là người nói nhanh một chút nói mình ý kiến chúng ta đều đã tỏ thái độ mặt thẻ tăng háng một cái có chút thấy n ấ y nhìn qua bỏ từng cái mắt thật có lôi vừa mới quả thật có chút thất thần các ngươi đều nói cái gì bố bộ bất mãn nói ta cùng lũ mỹ ơ i ờ đều quyết định đón lấy hắn ủy thác bại lỏng giáo người vẫn là sớm muộn xuống địa ngục tốt nhưng cùng lúc chúng ta cũng đều muốn nghe xem ý kiến của ngươi dù sao luận xảo trá g i n xảo chúng ta chỉ sợ cũng không bằng từ linh pháp sư l u m y ở g i ờ gật đầu biểu thị đồng ý b ổ của thuyết pháp hai người đều nhìn mặt thẻ hậu giả lập tức trầm ngâm nói ta cần càng nhiều tin tức hơn hiện h ư u tình báo không cách nào làm cho ta làm ra p h ả n đoán vợ lợi ý k ẹ n là cấp hai mươi tử linh pháp sư hắn quá nguy hiểm b ọ một lập tức nói ra trên thực tế đây chẳng qua là bên ngoài đẳng cấp vợ lợi ý k ẹ n bị khinh nhuẩn chi thư n g h i ề n ép thật lâu thực lực trượt không ít hắn hiện tại thời thời khắc khắc đều được tốn hao một bộ phận lực lượng dùng để áp chế món kêu bán thần khí cho nên hắn chân thực chiến l ư c chỉ có cấp mười tám tả hữu nếu như các ngươi cảm thấy truy tung vợi ý kèn cũng là một việc khó Ta có thể ở phương diện này cung cấp một điểm nhỏ trợ rút, đây là ta tử trong túi một mút tròn tiểu tình một trên đất, tiểu tình đặt trên mặt sau ra sau có cung cấp chức công việc. con chân Nói, đó phương nho nhỏ hắn heo nhỏ linh, điểm ở ở míp, diện này bản linh vải là đây lấy quỳ đất. đem vo không biết không biết tiểu tình linh sau khi rơi xuống đất lập tức lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ da của nó là m à u l a m n h ạ t thượng diện còn chậm rãi chạy sôi thủy quan cùng gọn sóng ngoan t i ể u không biết liền một chút sẽ không rất đau b ỏ một nhu vừa nói nói tiểu tinh linh nghe vậy lập tức dùng hai tay ôm lấy ánh mắt của mình thế nhưng là tay của nó thực tế quá ngắn ngay cả che mắt cũng chỉ có thể che khoe mắt còn thừa bộ phận con mắt ngập nước nhìn qua rất là đáng thương bỏ nhất cử lên tay phải hướng về phía tiểu tinh linh trên c h á n trợt v ô xuống dưới cùng lúc đó hắn còn hô to lấy bãi lỏng giáo tư tế tên b ợ lại ủy k ẹ n ba tiểu tinh linh bị một tắt này trực tiếp cho đập nát thân thể nó hóa thành một bãi to lớn nước động nước động trung ương một bộ rõ ràng hình ảnh nhanh chóng hiện ra lấy thần hy quang huy xuyên thấu rậm vũ lâm đánh vào to lớn lá chuối tây bên trên lm có thể thấy được có mấy k h o ả n hóng ánh sáng long lanh dọ s ư ơ n g tại trên bề mặt lá cây vừa đi vừa về nhấp nô đột nhiên một cái đại thủ không kiên nhẫn đẩy ra lá chuối tây dọ s ư ơ n g lập tức từ biên giới lăn xuống đi thị giác cực nhanh bên trên rời tiếp lấy lợi dụng một loại thái độ bề trên quan sát phía dưới rất thưa thất đội ngũ đó là một lại một bãi lòng giáo đồ từ góc độ này quan sát đội ngũ cấu thành có thể nói một mắt không sai đi tại phía trước nhất rõ ràng là người áo đen mở lại ỵ k ẹ n cùng sau lưng hắn chính là bốn tên trang bị tinh lương long huyết chiến sĩ sau đó mới là hơn hai mươi tên mặc màu nâu áo bảo bãi lòng giáo đồ mà thay đổi thứ tư thành viên thì là thuần một sắc đ ị a hỏa long phụ trách xua đổi bọn chúng là một đệm ở phía sau nhất long huyết chiến sĩ toàn bộ hành quân đội ngũ tại xuyên việt vũ lâm lúc có thể nói đâu vào đấy dù là dễ dàng nhất xảy ra sự cố đ ị a hỏa long đều lộ ra linh tính vô cùng có thể thấy được bờ lợi ý kèn tại đội ngũ quản lý phương diện là chịu khổ cực phu đi tới đi tới người áo đen đột nhiên dơ lên một cái tay ngừng tiếp cận hai trăm đơn vị đội ngũ lại là tại vũ lâm địa hình phức tạp coi như bằng bờ lợi kèn một câu như vậy mệnh lệnh mỗi cái đơn vị đều tại hai dây bên trong rừng ở nguyên đ i ệ mặt thẻ nhìn thấy có một đầu đ ị a hỏa long bởi vì dừng ngay mà ham đến nước bùn bên trong có thể mặc dù như thế nó cũng là không nhúc ních mặc cho nước bùn đận dần bao phủ thân thể mập m ạ p của mình vợ l h ợ ý kèn nhìn khắp bốn phía một vòng lạnh lùng nói ngay tại chỗ nghỉ ngơi tám phút sau đó phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nói hắn v ọ t tới con kia đ ị a hỏa long trước mặt trực tiếp một tay lấy nó từ trong bùn lôi ra ngoài quá không cẩn thận Bởi vợ ý kèn nhìn như nghiêm nghị trách cứ một câu lại tại một giây sau hướng đ i ệ hỏa long trên thân ném một cái sạch sẽ thuật đ i ệ hỏa long ngao ô một tiếng nằm rạp trên mặt đất h Bầu k dần dần một, đi đi một, một giây sau vợ ẩy kèn nghiêm túc thay hắn chỉnh lý một lần cổ háo nếp may cùng điều khiển tình vi một chút ở ngực viên tia ê bãi lòng giáo huy chương góp chế độ ghi nhớ bất luận bao lớn nguy cơ trước mắt người đều không thể bối rối không thể nào quên quản lý mình dáng vẻ đây là chúng ta sinh m à vì người và động vật nhóm khác biệt lớn nhất lần tiếp theo nếu như ngươi vẫn bị ta phát hiện huy chương đeo góc độ có vấn đề ta sẽ đem ngươi lập tức trục xuất bài làm giáo lần này thị giác không thể đuổi theo mà chính là đưa mắt nhìn bọn họ rời đi rừng tây đi vào một mảnh tương đối khoáng đạt cao điểm bên trên trên mặt đất nước động chậm rãi thu nạp từ vừa mới bắt đầu một vũng lớn từng bước biến thành một đòn nhỏ đến sau cùng tất cả nước động một lần nữa d u n g hợp thành một cái tròn vo viên thịt không biết không biết tiểu tinh linh rất tức giận địa chống n ạ n h tựa hồ đang mắng bỏ một đã sớm chuẩn bị bỏ một lập tức từ sau nơi hông lấy ra một khối khối trì đưa tới tiểu tinh linh bắt lấy khối trì trực tiếp nuốt sống xuống dưới tầm bẩm một chút khối trì xuất hiện tại nó hơi mở trong bụng từng cái bọt khí toát ra tiểu tình linh thỏa mãn địa đánh lấy nước n à y khối c h ỉ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không biết là một con trinh sát tiểu tình linh chỉ bất quá nó trinh sát phương thức có chút thảm liệt b ỏ một ngại ngùng cười một tiếng đem tiểu tình linh thu lại mặt t h ẻ gật gật đầu vừa mới những hình ảnh kia xác thực rất rõ ràng mà lại không có bị thân là chuẩn chuyển kỳ bởi lợi ý kèn phát r a được điều này nói rõ tiểu tình linh điều tra năng lực mười phần cao minh hãn tử h vừa mới này một đoạn bên trong để luyện ra ba cái tin tức Thứ nhất, bởi lợi ý kèn hoàn toàn chính xác có được rất mạnh dẫn đội năng lực ta ác trận doanh con non thường thường là rất khó điều giáo nhưng hắn lại có thể để cho mỗi cái thuộc hạ đều ngoan ngoan tuân theo mệnh lệnh ở trong đó cố nhiên có thực lực cường đại nguyên nhân nhưng bởi lợi ý kèn bị lực cá nhân cùng quản lý thủ đoạn cũng chiêm cứ rất lớn tỷ trọng thiên hai giáo đoàn lòng đất liên quân tại bởi lợi ý kèn bộ đội trước mặt hoàn toàn cũng là một đám quân h hợp không đáng giá nhắc tới thứ hai bởi l ợ y kèn tựa hồ có rất nghiêm trọng ép bột chứng cái này cũng khó trách tại rút lui hắt rung mộng cảnh thời điểm hắn sẽ đối tổ dạ nói sai tức giận như thế thứ ba, vợ l ờ i ý kèn tại rút lui hắt rung mộng cảnh về sau hành quân phương hướng giống như đã từng quét biết mặt thẹ suy nghĩ một hồi xác nhận bọn họ sắp đến cao điểm đúng là mình trước đó cùng lao rộ xỉ tủ cùng lộ dị h n nạ kề vai chiến đấu qua địa phương kia là nước đắng đầm l ấ y biên giới nhìn hắn tư thế tựa hồ là phải sâu nhập nước đắng đầm l ấ y nếu không phải mặt thẹ biết đầm l ấ y đã từng chủ nhân tên là đ n n g h ĩ a không phải vậy hắn thật đúng là sẽ đem vợ l ờ i ý kèn cùng trong truyền thuyết vị kia tử linh pháp sư liên hệ với nhau thương t h ú chi chi có làm được cái gì mặt thẹ hỏi thăm tổ dạ tổ dạ bình tĩnh nói nó là mưa l Bãi giáo lòng đồ có thể ở mặt ộ độ độc t trong tới tự bất trùng thu mức mưa giảm mánh cùng đó nào rừng nhiên, ở g lui p phải bảo hiểm, bảo đồng h ờ i bản thệ â n nó cũng là một k i n nhiên hệ thần vận, cùng tự nhiên chi hồn đến nói tự tự tha thiết ước mơ đổ vật. Mặt thẻ hệ hiệp chi đối giở vận. đều đổ du ước là mơ suy tư một hồi cho nên bởi ý kèn cướp đi thương thúy chi chi là vì ở trong rừng mưa tiến hành đánh lâu dài hắn không có ý định một lần bất và suốt đời nhàn nhã hoặc là hắn cũng không có một lần bất và suốt đời nhàn nhã năng lực b ò một phụ hòa nói người nói rất có lý bởi l ỵ kèn là cái rất có đầu não người hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện vọng động lần này tùy tiện xông vào vũ lâm chính là ta gặp qua hắn làm lớn nhất xúc động một sự kiện nhưng chỗ hắn lý cũng ngay ngắn rõ ràng rất có chứng pháp nói thực ra nếu không phải hắn là liên minh địch nhân ta đều có chút muốn cùng hắn kết giao bằng hưu mặt thẹ rất nhỏ gật đầu có thể để cho người giám thị từ đ ấ y lòng sản sinh bội phục cái này bởi l ỵ kèn thực tế không đơn giản loại này hưu dung h ư u n ư u địch nhân phiền t h o á i nhất không phải vạn bất đắc dĩ mặt thẹ cũng không muốn đối địch với hắn đề nghị của ta là chúng ta có thể đi lần theo bợ lại y kèn cũng t ậ n lực cản trở hắn đối vũ lâm sinh thái phá hư nếu có cơ hội ta thậm chí nguyện ý cùng hắn triển khai đàm phán tại không sử dụng vũ lực tình huống d ư ớ i đem hắn thuyết phục rời đi vũ lâm là tốt nhất tuyển hạng mặt t h ẻ nghiêm túc giải thích nói cấp hai mươi pháp sư vốn là lợi hại bợ lại y kèn t ừ n g t ạ i thất thánh trong liên minh công việc lại một mình phản bội chạy trốn ném bãi lỏng giáo trên người hắn nội t ì n h khó mà đánh giá ta không phải quyết thiếu tác chiến dũng khí mà chính là không muốn ở đây tùy ý một vị xuất hiện cái gì sơ xuất đương nhiên nếu như tại cùng hắn thương lượng về sau vẫn không thể lấy được trong kế hoạch thành quả. như vậy vận dụng vũ lực cũng là có thể chọn hạng ta tin tưởng lấy thực lực của chúng ta cùng phối hợp giết chết hắn cũng không phải không thể hoàn thành sự tình bỏ tưởng tượng nghĩ có thể ngươi dự định khuyên như thế nào hắn b ợ hãy kèn tuy nhiên rất thông minh nhưng cũng rất cố chấp hắn đã nhận định c ự lòng c h i mộ là chân thật tồn tại liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ mặt thẹ hỏi ngược lại ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao ta là chỉ c ự lòng c h i mộ tin tức cùng báo các đạo tập đoàn bỏ xương sở một chút chậm nghiêm túc lên xin chỉ giáo mặt thẹ quay đầu nhìn về phía b ộ bộ、tổ. ta nhớ được dũ lị hạn hôm trước nói với chúng ta qua bao các đạo tặc đoàn gần nhất bộc u phát nội l o ạ n song phương không ngừng trong thành ngoại giao lửa kết quả nhiều lần đều lầm mục tiêu chết đều là ngoại nhân không sai à bốn bộ dùng sức gật gật đầu cho nên lặc là... mặt h ẹ khép cười một tiếng đạo tặc đoàn lầm mục tiêu ám sát nói đùa sao nếu như bọn họ là kỵ sĩ đoàn chiến sĩ đoàn võ sĩ đoàn ta đều có thể lý giải duy chỉ có lây tình báo điều tra cùng t ì n h chuẩn ám sát mà lấy xương đạo tặc đoàn ta là không có cách nào lý giải bốn bộ bừng tỉnh đại ngộ cho nên cái tiêu đại mập mạp gạt chúng ta bỏ vừa nghe nói t h n g hẳng một cái ách hắn hẳn không có lửa các ngươi phần tình báo này ta cũng đi xác minh qua là thật song phương giao chiến địa phương đều tại cọ ti ổ thành nội bên ngoài chết cũng xác thực p h ầ n lớn là bị ngoại ý muốn c u ố n vào ngoại nhân mặt thệ trực tiếp cho ra kết luận ta cho rằng bao các đạo tập đoàn nội loạn có thể là đang diễn trò dũ ly an từng đã nói với ta trừ ta ra hắn còn đem đáy biển mộ h u y ệ t tin tức bán cho một cái khác t r n g mộ ý vị này có người khả năng đối t ò a kia đáy biển mộ h u y ệ t cảm thấy hứng thú nhưng không dám lấy thân thể mạo hiểm thế là hắn tìm tới bao các đạo tập đoàn diễn một màn như thế hí mục đích cuối cùng nhất là giật dây bại lòng giáo đi trước g ò đường đương nhiên đây chỉ là trong đó một loại suy đoán tình huống thật có rất nhiều loại suy đoán của ta cũng có rất nhiều không thành thục địa phương nói ví dụ nếu như bãi lòng giáo đủ cường đại trực tiếp cầm xuống đáy biển mộ huyện hậu trường hát thủ có thể sẽ mất mùa cái này không phù hợp thưởng thức lại nói ví dụ chỉ bằng vào bao các đạo t ặ c đoàn nội loạn liền nghĩ để như thế thông minh bợ lợi ý k ẹ n ngoan ngoan mắc câu cái này một khả năng cũng muốn còn nghi vấn tóm lại chuyện này xác thực có rất nhiều lỗ thủng chúng ta chưa tra rõ ràng c h â n tướng nhưng có thể lấy trước những này cùng bợi lợi kèn tiến hành đàm phán từ hắn cướp đi thương t h ú chi chi liền kịp thời rút lui hắt dung đ ộ n cảnh đến xem hắn là một cái có lý trí vô luận hắn lại tà ác đó cũng là có thể đàm phán nói xong những n à y mặt thẹ có chút khát nước thế là h á i đến một chiếc lá vận thành cái phiếu hình cho mình xoa một chén nước vừa uống vừa hỏi mọi người các ngươi có ý nghĩ gì sao tổ dạ nâng cầm lên say sưa ngon lành mà nhìn xem mặt thẹ thuận tiện đổi một chân vệnh chân bắt chéo lùi mi ở giờ yên lặng lắc đầu bồn bộ, bộ tựa hồ tiến vào đứng máy trạng thái chỉ có bỏ giật mình thở dài ý nghĩ của ngươi thật tốt rõ ràng lập tức liền có thể bắt lấy nhiều như vậy điểm mẫu chốt ta cảm thấy ngươi so ta càng có thể đảm nhiệm gián điệp công việc vì cái gì ngươi ưu tú như vậy pháp sư không có gia nhập thất thánh liên minh. mặt thẹ khiêm tốn người một tiếng đổi thành cái khác pháp sư có lẽ có thể phân tích địa so tà thấu triệt hơn chút m g â y người lại thương nghị một hồi cuối cùng ngay cả tổ giả cũng ngẩm thừa nhận mặt thẹ kế hoạch mặt thẹ khiến người khác nghỉ ngơi một hồi mình thì biểu thị cần tìm một chỗ viết hai phong thư hắn tuy nhiên đối với mình kế hoạch có lòng tin nhưng cũng lo lắng cho mình q u á tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ chế định kế hoạch khả năng tồn tại thai hoàng ẩm thế là hắn dự định viết thư hỏi một chút kinh nghiệm phong phú các đại lão lúc đầu dỗ nạn đại pháp sư là tốt nhất tư vấn người đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây mặt thẹ liền chuẩn bị viết thư cho rẻ hy vọng bao quát rẻn di chát l y hoạch ở bên trong các vị tiền bối nhóm có thể cho mình một điểm đề nghị một cái khác phong thư là dự định viết cho vệ tuy tuy nhiên đã hoàn thành tiến giai nhưng đặt vào lòng vu yêu giáo sự t ì n h mặc kệ lập tức bứt ra rời đi hiển nhiên không phải mặt t h ẻ phong cách kể từ đó hãn tại phương nam lưu lại thời gian có thể sẽ vượt qua một tháng rất nhiều chuyện đều cần một lần nữa căn dặn một lần muốn viết nội dung trong đầu qua một lần mặt t h ẻ từ trong bao lấy ra giấy viết thư c ù n g bút ngẩng đầu tìm kiếm vị trí đúng lúc này h ắ n vang lên bên thai tổ dạ thanh âm đi theo ta tiếp lấy mặt thẹ liền nhìn thấy một vòng bóng hình xinh đẹp nhanh chóng biến mất tại tay trái bên cạnh trong rừng cây hắn bất động thanh sắc đứng dậy hướng phía đó đi qua nhưng mà mặt thẹ không biết một màn này vẫn là rơi vào đã sớm phát giác được dị thường của hắn bồ b ổ cùng lù mi ở giờ trong mắt hai người l i ế n nhau nhao nhao lại nhìn về phía vương tọa nhưng lúc này vương tọa đi đâu còn có vũ lâm chỉ hồn bóng dáng lù mi ở giờ ánh mắt phức tạp không nói gì bồ b ổ đột nhiên mở miệng hỏi nếu như nhân loại cùng tự nhiên chỉ hồn ra phối như vậy nàng sinh ra tới là nhân loại hay là tự nhiên chỉ hồn đâu lù mi ở giờ lúc ấy cũng là nhất、mộng. ách bọn họ hẳn là còn chưa tới loại trình độ này a b ố t b khinh bi nhìn xem hắn hiển nhiên đã vượt qua lu mi ở giờ không có ý tứ gãi đầu một cái thật có lỗi vấn đề này vượt qua ta nhận biết ta thật không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào dù sao ta chỉ là cái không sao cả rời đi vũ lâm nhà quê b ố t b nghiêm túc nói có thể tuyệt đối đừng nói như vậy lu mi ở giờ trong lòng ấm áp một giây sau nhưng nghe b ố t b n g h i ê m trọng nói nhà quê nói không chừng kiến thức đều nhiều hơn người chút lặc lu mi ở giờ sắc mặt cứng đờ ấy cho ngươi một viên đừng có lại ủ rũ b ộ tổ ngẫu nhiên từ trong bao lật ra một viên thải s ắ c bánh kẹo cùng một cái đồng hồ báo thức nàng đem đồng hồ báo thức để dưới đất sau đó vô vô cấp trên núp ấm đồng hồ báo thức kim đồng hồ chậm rãi đi đi sau đó nàng đem thải s ắ c bánh kẹo đưa cho l ũ mì ở g i ờ mời n g ư ờ i ăn thông minh đường ăn liền sẽ biển thông minh l ũ mì ở g i ờ cảm kích tiếp nhận bánh kẹo bất quá hắn cũng không có ăn chỉ là đem nó đặt ở kẻ sắt ở ngực trong túi làm xong đây hết thảy b ộ tổ liền bắt đầu yên lặng sắt nàng bộ kia khôi giáp lù mì ơ thờ thì là chỉ vào trên đất đồng hồ báo thức hỏi ngươi đây là đang làm cái gì a cho mặt thẹ tính theo thời gian、a. bố t ố tùy ý mà nói ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hắn cần dùng bao lâu sao ta chỉ là viết thư trong rừng cây t g i ả tiện tay bố trí một tầng mông lung c h ế g ố i nàng lưu nhã đi đến một cái tròn vo gốc cây phụ cận ngừng chân quay đầu nhìn về phía mặt thẹ ngươi có thể trong cái này viết thư tuy nhiên trước đó ta nhất định phải hỏi ngươi vì cái gì không nghe theo khuyến cáo của ta nét mặt của nàng trở nên nghiêm khắc lại hung ác phản p h ấ t trước đó cái tia táo bạo vũ lâm chi hồn lại trở về mặt h ẹ bình thản nói cũng nên có người đi xử lý bại lòng giáo sự tỉnh tội r lạnh lùng nói lu bi ớ giờ có thể giải quyết rơi hắn mặt thẹ lắc đầu nói cái này quá nguy hiểm ta không có khả năng để một mình hắn đi tố ra âm mặt nổi giận đùng đùng đi qua đi lại một lát sau nàng đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng trên mặt tức giận tiêu tán không gặp thay vào đó chính là nồng đậm vẻ u sầu nàng hai chân chụp lại chậm rãi ngồi tại gốc cây bên trên ta hiện tại rất suy yếu khi nhờ hựa biển chỉ thư ô nhiễm hắc dung mộng cảnh căn nguyên ta cần phân ra đại lượng tinh lực đi tịnh hóa nó không chỉ ta còn muốn thăng chức nhiều như vậy tự nhiên chỉ hồn ta cần người bảo hộ mặt thẹ đây là mặt thẹ lần thứ nhất từ tổ dạ trong con ngươi nhìn thấy khẩn cầu ý vị mặt thẹ c h ồ n ngấm nói nếu như nói chỉ là bảo hộ l u m i ở giờ hoặc những người khác cũng có thể không thể tổ dạ quả quyết điệu nói ta không tín nhiệm hắn mặt thẹ sững sờ một chút hắn có nghĩ qua tổ dạ đối với mình nhìn với con mắt khác đủ loại nguyên nhân lại không ngờ tới đối phương sẽ nói ra như thế một cái lý do chính ta cũng là từ vũ lâm bên trong chém giết ra cho nên ta rất rõ ràng nơi này mỗi một cái sinh vật huyết mạch bên trong đều khắc lấy cái gì ta bình đẳng địa không tín nhiệm trong bọn họ mỗi một cái bao quát đồng bọn của người l u m i ở giờ tổ dạ lãnh đạm đ i ệ nói mặt thẹ không có phản bác chỉ là đang suy nghĩ lời nói này chính xác hay không ta chỉ là vũ lâm c h i hồn không phải vũ lâm c h i thần t g i ra nhẹ nói ngươi cho rằng ta thích mỗi ngày giả dạng làm bạo thì khí bộ d á n g sao nhưng nếu như không dạng này chúng nó sẽ lập tức cảm thấy ta mềm yếu cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được ta sẽ nháy mắt bị l y ngã hủy diệt hôm nay bãi lòng g i á o tiến đánh hắc dung n g ọ cảnh c ta triệu hoán rất nhiều đạo vật duy chỉ có không có triệu hoán hoa ban cự ngạc ngươi biết tại sao không ta sợ nó tiên đến về sau sẽ ăn ta tin tưởng ta nó sẽ không bỏ qua cơ hội này không chỉ là nó khủng bạo long cùng phong thần dực long cũng là như thế vũ lâm bên trong mỗi một đầu m á n h thu đều vô cùng chân quý lấy leo lên trên cơ hội cho nên chỉ có chờ chúng nó sau khi chết tân thăng thành chiến thú ta mới có thể có một chút cảm giác an toàn chỉ vì ta sinh ra ngay tại đàn sói vây quanh bên trong mặt thệ ngươi có thể hiểu được cảm giác này sao mặt thệ trông đi qua tô dạ thân sắc vẫn rất quật cường chỉ là trong hốc mắt lờ mờ ngấn lệ lấp lóe lumi ở giờ hẳn không phải là cái loại người này mặt thệ nói tô dạ cười nhìn ngươi dùng hẳn là điều này nói rõ ngươi đã bị ta thuyết phục mặt thệ vị trí có thể vậy ngươi lại vì cái gì tín nhiệm ta hắn hỏi bởi vì ngươi đến từ văn minh thế giới trên thân cũng có rừng sồi tán thành t ổ giả nói khẽ rừng sồi không phải vật gì tốt có thể nàng nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn cho dù nói cùng ngươi có liên quan này phiên rừng sồi còn chưa chính thức tấn t h ă n g xuất tự nhiên chỉ hồn ta cũng vẫn tin tưởng vững chắc điều này mặt thẹ sau khi nghe xong đại khái lý giải t ổ giả tình cảnh trước mắt chỉ là hắn vẫn mặt lộ vẻ hay nấy có thể ta không thể để cho chính bọn hắn đi ta không yên lòng an nguy của bọn hắn tô ra ưu á n nhìn xem hắn cho nên ngươi cứ yên tâm an nguy của ta mặt h ẹ gãi gãi đầu nhiều nhất ta cho ngươi lưu một đầu cốc long tội dạ đột nhiên đại biến mặt ai muốn ngươi cốt long hôi thối tử linh pháp sư ngươi cùng ngươi triệu hoán g i a vật tốt nhất đều cho l ậ t ta cách xa xa ta mới không muốn ngươi bảo hộ mặt thẻ nhịu nhịu lông mày hắn ý thức được tội dạ cho v ặ t nhưng cũng không có vật trần chỉ là nghiền ngẫm cười cười hiện tại phát vũ lâm c h i hồn tính khí cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao ngươi đã bại lộ mình suy yếu tội dạ không cam lòng yếu thế địa dùng tay phải vớt giữa hai chân gốc t â y đến a có bản lĩnh ngươi liền đến a không phải muốn viết thư sao ta an vị cái này lại không đi hoặc là ngươi đi địa phương khác viết thư hoặc là ngươi liền đem ta từ nơi này ô m đi là nam nhân mà nói ngươi liền chọn một mặt thẹn nghe vậy lập tức bổ nhào qua một phen giày v ò về sau hắn thành công đem tổ dạ lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ chế phục tổ dạ bị ép nửa quỳ tại gốc cây trước mặt mũi tràn đầy không dám tin mặt thẹn thì là nhàn nhã nói ra hiện tại tốt ta khẩu thuật ngươi thay ta viết nói hắn đem thư giấy cùng bút lông chim đều đập vào gốc cây phía trên tổ dạ nhất thời thét to ngươi có còn hay không là nam nhân mặt thẹ bình tĩnh nói viết không viết tổ dạ cam chịu đ i n ó i viết ta viết người bùng tay mặt thẻ có chút phòng bị địa vương tay ra kết quả nàng thật nắm lên bút lông chim cùng giấy viết thư nói tô g i ạ đ è ép nộ hỏa nói mặt thẻ h á n g r ộ n g thân yêu rèn thân yêu một tô g i a n g n g đầu kém chút quần bút mặt thẻ trực tiếp liền đem đầu của nàng ân xuống ngươi với ngươi đừng hỏi quá nhiều tô g i ạ hừ nhẹ một tiếng sắc mặt từng đỏ thuận theo địa viết nhắc nhỏ vũ lâm chỉ hồn độ thiện cảm một m ộ t m ộ t mặt thẻ xem nhẹ nhẹ cười một tiếng hai phòng thư rất nhanh viết xong mặt thẻ nhanh chóng rời đi hắt dung mậm cảnh từ hạ dị mủn cánh rừng bên trong gọi ra đang dài bỏ éo lạ xin nhờ nàng đem hai phong thư mang về cồn thạch c h ấ n tiếp lấy hắn lại tại hát dung trong ngộng cảnh tu trình một hồi sau một giờ ngay tại một đoàn người chuẩn bị xuất phát đi cùng bờ lợi ý kèn đám phá lúc mặt thẻ trước mắt đột nhiên xuất hiện như thế một đầu làm hắn cảm thấy tin tức ngoài ý m u ố n nhắc nhở sẽ t h ấ y ngươi đã thuận lợi hoàn thành tiền đến dai khế ước của ngươi triệu hãm vật ngư đầu nhân khô lâu lực lượng hạn chế sẽ tại hai mươi bốn giờ bên trong bị động giải trừ ngươi cũng có thể lựa chọn dùng tay sớm giải trừ hạn chế từ đó khôi phục ngư đầu nhân khô lâu nguyên bản liền có càng nhiều lực lượng còn có loại sự tình này thế mà là ta hạn chế vẹ g i thực lực lúc trước hai ta ký kết khế ước thời điểm làm sao cũng không biết mặt h ẹ sững sờ một chút hắn không do dự trực tiếp lựa chọn dùng tay giải trừ hơi sớm đi thời điểm cổn thạch chân ninh đón lại một ngày sáng sớm chơi tờ mờ sáng nông mậu một con phố khác người đi đường tới lui như t h ó i đưa dẫn theo rổ bà chủ hoặc lão nhân tại quầy hàng trước mặt vừa đi vừa nghỉ nói chuyện sáng sớm tốt lành h ỏ i tham gia cả thỉnh thoảng nói chuyện t i ế m trên đường nhất thời tiếng người huyên á o đường phố chỗ rẽ một cái bán củ cải trắng quầy hàng bên trên chủ quán mạ dị đang dọn dẹp đồ ăn quầy đột nhiên trước mắt nàng một hoa hai con củ cải trắng hư không tiêu thất không g ặ p leng k e n vài đồng tiền tán tệ đi theo rơi vào quầy hàng bên trên mạ dì không cảm thấy kinh ngạc địa lấy tiền còn quay đầu đối đang xoát xe lừa trượng phu nói ra hôm nay cái kia ẩn thân người vậy mà đến mua củ cải trắng trượng phu lăng lăng hỏi chúng ta củ cải trắng không phải vẫn luôn ăn thật ngon sao mạ dì lắc đầu nói hai năm trước hắn mua qua một lần nhưng về sau liền rốt cuộc không có mua qua bản thân hắn hẳn là không thích ăn khả năng hôm nay ẩn thân trong nhà người ta khách tới người khách nhân thích ăn cho nên mới mua t r ợ phu thả tay xuống bên trong bàn trải từ phía sau ô m lấy mạ dì thùng nước eo cũng khích lệ nói người thật là thông minh mạ dì đắc ý một hồi sau đó phảng phất nhớ tới cái gì nghiêm túc nói ra cho nên ngươi tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý ta nghe nói ngươi gần nhất cùng cái tia đáng phụ r ẹ n nhì đi có chút gần nếu như bị bắt được hứ. t ừ chợ phu run rờ y một chút liên tục biểu thị sẽ không mạ dì lúc này mới hài lòng thân hắn một ngụm thái dương dần đẩn dâng lên không bao lâu một cái cao lớn âm ảnh xuất hiện tại sát vách đường phố trong ngõ nhỏ vẹn g dẫn theo dỏ thức ăn tự nói kiểm điểm hôm nay mua sầm món ăn củ cải trắng cà rốt thịt bò ngưu nhấn châu gan xi、si、nói cái kia thực đơn hắn là chỉ những thứ này tài liệu đi không bao lâu nàng cước bộ nhẹ nhàng địa về đến trong nhà lại phát hiện trong phòng bếp đã khai hỏa đi qua xem xét lại là đêm qua tá túc xi、si、đang đốt một nỗi nhìn xem liền rất mỹ vị sút b e t t y hiếu kỳ nói ngươi đang làm cái gì sút bà bối xi、si、lôi kéo lớn hơn không biết bao nhiêu hào đầu bếp lưỡi váy d ơ t địa quay đầu cười một tiếng ta dùng tối hôm qua ăn để thừa cá đông lạnh cùng cây nấm làm canh đúng ta không phải một mực nói muốn nếm thử làm ra có thể để cho kẻ bất tử cũng có thể nhấm nháp lối ra cảm giác món ăn sao Ta hôm nàng a y tại t r còn h thêm giống m đồ vật đặc b i có một bát như nhân loại đánh cái ở một cái súp không tệ đáng tiếc ta vẫn là không thể nếm ra hư vị vẹn đi nhìn xem xì thất vọng ánh mắt vỗ vỗ thiếu nữ bà vai đừng nàng trí bà bối ngươi đã rất tuyệt các loại mặt thẻ trở về tay nể của ngươi sẽ kinh ngạc đến ngây người hắn ha ha ha ta không kịp chờ đợi muốn xem đến bộ kia chẳng diện nhưng mà một giây sau x i bỗng nhiên chừng có mắt vetry còn không có ý thức được phát sinh cái gì thế nào x i x i chỉ vào vetry ở ngực nói ngươi vừa mới nơi đó sáng một chút sau đó ngươi thật giống như cả người đều không giống vetry cúi đầu xem xét phát hiện bộ ngực mình chính lóe ra sáng ngời bạch quang ta đây là muốn thăng cấp vetry mừng rỡ từ khi cùng mặt thẻ cái kia suy hàng về sau ta liền rốt cuộc không có thăng q a cấp hôm nay là chuyện gì xảy ra Ta t có h、si khoát khoát si、hai hai qua một nhận này n được cố b ngồi lượng vệ thì c trên thân lại liên tiếp buốt lên hai lần mạch quang ta làm sao còn tại thăng cấp vệ thì mừng rõ như điên địa bắt lấy sv bả vai hai tử chúng ta khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật đó chính là ngươi cá đông lạnh suốt nấm có thể khiến kẻ bất tử thăng cấp nhanh chóng chúng ta phát tài bà bối ta phải đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho keo kiệt mặt thẻ a mặt thẻ không tại toán mặc kệ hắn ta vụ n trộm thăng cấp quay đầu cho hắn một kinh hỷ nàng tại nhà bếp cùng phòng khách ở giữa c ù n hoàn một hồi chật nghe có người lễ phép tại bên ngoài góc ử a xin hỏi vẹ g h i có ở nhà không xì đẩy cửa xem xét bên ngoài là con mèo đầu ư n g chương tám mươi đây chính là ta phương thức đàm phán cồn thị trấn phủ lãnh chúa thư phòng dễ gã mặc áo ngủ nắp một cái từ trong hành lang đẩy cửa vào không có gì bất ngờ xảy ra một cái đẹp trai không thể tưởng tượng nổi ra hỏa đã mặc chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc đang chờ mình chờ một chút ta để hè sử lì phu nhân cho ta đốt một bình cà phê dễ gạ vừa nói vừa từ thư phòng cửa hông thỏ đầu ra hô hoán hầu cái tên chờ hắn từ dưới trong tay người mang tới cà phê cũng chậm rãi đi đến phía trước bàn lúc rẽ mặt mặt tin rèn nói ai dễ gạ bưng cà phê nhẹ nhàng thổi lấy khí mặt mũi tràn đầy viết mờ mịt mặt thẹ ngươi pháp thuật cố vấn rèn nhắc nhở dễ gà nhìn qua kinh ngạc cực biểu lộ ngược lại lộ ra quá sốc nổi nguyên lai ta còn có biện pháp thuật cố vấn sao cũng là cái kia đi làm ngày đầu tiên liền thỉnh cầu dài đến một tháng được nghỉ phép kỳ ra hỏa gen cười cười là ta giúp hắn xin dễ gà đặt mông ngồi tại mềm mại trên g h ế nhẹ nhàng uống một ngụm nóng hổi cà phê đồng thời mơ hồ không rõ điều nói ngươi liền l u ô n g chiều hắn đi trong thư nói cái gì nói hắn lại uống một miệng lớn cà phê hắn có thể muốn tiếp tục xin phép nghỉ gen mà nói còn chưa nói xong dễ gà liền phốc một tiếng phun ra ngoài cà phê vẫy hé mở bàn làm việc xin nghỉ có thể nhưng là lương bồng không có dễ g ạ lòng đầy căm phẫn điệu nói hồi trước đỗ lìn bọn họ còn hỏi ta có hay không cần bọn họ để cử một cái pháp thuật cố vấn ta nói phụ thợ u có từ chối nhã nhặn hào ý của bọn hắn có thể trên thực tế đâu gần nhất ta có mấy cái ma pháp phương diện vấn đề căn bản tìm không thấy người đến hỏi d è n chi kỷ địa đưa tới một chương trắng đoán khăn tay có lẽ ngươi có thể cho hắn viết thư không cần ngươi hồi âm nói cho hắn để hắn ở bên ngoài mê bao lâu chơi bao lâu tốt nhất vĩnh viễn đ ừ n g về cồn thạch trớn dễ gà một bên lau bàn một bên phàn là nói ánh mắt của hắn l u á n đến đáng sợ rèn thấy thế nhẹ nhàng t h n g h ắ n một cái, bổ sung nói. mặt thẻ ở trong thư còn nâng lên hắn gặp được một điểm phiền phức dễ gạ lộ ra quả là thế biểu lộ ta sống biết từ linh pháp sư đi đến chỗ nào đều là phiền phức chế tạo co rèn phản bác có thể hắn tại c ổ n thạch chấn loại ba năm cây cho tới bây giờ đều không t r e o vào phiền phức dễ gạ hừ hừ hai tiếng thấy nói không lại rèn liền xông bên ngoài hát lớn hoặc lì phu nhân hoặc lì phu nhân cho ta đổi một chén cà phê hắn giọng rất lớn nhưng hành lang bên kia vẫn thật lâu không người đáp lại đáng chết hoặc lì phu nhân lỗ t a i thật sự là càng ngày càng cóng ta sớm muộn đến xa thải nàng dễ gạ chửi một câu lại tăng lớn âm lượng qua một hồi mới có một cái vóc người to con lão phụ nhân từ hành lang bên kia đi tới nàng dẫn theo bình cà phê cho dễ gã lại rót một ly Wesley phu nhân. dễ gã tại bên thai nàng lớn tiếng nói đem cái bàn sắt một chút sau đó để mạ sởn đi gọi x ì rời giường nếu như x ì không ở trong phòng của mình liền để mạ sởn đi tìm cái kia đ á n g chết như đầu nhân c ô lâu để nàng nhất thiết phải đem x ì tại trước giữa chưa mang về phủ lãnh chúa hiểu chưa Wesley phu nhân chậm gật gật r dễ gã lần sau nói chuyện nhỏ giọng một chút lỗ thai ta nghe rất rõ ràng liệt dễ gà quay đầu hướng rèn cười nhạo nói kẻ biết đều cho là mình thính lực rất tốt nói hắn dùng hơi lớn một điểm âm lượng đối h o i sly phu nhân nói ra h o sly phu nhân xét thấy ngươi luôn luôn tại giờ n g o nghỉ ngơi thời điểm tổ chức đám hầu gái đánh bài cho nên ta quyết định cho người cắt giảm lương lao phụ nhân nhanh chóng lộ ra vẻ mặt m ở mịt ngươi đang nói cái gì dễ gà nghe không rõ to hơn một tí dễ gà nhún nhún bay b ỗ n nhiên lại rất nhỏ giọng đ i ệ nói một câu ta hôm qua nhìn thấy trượng phu ngươi cùng con của ngươi cùng một chỗ vai sắt vai quản đường phố ký viện lao phụ nhân lập tức l ư ờ m hắn một cái tích điểm đức đi dễ g ạ hơn bốn mươi tuổi người đừng như đứa bé con đồng dạng tổng mở loại này không vào để cho đùa t r ư ở n g phu ta chết hơn ba năm lúc ấy vẫn là ngươi tự mình chủ trì tăng lễ nói xong nàng bưng đồ vật cũng không quay đầu lại đi nhìn ta liền biết thai của nàng biết là trang nàng cũng là muốn trộm lười không làm việc dễ g ạ hận hận mắng tuần sau ta liền từ nàng rèn c ư ờ i ha ha câu nói này ngươi đã nói hai năm ai cũng biết ngươi không có khả năng sa thải h a xử lý phu nhân nàng là nhìn xem người lớn lên dễ gà mà không thay đổi thổi cà phê lần này ta là chăm chú lại nói thư này vừa mới chúng ta nói đến chỗ nào gen nhắc nhở mặt thẻ gặp được một điểm phiền phức ta cảm thấy chúng ta cần chủ động hỗ trợ dễ gã hỏi ngược lại vì cái gì gen nói hắn rất thông minh cũng rất ưu tú duy chỉ có tuổi còn rất trẻ đây cũng là chúng ta có thể giúp đỡ hắn nguyên nhân đừng quên hắn là bị dô nạn nhìn chúng người dễ gã trầm mặc một hồi sau đó gật đầu nói thúc ta nói một chút hắn gặp được phiền phái gì ta sẽ nhìn tình huống cung cấp trợ giúp nói xong hắn lại uống một miệng lớn cà phê gen lại đột nhiên không nói lời nào dễ gã đem cà phê toàn bộ nuốt vào về sau kỳ quái mà hỏi thăm tại sao không nói ta đang chờ ngươi uống xong ta sợ ngươi lại phun một lần gen nói đ a nói bởi vì mặt thẹ gặp phải phiền phức là bãi lòng giáo v ờ lại y kèn dễ gã bỗng nhiên chừng lớn hai mắt tiếp lấy nhìn xem cái chén trong tay tự rêu nói may mắn ngươi có dự kiến trước không phải vậy ta chỉ sợ đến đ ổ i bộ đội ngũ cho nên t i ê u tiểu t ử ra cửa liền t r e o chọc một cái truyền kỳ pháp sư gen bốn năm nói chuẩn truyền kỳ ngũ giai đình phong cấp hai mươi vợ ý kèn dừng lại tại chuẩn truyền kỳ đã có rất nhiều năm ghen đoán hắn từ đầu đến c binh g á nào tính nói ngũ giai pháp sư chúng ta trước kia cũng từng zhế không ít tại luyện ngục thời điểm chúng ta đều biết truyền kỳ phía dưới tranh lệch không có lớn như vậy nếu như tỉ mỉ chuẩn bị ngũ giai pháp sư kỳ thật cũng rất yếu đuối nhìn thấy rèn bộ biểu tình này dễ gạ trong lòng một lục bộ trên mặt hiện ra kháng cự biểu lộ đáng chê lại tới lại tới ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện hắn ý đổ che lỗ thai của mình nhưng mà bị rèn vô tình lôi ra không ngươi nhất định phải nghe điều này rất trọng yếu mặt thẻ ở trong thư đề cập hắn tại trạch thủy thành phương nam vũ lâm bên trong tao nộ bãi l ò n g giáo cùng b ở l ạ i y kèn song phương sinh ra một chút xung đột hắn ở trong thư kỹ càng địa trình bày hắn kế hoạch sau này hy vọng chúng ta có thể vạch hắn trong kế hoạch không đủ hắn bước đầu tiên là chuẩn bị cùng bờ là ỵ kèn đàm phán nhìn đây chính là ta thưởng thức nhất hắn địa phương không chỉ có biết cho chúng ta viết thư còn biết trước cùng địch nhân nếm thử đàm phán đại bộ phận nam hải tử ở vào tuổi của hắn đều là ngu xuẩn ngày bình thường chỉ biết đánh nhau hậu đả cùng tranh giành tình nhân mà hắn xử lý thủ đoạn đã rất thành thục hắn hiểu được bạo lực liền mang ý nghĩa mạo hiểm cho nên vĩnh viễn nên sau cùng dùng để giải quyết vấn đề phương thức dạng này một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi ta đương nhiên nguyện ý giúp hắn ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy dễ gà dễ gà nghe vậy kìm lòng không nổi cấm địa gật gật đầu có thể chợt hắn lại phạm lên khó cho nên để ai đi hắn mỗi ngày la hét đã về hưu không thể là vì chút chuyện nhỏ này xuất thủ đỗ linh cùng hạ sụ mạ lúc này mới vừa về cồn thạch chân không có mấy ngày hai người bọn hắn không biết mặt t h ẻ cũng đều không thích t ử linh pháp sư phái bọn họ đi khẳng định không thích hợp li hoạch ngược lại là có thể từ khi chúng ta đem thông hướng ú ám địa vực thông đạo toàn bộ nổ dốc về sau hắn liền cả ngày không có việc gì tại mặt t h ẻ trong rừng khắp nơi loạn đi dạo mỗi ngày hô hào n h ả m chán thật không biết hắn khí là thế nào luyện cái này võ tăng giới luật nhất định có vấn đề rèn hai tay quanh vững tin điện ó i li h o c còn có ngươi nếu như đàm phán thất bại như vậy song phương vô cùng có khả năng chơi lên một khung mà muốn xử lý một ngũ giai pháp sư chỉ có một cái ly vạch còn không an toàn tuy nói mặt thẻ ở trong thư nâng lên bên cạnh hắn còn có một cái ngũ giai rừng cây chỉ t ử cùng một cái chiến lược không do kỳ giới sư nhưng ta đối bọn hắn không ôm bất luận cái gì lòng tin cho nên chỉ có mời người xuất mã ta dễ gã lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên ta thế nhưng là cồn thạch c h ấ n l ã n h chúa chẳng lẽ tiêu tiểu t ử một phong thư liền có thể để ta thay hắn xông pha khói lửa chính là bởi vì ngươi là cồn thạch trấn lanh chúa cho nên càng h ẳ n là vì cồn thạch trấn tương lai cân、nhắc. d è n nghiêm túc nói ra thế giới đang biến hóa dễ gà đi qua yên tĩnh đã một đi không trở lại đỗ lìn cùng ạ sủ mạ trở về thời điểm cũng cùng ngươi nói qua bọn họ tại hải ngoại tao nộ g mặt t h ẻ trước đó nói cho chúng ta biết văn minh mê khóa đang bị bài trừ mọi người trong lòng dã tâm càng lúc càng lớn ta hoài nghi tương lai hai mươi năm trên phiến đại lục này liền sẽ buộc phát rất nhiều cuộc chiến tranh b ạ c h nham thành tô d è n thành đều xuất hiện hư hư thực thực dấu hiệu coi như rộ nạn có thể từ tinh giới trở về có thể hắn căn cơ chân chính dù sao cũng là tại bảo thạch vị biển mà cồn thạch trấn cần một cái thủ hộ giả một cái chúng ta tin được đại pháp sư người ta đều biết mặt thẻ tiềm lực mà bây giờ cơ hội liền bẫy trước mặt ngươi tin tưởng ta dễ gà trên đời này không có cái gì so đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi càng rượu đầu tư dễ gà mặt lộ vẻ dãy r u ộ biểu lộ đáng chết rèn ta liền biết có thể như vậy ta kém chút liền bị ngươi thuyết phục mỗi lần đều là dạng này nếu như ngươi có thể lại cho ra một cái lý do ta liền đi hắn nhìn qua phảng phất thấy chết không sòn rèn c ư ờ i nhạt một tiếng ngươi là cồn thạch chân tất cả cao tầng trung bình trong ngày lớn nhất không có việc gì một cái kia lý do này đủ đầy đủ sao dễ gà chán nản ngồi trên ghế ta biết ngươi vì báo thủ tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết mới luyện thành cái năng lực kia nó hoàn toàn là từ linh pháp sư khắc tình đây cũng là ngươi có thể cho phép hạ mặt thẹn nguyên nhân một trong không phải sao dễ gã đem trong đó một cái con dối treo ở cái hông của mình lại vẫy vẫy một cái khác ta sẽ đem nó giao cho l i hoạch bất quá hắn khả năng không cần đúng chúng ta làm như thế nào đi qua nơi này cách vũ lâm có thể q u á xa đông phương cự ưng một lần tính có thể còn bất động hai người chúng ta ghen lại cười mặt thẹ phái tới đưa tin cú mẹo là n g u y ệ t quan g nữ thần cao cấp quý người tối nay có ánh trăng thời điểm nàng sẽ mang các ngươi tiến vào n g u y ệ t quan g nữ thần quốc gia từ sau lúc đó mặt thẹ bản thân sẽ vì nữ thần cung cấp một tọa độ neo điểm các ngươi có thể trực tiếp truyền thống đến bên cạnh hắn đại giới là hắn lại bởi vậy mà thiếu nguyện quan nữ thần một cái nhân tình đây chính là tiểu từ này g ả o hóa chỗ hắn ở trong thư chỉ hướng chúng ta trình bày kế hoạch của hắn cùng tìm kiếm đề nghị không có chút nào c ầ u viện ý tứ nhưng hắn lại đem nhanh chóng đi đường biện pháp rõ ràng viết ra còn công bố mình sẽ cùng nguyệt quang nữ thần chào hỏi nhìn một cái cỡ nào giảo hoạt lại ra mặt dạy t i ể u tử hắn đã hiểu được nên như thế nào đầy đủ lợi dụng nhân mạch tư nguyên cho nên giống hắn cái tuổi này ngươi đang làm gì dễ gạ đối mặt rèn hỏi thăm dễ gạ không chút nghĩ ngợi trả lời à khi đó ta còn tại tiểu ma trấn mỗi ngày cùng ô quy bang đám kia hôn đản đánh nhau ẩu đà ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử cùng người khác tranh giành tình nhân. nói nói hắn đột nhiên cảm giác được nơi đó có chút không đúng liền vội vàng dừng lại trước mặt rèn rốt cục nhịn không được cười ra tiếng nhắc nhở khế ước của ngươi triệu h o a n vật n h ư đầu nhân c ô lâu đẳng cấp tăng lên đến lv ở ộ t mươi ba v ẹ t ghi nắm giữ một loạt năng l ư ợ n g mới lại là chỉ cao hơn ta cấp một sao nhưng khi đó mình cấp năm thời điểm b ẹ t ghi cũng là không nhúc nhích tí nào cấp chín a mặt thẻ có chút m ê hoặc hắn lúc trước cùng b ẹ t ghi ký kết cũng là bình thường nhất kẻ bất tử khế ước nếu như tồn tại phong ấn khẳng định cũng không có quan hệ gì với khế ước loại này nghĩ mãi mà không rõ sự tình cũng chỉ có thể quy kết đến vẹ g h tự thân kỳ dị bên trên dù sao trên người nàng hiếm lạ có nhiều việc đi không kém món này có lẽ cũng không phải phong ấn chỉ là ta tiến d a i hoặc cái khác hành vi kích hoạt trong cơ thể nàng tiềm lực mặt thẹ thu hồi suy nghĩ lúc này một hàng bốn người chính chỉnh tệ địa đứng tại vương tọa trước tiếp nhận tổ dạ c h ú c phúc từng đạo bạch quang rơi xuống tổ dạ trên vương tọa ngồi nghiêm chỉnh biểu lộ phản phất thần thánh không thể xâm phạm từ nhỏ rừng cây ra về sau nàng vẫn là cái dạng này khí chất cao nhã thánh khiết mà không thể tư nghị loại tương phản mạnh liệt này cảm giác quả thực khiến người ấn tượng k h ắ sâu mặt thẹ vốn cho rằng nàng tạy cho mọi người thực hiện trúc phúc thời điểm sẽ thừa cơ chính n ụ c nhã thế là sớm đóng chặt hô hấp cắn răng lẩn nhẫn nhưng mà mãi cho đến chúc phúc khâu hoàn toàn kết thúc mặt thẹ trong dự đoán cọ dẫm đã là một cái đều không đến cái này khiến hắn buông l ò n g một hơi đồng thời lại cũng dâng lên một tia thất vọng mất mát cảm giác rời đi hắt d u n g ngậm cảnh lúc mặt thẹ quay đầu nhìn một chút vương tỏa phía trên t ổ dạ. hậu giả khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ mông lung ở giữa mặt thẹ phảng phất thấy được nàng đối với mình cười một chút tiếp lấy trước mắt liền cảnh vật bắt đầu mơ hồ một cố nhu hòa lực lượng đẩy hắn rời đi hắt rùng ngậm cảnh buổi sáng khổ thủy đầm lầy biên giới lụm mì ơ thợ xoay người nghiêm túc phân biệt trên mặt đất vết tích bọn họ hành quân tốc độ rất nhanh giờ phút này cũng đã đến đầm lầy chỗ sâu p h ù cận không có đánh nhau dấu hiệu kỳ quái động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ không có dẫn xuất đầm lầy bên trong vong linh sao mặt thẻ trịnh trọng nói bỡ ủy kèn bản thân liền là một cường đại tử linh pháp s u hắn có biện pháp chấn an kẻ bất tử cũng rất bình thường ta kỳ quái là hắn vì sao hướng phía cái phương hướng này mà đến chẳng lẽ khổ thủy đầm lầy cùng bái lòng giáo muốn tìm cự long chỉ mộ có quan hệ kỳ ủy chia chầm ngấm nói khổ thủy đầm lầm nói kh vị kia gọi đạn n h ị hạ tử linh pháp sư là bạch nam h thành bên trên hai đời thành chủ thuộc về tại liên minh chính thức đăng ký qua đại pháp sư làm người trong tử linh pháp sư toán rất chính phái cùng bỡ lại ý k ẹ n hẳn là không cái gì lui tới mặt thẹ gật đầu nói bất kể như thế nào chúng ta đều được trước đội kịp bỡ lại ý k ẹ n mọi người cẩn thận chúng ta tiến đầm l ấ y có thể dọc theo c ư ớ c bộ của bọn hắn truy tung nhưng tận lực đ ừ n g đi d i ẫ m vết chân của bọn họ kinh nghiệm phong phú hành quân đại sư cũng sẽ ở phe mình bộ đội giấu chân bên trong lưu mấy cái đáng sợ pháp thuật cảm ấy rất nhiều kẻ theo dõi đều vì vậy mà mất mạng tại mặt thẹ ra hiệu hạ lúc mi ở g i một ng hắn đẩy ra một mảnh bụi cỏ lau dọc theo dấu chân bên đi vào mặt thẻ bột b ộ cùng kỳ ỷ trịa lần lượt đi theo vào đi không bao xa phía trước đống cỏ khâu bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một con cương thi đến nàng vừa nhìn thấy lu mi ơ rờ liền không thể tự đẻ xuống địa nào tới lu mi ơ rờ đang muốn đ ộ n g thủ lại nghe mặt thẹ thấp giọng quát nói lùi hắn không do dự cấp tốc tránh ra mặt thẹ thấp giọng ngâm sướng lên một đoạn chú ngữ pháp thuật người chết chân an tại mặt thẹ chú ngữ chân an hạ con kia cương thi dần dần đánh mất công kích dục vọng nàng loạn trà loạn t r ọ n mà đi tại mọi người phía cạnh mãi cho đến tất cả mọi người đi qua nàng còn tại đằng sau lay động n h ó n g một cái theo sát con kia cương thi nhận biết người bố bố hỏi mặt thẹ nhìn xem mở mịt luôn cuống cương thi tiểu thư nhẹ nhàng thở dài từng có một đêm duyên phận kỳ ủy triệu cùng lù mi ở giờ nhất thời quá sợ hãi mặt thẹ bận bịu chỉ vào bố bố giải thích nói đêm hôm đó nàng cũng tại bố bố tựa hồ nhớ tới dùng sức gật gật đầu đúng đúng ta cũng ở kết quả kỳ ủy triệu cùng lù mi ở giờ nghe vậy càng là kinh tế dại qua rất lâu hai người mới tình hôn lại kỳ ủy triệu tàng h ắ n một cái lúng túng nói sang chuyện khác mặt thẹ tiên sinh ta nhìn ven đường còn có không ít kẻ bất tử nếu như một mực dùng c h â n an sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta truy kích tốc độ mặt thẻ k h o á t k h o á t tay không có việc gì tiếp xuống không động viên lại có kẻ bất tử ta dùng cái này mở đường nói hắn đem ở sủa quát lớn từ trong bọc hành lý lấy ra chăm chú địa nằm ở trong lòng bàn tay lần này hai người chỉ là quét mắt một vòng đầu kia vừa đen vừa dài roi không nói thêm gì sau mười mấy phút đâm lấy bên ngoài một chỗ hơi hơi nô già cao điểm bên trên một dáng người to con long huyết chiến sĩ chính mang theo bốn cái bãi lỏng giáo đồ cùng bảy tám đầu địa hỏa lòng tuần sắt tình huống chung quanh xem ra vợ lợi ý kẹn tại thiết lập một cái chạm gác dùng để đề phòng truy binh cách đó không xa trong cỏ lau dẫn đầu phát hiện cái này một chạm gác kỳ ủ t r h ĩ a nhỏ giọng nói chúng ta nên làm như thế nào muốn lách qua bọn họ sao mặt t h ẻ tiên sinh mặt t h ẻ chuyện đương nhiên điệu nói đương nhiên là nhất cổ tắc ký xử lý bọn họ kỳ ủ t r h ĩ a ngốc một chút có thể n g à i không phải nói muốn trước đàm phán sao mặt t h ẻ c ư ờ i vỗ vỗ lù mi ở tờ cùng b ộ bồ bà vai đây chính là ta phương thức đàm phán nói h ắ n g cái thứ nhất xông ra bụi cỏ lau thân thể kịch liệt bành trướng trong chớp mắt liền biến thành nguyệt gấu giống nguyệt gấu bên cạnh chạy bên cạnh gầm nhẹ bản năng thi pháp dây leo thuật có thể n g à i không phải nói muốn trước đàm phán sao mặt t hẹ cười v ô vỗ lù mi ở tờ cùng bổ bổ bà vai chương tám mươi mốt c ấ m chú từ giả thiên cầu long huyết chiến sĩ đây là một loại thông qua cự long sùng bái tắm rửa long huyết các loại nghi thức thu hoạch cự long ban ơ n lực lượng kháng tính hoặc là nguyền r ù a đặc thù chức nghiệp tại bãi lòng trong giá o bộ bọn họ có một bộ hoàn thiện bồi dưỡng long huyết chiến sĩ quá trình loại này đại lượng chế tạo long huyết chiến sĩ cô nhiên không bằng những cái kia dựa vào mình lực lượng chém rết cự long tắm rửa long huyết anh hùng đến cường đại nhưng ở phổ thông chức nghiệp giả bên trong vẫn được cho thực lực mạnh mẽ trước mắt tên này bị dây leo thuật vây khốn long huyết chiến sĩ chính là thực lực không tầm thường hắn có được cao đến lờ vờ mười bốn chức nghiệp đẳng cấp giáp vai bên trên dâng c h à o lên c ự long cánh mang ý nghĩa hắn tại bãi lòng trong giáo bộ đẳng cấp trung vị liệt đệ nhị thế đội cũng chính là long dực cấp bậc theo kỳ ủy triệ giới thiệu bãi lòng giáo thành viên nội bộ giai cấp từ đôi đến đầu theo thứ tự là long c h à o long dực long nha cùng tối cao cấp long hồn điểm ấy có thể từ bọn họ mặc phục sức bên trên dễ như chở bàn tay địa nhận ra tới ngay tại nguyệt gấu nhanh chóng cực nhanh tiến tới lúc mặt thẹ nhìn thấy vị này long huyết chiến sĩ hai bên trên bờ vai long dực phát ra từng vòng từ trong trước mắt nguyên bản c u ố n quanh ở trên người hắn lục sắc đằng mạ n liền phảng phất bị rút khô sinh mệnh nhanh chóng khô héo đi lại thêm long huyết chiến sĩ bản thân kháng tính khiến cho hắn dễ như t r ở bàn tay địa liền thoát khỏi dây leo thuật b ố i r ố i đối mặt khí thế hung hung nguyệt gấu long huyết chiến sĩ cũng không lui lại mà chính là nhanh chóng từ phía sau l ư n g rỡ xuống một mặt cao ngang người thoát bài ngay sau đó hắn liền hướng phía mặt thẹ khỏi s ư ớ n g đôi sông ẩm một tiếng văng trầm nguyệt gấu một bàn tay đập ở trên thiên chất gỗ thuẫn bài phát ra khó nghe tiếng ma sát có thể long huyết chiến sĩ chỉ là một chậm quá khí lửa khí lửa tới một giây sau long huyết chiến sĩ k h ẽ quát một tiếng bắp thịt cả người phồng lên đứng lên đầm lầy nước bùn bị hắn bỗng nhiên hướng về sờ đặt ra phớt một chút một cái giản dị tự nhiên t u ấ n kích đâm vào nguyệt gấu ở ngực nếu không phải nguyệt gấu tổng hợp thuộc tính so phổ thông gấu ngựa muốn mạnh hơn một đoạn ăn cái này t u ấ n kích hắn rất có thể sẽ lâm vào trạng thái hôn mê không nghĩ tới là cái t u ấ n b ệ giả tốt hiếm thấy mặt h ẹ trong lòng hiện lên một tia t i ế t hận chi ý có thể sau một khắc hắn vẫn không do dự chút nào nhỏ tới nguyệt gấu cùng long huyết chiến sĩ đang đối mặt đụng mấy hiệp vẫn là bất phân thắng bại lúc này lù mị ơ thở cùng bổ, bổ cũng đi theo tập kích này, Đám ngao ngao k hiệp thứ bảy nguyệt gấu giả bộ không cam lòng yếu thế vẫn muốn cố ký trọng thi long huyết chiến sĩ tự nhiên cũng, cũng không lui lại dự định hắn dơ cao lên vẫn bài định tới ai ngờ ngay một khắc này nguyệt gấu lại linh hoạt lằn vệ một bên long huyết chiến sĩ thế đi quá hung để lọt sơ hở mặt thẹ nắm lấy cơ hội tắt qua một cái nhưng đối phương kinh nghiệm cuối cùng rất lao đạo cũng có thể là là hắn dự phán đến mặt t h ẻ công kích quy tích điện quan g hỏa thạch thời khắc long huyết chiến sĩ quả thực là đem thuẫn bài quét ngang lại lần nữa gánh vác mặt t h ẻ tay gấu chỉ là lần này hắn thăng bằng mất đi đến kịch liệt a n mặt t h ẻ nhất trưởng về sau đ ỗ n g nhiên hướng về sau lăn đi mà liên tại mặt đất lăn lộn này vài giây đồng hồ long huyết chiến sĩ bộc lộ ra tại quá khứ mấy hiệp bên trong đều chưa từng xuất hiện qua sơ hở điệu thấp đao quang lạng yên hiện lên long huyết chiến sĩ thân thể còn đang không ngừng điệu trên mặt đất lăn lộn có thể hắn này chết không nhắm mắt đầu lâu đã bị một bộ cá mang đỏ lâu rắn, rắn chắc chắc điệu mặt thẹ thành công phối hợp a binh xử lý long huyết chiến sĩ cũng không chậm trễ trực tiếp công hướng đám k i a thân thể dị dạng địa hòa long a binh một t r ọ i một á m sát năng lực rất mạnh đặc biệt là tại có người vì hắn sáng tạo đánh lén hoàn cảnh điều kiện tiên quyết thường thường mỗi lần xuất thủ đều có thể có chỗ thu hoạch mà ở đối mặt địa hòa long loại sinh vật này thời điểm hắn lại ngay cả ngay cả an ba ba mặt thẹ gặp hắn tại địa hòa long thân bên cạnh điên cuồng t u vị đoàn đao như gió đâm đến địa hòa long ngao ngao gọi đầy người đều là vết thương có thể nửa ngày cũng là đâm không chết dù là trên đao ngâm độc có thể địa hòa long kháng tính kỳ cao đ i ể ấy độc t ngược lại là a binh nhất định phải mười phần chú ý vô luận là địa hỏa long hỏa diễm vẫn là này thân thể mập mạc một khi đụng phải a binh hắn này nhỏ nhắn xinh xắn yếu đối khô lâu c h i thân liền dễ dàng hao tổn mười cái hô hấp sau lù m ỉ ở giờ đã khô giòn lưu loát bẻ gãy này bốn cái b à i lỏng giáo đồ cổ từ ngã xuống đất sau trên người bọn họ mặc y phục không khó phán đoán mấy người này chỉ là tầng dưới chót nhất phá hôi cũng chính là lòng trào cấp ở vì tốc chiến tốc thắng mặt thẹ vốn định lần nữa biến thân phong thần dực long cùng bốn cổ đánh một đợt phối hợp tuy nhiên sự đáo lâm đầu hắn bỗ nhẹ nhẹ đập rượu phát bọc hành lý. một con dáng vẻ ngọt ngào hữu hồn xuất hiện ở trước mặt của hắn đi giết chết bọn hắn mặt thệ cho a phiêu hạ lệnh a phiêu ôn nhu gật đầu tiếp lấy nàng hô một chút bay đến này mấy cái địa hỏa long trên đỉnh đầu hữu hồn nhẹ nhàng phiêu đã mấy giây nàng nhan trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống dưới trang diện kia liền ngay cả mặt thệ cái chủ nhân này đều không đành lòng nhìn thẳng một giây sau một tiếng bén nhọn khóc lóc từ a phiêu t h ể nội bộc phát tiếng khóc kia thê lương bị ai lăng lệ bị thương dị thường có cực mạnh tình thần l ư c xuyên tấu liền ngay cả lũ mi ơ dở cùng bồ đều kém ch mà bị trọng điểm chiếu cố này mấy đầu địa hỏa long càng là không tốt một vòng tiếng khóc qua đi tất cả địa hỏa long đều cùng nhau địa s ữ n g sở tại nguyên chỗ a p h i ê thì là động tác ưu nhã c h ầ m xuống phía dưới ở trong quá trình này nàng nhan chị cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục nhưng thầy u hồn tiểu thư nhẹ nhàng đi ngang qua một đầu địa hỏa long bên người tiểu thủ một chiêu một đầu ngu ngốc địa hỏa long linh hồn liền bị nàng trộm vào lòng bàn tay nhắc nhở n g ư ờ i triệu h o á ra vật a p i ê sử dụng năng lực lấy mạng bi thương khóc địa hỏa long miễn trừ thất bại trí lực cảm giác ý chí tập thể tiến vào trạng thái thất thần ở đây trạng thái dưới a phiêu có thể phát động lấy mạng bi thương khóc nhị đoạn năng lực cú hồn lấy mệnh trước mắt nàng có thể trực tiếp vượt qua linh giới bình t h ư ớ n g mang đi thất thần người h ồ n phách a phiêu động tác giật g ọ n gàng mấy xong rồi lại về về sau bảy con địa hỏa long linh hồn liền bị nàng toàn bộ nắm chặt nàng khéo léo đem những linh hồn này đưa đến mặt thẻ trước mặt mặt thẻ lập tức từ trong bọc hành lý lấy ra một con bình thường dùng để chở dược hoàn cái bình chống không dược hoàn về sau hán nghiệm một lần cơ sở nhất phong hồn chú khói trắng chầm chậm thu liễm rất nhanh những n à y hư nhược hồn phách liền lần lượt bị mặt thẻ chứa ở trong bình mà trên mặt đất mất đi linh hồn sau địa hỏa long nhục thân đang nhanh chóng chết đi sau ba phút chúng nó liền hoàn toàn không có sinh tức thấy cảnh này còn lại ba người ngược lại là không có ngạc nhiên dù sao mặt thệ cho tới nay công khai kỳ nhân thân phận cũng là tử linh pháp sư nếu như một mực dựa vào hoang dã biến thân để thủ thắng ngược lại sẽ để người cảm thấy càng thêm kỳ quái nơi này hẳn là một cái đoạn hậu t r ạ m g á c lúc chiến đấu hoàn toàn tìm không thấy bóng người kỳ ị chia tại chiến đấu kết thúc sau ngay lập tức xuất hiện hàn ân cần địa lục soát tình huống xung quanh cũng báo cáo ta vừa mới ở bên cạnh phát hiện một cái vi hình cảnh báo pháp thuật tuy nhiên cảnh báo đối tượng cũng không phải là chạm g á c bên trong thành viên xem ra bờ lợi ý kèn đã biết chúng ta đến mặt thẹ gật gật đầu truy tung một cái đại pháp sư mà muốn hậu giả hoàn toàn không biết được là không thực tế mặt thẹ muốn cùng bờ lợi ý kèn đàm phán liền phải cho hắn biết mình đang truy hắn mặt thẹ nhất định phải biểu hiện ra nhất định thực lực không phải vậy căn bản liền không có cùng bờ lợi ý kèn đàm phán cơ hội từ c h ạ m gác vội vã bố trí phong cách đến xem hắn giống như tới lúc gấp rút lấy đi làm cái gì tựa hồ không tâm tư để ý tới chúng ta kỳ ỉa phòng đó nói nếu là như vậy như vậy ven đường nhất định sẽ có không ít cùng loại chặt gác bọn chúng tồn tại ý nghĩa không nhất định là ngăn cản chúng ta mà chính là tận lực kéo chậm cước bộ của chúng ta mặt thệ đồng ý loại thuyết p h á p này cho nên nắm chặt thời gian s ờ sát chết đáng tiếc là bãi lòng giáo tầng dưới chót nhìn qua rất nghèo bần ngủ chắc là đem tiền đều lên dao l i ê n l i ê n thân vì long rực long huyết chiến sĩ trên thân cũng chỉ lấy ra bảy tám mai kim tệ mặt thệ đành phải mệnh lệnh a binh đem những n à y thi thể trên người háo bảo đ a i lưng đồ lót dày loại hình cũng lột xuống mang đi không phải hắn móc thực tế là trong nhà trong mộ viên có quá nhiều kẻ bất tử muốn ngôi c h ú n c này bên trong t r đại đa số hành đều n g tàu bên ngoài nguy hiểm trong vùng đầm lầy liền phải hết sức lo lắng nếu như liều lĩnh dẫm lên trong hố đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm cho dù là chức nghiệp giả tại vũng bùn đầm lầy cũng tùy thời có mất mạng mạo hiểm mặt thẹ không có gấp hắn vững vàng hô hào mọi người chậm chạp tiến lên bởi vì có sương mù che giấu ánh nắng trên diện rộng bị suy yếu a phiêu liền có càng lớn hoạt động không gian tú hồn tại đầm lầy loại địa hình này quả thực là hoàn mỹ nhất tồn tại nhưng thấy a phiêu d á n g địa huyện chuyển địa tại phía trước do đường vì mọi người vạch phía trước khả năng tồn tại nước bùn hoặc cầm ấy cứ như vậy tuy nhiên đi được gặp đền một đoàn người cũng không có vứt bỏ bãi l ò n g giáo tung tích ba giờ đi qua bọn họ đã xâm nhập đầm lầy cùng nhau đi tới lại không thế nào gặp được kẻ bất tử chỉ là diệt đi ba cái bãi lỏng giáo đoạn hậu trạng á c những này chạm gác phòng bị lực lượng một cái so một cái mạnh đến cái cuối cùng thời điểm thậm chí phân phối hai tên nếu không phải mặt t h ẻ có được a binh cùng a phiêu hai đại tinh anh thích khách cái này hai tên nằm sấp trên cây cùng tiến thủ thật đúng là có thể cho bọn họ tạo thành phiền t o á i không nhỏ cuối cùng một phen kịch chiến qua đi chỉ có xui xẻo bố bộ đầu gối cùng trên mũ giáp đều bên trong một tiễn nàng khôi giáp lực phòng hộ độ rất mạnh chỉ là cung tiến thủ cũng không phải tên s o á n sĩnh bọn họ bắn đi ra t i ễ n lực đạo cực lớn cho bố bộ c h á n cùng trên đầu gối riêng phần mình làm phiến máu hứ đ ộ n g ra cái này khiến tên lùn tức giận không thôi tại chỗ tuyên bố nhất định muốn nổ bái lỏng giáo xào huyệt mà tại cái này ba trận chiến đấu bên trong biểu hiện mắt sáng nhất không thể nghi ngờ là m U hồn có được nửa ẩn hình trạng thái tốc độ tiến lên lại nhanh giết người không chớp mắt còn có vật lý miễn thương tổn cùng lấy mạng bi thương khóc cái này hai đại bờ ư gờ năng lực cái này khiến a phiêu tại bãi lòng giáo những n à y binh tôn tướng c a trước mặt thường xuyên như vào chỗ không người giết cái mấy tiến mấy ra về sau thường thường là có thể đem đối phương trận hình triệt để quấy dối đến tiếp sau dĩ nhiên chính là khoái lạc thu hoạch thời gian thấy cảnh này mặt t h ẻ mới đầu hết sức vui mừng nhưng rất nhanh lại có chút nhức cả trứng cứ việc nhiều cái cường lực làm công người có thể mã lao bản thủ hạ chính diện đội hình y nguyên yếu kém dứt bỏ pháo hôi tính chất cương thi cùng khô lâu không nói khế ước triệu hoán vật bên trong vẽ ký làm lao khổ công cao nhiều năm hậu cần đại đội trưởng mặt thẻ bình thường là không nguyện ý phái nàng ra chiến trường đánh chính diện vì lộ gì ớt có được nhất định chính diện năng lực không làm gì được đủ thức thời mỗi lần đăng t r à n g đều yêu cầu tiền tăng ca dạng này mặt thẻ vừa yêu vừa hận a binh thích khách a phiêu vẫn là thích khách mặt thẻ nhìn tới nhìn lui phát hiện mấy ca bên trong có thể ra thịt vậy mà chỉ còn lại chính hắn tổng sẽ không về sau đánh nhau đều là ta biên thành nguyệt gấu gánh tại phía trước mấy người bọn hắn ở phía sau dùng lực đánh lên a nghĩ đến đây loại hình ảnh khả năng thành thật hắn liền nhức cả chứng vô cùng ta hiện tại đã tạm d a i các loại trở về học pháp thuật liền có thể bắt đầu học tập chế tác hát võ sĩ về sau không mang bảy tám cái hát võ sĩ ở bên người kia là tuyệt đối không thể đi ra ngoài lợi tuy như thế cái này mấy trận chiến đấu xuống tới mặt t h ẻ cũng là thu hoạch tương đối khá thu được nhất định lượng tiền tài không nói khu t r ụ c hoặc đánh giết bãi lỏng giáo nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục những n à y chết đi bãi lỏng giáo thành viên lại cho mặt t h ẻ c ô n g hiến hai cái pháp thuật mới mà pháp cái bẫy ngươi có thể dùng thừng bằng sợi bông tại mặt đất hoặc trên sàn nhà sáng tạo một cái bán tính vì hai mét vòng tròn khi ngươi hoàn thành thi pháp lúc thừng bằng sợi bông biến mất hóa thành một cái ẩn hình mà pháp cả bẫy sau đó nên có người hoặc sinh vật hình thể không cao hơn đại hình g i e h mở nhập cái bẫy lúc dây thừng sẽ tự động bay lên đem hắn hoặc nó một mực trói buộc lúc này mục tiêu sẽ tiến hành một vòng nhanh nhẹn phán định như mục tiêu thông qua nhanh nhẹn phán định người ma pháp cái bẫy mất đi hiệu lực mục tiêu an toàn rời đi như mục tiêu chưa thông qua nhanh nhẹn phán định hắn sẽ bị phủ đến giữa không trung lấy treo ngược trạng thái một mực gắn bó đến pháp thuật hiệu quả kết thúc trước mắt người ma pháp cái bẫy có thể cầm tục bảy mươi hai giờ phát động về sau pháp thuật hiệu quả đem tiếp tục sáu phút đồng hồ xem mục tiêu tình huống cụ thể lưu động Nhân loại đ ị một h â n khi ngươi công kích bị định thân thể mục tiêu đối phương đem từ bị định thân thể trạng thái bên trong giải thoát ra ghi chú mỗi ngày bốn lần hai cái pháp thuật này bên trong ma pháp cái bây chỉ có thể nói chúng quy chúng cụ có nhất định công dụng nhưng nhân loại định thân thuật coi như quá thơm cái đồ chơi này sát xuất thành công kỳ thật không cao nhưng thắng ở thi pháp tốc độ nhanh chú ngữ thời gian ngắn coi có xảo siêu như không có siêu kỹ xảo gia ma tuy r ị định cũng thích có chủ cũng coi như, định chủ cũng dùng thưởng. Không như, định rất rút hợp để cái i là một s ê cấp gói quá u lớn. t nói một khi mục tiêu công kích định thân thuật liền sẽ mất đi hiệu lực có thể hơn hai phút đồng hồ thời gian cho dù là cá thể yếu nhiều bệnh pháp sư cũng đủ hắn vung lên cái búa tụ lực hướng mục tiêu trên đầu đến một chút đại bộ phận nục thể p h à m thai đều miễn không đồng nhất chết mà có thể gánh vác các loại một k í c h trí mạng nhân vật hung á t vốn là sẽ không bị định thân thuật trói buộc hai cái pháp thuật tới tay mặt thệ hào hứng tăng vọt muốn tìm càng nhiều bãi lỏng giáo đồ nói chuyện tâm tình nhưng mà diệt đi cái thứ từ trạm gác sau đầm lầy chỗ sâu liền lại không bóng người bọn họ đi trọn vẹn một giờ đừng nói b à i lòng giáo đồ liền ngay cả vốn nên nên trong đầm lầy du đ á n kể bất tử đều một cái không thấy được phóng tầm mắt nhìn tới sương mù m ê n h ngông tâm tình bất an tại trong đội ngũ lan tràn không thích hợp quá an tĩnh mặt t h ẻ ta luôn cảm thấy trên đất dấu chân có chút tận lực chúng ta muốn hay không về trước tránh một chút nói chuyện chính là vương bài gián điệp kỳ hiệu ý chia hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh chẳng biết lúc nào không nở thối lui đến đội ngũ sau cùng mặt thẹ gật gật đầu hắn đang muốn mệnh lệnh tại phía trước mỏ đường a p h i đi trở về đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu quang tuyên trở nên càng ngẩm bởi vì sương mù nguyên nhân bọn họ đối tia sáng trở nên rất không mẫn cảm có thể giờ k h ắ c này trời là hoàn toàn địa đêm n ê n đến tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp bọn họ ngẩng đầu nhìn lên lúc này vừa lúc một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua thổi tan trên đỉnh đầu một chút vũ khí mặt thẹ ngẩng lên đầu con mắt nháy mắt t r ợ n tròn hắn ở trên đỉnh đầu nhìn thấy một cái vô cùng đáng sợ đồ vật kia là một cái cự đại v i ê n cầu lớn đến như là một đỉnh núi nhỏ chính là bởi vì nó chậm rãi bay qua đỉnh đầu của mọi người lúc này mới dẫn đến quang tuyến đột nhiên biến mất viên thiêu hình tròn hình dáng cực kỳ đáng sợ mọi người nhìn rõ ràng viên cầu t í t ngoài rịa rõ ràng là một con lại một con kẻ bất tử khâu lâu cương thi thực thi quỷ còn có cắm hở không biết bao nhiêu đầu tử linh sinh vật bị một cỗ năng lượng kỳ dị tập hợp một chỗ chúng nó cố gắng dây dội lấy thôi táng thế nhưng là căn bản là không có cách thoát khỏi viên cầu trung tâm t r u y ề n đến lực hấp dẫn l i ê n ngay cả a binh cùng a phiêu hai cái tại viên thị t bay qua một đám người đỉnh đầu thời điểm thân thể cũng không thể át chế bay lên trên đi mặt thẻ bận bịu tăng lớn tinh thần lực duy trì a binh một cái nghiêng người trốn vào á và mặt thẻ trong bọc hành lý cảnh cáo vỡ gợi ý kèn sử dụng ngũ giai pháp thuật tâm c h ú t ử giả thiên cầu t ử giả thiên cầu lấy một cái tỉ mỉ chế tác phụ năng lượng quả cầu hút làm h ạ c h tâm cung cấp cường đại phụ năng lượng lực hấp dẫn đem đại lượng kẻ bất tử n u hợp thành một cái c ự đại hình tròn hình dáng như thi pháp giả pháp lực cùng tình thân lực đầy đủ có thể bằng vào chú ngữ đem thiên cầu dơ lên cao cao chậm rãi tôi động ven đường thiên cầu đem hấp dẫn phụ cận tất cả kẻ bất tử thị pháp người có thể đem thiên cầu hướng phía mặt cho một khu vực ném ra tạo thành phụ năng lượng thiên thạch lực trung kích chiêu này có thể nhiều lần sử dụng thẳng đến thiên cầu biến mất từ giả thiên cầu mỗi giờ mỗi khắc tại đối ngoại phóng thích r a phụ năng lượng giảm tốc vầng sáng gia yếu vầng sáng suy yếu vầng sáng các loại đất phẩm. đặc biệt cảnh cáo người sống nếu như cách cái chết người thiên cầu quá gần bị ngoại s ắ c bên trên kẻ bất tử bắt được lời nói cũng sẽ lập tức biện thành thiên cầu bên trên mới kẻ bất tử trở thành thiên cầu kẻ bất tử s ắ c ngoài một bộ phận khó trách đầm lầy bên trong kẻ bất tử đều biến mất mặt thẻ trong đầu hiện lên một đạo đ ị a quang đến loại thời điểm này đâu còn cần cố ý nhìn văn tự nói rõ hắn bản năng gầm lên giận dữ chạy thiên cầu chậm dãi áp xuống tới mặt h ẻ vô ở ngực huy chương bên trên sáng lên một đạo ánh trăng tại ánh trăng r a chỉ hạ hắn cấp tốc h ó a thành quả bay đi l ù mi ở dở cùng kỳ ỉ chia tốc độ chạy trốn càng nhanh mặt thẻ lo lắng nhất bồ cổ cũng là hai chân giống một cái bàn chân b ố c h ỏ a cả người giống ngư lôi hướng phía bên cạnh kích xả mà đi ẩm bồ cổ đ ỗ n g nhiên đụng vào trên một thân cây may mắn có đầu k h ô i bảo hộ hiểm mà lại hiểm tránh đi thiên cầu đợt thứ nhất nghiên ép nhưng mà đây hết t h ẻ vừa mới bắt đầu n à y to lớn hình cầu sau khi rơi xuống đất trên đó tất cả kẻ bất tử đều hướng phía một đoàn người dôi ra hai tay ý, ý nha nhà thanh â m tại bọn họ bên thai rung động nghe người toàn thân rung kẻ mặt thẻ bay ở không trung quan sát toàn vẹn quả thực khiến người lo lắng mặt thẻ bay ở không trung quan sát toàn cục rất nhanh hắn ngay tại trước đây con đường tiến tới phía trước năm mươi m vị trí nhìn thấy một cái người áo đen thân ảnh thay thế hắn vội vắng quát lúc Cứu người. kỳ thật không cần hắn nhắc nhở lù mi ở giờ đã trên đường nhưng gặp hắn xài b ư ớ c đ i ệ u từ bên cạnh trong bùi lao sậy chạy ra lập tức đem bổ tổ ngay cả người mang khôi giáp vác lên vai này một cái trước mắt lù mi ở giờ đầu gối không khỏi khẽ cong có thể vẹn vẹn nửa giây sau hắn liền thích ư ớ n g cái này trọng lượng khiến bổ tổ cũng là một đường phi nước đại lù mi ở giờ cái kia có thể so với khủng bạo long n ụ thân tố chất tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế viên t h ị ở phía sau theo đuổi không bỏ kẻ bất tử nhóm nao nhao dỗi ra tay khô heo muốn bắt bọn họ có thể hắn cũng là có thể cùng viên t h ị bảo trì khoảng cách nhất định cái này cho viên thịt bên trên kẻ bất tử nhóm một loại không gần không xa phản phất lại dễ như t r ở bàn tay cảm giác ta ta không phải thuốc ngươi nha bốn bộ sắc mặt trắng bệnh điện nói thế nhưng là có thể hay không hơi nhanh một chút điểm ta có chút có chút lu mi ở giờ tỉnh táo nói không được ta không thể chạy quá nhanh dạng như vậy không có cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn đang khi nói chuyện hắn còn d ư ơ n g mắt nhìn xem trên trời một mực theo sát bọn họ qua tại phát hiện hai người đã an toàn sau khi lập tức trở về hướng phía đầm lầy phía tây nam bay đi lúc này sương mù đã tiêu tán một bộ phận liên ngay cả lũ mì ở tờ cũng có thể thấy rõ ràng người áo đen bóng dáng đó chính là bãi lòng giáo tư tế có long hồn chức giai cấp hai mươi t ử linh pháp sư bợ lại y k é n trên bầu trời khí lưu s ó c này không biết có phải hay không qua quá mức yêu h ó t r i ê n có mặt thẹ trái tim thẳng thắn nhảy đổ dập hắn chậm rãi tới gần áo bào đen bợ lại y k é n tại đối phương đỉnh đầu xoay quanh ba vòng ai ngờ hậu giả căn bản liền vô dụng con mắt nhìn hắn cái này không khỏi để người cảm thấy nhục trí đang lúc mặt thẹ chuẩn bị quấy nhớ đối phương thi pháp lúc hắn dư quang đột nhiên tại người áo đất đạo đâm lấy ướt át hơi nước liên tục xuất hiện có nước động rất bình thường nhưng người áo đen hai chân ở giữa rõ ràng là gần đây hình thành có điểm giống k tệ da quần không phải rất nhiều nhưng sát thực tồn tại cũng may mà mặt thẻ cảm giác không tầm thường quan sát cẩn thận không phải vậy thật đúng là chú ý không đến chi tiết này cũng đúng bởi ủy kèn vì đối phó chúng ta mấy cái ngay cả ngũ giai c ầ m chú đều ném ra đến vừa mới trận kia sương mù hơn phân nửa cũng là hắn tại cho tử giả thiên cầu làm n i ệ m vụ da hỏa này cẩn thận như vậy làm sao có thể liền đứng tại trước mặt chúng ta thi pháp mặt thẻ lạnh lùng quan sát đến cái kia b ở là ủy kèn động tác quả nhiên lại phát hiện mấy phần cứng ngắt chỗ là thủy kính tượng. kính mặt t h ẻ quả quyết hạ phán đoán nhưng muốn khống chế t ử giả thiên cầu loại pháp t h u ậ t này hắn nhất định sẽ không cách q u á xa cho dù là cấp hai mươi pháp sư một cây số cũng là cực hạn khoảng cách hắn ngắm nhìn bốn phía nhưng vũ khí còn chưa hoàn toàn tán đi gọi người nhìn không rõ ràng hắn quay đầu nhìn về phía lưu mi ơ a ờ bên kia phát giác hậu giả còn có thể ứng phó thế là ngắn ngủi địa bông lòng một hơi nhất định phải tìm tới bờ lợi bị kẹn chân thực vị trí vừa nghĩ đến đây mặt hẹ vớt cánh hạ xuống một viên tráng kiện trên nhánh cây hóa thành nhân hình sau hắn một khắc cũng không dám nghỉ n ả y đến dưới cây đầu gối trái quỳ xuống đất tay phải năm ngón tay chậm rãi mỏ ra sau đó nhẹ nhàng địa c h ụ tại mềm mại thổ n h ư u n g phía trên năng lực cân đối cảm giác trong chốc lát thế gian nhan sắc ở trong mắt mặt t h ẻ mất đi bất kỳ ý nghĩa gì một bộ hoàn toàn mới bức tranh ở trước mặt hắn c h ậ m c h ậ m triển khai tô dạ thẻ nhân vật đã xuất quyển sách nhân vật đông đảo đều có đặc sắc mọi người có yêu mến nhân vật có thể nhiều hơn s o tầm tại nhân vật liệt biểu bên trong điểm càng nhiều đi vào nhân khí cao nhân vật ta cũng sẽ xét nhiều an bài phần diễn cảm ơn mọi người duy trì t ấ u chương xong chương t á khí tượng kỳ quan câu đặt mua đơn thuần từ trường năng lượng tạo thành thế giới chỉ có đen cùng trắng hai loại nhan sắc có thể mặt t h ẻ giờ phút này lại chân thật cảm nhận được đồng dạng là đen hoặc đồng dạng là bạch mục tiêu giữa lẫn nhau tồn tại to lớn khác biệt đáng nhắc tới chính là loại này khác biệt phản ứng tại cảm giác bên trên cũng là lấy nhan sắc hình thức hiện ra cái loại cảm giác này khó mà hình dung đại khái cũng là tại ngũ thải ban lan đen cùng đơn điệu khô khan đen khu vực ở giữa vừa đi vừa về chuyển rời hắn rõ ràng cảm thấy được lấy địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố cơ bản tạo thành nguyên tố trận chúng nó duy trì lấy vật chất giới mỗi một t ứ c không gian tính ổn định giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng bởi vậy phân biệt đứng lên rất là dễ dàng nguyên tố trận là trường năng lượng có thể tồn tại nền tảng đi lên một tầng là nhan sắc hơi có vẻ mập mờ A h ệ thờ trận cũng bị gọi là ma pháp trận thi pháp giả nhóm thông đồng ma pháp năng lượng thi pháp pháp thuật đại bộ phận quá trình cũng là trong cái này hoàn thành mặt thẹ phóng tầm mắt nhìn tới A h ệ t h ở trong tràng cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang tiến hành đại hình cao cấp pháp thuật vòng truyền bá sao bang gì thế thời gian quay lại hỗn loạn chi tiết quần thể ác ý biến hình hiện thực tái tạo Chỉ bất quả nói h pháp thuật hoàn cảnh bên trong không ngừng mà tự mình phong ữ n này bên trong ngừng g tại tự là mà môi vì đ ố hiện thực thế giới tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ có thằng xẻo thụ ảnh hưởng giới xui ngẫu cũng này. Nói tạo cực có có xẻo kỳ bé sẽ ví dụ một cái đang tiến hành cơ sở dược thể thí nghiệm ma pháp học đồ rõ ràng cái gì cũng không làm trên mặt bàn cái bình đột nhiên liền ngã h ạ tiếp lấy liền dẫn phát phòng thí nghiệm hỏa hoạn các loại một loạt tai nạn mọi người có lẽ sẽ coi là ủ thành bi tịch chính là ma pháp học đồ sơ ý chủ quan có thể trên thực tế ạ hệ thờ trên trận là đơn vị số lượng càng nhiều nhan sắc càng thêm hôn tạp yếu tố trận yếu tố là cấu thành lĩnh vực cơ chất nó bản nhận ạ hệ thờ trận không chê thì pháp giả khiêu động ạ hệ thờ trận lực lượng phóng thích pháp thuật quá trình cũng sẽ khiêu động các loại tỷ lệ số lượng yếu tố tiến hành phối hợp chỉ khi nào yếu tố tại cái nào đó vật thể hoặc sinh mệnh hoàn thành đại lượng tụ tập lĩnh vực cái này một đặc thù cửa sổ liền sinh ra nắm giữ lĩnh vực người có thể từ trên x u ố n g d ư ớ i lấy yếu tố vì chất môi giới đảo ngược khiêu động hạ hệ t h ở trận thậm chí nguyên tố trận lực lượng đây chính là lĩnh vực năng lực tồn tại c h ư thần buộc chặt lĩnh vực nhờ vào đó phong thần nhưng cũng tại trong lúc vô hình buộc chặt chính mình mặt thẻ có thể tại yếu tố trận bên trong thấy rõ mình nắm giữ những cái kia lĩnh vực chúng nó hoặc hiện ra vì hình bầu dục hoặc hiện ra vì hình tâm giác có lớn có nhỏ nhưng dùng cửa sổ để hình dung xác thực lại phù hợp cũng bất quá xuyên đấu qua lĩnh vực nhìn xuống phía giới yếu tố trong chàng đơn vị có thể nói một mắt không sai mà n hết thể liền trở nên mơ hồ không rõ bởi vì nơi đó chính là chân thật thế giới vật chất trở l ê n cảm xúc vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quan hòa thạch mặt thẹ khởi động cân đối cảm giác về sau ngay lập tức liền phát hiện ạ hệ thờ trận cùng yếu tố trận dị thường hắn nhìn thấy p h ụ cận trí ít có sáu bóng người từ xa mà đến gần địa phân bố ra ngoài bóng người ở giữa có đại lượng ma pháp năng lượng đang còn u trào thủy kính tượng sáu cái đều là mặt thẹ giật mình mỗi cái thủy kính tượng ở giữa khoảng cách xa nhất không cao hơn năm trăm mét xa nhất cái kia cũng liền tại hai trăm bốn cây số tả hữu vẫn là ý k è bản thất nước chừng ngay tại ở xa nhất cái kia thủy kính tượng phụ hắn là có chân thực năng lực tác chiến nếu g lượng k như mình dám tùy tiện tiến lên đối phương tuyệt đối sẽ cho mình vùng một mặt phụ năng lượng pháp thuật có thể chúng ở giữa những cái kia kính tượng liền không giống không biết là vì tiết kiệm pháp lực chi phí vẫn là vì tăng lên năng lượng truyền vào hiệu suất mặt thẻ từ hạ hệ t h ở trận ba động đánh giá ra những này kính tượng chỉ là đơn thuần của điện bọn họ có pháp lực truyền cùng dẫn dắt hiệu quả lại không cách nào kịp thời đối xung quanh tình huống làm ra phản ứng cái này cho mặt thẻ thừa dịp cơ hội b ợ hãy kèn gọi trận này sương m ụ không chỉ có là vì che giấu t ử già thiên cầu càng là vì che giấu mình thủy kính tượng truyền lại liên mặt thẻ trong lòng lửa nóng bình thường tam giai pháp sư coi như phân biệt ra thiết bị đầu cuối kính tượng tồn tại cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm ra minh s á c năng lượng truyền lại liên cân đối xử giả cường đại chức nghiệp đặc tính tại thời khắc này hiện ra lâm ly cử trí mặt thẻ quan trường năng lượng kết quả đại não một trận kịch liệt mê mội cũng may hắn lắc mấy lần liền giữ vững thân thể tinh thần lực cũng đang chậm dại khôi phục thật là lớn tiêu hao chuyên chú rơi lợi hại mặt thẻ âm thầm kinh hãi không biết có phải hay không là hắn lần thứ nhất sử dụng cân đối cảm giác nguyên nhân ngắn ngủi vài giây đồng hồ hắn kém chút bị năng lực này móc làm tình thần lực dựa theo trước mắt trạng thái không thêm vào ngoại lực can thiệp hắn chỉ ít cần một lần m ư ơ i lăm phân chuông ngắn bỏ mới có thể khôi phục ổn định thi pháp năng lực cũng may hoang dã biên thân càng tiếp cận trời sinh thi pháp năng lực. mặt t h ẻ lên dây cót tinh thần lại lần nữa hóa thành qua hướng phía cái thứ hai kính tượng vị trí bay đi không đến nửa phút mặt t h ẻ liền thuận lợi địa tìm tới cái kia trốn ở hai mảnh lá chuối tây phía sau thủy kính tượng đối mặt mặt t h ẻ tới gần nay thủy kính tượng lộ ra không có chút nào phát giác chỉ là ngơ ngác nhìn thiết bị đầu cối u kính tượng phương hướng trên trán lóe ra lúc đỏ lúc lam áo thuật huy hiệu mặt t h ẻ càng không chần chờ trở tay móc ra thủ nỏ đến một phát khoảng cách gần nổ đầu、Phúc. tên nọ thuận lợi xuyên thâu kính tượng đầu t h ư ợ diện xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ thủng có thể kính tượng cũng không có hư hao lô thủng chung quanh hiện ra rất nhiều dòng nước chậm rãi đưa nó bổ khuyết chữa trị mặt thẹ chú ý tới ở trong quá trình này cái này kính tượng cái chán áo thuật huy hiệu biến thành kịch liệt hồng quang hồng quang là lưới năng lượng liền nối tốt phản ứng mặt thẹ trong lòng chầm xuống b ợ hãy kèn chỉ sợ đã phát giác được mình đang làm phá hưu nhất định phải tốc chiến tốc thắng thù nọ không được hắn lại lấy ra bổ sung năng lượng p h á p trượng liên tiếp năm phát áo thuật phi đạn ném ra đi vì ngăn ngừa xuất hiện tên nó tình huống mặt h ẹ còn cố ý đem năm phát phi đạn đánh tới khác biệt vị trí áo thuật phi đạn vô tình xuyên thủng thủy kính tượng đầu cổ ở ngực bẹn đ u ô i cùng bụng dưới ngũ ca các loại tỷ lệ lôi thủng nháy mắt xuất hiện xì xì xì điệu ra bên ngoài bốc lên nước kính tượng cái chán hồng quang tránh đến lợi hại hơn cũng không có bao lâu nó lại một lần nữa hoàn thành tự mình chữa trị lần này mặt thẹ thật có chút gấp tay phải của hắn lành nghề trong túi móc một hồi sờ được các loại đạo cụ hắn đều không thỏa mãn mãi cho đến hắn đụng chạm đến một bình xúc cảm ấm áp đồ vật mặt thẹ rốt cục lộ ra nụ cười sau một khắc hắn đem sau cùng một bình rực lửa n h a cây cùng nửa bình liệt long dầu đều ném ra đi ánh lửa sáng ngời nói lên bên cạnh n m bước cộc cộc lá chuối tây gặp lửa trước mắt đốt mạnh liệt hỏa thế nháy mắt đốt tới kính tượng trên thân lần này nó là thật toàn thân ra bên ngoài đầu bước lên nước có thể ép cây không dùng được dựng lửa nhựa cây phối hợp liệt long dầu nháy mắt liền đem kính tượng bốc hơi sạch sẽ nhắc nhở người phá hủy bỡ lợi kèn thủy kính tượng pháp thuật của hắn nghi thức siêu viễn trình chuẩn bị phá hư cảnh cáo từ giả thiên cầu mất đi người điều khiển khả năng tự chủ công kích phụ cận tùy ý mục tiêu vẫn là phóng hỏa giả đạo cụ dùng tốt ta mặt thẻ suy nghĩ hiện tại cồn thạch chân trong ngục giam giam giữ mấy để bọn hắn làm công trụ tội làm nhiều mây tổ rực lửa nhựa cây ra những này đạo cụ bên ngoài tuy nhiên cũng có bán nhưng chất lượng thật là cao thấp không đều giá cả càng là không hợp t ố i thường t h ư ợ n g tiên nhiều khi n g ư ờ i đồ tiện nghỉ từ gian thương trong tay mua rực lửa nhựa cây đều là quá thời hạn căn bản nốt không dậy dù la bốc cháy hỏa thế cũng yếu đáng thương hiệu quả kém xa tít t ắ p phóng hỏa giả tự chế đến cường lực đâm lấy bên trong mạnh liệt nhấp nô viên thịt b n g nhiên ngừng chuyển động vỏ ngoài kẻ bất tử nhóm điên cùng tiêu thảm bọn họ hướng phía lù mì ở giờ không ngừng mà đưa tay ý đồ đem hắn bắt được trở thành phe mình một viên mà giờ khắp này viên thịt sẽ chỉ trước sau nhấp đồ, căn bản với không tới lù mì ở giờ cùng bồn bồ dừng lại mặt thẻ thành công lù mì ở giờ mặt sắc thái vui mừng bồn b ồ sắc mặt trắng bệnh v ô vô, vô bờ vai của hắn này mau b u ô n g ta xuống ta sắp bị ngươi điên muốn nôn lù mì ở giờ nghe vậy lập tức đem bồn b ồ chậm rãi b u ô n g xuống có thể phóng tới một nửa lúc này viên thịt đột nhiên lại lần nữa chuyển động mà lại lần này tốc độ so trước đó càng nhanh mãnh liệt hơn lúc mỹ ở giật mình có thể hắn chung quy phản ứng xuất sắc sửng sốt một cái tay nắm chặt lên bộ bộ cũng mặc c ậ nàng này thống khổ một tiếng ai nâng lên đến liền chạy nay viên thịt điện cùng truy kích một hồi lại bị đầm lầy biên giới một đầu đi ngang qua cá sấu hấp dẫn chết đi truy kích lộ tuyến lúc mỹ ở giật mình có thể hắn chung quy phản ứng xuất sắc sửng sốt một cái tay nắm chặt lên bộ tổ, cũng mặc kệ nàng này thống khổ một tiếng ai nâng lên đến liền chạy nay viên thịt đ i ề n cùng truy kích một hồi lại bị đầm lầy biên, biên giới một đầu đi ngang qua cá sấu hấp dẫn chết đi truy kích lộ tuyến đầu kia cá sấu còn chưa h i ể u phát sinh cái gì liền bị v ô số hai tay kéo vào. từ kẻ bất tử tạo thành sắc ngoài kịch liệt mọng ngoại không bao lâu thượng diện liền nhiều từng cái còn lại một nửa r a thịt cá sấu bên cạnh mấy cỗ cương thi còn tại điên cùng địa từ trên người nó lay lấy v u y ế t đục cá sấu phần nộ mở ra huyết bùn đại khẩu lại rất nhanh bị gặm chỉ còn lại một thân xương cốt một màn này rơi vào đi ra ngoài khoảng cách nhất định lù mì ở g i ờ cùng bồn bộ trong mắt hai người nhất thời có chút sợ hãi nhưng rất nhanh bồn bộ đáy mắt tức giận liền không thể áp chế trào ra mặt h ẹ đỉnh đầu nàng hồng quang lấp lóe n ử a mặt lên trời gào thét ngậm lấy về sau hắn cúi đầu xem xét thế mà là một cái dùng chụp quay thôi động t h c điều khiển từ、xa. bên kia cái kia cầu có thể nổ sao bốn bộ lớn tiếng hỏi mặt h ẹ bỗng nhiên đem trong mồm điều khiển từ xa hướng lên ném đi nói tiếp món đồ kia ngươi muốn làm sao nổ liền làm sao nổ nói hắn lại ngậm chặt điều khiển từ xa rất tốt bốn bộ đem trong ba lô viên kia bom kín đáo đưa cho lù mi ờ một lát nữa đợi nó tới gần đem cái này nhét vào đầu kia căm hận trong bụng nhìn thấy hắn sao ngay tại s á t ngoài phía trên nhất lù mi ờ áng chừng bom sảng khoái biểu thị nói không có vấn đề bốn bộ lại tại trong ba lô sờ một hồi từ bên trong tìm ra hai cái kích thước càng lớn quần sáo tiếp lấy nàng đem cỡ chung lớn nhỏ q u y ề n sáo chụp tại mình tiểu q u y ề n sáo thuộc diện lại đem lớn nhất q u y ề n sáo tiếp tại phía ngoài cùng như thế bộ đồ về sau trên tay nàng con kia bước lên làm quan g cương thiết q u y ề n sáo liền đạt tới dưa hấu một dạng lớn nhỏ đón lấy nàng liền khập khiếm hướng lấy cái kia viên thịt đi đến lùm mi ơ tờ ông bom cũng từ bên cạnh đi vòng qua mặt t h ẻ tìm chỗ cao rơi xuống hóa thành nhân hình chết chết bắt lấy điều khiển từ xa hắn không có lắm miệng lúc này h ắ n chỉ cần nghe bộ mệnh lệnh là được kỳ giới sư tiểu thư tuy nhiên nhìn xem không đáng tin cậy cùng nhau đi tới luôn luôn muốn nổ cái này nổ này nhưng kỳ thật chân chính phát sinh qua nổ tung một lần cũng không có mặt h ẹ đối nàng có sung túc tín nhiệm bên kia viên thị tại nuốt mất mấy cái tiềm phục tại đầm lầy bên trong cá sấu về sau lại lần nữa bị người sống khí tức hấp dẫn hướng phía bồn bộ mánh liệt địa quay lại đây bồn bộ không sợ hai chút nào nàng chỉ là vừa đi một bên điều chỉnh thử lấy trong tay quyền sáo hiện ra màu trắng bạc kim loại màu sắc quyền sáo mặt ngoài thỉnh thoảng lóe lên làm quang cho người ta một loại tính mịt lại nóng nảy cảm giác trong t r ớ c mắt khoảng cách của song phương đã không đủ năm mươi mét bồn bộ quỳ một chân trên đất tay phải quyền sáo cũng bị n cùng lúc đó quyền sáo bên trong thế mà chuyển đến máy móc cấm t h a n h bắt đầu cấp một bổ sung năng lượng trong chốc lát quyền sáo bên trên lam quang từ màu lam nhạt biến thành gần như xanh đen sắc quang mang phụ cận đại địa bắt đầu hơi run dày viên thịt kịch liệt lan tới ở bên cánh l ũ mì ờ giờ chờ đúng thời cơ cấp tốc tiếp cận đ ỗ n g nhiên đem trong ngực bom nhét vào căm hận miệng bên trong mà tại hắn quay người rời đi thời điểm hắn thậm chí nghe được rằng bị thứ gì cho đập rơi thanh âm viên thịt hơi hơi h ư ớ n g phía lù mì ờ phương hướng chết đi nửa mét có thể hậu giả chạy thực tế quá nhanh nó lại hướng phía bổ, bổ lăn đi trên những cây mặt thẹ ngón tay cái đ hô hấp đ ó n g chặt viên thịt càng lăn càng gần kẻ bất tử nhóm phát ra hương p h ấ n tiếng gào thét vô số hai tay vươn hướng bộc bộ nhưng mà tên lùn sắc mặt bình tĩnh vô cùng hai mươi m mười hai m tám m nàng rốt cục cật lực đứng lên dốc hết toàn lực hướng lấy t ử giả thiên cầu đánh ra một cái xinh đẹp đấm móc nàng vừa đánh còn bên cạnh quát mặt thẻ tiếng giống cùng loạn xuyên thấu đầm lầy cùng rừng tây vô số phi đ i ể u hù dọa phanh một cái như ngọn núi lớn nhỏ từ giả thiên cầu lại bị cái này một cái mắc câu quyền đả hương lên trời bên trên bay đi mặt thẻ gắt gao nhìn chằm chằm thiên cầu di động uy tích xem chừ hắn dùng sức đẩy hai giây sau viên thịt vô thanh vô tức nổ tung vô số kẻ bất tử thi thể như là vẩy r a bùn nháo vẩy hướng lên bầu trời sau một khắc từ giả thiên cầu nội bộ một viên màu đen nhánh ngoại hình giống như lô đen đang xoay tròn cấp tốc hình tròn tinh thể cũng bại lộ tại mọi người trong tầm mắt kịch liệt nổ tung phá hủy viên kia tinh thể cũng dẫn phát càng cường đại khí lưu ba đ ộ n g trong khoảnh khắc một đạo màu đen vòi rồng tại bảo tạc trung tâm thành hình những cái kia nguyên bản nhận trọng lực tác dụng sắp đến hạ xuống kẻ bất tử thi thể nháy mắt lại bị hút vào đi bị quấn nhập vòi rồng biên giới ao hào đờ hờ mờ lầ cùng phong gào thét mọi người giật mình nhìn lên trên trời nhưng thấy bầu trời bên trong vòi rồng càng phá càng lớn từng cái cương thi cùng khô lâu tại vòi rồng biên giới điên cùng n g à múa bạn mẹ còn có chiêm qua đầu người nạ gạ cái đôi c ự quái trái tim còn có không biết nơi nào đến rất nhiều máu thịt thi thể ông trời ơi ta vừa mới thế mà ô m cái đồ chơi này đang chạy l u c mi ơ tơ ngẩng lên đầu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hai tay của mình vòi rồng tại không trung ngưng lại vài phút lôi cuốn lấy đại lượng kẻ bất tử tản khu cùng m i n tây tốc độ cao hướng phía phía tây nam di động mà đi sau mười mấy phút gió đêm biến đỏ lão mù h ẻ m mặt chính buồn ngủ địa tựa ở một gốc cây dừa hạ nguyên bản đang cùng cua chơi đùa tiểu thạch đầu nhìn thấy phương xa trên đường chân trời cái kia đạo vòi rồng đột nhiên la hoảng lên gia ra gia ra ra ra ngươi nhìn bên kia trời ạ ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta nhìn thấy cái gì lão mù h ẻ m mặt bị tôn tử đánh thức bất mãn thay cái tư thế đừng ngạc nhiên hai tử ta sống cả một đời cái gì chưa thấy qua tiểu thạch đầu đã hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung cảnh tượng trước mắt hắn chỉ là chỉ vào chân trời nhiều lần lập lại vòi rồng cương thi cương thi vòi rồng mù hẹn mặt bị hắn làm cho phiền lúc này mói quay đầu đi nhìn về phía chân trời một giây sau hắn vụt một chút nhảy dựng lên ngơ ngác hướng phía chân trời nhìn vài giây đồng hồ về sau lão mụ hẹp mặt đột nhiên hướng phía bên đỏ phương hướng chạy tới mau dậy đi huyền khúc tử ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta đến cùng thấy cái gì lao nhân vừa chạy vừa hô bên bờ một con to lớn r ù a biển đem đầu trôn ở trong nước thích chí phun phao phao đừng ngạc nhiên mụ h e m mát ta sống mấy trăm tuổi cái gì chưa thấy qua có thể hắn vẫn là tò mò xoay đầu lại khi hắn tận mắt nhìn thấy vòi rồng bọc lấy hàng trăm hàng ngàn kẻ bất tử từ phương xa đi qua ven đường còn bỏ rơi một chút cương thi c ặ t bã động vật xương cốt cùng nội tạng nhựa cây hoặc nước bùn l ú c cổ của hắn nhất thời mở rộng đến t r ư ờ n g dài hai mươi mét t a đây thật là chưa thấy qua huyền k h ô n g tử kinh hô một tiếng vội vàng chui vào trong nước mơ hồ còn có thể nghe được từ trong nước chuyển đến thanh âm lão bà lao bà ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng một ngày này chạm vào tối kẻ bất tử vòi rồng quét ngang bờ biển hoàng kim bờ bắc mãi cho đến trong đêm vòi rồng mới từ cọt tỉ ổ thành tây phía tây nam đi vào a nội hải dần, dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt nhắc nhở ngươi phá hủy bờ lợi k ẻ tử giả thiên cầu cùng phụ năng lượng lực hút tinh thể. b vỡ hệ kèn tinh thần lực nhận tổn thương b à i lòng giáo c ử u hận độ mười người tại trong lúc vô tình chế tạo khí tượng kỳ quan kẻ bất tử vòi rồng mây cái chiêm qua người cùng một nguyên tố duệ người lữ hành đứng ngoài quan sát dũng giả tiểu đội các ngươi cùng bất tử thiên c ầ u chiến đấu toàn bộ quá trình bọn họ có lẽ sẽ lấy khẩu thuật hình thức đem trận chiến đấu này lưu truyền ra đi dùng không bao lâu thời gian liên quan tới kẻ bất tử vòi rồng cố sự hội càng ngày càng nhiều người ngâm thơ do nhóm g n đem tranh nhau vĩnh sướng các ngươi lập trí trở thành anh hùng các thiếu niên sẽ lấy các ngươi làm thần tượng giàu có tài lực thế lực cũng sẽ cân nhắc chiêu mộ các ngươi người chỗ tiểu đội lúc bị ở giờ b u ộ tổ phương nam truyền thuyết độ một người khu vực truyền thuyết độ vũ lâm ba bờ biển hoàng kim một trạch thủy thành một nạ gạ tục một rất tốt vậy mà phá hủy ta t ử giả thiên cầu thừa dịp ta vẫn chưa hoàn toàn tức giận ta nguyện ý cùng các ngươi trò chuyện bài câu nhưng ta chỉ cấp các ngươi bà câu nói cơ hội hiện tại bắt đầu đi một cái hắc ảnh vụ xuất hiện tại ba người trước mặt Bởi vợ ý kèn thần sắc hung ác nam h hiểu nói có nhiệt tâm thư hữu vẽ bản đồ tuy nhiên nội hại vị trí có chút vấn đề nhưng cũng không tệ có hứng thu tiểu đồng bọn có thể đi chỗ bình luận chuyện nhìn xem t ấ u chương xong chương tám mươi ba tại n h h p á cồn thị trấn n điều đình người chức vị thường thường từ thị trấn bên trên đức cao vọng trọng người đảm nhiệm mà giống tổ rèn thành dạng này lớn thành thị h á n quan phương thậm chí sắp đặt chuyên môn đàm phán cơ cấu tới quản lý đến từ dân gian phân tranh mặt thẹ từng đọc qua một vị thâm niên điều đ ì n h người trước tác đối phương tại tác phẩm trang tên sách viết như thế nào cam đoan có thể tốt hơn giải quyết tranh chấp muốn làm đến ba điểm dưới đây đàm phán trước cam đoan thực lực tương đương đàm phán bên trong thiện dùng các loại thủ đoạn đàm phán về sau không muốn mê tín kết quả phía trước hai điểm dễ hiểu mà điểm thứ ba theo mặt thẹ đại khái là như thế một cái ý tứ cứ việc dùng đàm phán đến giải quyết vấn đề là đại đa số ấn độ người chung nhận thức cũng không giảng võ đức người cũng rất nhiều tồn tại nói chuyện phán kết quả lật lọng hôm sau liền bồi thứ ví dụ trong lịch sử cũng là có cho nên dù là đối đã trở thành sự thực đã định đàm phán kết quả cũng muốn nhiều lưu giữ mấy phần cẩn thận cùng đề phòng đây là mặt t h ẻ lần thứ nhất đàm phán đối mặt chính là hai mươi cấp lão đại tuy nhiên trước mặt bờ lợi ý kèn đại khái dẫn đầu cũng là nhất tôn thủy kính tượng nhưng buổi sáng này một cái pháp lệnh tử vong vẫn khiến mặt t h ẻ khắc sâu ấn tượng nói không khẩn trương kia là giá nhưng giờ phút này mặt t h ẻ biết mình nhất định phải lấy dũng khí nên đón một khi để lọt e sợ trận này đàm phán liền chưa đàm trước thua hắn đi lên bảo trì khoảng cách an toàn bình tĩnh mở miệm nói mảnh này vũ lâm bên trong không có cự long chỉ mộ vợ hệ y ken cười nhạo một tiếng câu thứ hai mặt thẹ mặt không nổi sắc bao các đạo tặc đoàn nội loạn đại khái dẫn đầu là một trận tự biên tự diễn nhau kịch vợ hệ y ken có chút chút không kiên nhẫn câu thứ ba mặt thẹ trong lòng hơi hơi nổi sóng vợ hệ y ken phản ứng nằm ngoài dự đoán của hắn hắn vốn cho là mình ném ra ngoài cái này hai thì tin tức chí ít có thể để cho đối phương phản bác hai câu nhưng đối phương lại hoàn toàn thờ ơ vợ h y ken thái độ cải biến mặt thẹ mạch suy nghĩ hắn phản ứng rất nhanh quyết định thật nhanh địa sửa đổi câu thứ ba nội dung chúng ta có chuyên kỳ vợ lợi ý k ẹ n sau khi nghe xong vô ý thức muốn nâng tay phải lên còn không đợi pháp trượng đi lên chuyển đến mười lăm độ động tác của hắn liền dừng lại truyền kỳ ngươi cho rằng ta là tiểu hài từ sao vì cái gì dễ dàng bị lừa hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt thẹ nhìn thấy đối phương thái độ này mặt thẹ trong lòng rốt cục bông lòng một hơi vừa mới bở lợi ý k ẹ n chuẩn bị nhất pháp trượng thời điểm hắn đều làm tốt sử dụng bất tử chỉ thân chuẩn bị a bình cùng a phiêu cũng đã vào chỗ đối phương chỉ cần có chút hành động thiếu suy nghĩ trị ý hai tên không chết thích khách liền sẽ lôi đình xuất kích cũng may bở l ợ kèn rốt cục với mặt thẹ mà nói sinh ra một chút phản ứng. cứ v i nội ệ c c dung vẫn là h ấ t vân. n h ư phương n song phán manh mối. Lừa gạt không g gạt thiểu tối mối. có có đàm Lừa ý nghĩa, ta nghĩ, nghiệp chứng ta là thật là giả đối với người mà nói cũng giả thật ta ta đối với là một việc khó. Mặt trả lời rất là mà kèn h đấy mắt hiện lên nồng đậm hồng nghi sau một khắc h ắ n đột nhiên từ trong ngực móc ra một con đầu lâu n à y đầu lâu nội ở nước chừng một điểm ảm đạm hôn hỏa cùng bình thường kẻ bất tử rõ ràng khác biệt mặt thẹ cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí thức nồng đậm nhưng rất nhỏ yếu phản phất tùy thời có khả năng dập tắt vợ thợ ý kèn cẩn thận từng ly từng tí đem con kia đầu lâu ôm vào trong ngực sau đó hắn nhẹ nhàng vuốt ve c h á n của đối phương cùng gương mặt xương ngựa khi ôn nu mà hỏi thăm em ạ ta em ạ hắn nói bọn họ có truyền kỳ nghe được b ỡ l ờ i ý kèn thanh âm nay đầu lâu phảng phất đông nhiên tỉnh lại nàng từ b ỡ l ờ i ý kèn trong ngực bay lên tại không trung đi một vòng lại rơi vào trong lòng bàn tay của hắn vì cái gì lần này tỉnh lại ta không phải người yêu hôn vài nhỏ ngươi có phải hay không không yêu ta đầu lâu có chút toán trách nhìn xem b ỡ lại ý kèn b ỡ l ờ i ý kèn vội ôm ở nàng dùng sức ở trên trán của nàng hôn một chút thật có lỗi bà bối ta chỉ là có chút sốt ruột n ữ khí của hắn ôn nu động tác h ò a hoãn liền ngay cả hôn lên cũng tràn ngập yêu thương ta thích ngươi hôn cái này khiến ta nhớ tới lúc trước chúng ta còn tại yêu đương thời điểm khi đó ngươi bao nhiêu tuổi nhiều lấp lánh nhưng bây giờ ngươi đã lao phụ năng lượng ăn mòn thân thể của ngươi cùng đại não ta rất lo lắng ngươi và nhỏ đầu lâu em mạ thâm tình nói vợ lại ỵ kèn t ặ n g h ắ n một cái những n à y chúng ta có thể đi trở về nói bà bối ta hiện tại đang cùng người đàm phán thật sao em mạ chuyển cái một trăm tám mươi độ nhìn một chút mặt t h ẻ bọn người lại quay trở lại nói với vợ lại ỵ kèn chỉ sợ đứa bé kia nói là thật trên người hắn có nhất tôn thủ hộ thần mà còn chờ cấp rất cao chỉ sợ không phải phổ thông truyền hưng kỳ có thể làm đến chí ít cũng là một vị thượng vị truyền kỳ thượng vị truyền kỳ vợ hữu ý kèn bị kinh ngạc toàn bộ phương nam cũng không có mấy cái thượng vị truyền kỳ à ta đáng thương người yêu cái này nát chọc trần thế hủ hóa nhục thể của ngươi từ linh pháp thuật mơ hồ nhãn lực của ngươi thủ hộ thần trên thân rõ ràng như vậy tiêu ký ngươi không có nhìn ra sao em mạ lo âu hỏi b ợ hữu ý kèn hai mắt bày biện ra sáng ngời bạch quang vài giây đồng hồ về sau hắn tao mày nói dỗ nản có thể ta nghe nói hắn bị vây ở tinh giới em mạ khuyên nhưng hắn sẽ không vĩnh viễn bị vây ở tinh giới n g ư ơ i biết bản l ã n h của hắn n g ư ơ i bây giờ sức phán đoán làm ta lo lắng đáp ứng ta đừng để phụ năng lượng tiếp tục ăn mòn đầu góc của n g ư ơ i kia là trên người n g ư ơ i gợi cảm nhất bộ phận cũng là ta yêu nhất v ỡ thời kèn bộ mặt cơ bắp hơi hơi run dậy nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái ta sẽ chú ý em mạ đầu lâu nhìn qua đặc biệt không yên lòng nàng chuyển hướng mặt t h ẻ bọn họ để ta cùng đứa bé kia nói chuyện đi ta so ngươi càng thích hợp cùng người bình thường đàm phán vợ ý kèn hít sâu một hơi không nói thêm gì xem như ngầm thừa nhận em mạ người hảo hải tử ta gọi em mạ người t i n gì đầu lâu nhìn qua rất hòa thuận mặt thẻ còn lấy l ấ y phép người hảo nữ sĩ ta gọi mặt thẻ rất hân hạnh được biết người mặt thẻ Em m ạ hoạt bắt nói thế nhân tổng đối bợ lợi ý kèn có rất lớn hiểu lầm kỳ thật hắn là cái hảo hải tử vẫn luôn là chỉ là không qua am hiểu biểu đạt tại hắn vẫn là cái ma pháp học đồ thời điểm có mấy cái gây sự ra hỏa bởi vì chán ghét ngày thứ hai giải phẫu khóa liền đem giải phẫu dùng nết xanh toàn bộ g i ấ u đi bợ lợi kèn biết được chuyện này liền tìm tới bọn họ ý đồ để bọn hắn đem ít xanh rau ra nguyên nhân nhưng thật ra là hắn không muốn bọn họ tổ người tại học tập tiến độ b có thể mấy cái kia hài tử quá nghịch ngợm không chỉ có không nguyện ý giao ra hết xanh còn uy hiếp bợ lợi ý k ẹ n nói nếu như hắn đem chuyện này chọc ra đem hắn biến thành hết xanh ném đến trong nhà cầu nữa đi em mạ trong giọng nói tràn ngập nhớ lại cảm xúc mặt thẻ ý thức được bộ xương này đầu đối bợ lợi ý k ẹ n đến nói tựa hồ phi thường trọng yếu liền cũng thức thời khi một lần bãi phụ sau đó thì sao em mạ thở dài nói bọn họ đem bợ lợi ý k ẹ n chọc giận lại từ đầu đến cuối không chịu nói ra xanh đen hết vị trí thế là sinh khí vải nhỏ luôn liền dùng ác ý biến hình thuật đem bọn hắn đều biến thành hết xanh sau đó c khóa nhâm lão sư mới phát hiện dị thường mấy cái kia xui xẹo quỷ nghịch ngậm cuối cùng không có bị người mở n g ư ợ c một bụng nhưng bở lại k ẹ n lại bởi vậy ăn một cái lớn xử lý đằng sau ta biết chuyện này chủ động khuyên hắn mới biết được hắn chỉ là muốn h ả o h ả o bên trên một đường giải phâu khóa mà thôi dạng này dụng công tiến tới hai tử ngươi có thể nói hắn không tốt sao mặt h ệ nghe xong á khẩu không trả lời được xem ra không chỉ có là bở lại k ẹ n đối em m à nhìn với con mắt khác cái này em m à đối bở lại k ẹ n cũng là có kinh khủng lọc kính ngay lúc này mặt h ệ sau lưng chuyển tới một thanh、âm. em ạ ngài là em mạ nữ sĩ lúc còn sống từng đảm nhiệm qua liên minh tại phạ d ạ a thành học viện pháp thuật tiên đoán học giáo sư chức vị là ta nhớ được người cho bởi ỵ k ẹ n tiên sinh có chui lên lớp kỳ ỵ t r ị ệ cái thằng này quả nhiên vẫn là đánh xong đỡ liền lập tức xuất hiện nhìn qua hắn đối ẹ mạ có nhất định hiểu biết ẹ mạ vui vẻ đáp đúng vậy không nghĩ tới còn có người nhớ ký ta lúc trước trượng phu ta sau khi chết lại nghe nói bởi ỵ k ẹ n phản bội chạy trốn thật thánh liên minh tin tức từ đây liền sầu não ớt ức không bao lâu liền buông tay nhân dân nhưng rất nhanh bởi ỵ kèn đem ta từ trong quan tài đào ra n g h ĩ biện pháp bảo trụ trí nhớ của ta cùng trí tuệ rất xin lỗi lấy bộ dáng bây giờ cùng các người gặp mặt ta xem ra sẽ không rất tá a kỳ ủy triệt chỉ chỉ ô ô không biết nên trả lời như thế nào mặt h ệ thấy thế bất động thanh sắc nói sang chuyện khác như ngài nói vợ ủy kèn tiên sinh đã từng cũng là chính phái nhân sĩ có thể hắn bây giờ làm hành vi liền không có như vậy thể diện sáng sớm hôm nay hắn dùng khinh nhuần chi thư ô nhiễm hát dùng m ộ t cảnh cướp đi vũ lâm chi hồn thương thúy chi chi về sau lại ở trong rừng mưa hoành hành bá đạo vùng này sinh vật đều rất bất an tất cả mọi người rất sợ hai hắn tiếp xuống sẽ đối với người nào hạ thủ ta đến đàm phán mục đích liền ở c h â đây ta rất hy vọng chuyện này có thể lấy hòa bình phương thức đến kết thúc nhưng nếu như vợ lợi ý k ẹ n tiên sinh tiếp tục chấp mê bất ngộ sợ là chúng ta ở giữa mâu thuẫn sẽ rất khó lại dùng đàm phán đến giải quyết em mạ lập tức nói ta sẽ để cho hắn trả lại thương thúy chi chi nhưng không phải hiện tại dưới mắt chúng ta còn cần thứ này về p h ấ n h ắ c d u n g ngập cảnh ta rất xin lỗi ta cam đoàn với ngươi vợ lợi ý k ẹ n về sau lại không còn khinh nhờn h ắ c d u n g ngập cảnh nghe được sao vải nhỏ vợ lợi ý kèn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ em nạ kia tiểu từ đang uy hết ta em mạ nháy mắt để cao âm lượng ta hỏi ngươi có nghe hay không buổi sáng hôm nay ngươi xác thực làm được rất quá đáng ngươi nhìn đem con k i a tiểu hồ ly bị hủ ta không có để ngươi đến cửa chịu nhận lôi đã rất tốt b vợ hệ ỵ kèn tức giận nói ta biết sau đó ta sẽ trả lại thương thúy chỉ chỉ, ta cũng hứa hẹn về sau sẽ không khinh nhỏn hắt dùng m ộ t cảnh rất tốt em mạ thỏa mãn đánh á p một cái nàng nói với mặt h ẻ ngươi cùng vải nhỏ đều là tử linh pháp sư vốn nên có rất nhiều tiếng nói chung không cần thiết một mực đối địch số dưới hiện tại vải nhỏ đã làm ra n h ư ợ bộ tiếp xuống các ngươi cố gắng nói chuyện đừng quá xúc động người trẻ tuổi thật nhỏ vải ta có chút buồn tiễn ta về nhà đi thôi vợ ủ y k ẹ n không có lãnh đ ạ m h ắ n ân cần địa nâng lên đ ầ u l â u ngay cả thân ba miệng về sau mới lưu luyến không rời địa đem ẹm mạ nhét về trong ngực ẹm mạ rời đi về sau vợ ủ y k ẹ n trên mặt dịu dàng thám thiết nháy mắt biến mất thay thế đi lên làm một bộ hung á c gác độc gương mặt tiểu tử đừng cho là ta sẽ giống ẹm mạ tốt như vậy nói chuyện nên nhuộm bộ ta cũng đã làm cho bước ta có thể đáp ứng ngươi cùng phía sau ngươi vũ lâm c h i hồn tận lực không làm thương hại nơi này sinh vật nhưng vũ lâm phía tây mảnh đất kia ta mớn ta cần nhà xưởng đến thực hiện nguyện vọng của ta cho nên để những cái kia thổ dân cách hãng của ta xa một chút không phải vậy ta nhưng không biết sẽ phát sinh cái gì. còn có tiếp xuống một đoạn thời gian ta cùng ta người sẽ ở trong rừng mưa đi lại nếu như những mánh thú kia hoặc thổ dân chủ động tập kích ta cũng đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc chỉ có các ngươi có thể đáp ứng những này ta có thể xem ở e m mạ trên mặt mũi cùng các ngươi tạm thời nước giếng không phạm nước sông mặt thệ nghe xong liền biết lần này đàm phán khó m à thiện hắn dứt k h o á t mập mở suy đ o à nói n ta không xác định vũ lâm chỉ hồn sẽ hay không tiếp nhận điều kiện như vậy đặc biệt là tại ngươi đối nàng áp dụng cướp bóc về sau nhưng ta sẽ đem những lời này truyền đạt cho nàng vợ ý ken cười lạnh nói nàng sẽ tiếp nhận tiểu tử ta không biết vũ lâm chỉ hồn ngươi hứa hẹn như thế nào điều kiện có thể lại hậu đ á i thủ lao cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu ngươi cũng không có vận tốt như vậy có tiểu sóc bay thay mình hy sinh không phải sao mặt t h ẹ trong lòng r u lên nguyên lai、like、phát sinh ở h ắ t dung trong mộng cảnh sự tình hắn sau khi đi đều biết ngươi đến cùng nghĩ ở trong rừng mưa làm gì cự long chỉ mộ sao nó căn bản liền không tồn tại hắn ý đ ồ từ bờ l ờ i ý k ẹ n trong miệng này ra càng nhiều tin tức nhưng mà bờ l ờ i ý k ẹ n chỉ là cười nhạt một tiếng đừng hỏi nhiều như vậy tiểu tử đừng có lại làm phí công chuyện vô dụng tình ta người truy tung không đến bọn họ về phần ta ngươi cũng minh mạch ở trước mặt ngươi bất quá là nhất tôn kính tượng mà thôi chân chính ta đã ở ở ngoài ngàn g i ả m nói hắn quay người hướng về sau đi đến mười bước về sau hắn bông xoay người lại trịnh trọng nhìn qua mặt thẻ toán xem ở cùng là tử linh pháp sư phân thượng ta muốn cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên mặt thẻ hỏi cái gì mặt loại này chặt khít thu bên cạnh ống tay áo pháp bảo lúc tốt nhất lúc nào cũng nhớ ký đem tay áo cuốn lên đi để tránh ảnh hưởng thi pháp b vợ hãy kèn nghiêm mặt nói còn có ngươi trong áo trên sấn cái thứ hai cúc áo không có giữ chặt nhớ ký lập tức cái tốt nói xong bước lên hỏa tinh quyền sáo dần dần bị rỡ xuống chúng nó bị ném tại nước bùn bên cạnh trong đống nước trong nước lập tức dâng lên mở mịt bạc khí tam tầng sắt lá chuốt bỏ về sau lộ ra bộ, bộ trắng non tiểu xảo lại có chút thịt hồ hồ quần đầu không có bị phỏng nhưng có chút nhỏ xịu gáy xương mặt thẹ cẩn thận địa kiểm tra tay của nàng là một tử linh pháp sư hắn là thiên nhiên bác sĩ ngoại khoa không có bao nhiêu chức nghiệp dám ở từ linh pháp sư trước mặt nói mình h i ể u xương cốt ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp làm sao lại bị p h ỏ n g b ố bộ đỏ mặt nói nhưng gãy xương là không thể tránh được quả nhiên cấp một bổ sung năng lượng phụ tải vẫn là quá lớn đối quyền đầu cùng quyền sao đến nói đều là dạng này tuy nhiên vừa mới các ngươi cũng đều nhìn thấy à. thật rất khóc đúng hay không mặt h ẹ cười gật gật đầu hắn không do dự trực tiếp từ trong bọc hành lý móc ra một t r ư ờ n g quyền c h ụ xé mở ma pháp gợn sóng như, như du ngư du nhập b ồ bộ quyền đầu cùng thủ đoạn bên trong còn có một bộ phận thì là theo làn da của nàng chạy xôi địa phương khác hậu giả a một tiếng hoạt động một chút thủ đoạn phát hiện phần tay nhỏ bé gây xương đã khôi phục mà trên d a mấy chỗ máu ứ động cũng biến mất mất không gặp đây là sơ cấp ngoại thương trị liệu quyền trục sao rất đ ắ t ta bố bộ lúng ta lúng túng điện hỏi không phải mặt thẹ cười lắc đầu thấy bố bộ một bộ biểu tình ngượng ngủng hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương dùng nhưng thật ra là trung cấp ngoại thương trị liệu quyền trục cũng may cái đồ chơi này tại bạch nam h thành tuyệt không đắt dù sao t ử linh pháp sư bình quân đầu người ngoại khoa thánh thủ đây chính là trung cấp quần t r ụ kỳ ủy chia bỗng nhiên chen miệm nói mặt thẹ tiên sinh người thật có tiền t r ư ớ c này quyền trục tại c ó tỷ ổ thành muốn bán một trăm hai mươi kim trở lên đây là mọi người phổ biến không thế nào coi trọng ngoại thương tình của dưới lu mi ơ giờ không có gì tiền tài khái niệm chỉ là có chút hăng hái nghe bồn bồn sau khi nghe xong tựa hồ cũng không có gì phản ứng chỉ là trên mũ giáp đèn biến sắp đến biến đi cực giống mặt t h ẻ kiếp trước đèn nê âu mang mặt t h ẻ thuận miệng giải thích một câu ta mua địa phương không có đắt như vậy nói xong câu này hắn hận không thể bóp bắp đùi mình một chút làm sao quan biết từ cọ tỷ ổ thành mua dưới nước hô hấp quyền trục vận đến đất liền đi bán không biết điều tra một chút bạch năm thành tô rẻn thành đặc sản ngay tại nếu quả thật như kỷ ủy trịa l ờ i nói t r ư ớ c này tại bạch nam h thành giá bán tám kim q u y ể n trục có thể tại bờ biển hoàng kim bán đi hơn gấp mười lần giá cao như vậy đầu này từ nam c h í bắc nam bắc thương lộ mặt thẹ là nhất định muốn đạt thông đương nhiên dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này bồn câu ngoại thương tuy nhiên c h ư a khỏi nhưng kinh lịch vừa mới chiến đấu mọi người tinh thần đều là hao tổn cực lớn nhu cầu cấp bách một lần nghỉ ngơi đến làm dịu thể xác tinh thần bởi vì đầm lầy bên trong kẻ bất tử đều bị vòi rồng mang đi bại lỏng giáo đồ cũng đại khái dẫn đầu đều rút đi bởi vậy nơi này có lý luận bên trên ngược lại thành vũ lâm chỗ hắn ủy thác kỳ ủy triệu lưu tại doanh địa tạm thời lại để cho a binh ở một bên bảo hộ b ộ t bộ mình thì là cùng l u m i ở giờ bốn phía thăm dò một chút tình huống trên đường đi do em sóng lặng n h ư m à t h ẹ phỏng đoán như thế đầm lầy chỗ sâu ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có hắn thế là hỏi l u m i ở giờ nếu như là ngươi có thể tiếp nhận dạng này đàm phán kết quả sao l u m i ở giờ không xác định điện nói ta không biết cái t i ê u tử linh pháp sư thật rất mạnh ta có thể cảm nhận được nếu như chính diện một đối một ta không thể nào là đối thủ của hắn có thể tù ý hắn dạng này cướp bóc vũ lâm lại sẽ để cho ta cảm nhận được hấp nụ có lẽ ta có thể tạm thời chịu đựng nhưng những cái kia săn đầu tộc người nhận định sẽ không từ bỏ ý đồ dù là dùng hết một giọt máu cuối cùng bọn họ cũng sẽ cùng bái lòng giáo máu người chiến đến cùng mặt t h ẻ than nhẹ một tiếng sau đó liền đều thành tử linh pháp sư đồng loá lu mi ở giờ á khẩu không trả lời được hắn nhớ tới vừa mới cái kia to lớn thiên cầu nếu như không có bùa bô bom hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào đó ta không có chào phúng tộc nhân của ngươi ý tứ ta cũng rất tôn kính huyết tính của bọn họ mặt thẹ trầm giọng nói nhưng ở vòng thứ hai đàm phán trước đó tốt nhất để bọn hắn c h ơ trêu chọc bỡ lại ý kèn này sẽ xáo trộn kế hoạch của ta lu mi ở giờ gật gật đầu lại hỏi còn có vòng thứ hai đàm phán mặt thẹ tỉnh táo nói có lẽ không nên gọi vòng thứ hai đàm phán lần sau gặp mặt thời điểm đại khái dẫn đầu cũng là nhất quyết sinh tử thời điểm kỳ thật nên chiến ý nghĩ là không sai bởi vì bỡ lại ý kèn cũng căn bản không có thành ý cùng chúng ta đàm phán lu mi ở giờ mo hồ hỏi hắn không phải đáp ứng cái kia đầu lâu sau nhìn ra được hắn rất yêu nàng mặt thẹ lắc đầu ta hoàn toàn không tín nhiệm hắn cái này bắt nguồn từ chí ít hai điểm nguyên nhân thứ nhất chúng ta phải biết mợ l ờ i ý k ẹ n cố ý đến một chuyên đầm lầy là vì cái gì v ừ a m ớ i cái kia thiên cầu chúng ta cũng nhìn thấy ta hoài nghi hắn chính là vì nơi này kẻ bất tử mà đến chuyện này bị chúng ta phá hư ấn lý thuyết hắn đáng buồn xấu hổ thành giận có thể hắn hoàn toàn không có điều này nói rõ hoặc là hắn không quan tâm t ử giả thiên cầu hoặc là chính là trong tay hắn khả năng còn có một cái nói đến đây mặt thay hỏi trước người tới qua nơi này có thể xác nhận viện kia thiên cầu bên trên kẻ bất tử cũng là đầm lầy bên trong toàn bộ sao lù bị ở tơ lộ ra hồi ức tri sắc không nhớ rõ lắm đầm lầy bên trong kẻ bất tử số lượng xác thực rất nhiều suy nghĩ kỹ một chút cái kêu thiên cầu tuy nhiên nhìn xem c ù n g bố nhưng cũng chỉ là vỏ ngoài kẻ bất tử khá nhiều mà thôi thật phải kể tới lên khả năng cũng không có bao quát đầm lầy bên trong tất cả kẻ bất tử mặt thẹ vớt cằm nói cái này đúng ta tin tưởng bởi kiện sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h t ử g i ả thiên cầu cũng là hắn mục đích của chuyến này chỗ chỉ tiếc ta đối pháp thuật này hiểu biết không nhiều nhưng nó tựa hồ hoàn toàn không phải công kích loại pháp thuật hoặc là nói đem thiên cầu dùng để công kích bản thân liền là một loại nhân tiện hành vi hạn chế tác thiên cầu bản thân nhất định có càng lớn dụ ý mặt th l u m i ở giờ lo lắng địa hỏi nếu như trong tay hắn thật còn có mặt khác một viên tử giả thiên cầu như vậy hắn cùng chúng ta đàm phán chẳng phải là đang chỉ hoan thời gian mặt t h ẻ n ó i chỉ sợ là ngoài ra còn có một nguyên nhân để ta không cách nào tín nhiệm hắn đó chính là em ạ l u m i ở giờ giật này cả mình có thể nàng nhìn qua người rất tốt lại mặt t h ẻ trầm giọng nói cũng là bởi vì quá tốt cho nên có vẻ hơi hư giả, ngươi không cảm thấy hắn cùng bờ lại b kẹn tại trước mặt chúng ta hô động có chút quá làm ra v ẻ sao đương nhiên trên lý luận cũng tồn tại hai người bọn họ tình cảm xác thực tốt đến loại tình trạng này khả năng chỉ là em m à một chút lý do thoái thác làm ta đứng ngồi không yên l u m i giờ nhìn qua vẫn không thể tin được em ma thiện ý là ngụy t r a n g ra nhưng hắn rất chân thành nghe mặt thẹ hồi ư ớ c nói em ma nói v ỡ n ý kèn là cái hảo hài tử vì trừng phạt những cái kia đem ít xanh g i ấ u đi học sinh vẫn là ma pháp học đồ hắn đối những học sinh kia sử dụng ác ý biến hình vật đem bọn nó biên thành ít xanh cố sự t ì n h tiết không có vấn đề ta chỉ muốn biết một cái ma pháp học đồ đẳng cấp nhiều nhất sẽ không vượt qua cấp bốn là như thế nào học được ít nhất phải mười cấp mới có thể nắm giữ ác ý biến hình vật l u m i ơ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ mặt h ẹ lẳng hướng đi về trước kỳ thật còn có rất nhiều điểm đáng ngờ hắn cũng không nói ra miệng bao quát ẻm ạ tại nâng lên tổ dạ thời điểm phản phất là tại trong lúc lơ đãng chỉ ra tổ dạ bản thể là một con hồ ly điểm ấy rất ý vị sâu xa nàng cung bỡ lợi ý kèn ở giữa hô động hoàn toàn là cái trước năm chắc quyền chủ đạo liên tưởng đến bỡ lợi ý kèn không khỏi làm phản cùng về sau gia nhập bái lòng giáo sự tích mặt t h ẻ thậm chí hoài nghi ẻm ạ mới là chủ đạo người từ một góc độ khác đến xem bất luận mặt t h ẻ cái suy đoán này phải chăng làm thật bỡ lợi kèn từ đầu đến cuối không muốn từ bỏ ở trong rừng m ư ơ hoạt động cái này đã mang ý nghĩa đàm phán triệt để vỡ tan đừ chính mặt t h ẻ cũng sẽ không cho phép bãi lòng giáo làm bẩn vũ lâm càng sẽ không cho phép bỡ l ờ i ỷ kẹn xâm nhập minh đàn vương mộ huyện xem ra một trận ác chiến không thể tránh được nghĩ như vậy mặt t h ẻ lật ra ở ngực thần thuật huy chương hai giờ trước đó chuyển tới câu nói kia còn chiếu sáng rạng rỡ hai người chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đây là nguyệt quan g n ữ thần nguyên thoại a s i a đồng ý giúp mặt t h ẻ giao người thỉnh cầu nhưng làm như thế đối càng phát ra hư n h ư ợ c nàng đến nói cũng là một kiện gánh vác cực lớn sự tình nàng không có khả năng một mực vô điều kiện ủng hộ mặt thẹ câu nói này hàm nghĩa cũng là lần sau còn có thể giút ngươi một chút nhưng đến thêm tiền không biết rèn lại phái ai tới nếu như ta là hắn ly phải khẳng định chiếm một cái danh lệch còn có một cái là ai đâu hẳn là chính rèn a mặt thẹ còn tại suy đoán đâu phía trước trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên nhiều một gian thấp bé phòng nhỏ phòng nhỏ vây một vòng hàng rào hàng rào môn chính diện treo một tấm bảng đa n y i a nhà thật kỳ quái vì cái gì nhất định muốn treo như thế một cái cửa bài dù sao lại không thể có người tới bãi phòng ta nơi này chính là tử linh thiếu nữ đa n y i a chỗ ở mặt thẹ nhất thời nâng lên tinh thần hắn vòng quanh hàng rào chạy một vòng kết quả tại phòng đằng sau phát hiện một cái hoa khô vườn Trong hoa viên có một khối to củ, ném cái thông dụng thuật. Một vòng bồ xương bị mặt thẹ rơi tại hàng rào trên cửa màu xanh biết huỳnh quang bên trong truyền đến từng tiếng thê lương tiếng nhọc ê ờ vài giây đồng hồ sau một cái cả tiếng thanh â m từ vườn hoa phương hướng chuyển đến làm sao đạn n g i ạ ở thời điểm một người bạn trai cũng không tìm tới nàng đi không biết bao nhiêu năm đám nam nhân ngược lại là liên tiếp tìm tới cửa ta thật thay ta khuê mật cảm thấy bất hạnh nha là cái tử linh pháp sư cho nên ngươi cũng là vì đạn n g i ạ lưu lại chân tàng mà đến thành nguyên tố ngáp một cái đi tới nàng trụ tại hàng rào bên trong tựa hồ cũng không có mở cửa dự định nàng nhìn qua tinh thần không được tốt một bộ chỉ tính toán đi theo quy trình dán g vẻ chiếu quy củ ngươi có thể tại hỏi mau mau trả lời cùng phi điệu cờ bên trong tuyển đ ồ n dạng hỏi mau mau trả lời chính là ta hỏi ngươi đáp tổng cộng ba cái vấn đề suy nghĩ thời gian không được vượt qua hai mươi giây hạng mục này đáp án tương đối nhiều dạng hóa nói có lý là được đương nhiên cũng có tối ưu tuyển hạng ba cái vấn đề nếu như đều chính xác hoặc là nói cái nào đó vấn đề cho ra tối ưu tuyển hạng ngươi liền có thể vào cửa phi điệu cơ cũng là cùng ta ván kế tiếp thua x é o đi thắng vào cửa chỉ đơn giản như vậy mặt thẻ biết phi điệu cò cái đồ chơi này tại bạch nam h thành rất lưu hành đáng tiếc hắn chỉ biết trồng cây ngay cả cơ bản quy tắc đều không có hiểu biết chỉ có thể lựa chọn hỏi mau mau trả lời thành nguyên tố hát nhân đạo vấn đề thứ nhất t ử linh pháp sư ghét nhất nghề nghiệp là cái gì lu mi ở giờ bông u lỏng một hơi vấn đề này hắn cảm thấy không phải rất khó tử linh pháp sư nha tự nhiên chán ghét chính là tử linh các tỉnh t h như nói thánh võ sĩ ai ngờ mạn thẹn suy nghĩ hai giây liền hồi đáp thử linh pháp sư thạch cự nhân run một cái nhất thời tinh thần ngươi cùng đàn y ạ là quan hệ như thế nào thấu chương xong chương tám mươi bốn g ư ơ i liền ăn cái này đang giải thích mình cùng đàn y ạ vốn không quen biết về sau thạch nguyên tố tiếc mối biểu thị nói nếu như ngươi đến sớm mấy chục năm đàn y ạ nói không chừng liền có thể thuận lợi thoát đơn về sau cũng sẽ không thay đổi hình dáng thành dạng như vậy tốt nhất đáp án vào đi nói nàng kéo ra hàng g i ả m ô n mặt t h ẻ đi vào lùi mi ở giờ thức thời chờ ở bên ngoài đợi đan ỉ ạ phòng nhỏ nhìn xem thấp bé không gian bên trong lại có thể so với một tòa thành bảo nó sàn nhà là hơi mờ chúng nó tựa như là từng khối lơ lửng gạch men xứ trong suốt mà tràn ngập cảm nhận mặt t h ẻ liếc nhìn lại nhìn thấy chí ít trên trăm cái gian phòng trưng bày tại dưới chân của mình lơ lửng gạch kết cấu đây là chê tác p h ủ không thành kỹ thuật mặt t h ẻ sợ hai thán phục tại trong phòng nhỏ bên trong cả thôn thạch nguyên tố sớm đã không cảm thấy kinh ngạc không có đa nghỉ ạ không có này não tử nàng chỉ là đem một tòa phụ không thành thư viện cho mang ra sau đó đem một phần trong đó linh kiện trang trong cái này mà thôi nàng t ạ i lơ lửng tấm gạch bên trên đi mấy bước trong miệng lẩm bẩm nói từ linh pháp sư nam ba mươi tuổi trở xuống một trăm tám mươi trở lên tướng mạo lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem rất xuất khí đó chính là số bảy phòng thạch nguyên tố dẫn mặt t h ẻ đi vào một khối nhỏ bé lơ lửng gạch bên trên trùng điệp dẫn một chân đồng thời còn giải thích nói đa nghỉ ạ cho người khác nhau bảy lưu lại khác biệt quà tặng chúng nó phân biệt thuộc về khác biệt gian phòng mà trong mỗi cái phòng lại có ba hai mươi kiện khác nhau đồ vật ngươi chỉ có thể từ đó lựa chọn một kiện làm đạn ý ạ lễ vật mang đi mặt thẹ nghe vậy trong lòng hơi đậu người khác nhau bẫy không chết linh pháp sư cũng có thể sao nếu là như vậy hắn muốn để l u m i ở giờ bổn bộ bổ cũng tới thử thời vận thạch nguyên tố ngáp một cái không thể mặt thẹ kinh ngạc nói có thể ta vừa mới nhìn thấy một chút gian phòng mặt dán những nghề nghiệp khác tiêu chí thạch nguyên tố ha ha nói cho nên ta nói nàng đã c h ạ c có chút biến thái chính rõ ràng chế định quy tắc cũng là chỉ cho phép tử linh pháp sư tham dự phi điệu cờ cùng hỏi mau mau trả lời kết quả cho tất cả chức nghiệp đều chuẩn bị kỹ c à n g quà tặng cùng gian phòng nàng trước khi đi trạng thái tinh thần rất có vấn đề ta thậm chí hoài nghi nàng căn bản liền không nghĩ cho hậu nhân chừa chút đ ồ tốt dù là tử linh pháp sư cũng là như thế ta cảm thấy nàng cũng là cả một đời tìm không thấy bạn trai cho nên muốn tại đánh cược lần cuối trước đó chừa chút tồn tại cảm làm sao còn không đi xuống nói nàng lại nàng nặng giẫm một chân gạch men xứ lần này hậu giả cuối cùng chậm rãi chim xuống mặt thẻ đi vào một cái không tính lớn chứa đựng thời g trên bàn ở giữa nhất bảy biện một con toàn thân hắc vũ gà tiêu bản dưới đây nhãn hiệu là đây là từ luyện ngục sinh ra đến nay ra đời thứ một trăm triệu chỉ luyện ngục gà đương nhiên là giả ai n h ả m chán như vậy sẽ cho gà tính toàn a chẳng biết tại sao câu nói này thế mà đâm trúng mặt t h ẻ cười điểm h ắ n cười một chút r ờ i ánh mắt bên cạnh trên kệ phân biệt trưng bày sáu kiện đồ vật cao cấp phụ năng lượng thạch lựa gà ngươi n ngươi đoán xem phụ năng lượng thạch có hay không cao thấp cấp phân chia sẽ không quét rác cái trội nhưng dính vào nước nó liền có thể giúp ngươi lau nhà nước bọt cũng được thần kỳ a bạch nam thành khế đất một phần ta mua phòng ốc thời điểm môi giới nói cho ta bạch nham thành là vĩnh c ử u quyền tài sản hẳn là đi đạn nhị ạ ấy tâm thiên chỉ h ạ n ta bạch mã vương tử hắc hắc hắc hắc chú ngữ viết ngược lại lại lịch tự viết sách pháp thuật mãnh liệt đề cử đây là một bản kỳ tác nhưng nhớ kỹ nã luyện n l u ố n máu băng vệ sinh hắc hắc hắc hắc hắc nhìn thấy kiện vật phẩm cuối cùng lúc mặt thẹ thật bắt đầu hoài nghi đạn nhị ạ trạng thái tinh thần đây là chạch bao lâu có thể đem mình bước điên thành dạng này thành nguyên tố mà nói xem ra không phải không có lý vị này tử linh pháp sư khả năng cũng không phải là muốn cho hậu bối chưa chút đồn tồn tại cảm mặt thẹ dùng phương pháp bài trừ sơ bộ si một lần có thể chọn hạng cũng chỉ còn lại có luyện ngục gà tiêu bản bạch nam h thành khế đất cùng sách pháp thuật bạch nam h thành khế đất kỳ thật còn rất không sai nhưng là có hay không là vĩnh cửu quyền tài sản thực sự đánh cái dấu chấm hỏi vạn nhất lấy về chỉ còn giống t u y ế t đó chính là bệnh tiêu máu luyện ngục gà tiêu bản mặt thẹ là cảm thấy trong này khả năng cất dấu đồ vật bình thường loại vật này phương pháp cũng là tiêu bản chỉ là cái nguy trang nó trong bụng t r ứ n g màu mới là trọng điểm đáng tiếc mặt thẹ hiện tại tinh thần lực không đủ không phải vậy một vòng cân đối cảm giác liền có thể nhìn rõ ràng tại từng bước nhận thức đến đạn nghi ạ trạng thái tỉnh thần về sau mặt thẹ tâm thái đã bày rất phẳng dù sao mình cũng không đưa ra cái gì chỉ là trả lời một vấn đề có thể có cái tiểu quà tặng cũng không tệ sách pháp thuật vào tay về sau mặt t h ẻ tại thạch nguyên tố dẫn đầu hạ rời đi phòng chứa nếu như có thể mà nói xin đem đạn n g h ỉ ạ phòng nhỏ có lưu quà tặng chuyện này tại tử linh pháp sư bên trong nhiều hơn tuyên truyền thành nguyên tố bên cạnh tiễn khách vừa nói nói trước kia đầm lầy biên giới đều là đạn n g h ỉ ạ lưu lại kẻ bất tử căn bản liền không ai có thể sống tới đáng thương nàng bố trí tỉ mỉ hoàn toàn thành không người thưởng thức mặc đ ị c h lúc ấy ta liền khuyên nàng nếu như muốn để càng nhiều người giải được chính nàng cũng không cần thiết t r í cao như vậy cánh cửa có thể nàng l a y không nàng kiên trì công bố chỉ có có thể đột phá bên ngoài những cái kia kẻ bất tử tử linh pháp sư mới có tư cách thu hoạch được nàng quà tặng ta hoàn toàn lý giải không để cho ý nghĩ đột phá một đám nguy hiểm như thế kẻ bất tử về sau còn muốn bài thi có lẽ đây chính là nàng cả một đời không thể tìm tới bạn trai nguyên nhân đi làm tốt khuê mật ta còn rất thay nàng cảm thấy đáng tiếc nàng nhưng thật ra là cái người rất tốt cũng là bởi vì bị phụ năng lượng ảnh hưởng tâm trí người trẻ tuổi ngươi cũng muốn cẩn thận bất tử chi đạo cũng không phải thường nhân có thể điều khiển mặt thẹ gật gật đầu mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hắn đương nhiên biết phụ năng lượng đối với nhân loại ảnh hưởng đặc biệt là đối đại não trái tim các khí quan ăn mòn là thay đổi một cách vô tri vô giác thật giống như phóng hỏa phạm luôn luôn rất khó khắc chế mình phóng hỏa dục vọng tử linh pháp sư cũng rất dễ dàng nhận phụ năng lượng dục hoặc từng bước lâm vào thâm nguyên bình thường đến nói quá trình này sẽ tại tứ giai về sau rõ ràng gia tốc đây cũng là cao cấp tử linh pháp sư tổng cho người ta tạo thành một bộ người sống chớ gần cứng nhắc ấn tượng khách quan nguyên nhân nhưng mà mặt t h ẻ lại không giống không biết có phải hay không là trồng cây công lao hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bộ phận nhận tự nhiên tri lực phù hộ phụ năng lượng đối thân thể tạo thành ngăn mòn cực kỳ bẽ nhỏ ngược lại theo một ý nghĩa nào đó kích thích tự nhiên tri lực tăng trưởng hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn hình thành một cái tạm thời thăng hiện nay lại dẫn vào cân đối chỉ đạo cho nên hắn trong ngắn hạn không cần vì thế lo lắng ngược lại là thạch nguyên tố nữ sĩ mà nói gây nên hứng thú của hắn cho nên ngài cũng đã nghỉ ạ nữ sĩ quan hệ rất thân mật đương nhiên chúng ta là tốt nhất khuê mật không phải vậy làm sao lại dành thời gian giúp nàng quản lý căn phòng này ngươi sẽ không cho là ta cùng những cái kia đần độn kẻ bất tử đồng dạng cũng là đã nghỉ ạ n o b ộ c đ i nhà của ta tại thạch nguyên tố vị diện chỉ là thích ra tại nhân loại thế giới lữ hành mà thôi hai người đi đến hàng rào phụ cận thạnh nguyên tố lại dỗi thân cái lưng hỏi một hồi ta đến mù ban đêm ta tại thánh tế đảo còn có cái vũ hội muốn tham gia thứ cho không được. tiễn xa được. mặt thẻ t h h á n tên tế t đảo u ổ i còn sướng một chút. dàn g đống đống treo tay quay cờ xí trong lều vải tìm tới bộ cổ lúc mới gặp mặt mặt thẻ còn ngốc một chút nhưng thấy bộ kia cẩn trọng khôi giáp trừ đầu khôi bên ngoài bộ phận đều bị thoát ở một bên mặt đất bộ bộ thân trên chỉ mặc một bộ màu trắng miên nhung áo lóc nhỏ bên hông cũng treo một đầu đồng dạng chất liệu màu trắng q u ầ n sóc nhỏ trừ cái đó ra địa phương khác đều là trống rỗng nàng cả người rút lại một vòng lớn nhìn qua lộ ra càng nhỏ nhắn xinh xắn tuy nhiên lúc này bộ bộ nhìn qua khí sắc không tệ nàng n ử a ngồi trên mặt đất cầm so với nàng cánh tay còn lớn tay quay go go đập đập đang giữ gìn khôi giáp khớp nối người còn tốt chứ mặt hẹ có chút khó chịu địa rời ánh mắt tốt nhiều đáng tiếc quyền sáo triệt để báo hỏng ta trừ phi có thể cho ta một chút c ư ơ n g tiết h ú c vít cùng một cái siêu cấp bàn làm việc đáng ghét nếu như lúc trước ta rời đi s i bợ dần thời điểm nếu có thể đem nhà cách vách đỉnh đinh bàn làm việc trộm ra l i ề n tốt hắn bàn làm việc là dạng đơn giản triển khai có như thế lớn lạc nói nàng còn tại mặt t h ẻ trước mặt khoa tay một chút đáng tiếc b ù bộ cánh tay triển quãng ngắn mặt t h ẻ hoàn toàn không tưởng tượng ra được công việc kia đài lớn đến bao nhiêu h ắ n thuận miếng hỏi định định là ai bồ bộ, bộ kiêu ngạo mà ư ỡ n ngực nói ra định định là ta hàng xóm là cái chỉ biết cắm đầu rèn sắt tiểu thi hải nghiên kỷ cùng ta không sai bị lắm từ nhỏ đã thầm với ta nhưng ta là không có khả năng tiếp nhận hắn bởi vì hắn dáng dấp còn không có ta cao mặt t h ẻ cười nói vậy nhưng thật tiếc lối bất quá hắn về sau vẫn là có cơ hội cao lớn a bố bố lắc đầu nói hắn không có cơ hội hắn là chân chính người lùn xị b ợ dần đại đa số người đều là người lùn thỉnh thoảng sẽ có địa tinh cùng yêu tinh giống ta dạng này nhân loại thực tế quá ít nói nàng lại có chút ước mơ ngẩng lên đầu nhìn qua mặt t h ẻ các ngươi tử linh pháp sư có phải hay không đối xương cốt rất có nghiên cứu có thể giúp ta nhìn xem ta còn có thể cao lớn không yêu cầu của ta không cao có thể một m năm không một m bốn mươi mặt thẹ ho khan hai tiếng lần sau ta lại giúp ngươi xem một chút đi hôm nay rất mệt mỏi ta cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi trước cố ý ghé thăm ngươi một chút tốt ta tốt ta bồn bộ chịu lấy cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người không đáp cực đại đầu khôi gật gù đáp ý điện lại đi mân m ê k h ô i giáp hai giờ sau mặt thẹ mở hai mắt ra hắn gian gân cốt lại lấy ra vài miếng lá trà đặt ở miệ n g bên trong nhấm n u ố t một lần ngắn bỏ cũng không thể để tinh thần lực của hắn hoàn toàn khôi phục nhưng tối thiểu có thể sử dụng một chút pháp thuật hắn không có vội vã rời đi trướng đồng của mình mà chính là lấy ra kêu bản sách pháp thuật làm tốt dụng tâm đọc chuẩn bị sau đó lật ra trang tên sách cảnh cáo quyển sách này bên trên chú ngữ đi qua tang lịch tự cùng ngược lại viết xử lý đọc lúc vô cùng có khả năng tạo thành tình thần thương tích không phải tự tìm đường chết người không cần thiết đọc mặt t h ẻ bất vi sở động nhưng cũng coi như cẩn thận địa lật ra trang thứ hai nhưng nếu đây là một bản căn bản không cần dùng để đọc sách pháp thuật đâu chúc mừng ngươi đi đại vận đây là một bản tự hưởng phái lữ xá xuất bản sách pháp thuật đừng về sau là tà phía sau chú ngươi căn bản xem không hiểu vẫn là ngoan, ngoan hưởng thụ phần này mị thực đúng chú ngữ là d ĩ thực vi thiên nhớ kỹ muốn thành tâm thành ý một lần không được liền nhiều niệm mấy lần vĩnh viễn tử linh thiếu nữ đạn nị ạ t h ư ờ n g phái lữ xá mặt thẹ vừa mừng vừa sợ hắn bận bịu đem sách lật đến một trang cuối cùng quả nhiên trong góc phát hiện áo thuật hoang dã cùng hưởng phái lữ xá đặc lưu huy hiệu đây thật là một vị bảy tám mươi tuổi láo mãi mãi lưu lại q u à tạng sao cũng thế t r á c cả một đời tính trẻ con chưa mẫn cũng rất bình thường mặt thẹ đầy cói lòng mừng rỡ vớt ve sách pháp thuật gáy sách h ư ợ n g phái lữ xá là một cái đến từ áo thuật hoang dã tổ chức hậu giả là độc lập với vật chất giới b một cái bốn phía đều tràn đầy sinh động ma lực thần kỳ vị diện áo thuật hoang dã dân bản địa là đại yêu tinh tinh linh long hoa ma cùng thú yêu bọn họ đều là thiên nhiên thi pháp giả có được số lượng cùng chất lượng không kém hơn trung cấp pháp sư trời sinh thi pháp năng lực mà đại yêu tỉnh bên trong có như thế một đám tận sức tại mở rộng trời sinh thi pháp năng lực tồn tại bọn họ cho rằng học tập pháp thuật quá cực khổ thi pháp giả nhóm hẳn là mở ra lối riêng giống như yêu tinh nắm giữ trời sinh thi pháp năng lực thượng phái lữ xá tổ chức này cũng là cùng loại lý niệm sản phẩm tổ chức này hàng năm đều sẽ định kỳ hướng vật chất giới cùng vị diện khác thì pháp tổ chức xuất bản một chút đặc l ư u sách pháp thuật dùng cái này đổi lấy tiền tài vật tư cùng quan trọng hơn lực ảnh hưởng mà những pháp thuật này sách đặc điểm ngay tại ở chúng nó không phải dùng để đọc mà chính là dùng để ăn chỉ cần ăn hết một bản loại này sách pháp thuật nhiều nhất mười lăm p h â n t r ố n g ngươi liền có thể nắm giữ một cái pháp thuật mà lại nên pháp thuật còn thuộc về trời sinh thi pháp phạm trù hưởng thụ đủ loại ngoài định mức pháp thuật phán định tăng thêm điều này sẽ đưa đến hưởng phái lữ xách xá pháp thuật vô cùng được h o n n g n bởi vì lữ xá sản lượng có hạn nhiều khi cho dù là đại hình thi pháp giả tổ chức thành viên cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể làm đến một bản cái này khiến mặt thẹ làm sao không k i n h hỉ ca ngợi đã nị ạ hắn xuất phát từ nội tâm nói dĩ thực vi thiên hắn lại thành tâm mười phần địa hô lên chú ngữ sách pháp thuật bắt đầu thời gian dần qua biến hóa đúng lúc này bên ngoài lều có người nhẹ giọng hỏi mặt thẹ ngươi còn có ăn sao ta đói là bồ bộ, bộ thanh âm chờ một chút mặt thẹ buông xuống sách pháp thuật từ trong bọc hành lý móc ra một chút bánh b í c quy đi vào cửa trứng đồng đưa cho bồ bộ, bộ ngươi nhìn những này có đủ hay không cầm đi cùng mọi người phân đi ta còn có chút sự tình cần xử lý bồn tô bồ tiếp nhận này nhất đại nâng bánh bích quy vui vẻ đếm mặt t h ẻ quay người đi trở về đi cũng không để ý cửa trướng b ổ n g lưu một góc tiếp lấy hắn lại nhặt lên sách pháp thuật dĩ thực vi thiên mặt t h ẻ lại thành tâm điệu niệm một lần lần này sách pháp thuật biến hóa tốc độ kịch liệt tăng tốc nó từ nguyên lai、like、một quyển sách bộ dáng cấp tốc biến thành một đống đen xì phản phất mấy cái đô nứt từ lớn đến nhỏ điệt ra cùng một chỗ đồ chơi cấp trên còn mang theo một chương tình mỹ pháp thuật lời g h chép chúc mừng ngươi chúng thường trong quyển sách này ghi chép một cái cao độ hy hữu pháp t h u ậ t chúng ta cho rằng chỉ có càng hiếm hoi hơn mỹ thực tổ hợp mới có thể xứng với pháp thuật này cho nên như ngươi thấy đây là một phần sô cô la hương vị tiện tiện ngoại hình mỹ thực mời thỏa thích h ư ở n g dụng thường phái lữ xá thủ tịch đầu bếp thờ u tờ u mặt thẹ khoe miệng hơi hơi run dày khoảng cách này hắn còn có thể nghe đến thượng diện bay tới sô cô la mùi hương đậm đặc vị toán học tập pháp thuật n h ì n một chút hắn dùng sức gằm một ngụm kết quả hương vị thật tương đương mỹ vị mà bên ngoài lều ăn mấy khối bánh bích quy bổ cổ cảm thấy có chút khát nước liền lại đi đến mặt thẹ ngoài cửa đột nhiên nàng thân thể run lên nhìn thấy không dám tin một màn ngươi cho chúng ta ăn bánh bích quy mình liền ăn cái kia bố bộ run giọng hỏi mặt hẹn g a y lập tức còn không có kịp phản ứng nô、no. sô cô la vị cũng không tệ lắm bố bộ sững sờ một chút từ trước đến nay kiên cường nàng lần này sửng sốt nhịn không được che miệng nước mắt liền xuất hiện mặt h ẹ thấy được nàng bộ biểu tình này rốt c ụ c ý thức được phát sinh cái gì hắn thuần thục đem đồ vật ăn xong vừa định giải thích nhưng lại tại lúc này một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn nhắc nhở ngươi nắm giữ trời sinh thi pháp năng lực s ô dục xối r ụ c ngươi có thể cùng khác tử linh pháp sư tranh đoạt kẻ bất tử quyền khống chế đồng thời có tương đối cao sát xuất thắng được nếu là ở trước mặt xối r ụ c thành công ngươi sẽ thu hoạch được trong ngắn hạn lần thứ hai không tiêu hao xối r ụ c cơ hội